Hắn cũng không phải kinh ngạc tại ứng Vũ huyết sẽ đối với hắn hạ sát thủ, mà là ứng Vũ huyết thế nhưng mà tám truyền a, tám truyền võ thánh cũng có bị khống chế hay sao? Nhưng bất kể là hay không kinh ngạc, giờ khắc này Giang thủ cũng lâm vào thật lớn hoàn cảnh xấu, một lần bị trước sau ba cái có thể so sánh tám truyền cường địch với giết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 440, cuối cùng nhất chuẩn bị. Tả Hưu hai cái lục phẩm ma dịch tộc hóa thành khổng lồ lõm hình nước lũ trùng kích mà xuống, phía sau nhưng lại ứng Vũ huyết vận chuyển mạnh nhất kiếm quyết tám sát ma đến, Giang thủ đã ở kinh ngạc về sau quay người lại, nghịch thần quang ầm ầm quét xuống. Chính bọn tới ứng Vũ huyết lại cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên bị nghịch thần quang quét trúng, có thể tu vi của hắn khí cơ cũng không có một điểm giảm xuống. Giang thủ lần nữa cả kinh, không chút do dự lại kích phát đạo thứ hai nghịch thần quang, lúc này đây đánh trúng mục tiêu về sau, Ứng Vũ Huyết cười lạnh mới lập tức ứng chế, tự là vọt tới thân ảnh cũng tốc độ sụt. Giang thủ đã ở chỉ trong gang tấc trong lách mình biến mất, chờ xuất hiện lần nữa tại hai cái lục phẩm ma dịch tộc hơn 10 dặm bên ngoài, hắn mới phát hiện khí cơ sở ứng Vũ Huyết từ trong lòng xuất ra một cái vỡ vụn ngọc bài vỡ bỏ. Bất quá Ứng Vũ Huyết tuy nhiên thực lực giảm lớn, hắn lại bị một cái hồ nước trạng ma dịch tộc giữ nhìn trong người. Cái kia ma dịch tộc hóa làm một cái đường kính mấy chục thước khổng lồ thủy cầu, ứng vũ huyết tại thủy cầu trung ương bị che lấp kín kẽ. Cái khác lục phẩm ma dịch tộc đồng dạng không nội mà công kích giang thủ rồi, giống nhau là canh dự ở hơi nghiêng bảo hộ ứng vũ huyết. Tiểu Tặc, lúc này đây nhân tộc thất bại, Tiểu coi như ngươi đã nhận được trưởng lão hội trợ giúp, cũng là hẳn phải chết. Giang thủ không nghĩ tới nơi đây ma dịch tộc hội như vậy bảo hộ ứng vũ huyết, mà ngay cả ứng vũ huyết mình cũng không nghĩ tới. Dù sao ứng vũ huyết biết rõ sở hữu ma dịch tộc là ở bảy cái bán thần cấp ma dịch tộc thống xoé xuống, mà hắn đầu nhập vào chỉ rộng phổ là sở chỉ là cái nào đó bán thần hậu đại. Lúc này đây xung phong liều chết tiến chiến trường ma dịch tộc cũng là đều có tư hướng. Tại bị đạo thứ hai địch thần quang đánh trúng lúc, hắn phát hiện mình trực tiếp bị bảo vệ cũng rất kinh ngạc. Nhưng điểm này kinh ngạc lại bị trực tiếp đè xuống, hắn đã đoán được nguyên nhân. Nói bi kịch một điểm, sở hữu nhân tộc nhất là cường đại nhân tộc, tại ma dịch tộc trong mắt đều là vị ngon nhất bữa tiệc lớn, càng cường đại nhân tộc càng chân quý, không có một cái nào ma tộc nguyện ý chính mình đỉnh cấp bữa ăn ngon không công lãng phí. Cái kia mặc kệ song phương có biết hay không? Phòng ngừa đồ ăn lãng phí đều là sở hữu ma dịch tộc tính mạng bản năng. Nếu không phải vì phòng ngừa đồ ăn lãng phí, cái kia bất kể là trước đó lần thứ nhất xâm lấn chiến hay vẫn là lúc này đây xâm lấn chiến, tại nhân tộc bán thần nhóm chiếm cứ thật lớn hoàn cảnh xấu dưới tình huống đều khó có khả năng động chống đỡ hơn mấy năm. đã bị lục phẩm ma dịch tộc bảo vệ, ứng vũ huyết tiêu tính toán ở vào thật lớn suy yếu trạng, đồng dạng không sợ giang thủ. Gian thủ đã ở cười lạnh trong sát mặt trầm xuống, quét mắt một vòng tại hưu chiến trường, giờ phút này chiến trường tình thế đã đã xảy ra biến hóa cực lớn. Bảy nhân tộc võ thánh phản bội. 670 lục phẩm ma dịch tộc hoặc là một VS1 hoặc là hai đối với một chống lại nhân tộc tám chuyển, kẻ phản loạn tuy nhiên không có người thúc giục đốt mệnh thần thông, nhưng là đại bộ phận đều tại trước tiên đã thương nặng một nhóm người tộc võ thánh. Giờ phút này còn có chiến lực nhân tộc võ thánh chỉ còn lại có hơn 1000. Hơn 1000 có thể chiến nhân tộc đối mặt 7800 kẻ phản loạn còn có đại lượng ma dịch tộc, tình thế vậy mà ở vào thật lớn hoàn cảnh xấu. Bất quá cái này hoàn cảnh xấu chỉ duy trì một cái hô hấp, đang tại cùng lục phẩm ma dịch tộc chém giết thạch tu nguyên, La Kỳ Dương bọn người lại nhao nhao quát lên một tiếng lớn, khi bọn hắn bên cạnh thân cũng xuất hiện đại lượng nhân tộc võ thánh cái này một đám mới xuất hiện thì có hai ba mươi cái tám chuyện, hai trăm ba trăm bảy chuyện, sáu chuyện thêm nữa. nhân tộc quân đầy đủ sức lực cơ hồ đều là đỉnh phong trạng thái, mới vừa xuất hiện tịu nhau nhau đánh về phía tình thế nguy cấp các nơi, chủ yếu là đánh về phía những này nhân tộc kẻ phản loạn. trước tiên tiểu tế lên giao mổ cường thế chui sát, dầm dầm bành, liên tiếp thần thông bộc phát, tràn ngập rét lạnh sát cơ thứ quyết, kiếm quyết, đao quyết tại trong thiên địa phi đâm lập lè, trong chớp mắt bảy kẻ phản loạn đã bị đánh chết một thành còn nhiều. tại này cổ quân đầy đủ sức lực cường thế thế công xuống, vốn là cũng không biết có kẻ phản loạn. Là chân chính xuất phát từ nhân tộc đại nghĩa đến đây chống cự lại bị kẻ phản loạn giết trở tay không kịp phần đông võ thánh mới nhau nhau thở dài một hơi. Giang thủ đồng dạng thở dài một hơi, ngược lại là hai cái lục phẩm ma dịch tộc bảo hộ bên trong ứng vũ huyết sắc mặt của biến, trở nên vẻ mặt thế bạch, làm sao lại như vậy? Tinh la mật bố. Giang thủ tắc thì tại lúc này lần nữa vận chuyển mạnh nhất thương quyết. Một thương gia đảo qua hư không, dù là đoạt thân dài độ có hạn, chỉ đâm vào quả bánh kia trạng ma dịch tộc trong cơ thể chưa đủ nửa mét sâu Có thể một đạo sáng chói huyết sắc thương mang lại hiệp bọc lấy vô cùng thần lực một đường xé rách ma xuống, tốc độ nhanh ứng vũ huyết chỉ miễn cưỡng nghiêng người đã bị thương mang đâm vào bên ngoài cơ thể hộ giáp, một thương xé rách hộ giáp quan thuần, ầm ầm đâm thủng vai trái. Chờ cái kia ma dịch tộc hóa thành nước lũ muốn phản công lúc, giang thủ đã lách mình biến mất, xuất hiện tại khác một bên lần nữa buộc phát tinh la mật bố một kích. Tốc độ của hắn quá là nhanh, nhanh đến hai cái lục phẩm ma dịch tộc muốn vây giết đều theo không kịp giang thủ bộ pháp, chỉ có thể bị giang thủ lần lượt tránh độn tại trái phải một thương thương sọ xuyên qua được bảo hộ tại thủy cầu ở chỗ sâu trong ứng vũ huyết đồng dạng chỉ có thể miễn cưỡng chống tránh lần lượt bị xé nứt vừa hiện ra hộ giáp quan tuẫn bị thương mang kích đâm vào đầu vai đùi qua trong giây lát đã bị đâm ra nhiều đạo miệng vết thương huyết lưu như chú giang thủ cảm thấy cũng có kinh ngạc ứng vũ huyết cửu huyền thân có lẽ còn có một nhiều linh huyền thế thân mới là vì cái gì giờ phút này hắn cũng không có kích phát linh huyền thế thân mà đang dùng bản thân chống cự hắn công giết nhưng hắn không có thời gian muốn quá nhiều đối phương không cần linh huyền thế thân hắn càng nên nắm chắc cơ hội đem ứng vũ huyết đánh chết ngắn ngủn mấy hơi thở không chỉ bảo hộ ứng vũ huyết lục phẩm ma dịch tộc thương thế tăng thêm, liền ứng vũ huyết đồng dạng bị thụ trọng thương. Thậm chí tại mấy hơi thở về sau, một đạo thân ảnh càng tránh đột đã đến Giang thủ bên cạnh thân, cất tiếng cười to, "Giang huynh, ta đến giúp ngươi." Đa Tạ Mạc huynh. Mới tới một gã áo đen trung niên theo lên thiên thủy hai chữ, "Đây là thiên thủy thần cung nội tám truyện lão tổ Mạc Tu Viễn, trước khi cũng là cho rằng phục binh mai phục tại thủy thân độc phủ." Tại Giang thủ xuất kích cái này mấy hơi thở ở bên trong, hơn 20 cái tám truyện quân đầy đủ sức lực đối với những bị khống chế kia 6 7 truyện võ thánh ra tay, đã bằng nhanh hiệu suất đánh chết một nửa người phản bội. Bất quá ngay tại Giang Thủ nói lời cản tạm, ứng vũ huyết sắc mặt càng thêm thê bách lúc. Tự thông trên đường vương hơn 100 cái sâm lấn lối vào lại đột nhiên vang lên một tiếng tràn ngập bi tráng giận dữ mắng mỏ thanh âm. sở hữu nhân tộc võ thánh mau mau rời đi. Theo trong thông đạo bộ vang lên tiếng hô tất nhiên là bốn người tộc bán thần một trong. Giang Thủ tuy nhiên nghe không xuất ra là ai thanh âm, nhưng hắn vẫn thốt nhiên biến sắc. Bởi vì là kế hoạch người tham dự, Giang Thủ rất rõ ràng lúc này đây kế dụ địch, coi như là bọn hắn chủ động tại dụ địch cũng chưa chắc nhất định có thể khống chế ở cục diện. Lớn nhất nguyên nhân tựu là bất kể là trước đó lần thứ nhất hay vẫn là lúc này đây xâm lấn, nhân tộc bán thần không chỉ tại số lượng bên trên chiếm cứ số ít, chính thức so đấu khởi chiến lược đồng dạng ở vào tuyệt đối yếu thế, hai lần xâm lấn đều có thể ngăn cản thời gian dài như vậy, cũng là bởi vì ma dịch tộc bán thần cấp cường giả lần lượt phóng nước. Nếu như bọn hắn tại khởi động kế dụ địch đến dụ dỗ ra bị ma dịch tộc khống chế nhân tộc lúc, ma dịch tộc cũng thật sự phát động trước này chưa có cường thế tấn công mạnh, nhưng bán thần cấp kia ma dịch tộc đều không hề phóng nước, không còn là nhân tộc bán thần liệu mạng bọn hắn tụi lùi bước, mà là liệu lĩnh tổn thương chấm dứt nhân tộc tiểu tính toán quét sạch sở hữu kẻ phản loạn đồng dạng chưa hẳn chống đỡ được giống nhau Giang Thủ vừa đem tin tức giảng ra lúc La Kỳ Dương theo như lời đã có tin tức này bọn hắn cũng chưa chắc có thể thắng lần này kế dụ địch Giang Thủ rất rõ ràng mấy cái thánh địa bán thần quyết tâm một khi ma dịch tộc bán thần không tiếc hết thệ tổn thương chém giết chúng kích bọn hắn thật sự không tiếc lấy cái chết làm đại giá đi phá hủy cái kia thời không thông đạo Về phần như thế nào phá hủy cái kia chính là khởi động lưỡng đại thánh địa cái này mấy ngàn năm ở bên trong nhiều đời võ thánh bán thần nhóm chế tạo hủy diệt tính trí bảo mấy ngàn năm lần kia xâm lấn, nhân tộc bán thần có tối đa nhất mấy cái bán thần phát động đốt mệnh thần thông một lần bước lui sợ hữu người xâm nhập, mặt khác mấy cái liệu mình phong ấn. lúc ấy bọn hắn không có thực lực triệt để phá hủy thời không thông đạo, loại này tự nhiên mà thành thông đạo phong ấn dễ dàng chút ít. thật sự triệt để phá hủy phải là nhiều chân thần liệu mình công sát tài có hy vọng tan vỡ. ngay lúc đó lần thứ nhất xâm lấn nhân tộc cũng không có chuẩn bị, chỉ có thể phong ấn vô lực phá hủy. nhưng đã có lần thứ nhất xâm lớn, cái này thông đạo cũng chỉ là bị phong ấn, cho nên mấy ngàn năm qua đại lục mặt khác các nơi đối với nơi này có lẽ không có chú ý qua, lưỡng đại thánh địa lại cũng không từng thư giãn một mực thả ra lấy lần thứ hai sấm lớn làm cho ở bên trong làm chuẩn bị bọn hắn làm cuối cùng nhất chuẩn bị tiêu là nhiều đời người tại đem hết toàn lực chế tạo có thể phá hủy thời không thông đạo chi bảo tiêu tính toán không có chân thần cấp cường giả nhưng lưỡng đại thánh địa thống trị toàn bộ đại lục tích lũy lấy vô số đến từ thần thoại thời đại di bảo có thể đánh nhau tạo ra một cái như vậy trung cực vũ khí cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ví dụ như giang thủ tại phong thần năm chuyện lúc đều có thể dựa vào một cái ngọc phần phụ cùng địch đều vong đi đánh chết đường câu gì đàm lưỡng đại thánh địa giờ phút này trong thông đạo cái kia âm thanh kinh hô chỉ có thể nói rõ ma dịch tộc nếu không chú ý bán thần đám bọn chúng sinh tử đã phát động ra mạnh nhất chém giết bán thần lao tổ đã ngăn không được chuẩn bị dùng tánh mạng làm đại giá khởi động cái kia có thể phá hủy thời không thông đạo trí bảo như vậy trung cực hủy diệt tính trí bảo không phải bán thần không cách nào khởi động khởi động lúc khởi động người cũng chưa chắc sẽ trực tiếp đã chết chỉ khi nào khởi động chờ trí bảo bộ phát tuyệt đối phá hủy lực lượng liền thời không thông đạo cũng băng diệt thời gian tiêu la bán thần còn sống cũng trốn không thoát chỉ biết cùng cái này thời không đạo cùng chết vong không có người nguyện ý theo liền chết mất nếu không là tình thế đã đến nhất thời khắc nguy hiểm bán thần nhóm cũng sẽ không khởi động cái tiêu hủy diện tính trí bảo. Thốc nhiên biến sắc ở bên trong, đang cùng chúng lục phẩm ma dịch tộc chém giết tám chuyển lão tổ nhóm cơ hồ có vượt qua một nửa đều ngưng trệ thân hình, đều là kinh hô lấy nhìn về phía thông đạo phía trên. Đi mau. Trong thông đạo rồi lại vang lên một tiếng giận dữ mắng mỏ, giận dữ mắng mỏ trong tiếng, hơn 100 cái thông đạo cửa vào lại hiện lên một đám ma dịch tộc, kể cả 6 70 cái lục phẩm. Những lục phẩm này tăng thêm vốn là tại mạnh nhất vũ lực bên trên triệt để áp đảo nhân tộc. Sư tôn, phương sư bá. Nhưng giờ phút này phần đông nhân tộc tám truyện cũng không có lập tức rời đi. Đại bộ phận chỉ là mục tư môn nước, hốc mắt đỏ lên chằm chằm vào những cửa vào kia la hét. Chạy mau, chờ thời không thông đạo bị bạo sinh hoàn phá hủy, liền bán thần đều trôn cùng, giang thủ, đi mau. Nhân tộc chúng thánh ngưng trệ ở bên trong, giang thủ bên cạnh thân mạc tu viễn mới đỏ mặt nộ quát một tiếng, lách mình tại chiến trường qua lại lập lòe, trước tiên thu lại trên trăm cá nhân tộc võ thánh, dùng tốc độ nhanh nhất hướng chiến trường bên ngoài viễn đột. Không chỉ là hắn, Thạch Tu Nguyên cùng La kỳ Dương bọn người cũng là như thế, càng giao nhau, nhau tại thu thập chuyện rời trong liên tục hô quát. Bạo sinh hoàn khởi động ít nhất cần hai cái bán thần dẫn phát, khởi động trong còn cần có những người khác ngăn cản ma dịch tộc bán thần công giết, tứ đại bán thần chỉ sợ đều khó hơn nữa đi ra, nhưng chỉ cần có thể đem bán thần cấp ma dịch tộc ngăn tại ngoại bộ, chúng ta tiểu còn có hy vọng. Giang thủ tâm tình cũng có chút rung động, nhưng rung động mấy hơi Giang thủ cũng vận chuyển mạnh nhất thân pháp Lách mình phi độn. Thông đạo hạ phần đông ma dịch tộc tựa hồ cũng cảm thấy cái gì, đồng dạng nguyên một đám bỏ mạng hướng ngoài thông đạo vây phi độn. Mấy trăm hô hấp về sau, Giang thủ đều không biết mình đã tránh thoát ra rất xa, một mảnh khủng bố tiếng bạo liệt mới tại cực xa nơi cực xa ầm ầm mang tất cả càng có một tầng lực lượng nước lũ từ phía sau hiện lên, trong chớp mắt ủ tịch của tới, dù là dùng giang thủ thực lực cũng trực tiếp tiểu bị xung kích lấy không tự chủ được về phía trước quẳng, một khắc này hắn càng là cảm giác cả thân thể đều thiếu chút nữa tại bị xung kích trong xé thành mảnh nhỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 441, đại sự không ổn. Bảnh. Nước lũ mang tất cả mà qua, toàn thân đau tỷ lệ nổ giang thủ mới tại sau đó chống thân thể tại khoảng trong lơ lửng mà lên, trước khi từ phía sau xoắn tới khủng bố lực lượng chấn động chỉ có một lớp, cái này một lớp trùng kích đi qua, hắn tự nhiên sẽ không lại đã bị đến tiếp sau sống tới bất quá tại chống thân thể huyền lập tức giang thủ hay vẫn là há mồm phun ra một đạo máu tươi, nổ ra tụ huyết sau hắn mới cầm ra một thanh đan dược nuốt xuống, điều dưỡng mấy hơi thở, chờ giang thủ phóng mục chung quanh, mới hoảng sợ phát hiện chung quanh đại địa sớm đã băng diệt, hắn phía dưới chỉ có một sâu không thấy đáy hố to, cái này hố to hướng về sau nhìn không tới bên cạnh, về phía trước đồng dạng nhìn không tới bên cạnh, tả hữu hay vẫn là như thế, hố to giống như cự thú ăn uống đối với thiên không hiển lộ rõ ràng lấy dữ tận, giang thủ trong mắt cũng tất cả đều là sợ hai thắng phục, cái này là thời không thông đạo hủy diệt lúc như thế, như vậy thông đạo băng diệt đến cùng khuyết tán ra rất mạnh lực lượng. Phải biết rằng hắn lúc trước thế nhưng mà dùng đỉnh phong nhất tốc độ một đường đi nhanh mấy trăm cái hô hấp à, vì thế liền tuyệt thần đan đều tiêu hao mấy khỏa. Cái loại này liều mạng chạy trốn trạng thái xuống, hắn cũng không có khả năng không thúc giục tuyệt thần kinh đến để thăng độn pháp thần thông minh năng. Mà thôi giang thủ tốc độ bây giờ, tại đỉnh phong nhất độn tốc trong một cái hô hấp trước độn mấy ngàn dặm đều bình thường. Mấy trăm cái hô hấp tiếp tục phi độn, thẳng tắp rời xa thời không thông đạo chỗ trăm vạn ở bên trong a, mà thời không đạo hủy diệt mấy mắt, sở hữu trùng kích lực tất nhiên là hướng bốn phương tám hướng mở rộng còn có đại bộ phận lực lượng là tại phá hủy lấy phía dưới đại địa, nếu không tiêu không khả năng tại đây cả vùng đất trùng kích ra sâu không thấy đáy hô sâu. Tiêu tính toán như thế, hắn chỉ là tùy ý lựa chọn một cái phương hướng rời xa, hay vẫn là tại viễn độn mấy trăm hô hấp sau bị vẻ này sóng xung kích động trùng kích, bị thụ trung đẳng trình độ thương thế. Cũng có thể khẳng định, vừa rồi vẻ này trùng kích lực trùng kích đến nơi đây lúc so về hắn lúc ban đầu uy danh tuyệt đối thấp xuống vô số lần, có lẽ chỉ là dư ba. Cái kia có thể tưởng tượng tại thời không thông đạo địa phương, lúc ban đầu bộ phát hủy diệt lực lượng mạnh như thế nào? Chắc không được, chắc không được muốn phá hủy cái kia thời không thông đạo chỉ cần một kiếp nổ liền chính thức bán thần cũng không kịp trốn chết tất nhiên sẽ bị cùng một chỗ gạt bỏ sợ hai thán phục sau giang thủ mới bỗng nhiên quay người nhìn qua thời không thông đạo phía sau tất cả đều là cười khổ nguyên lai tưởng rằng lúc này đây kế dụ địch thi triển là ở trường lão hội còn có nhất định dư lực dưới tình huống rụt phát có lẽ có thể chống đỡ được những bị không chế kia nhân tộc phản loạn còn có thể đem những ma dịch tộc kia cách trở tại bên ngoài nhưng là sự thật nhưng vẫn là đi tới một bước này đi tới bán thần cấp không tiếp cắn xé nhau vẫn là tình trạng nhưng vẫn là câu nói kia trước kia bán thần nhón có thể đỡ nổi thế công là ma dịch tộc bán thần thế công ôn nhu Một khi Ma Dịch Tộc phát động tổng tiến công, không tiếc bất cứ giá nào muốn đánh vào Đại Lục. Cái kia mặc kệ Giang Thủ cùng La Kỳ Dương chờ tám chuyển phải chăng có thể chui diệt những kẻ phản loạn kia, mặc kệ có thể hay không ngăn lại xâm lấn vào ngũ lục phẩm Ma Dịch Tộc, chỉ cần trong Thông Đạo Bán Thần nhóm ngăn không được hết thể tự là vọng đàm. Hiện tại Lưỡng Đại Thánh Địa bốn người tộc bán thần có lẽ vẫn lạc, thời không Thông Đạo cũng bị phá hủy rồi. Bất quá tình thế trước mắt đến cùng biến thành thế nào? Cười khổ sau Giang Thủ lại nhăn lại lông mày, Thánh Địa Bán Thần nhóm đã phát động ra hủy diệt thế công, hiện tại mấy cái bán thần có lẽ cũng thân chết rồi, thời không Thông Đạo bị hủy nhưng người trước mắt tộc đối mặt tình thế đến cùng như thế nào như trước nhường người lo lắng lúc ấy tại thông đạo phía dưới nhân tộc tám truyền chỉ có bảy tám chục vị lục phẩm ma dịch tộc lại chừng một trăm cái những điều có thể này xa trốn mấy trăm hô hấp giang thủ tốc độ vượt qua đại bộ phận tám truyền nhưng hiệu tính toán mặt khác tám vận tốc quay độ chậm một chút đoan trường tối đa cũng là bị thương nặng a trước mắt tình thế trước khi tại thông đạo ở dưới nhân tộc tám truyền có lẽ đại bộ phận đều còn sống cái kia một trăm cái ma dịch tộc ngược lại tỷ lệ sống sót cũng không lớn lục phẩm ma dịch tộc chỉ là dựa vào bát linh ma tinh mới có thể áp chế nhân tộc võ thánh Có thể cùng nhân tộc tám chuyển chống lại, có thể đó là suy yếu nhân tộc thế lực, không phải bọn hắn thật sự có tám chuyển thực lực, cho nên tại đủ để diệt thế trùng kích lực xuống, lục phẩm ma dịch tộc chỉ có thể dựa vào bản thân tốc độ bỏ trốn. Cái kia chạy thuộc mạng tốc độ tuyệt đối không có nhân tộc tám chuyển nhanh. Thoát được chầm khoảng cách trong lúc nổ tung gần, đã bị trùng kích lực kinh khủng hơn, tỷ lệ tử vong cũng lại càng cao. Cho nên cái kia 1230 cái lục phẩm ma dịch tộc, lúc này uy hiếp có lẽ không lớn rồi. Nhưng cái này cũng không có thể làm cho Giang thủ yên tâm, theo hắn trốn chết bắt đầu. Mấy trăm hô hấp sau cái kia trí mạng hủy diệt lực lượng mới mang tất cả thiên địa. Trong khoảng thời gian này trong thông đạo tình huống là hai cái bán thần liệu mình chém giết ngăn cản thêm nữa ma dịch tộc tiến vào đại lục. Hai cái bán thần kích phát bạo sinh hoản. Nhưng quá trình này thực có thể ngăn cản trụ sở có ma dịch tộc. Nếu như ma dịch tộc bán thần không muốn dốc sức liều mạng dưới tình huống, đối mặt nhân tộc bán thần liệu mình chém giết tự nhiên sẽ tránh lui. Giống nhau mấy ngàn năm cái kia lần xâm lớn, có thể bọn hắn đã ăn hết một lần thiệt thòi lớn, còn tham ăn lần thứ hai thiếu. Vạn nhất có bán thần cấp ma dịch tộc cũng không để ý sinh tử liều mạng trọng thương lướt qua ngăn trở, lại liều linh thoát đi đâu? Loại tình huống đó xuống, trong thông đạo bảy cái ma dịch tộc bán thần còn có một chút thất phẩm bát phẩm, đoán chừng đại bộ phận đều xông không qua nhân tộc bán thần phong tỏa. Nhưng đừng nói đại bộ phận, chỉ cần tùy tiện hai ba cái thánh giai thất phẩm bát phẩm tiến đến, hoặc là một cái bán thần cấp ma dịch tộc tiến đến, lại liệu mình trốn chết, chỉ cần bọn hắn có thể còn sống sót đối với đại lục như cũng là một hồi tai nạn. Giờ phút này đại lục chờ bốn người kia tộc bán thần sau khi chết mạnh nhất chỉ là tám truyền lao tổ, mà thánh giai thất phẩm ma dịch tộc có thể dựa vào ma tinh áp chế so sánh cựu bát phẩm ma dịch tộc đâu? Đây càng đừng để cập bán thần cất rồi, tùy tiện vào đến một cái đủ để muốn chết. Còn có giang thủ suy tư những cũng chỉ là này thông đạo phụ cận tình huống mà không phải toàn bộ chiến trường. trước khi nhân tộc mạnh nhất chiến lược đều tụ tập đã đến thời không thông đạo xuống nhưng đây không phải là nói chiến trường mà khác các nơi sở hữu ma dịch tộc đều bị giết làm giết sạch rồi mà là cũng không có thiếu còn xuất lại. tại cái dụ địch kích phát trong quá trình trường lã hội làm quá rất thật rất nhiều người tộc võ thánh đã vô tâm lại tại chiến trường các nơi săn giết hoặc là tranh đoạt lấy đi hồi đoái ma tinh hoặc là thoát đi vùng này cái kia đoạn thời kỳ có rất nhiều ma dịch tộc theo thông đạo phụ cận chạy vào chiến trường sau cũng không có người hỏi thăm. Cho nên giờ phút này chiến trường mặt khác các nơi ma dịch tộc tuyệt đối số lượng cũng không ít. Dù sao trưởng lão hội kế dụ địch chọn vẹn bày ra 2 tháng. Trong 2 tháng này Giang Thủ cái này tám chuyện có chín thành thời gian còn tại chiến trường tới lui tuần tra đánh chết, nhưng một mình hắn có thể đánh chết bao nhiêu? Khít sâu một hơi, Giang Thủ tuy nhiên muốn quay lại thông đạo chỗ xem xét tình huống, có thể hắn lại có chút bận tâm, sợ chính mình vừa trở về tiểu vận khí không tốt gặp được bán thần cấp ma dịch tộc, cái kia thực hội sống không bằng chết, chẳng lẽ cũng bị đối phương cho rằng đồ ăn hoặc chữa thương đang rửa ăn tươi. Hắn bây giờ đối với bên trên bán thần cấp ma tộc tuyệt đối không chịu nổi một kích đừng nói ban thần, bởi vì ma dịch tộc không tu lĩnh vực chi lực, hắn nghịch thần quang bí võ tại ma dịch tộc trên người tiểu là phế vật, cho nên hắn đối với một cái đẳng trước hoàn hảo trạng thái thánh giai thất phẩm đều có đại nguy hiểm, hắn chống lại thất phẩm ma dịch tộc chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào lấy bất tử chi thân chạy thoát mà thôi. càng nghĩ càng áp lực, chăm chú suy tư sau giang thủ hay vẫn là cắn răng lấy ra đưa tin ngọc giản, một mình hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hay vẫn là hỏi nhiều hỏi mặt khát tám chuyện lao tổ a. mà bây giờ giang thủ không chỉ có được minh hoàng tông khổng phong bình bọn người đưa tin ngọc giản, tựa là thạch tu nguyên, la kỷ dương bọn người đưa tin ngọc giản cũng đều có xuất ra nguyên một đám ngọc giản đưa tin liên hệ, mười mấy cái hô hấp về sau, giang thủ cũng không có chờ đến bất kỳ tin tức gì, ngược lại là thần sắc khẽ động, trong mày phát hiện năm cái trọng thương thở hơi cuối cùng lục phẩm ma dịch tộc cùng một nhân tộc bảy truyền võ thánh từ phía sau đổ đến. Đúng rồi, lục phẩm ma dịch tộc tuy nhiên bản thân tốc độ không nhanh, so về tám truyền sai, nhưng là cái tia thời kỳ cũng không có thiếu kẻ phản loạn, kẻ phản loạn ở bên trong lại không thiếu bảy truyền, thậm chí còn có ứng vũ huyết như vậy tám truyền, La Kỳ Dương bọn người trốn chết lúc Hội dùng tùy thân động phủ thu hồi lượng đại thánh địa nội năm sáu bảy truyện, kẻ phản loạn ở bên trong bảy truyện tám truyện đồng dạng có thể dùng động phủ thu hồi lục phẩm ma dịch tộc chạy thủ mạng. Tiêu tính toán bảy vận tốc quay độ không được, nhưng nhất thời khắc mấu chốt bọn hắn có thể thúc dục đốt mệnh thần thông trốn chết, hoặc là ngay cả mình cũng trốn vào tùy thân động phủ, dựa vào động phủ trận pháp ngăn cản tầng kia trùng kích. Cái kia 12310 cái L, Lục phẩm tổn thất cũng không có ta trong tưởng tượng lớn như vậy. Chứng kiến cái này một đám tới gần thân ảnh Giang thủ mới sắc mặt trầm xuống. Hắn vừa rồi tại cảm giác được phía sau sóng xung kích động lúc, liền trốn vào tùy thân động phủ cũng không kịp, bởi vì hắn tại cảm ứng được về sau đã tới không kịp tránh vào động phủ rồi. Như những người khác sớm mấy hơi thở hoặc mười mấy, mấy hơi thở trốn vào tùy thân động phủ, coi như là tùy thân động phủ trận bẩy cấm chế không có khả năng bằng được một cái tông môn chính thức trận bẩy, muốn so với chính thức hộ tông tông môn nhỏ yếu vô số lần, nhưng giống nhau là một tầng phòng hộ thủ đoạn. Lúc trước Giang thủ dùng ngọc phần phủ đánh chết Đường Câu lúc, nếu không có tùy thân động phủ ngăn cản một tầng trùng kích, hai người chỉ sợ trực tiếp tửu vẫn lạc, nhưng ngăn cản một tầng sau lại cũng chỉ là trọng thương thở hơi cuối cùng mà thôi. Không tốt, là Giang thủ Giang Thủ phát hiện cái kia vài đạo thân ảnh, xa xa một chuyến cũng càng ngày càng gần. Sau đó chờ phát hiện Giang Thủ lúc cái này, nhân tộc bảy chuyển trực tiếp lên tiếng kinh hô. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Giang Thủ thế nhưng mà đại danh đình đỉnh, thực lực tại nhân tộc nội cơ hồ mọi người đều biết, đó là bán thần phía dưới mạnh nhất chiến lược một trong. Nương theo lấy nhân tộc bảy chuyển kinh hô, hắn tựa hồ càng thông qua linh hồn chấn động cáo chi cái kia năm cái lục phẩm ma dịch tộc. nháy mắt sau đó, năm cái lục phẩm ma dịch tộc lại cũng gào kết lên liền xoay người chạy thục mạng, cũng đều là nho nho hóa thành hình chim, càng là đang lẩn trốn tháo chạy trong không quên khỏa mang theo cái này nhân tộc bảy chuyển. Ma dịch tộc tuy nhiên năng lực biến thái, nhưng bọn hắn cũng là tính mạng chủ tộc. Ngoại trừ cá biệt có mặt khác cơ duyên, đại bộ phận gặp được thương thế tiểu tính toán có thể thôn phệ người sống đến chữa thương, cũng chỉ cùng nhân tộc thôn phệ chữa thương đan dược không sai biệt lắm, hoặc là hiệu suất cao hơn mấy chùm mà thôi. Thở hơi cuối cùng chi thương đồng dạng cần đại lượng thời gian đến ăn dưỡng, cảm giác được Giang Thủ tu vi khí cơ đúng là gần đỉnh phong trạng thái, một nhóm kia hấp hối ra hỏa tự nhiên không dám chống lại. Bất quá Giang Thủ trong mắt lại hiện lên một tia sát ý. Thân thể lõe lên tựu dẫn theo một thanh thương loại thần khí xuất hiện ở một chuyến sau lưng tuyệt thần kinh thúc dục tinh hà gào thét bảng bạc huyết sắc thương ảnh giống như suối phun bùng phát một lần sẽ đem sở hữu mục tiêu toàn bộ bao phủ đi vào lại là mười mấy hơi thở về sau đương giang thủ đánh chết sở hữu mục tiêu vừa mới lại nuốt vào mấy quả đan dược nhường khôi phục thực lực đến đỉnh phong hắn mới mạnh mà khẽ động theo trong chữ vật giới chỉ cầm ra một miếng đưa tin ngọc giản đại sự không ổn sư tôn bọn hắn toàn bộ đã chết nhưng ta phát hiện một cái trọng thương thất phẩm ma dịch tộc xem ra sư tôn bọn hắn mặc dù thúc dục hỗn độn linh bảo giới hà chi lực đều không thể hoàn toàn ngăn trở ma dịch tộc cuối cùng điên cuồng tấn công. Giang thủ sắc mặt cuồng biến, thất phẩm ma dị tộc. Cái này thật đúng là đại sự không ổn. Bất quá hỗn độn linh bảo giới hà là cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 442 còn có cơ hội. Giang thủ nghi hoặc rất nhanh đã bị thạch tu nguyên cởi bỏ. Hỗn độn linh bảo là siêu việt thần khí tồn tại, là vũ trụ sơ khai tinh vũ tự nhiên mà thành cực phẩm trí bảo. Có thể nói toàn bộ tinh vũ hỗn độn linh bảo đều là có hạng, mỗi một kiện đều có được không thể tưởng tượng công hiệu. Nhân loại sáng tạo các loại đồ vật mặc kệ cường đại trở lại bảo khí thần khí, so sánh với hỗn độn linh bảo đồng dạng kém không chỉ một cái cấp bậc. Cầm giới hà mà nói, cái kia chính là tự thành thế giới có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như Giang Thủ có thể luyện hóa giới hà, hắn có thể trong một ý niệm vi xá nhường giới hà bao phủ mấy chục vạn dặm chi địa, cũng có thể nhường giới hà bao phủ mấy mét chi địa. Nhưng mặc kệ giới hà vẻ ngoài lớn nhỏ như thế nào, trong đó bộ đều là một đầu bao la bắt ngát tinh hà không gian. Mấy khỏa hành tinh bay chung quanh hành tinh quay quanh hình thành một cái tiểu tự nhiên tinh hệ, mấy ngàn hoặc mấy vạn tiểu tự nhiên tinh hệ tạo thành một cái thiên nhiên tinh hệ, mấy ngàn hoặc mấy vạn thiên nhiên tinh hệ tạo thành một cái tinh vực, mấy ngàn hoặc mấy vạn tinh vực tạo thành một cái siêu cấp tinh hệ. Chính thức giới hà bên trong không gian so ra kém siêu cấp tinh hệ, nhưng là không thể so với một cái tình bột tiểu. Giới hà bên trong không chỉ là không gian khổng lồ, luyện hóa người như đem địch nhân nhét vào giới hà, chỉ cần tu vi đầy đủ có thể giống như thần đệ bao quát thương sinh đồng dạng tả hưu đối phương sinh tử. Ví dụ như giang thủ là phong thần tám chuyện, ứng vũ huyết cũng là phong thần tám chuyện. Một khi giang thủ luyện hóa giới hà, cũng đem ứng vũ huyết nhét vào giới hà. Cái kia căn bản không cần chiến đấu, giang thủ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho ứng vũ huyết triệt để đã chết. Giới hà luyện hóa người, chỉ cần tu vi đầy đủ đối với ngã vào giới hà nội vạn vật đều là tuyệt đối chúa thể. Cái này là huân độn linh bảo uy năng, nhưng giới hạ cũng có hạn chế. Cái này hạn chế tiêu là tu vi đầy đủ. Cái kia vốn là tinh vũ sơ khai thì thiên nhưng mà thành một đầu kỳ diệu tinh hạ. Đừng nói võ thánh muốn tùy ý sử dụng, tiêu là bán thần toàn lực thúc dục đồng dạng thuốc động không được bao lâu. Có lẽ chỉ có chân thần hoặc là chủ thần mới có thể triệt để phát huy huân độn linh bảo uy năng. Nếu như là chủ thần cầm trong tay giới hạ, một lần đối mặt mười mấy cái chủ thần đều chưa hẳn không thể đánh chết. Như vậy huân độn linh bảo cũng tuyệt đối là không cách nào nói rõ siêu nhiên vũ lực có thể bán thần kiềm giữ hỗn độn linh bảo lúc tối đa mười mấy cái hô hấp sẽ kết lực thậm chí tiến vào cột mốc biên giới võ thánh thực lực vượt qua người cầm được quá nhiều người đồng dạng không cách nào tả hiu đối phương sinh tử ngược lại sẽ bị đối phương đánh vỡ giới hà thiên địa hàng rào chạy trốn lưỡng đại thánh địa vô số năm tích lũy cũng chỉ có thiên thủy thần cung thạch tu nguyên đích sư tôn có như vậy một cái hỗn độn linh bảo đây là theo thần thoại thời đại lưu truyền tới nay chính thức hỗn độn linh bảo là cực kỳ hiếm thấy tại thượng cổ thần tộc long tộc phượng tộc thống trị tinh vực lúc đã bị chia cắt không sai biệt lắm cho nên thần thoại thời đại linh vũ đại lục mặc kệ đã từng có bao nhiêu chân thần chủ thần. Lưu truyền tới nay hỗn độn linh bảo chỉ có một giới hả. Đây cũng là lưỡng đại thánh địa bán thần chuẩn bị ngọc thạch câu phần lúc lớn nhất lực lượng. Dù sao bọn hắn không đốc, nếu không có như thế siêu nhiên vũ lực, bốn vị bán thần nào có lực lượng tại khởi động bạo sinh hoàn lúc tận lực ngăn cản thêm nữa người xâm nhập. Trước đó lần thứ nhất xâm lấn đứng đánh nữa 8 năm, lần này cũng rằng có hơn 9 tháng rồi. Nhưng vậy thì thật là bởi vì ma dịch tộc đỉnh cấp vũ lực nhóm thế công ôn Onua. Trước đó lần thứ nhất ma dịch tộc bởi vì Ôn Nhu làm cho xâm lấn thất bại, lúc này đây một khi bán thần dốc sức liều mạng bọn hắn chắc chắn sẽ không lại bỏ qua cơ hội, ma dịch tộc bán thần nhóm cũng toàn bộ hợp lại, bốn cái bán thần chỉ dựa vào bình thường thủ đoạn tuyệt đối ngăn không được. Dựa vào bình thường thủ đoạn chỉ sợ mấy hơi thở cũng đỡ không nổi. Tiểu La đốt mệnh bí võ cũng tối đa trèo chống mười mấy hô hấp. Dù sao ma dịch tộc mạnh nhất vũ lực không chỉ chỉ có 7 cái bán thần, còn có một đám thánh giai thất bát phẩm. Ma dịch tộc bán thần cấp thì có 7 cái, thánh giai bát phẩm số lượng khẳng định vượt qua 7 cái, thất phẩm chỉ biết thêm nữa. Mà một cái thất phẩm thánh giai có thể dựa vào bắc linh ma tinh áp chế nhân tộc phong thần cựu truyền phong thần cựu truyền nhưng lại có thể đánh chết bán thần nhất trọng đỉnh phong một khi nhiều như vậy thất bát phẩm cùng ma dịch tộc bán thần đều hợp lại nhân tộc bốn cái bán thần ở bên trong còn có hai cái còn khởi động bạo sinh hoàn chỉ có hai cái có thể ngăn dưới tình huống bình thường áp lực sao mà khủng bố giang thủ trước kia vẫn tại nghi hoặc như thế cục nguy cơ lúc đối phương như thế nào mới có thể ngăn cản nhưng phương diện này cũng không có người nói cho hắn biết hiện tại mới hiểu được đó là có giới hạ như thế siêu nhiên vũ lực bất quá hiện tại xem ra tựa la có giới hạ cái này hỗn độn linh bảo nơi tay mấy cái bán thần như trước không thể toàn bộ ngăn lại sở hữu thất bát phẩm và đã ngoài ma dịch tộc, bởi vì bán thần tu vi quá thấp. đã phát hiện một cái thất phẩm, ta cũng không biết còn có hay không những thứ khác. bất quá sư tôn bọn hắn không tiếc vừa chết, tất nhiên sẽ đem giới hạ cái này hỗn độn linh bảo phát huy đến cực hạn. đoán chừng mạnh nhất bán thần cấp ma dịch tộc là không xông vào được đến. những thất phẩm kia hẳn là tại ma dịch tộc toàn lực bùa phát hạ dò gì ra đến. nếu như không thể đem sở hữu mạnh nhất ma dịch tộc đều ngăn lại hoặc là đánh chết, sư tôn bọn hắn cũng sẽ trước đánh chết đối với đại lục uy hiếp lớn nhất. nếu như không có ma dịch tộc bán thần xông tới, chúng ta còn có thể liều mạng lại tại Quảng Đại cương vực ở bên trong đánh một hồi đánh lâu dài. Bây giờ còn đang tụ tập trong tin tức, Giang huynh, đi Cửu Lôi Thành a, chúng ta tại huyền Phong tông tập hợp. Trước mắt nhân tộc lực lượng phải tận lớn nhất khả năng cả hợp lại. Theo nhận được Thạch Tu Nguyên Đạo thứ nhất đưa tin bắt đầu, sau đó trong thời gian Giang thủ nhận được đưa tin cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa cũng kể cả đến từ La Kỳ Dương, Vương Đông Kiệt bọn người đưa tin. Trình hợp trong tin tức, Giang thủ cũng rất nhanh hướng về Cửu Lôi Thành phương hướng tiến đến. Những đưa tin này ẩn chứa tin tức cũng không đẹp liệu, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn Lại có một cái huyền phong tông võ thánh phát hiện một cái trọng thương thất phẩm ma dị tộc, cái kia phát hiện người cũng cùng thạch tu nguyên đồng dạng, phát hiện sao ngay lập tức bỏ chạy, dù sao bọn hắn lúc trước khủng bố trùng kích hạ cũng bị thương không nhẹ thế. Đã phát hiện hai cái thất phẩm, cái này còn không phải toàn bộ, làm sao có thể làm cho lòng người tình phân chấn. Nhưng thế cục phát triển đến nơi này một bước nói nhiều hơn nữa đều vô dụng, giang thủ chỉ có thể mau chóng rời xa chiến trường. Một ngày về sau, huyền phong tông... Không lô Huyền Phong Tông tiểu thành lập tại một mảnh không nứt vô tận sơn mạch phía trên, như phi long tựa như muốn bay lên trời dài mảnh trạng sơn mạch sống lưng trên lưng, còn lơ lửng lên xuống lấy từng tòa huyền không đảo tự. Cái này một cái bảng đại tông môn đại bộ phận đều bao phủ tại bản trường chiến lược sáng bóng xuống, từ xa nhìn lại hiển thị do thánh địa huy hoàng cùng khổng lồ đại khí. Bất quá đây chẳng qua là bình thường thời kỳ Huyền Phong Tông. Giờ phút này Huyền Phong Tông lại khắp nơi đều là bối rối, toàn bộ Huyền Phong Tông núi nơi nuôi truyền tông quảng trường, đây đất thất kinh thân ảnh tụ tập mà đến, đều tại hết sức vây tụ tại Huyền Phong Tông cửa vào tranh nhau nhập tông. Những cũng này không hoàn toàn là Huyền Phong trong tông đệ tử, thêm nữa hay vẫn là mặt khác tông môn muốn vào nhập Thánh địa Tị nạn. Đã mất đi bán thần tọa trấn Thánh Địa, Hán hộ tông đại trận bảy cũng tuyệt đối là toàn bộ đại lục mạnh nhất, Huyền Phong Tông Sơn môn nội tại trước mắt cũng là đại lục nhất chỗ an toàn. Dương Giang thủ đến Huyền Phong Tông cửa vào lúc, chứng kiến đến đúng là đầy đất đám biển người như thủy triều giống như nước chảy đồng dạng tại hội tụ. Giang huynh, Giang thủ vừa đến cửa vào tự Huyền Phong trong tông cũng lẻ ra một đạo thân ảnh, đây là trong tông một gã tám chuyện láo tổ gì sợ, nên đón thượng dư trưởng Giang thủ sau gì sợ liền hướng trong tông bước đi. La sư huynh bọn hắn còn không có toàn bộ trở lại. Hôm nay tại trong tông tụ tập chỉ có hơn 20 cái tám truyền lão tổ, kể cả một bộ phận Thiên Thủy Thần cung lão tổ. Giang thủ ngưng trọng gật đầu, hắn biết rõ theo chiến trường đến Huyền Phong Tông có nhiều khó, chủ yếu là thông đạo bị hủy, chiến trường nội ma dịch tộc số lượng cũng vượt qua nhân tộc võ thánh, cộng thêm còn có cá biệt thánh giai thất phẩm ma dịch tộc xuất hiện, đã nhường sở hữu còn tại đẳng kia vùng nhân tộc võ thánh cùng hoảng. Toàn bộ cựu Lôi thành truyền tống trận đều tê liệt rồi, người sử dụng rất nhiều. Đây là tại không lâu đi rất lớn một đám võ thánh dưới tình huống, Giang thủ chờ không được chậm trễ truyền tống, theo Cửu Lôi thành trực tiếp rựi vào độn pháp chạy đến Huyền Phong Tông. Một lát sau, Chờ Giang Thủ được tiến Huyền Phong Tông một tòa đại điện, cũng rất nhanh gặp được giờ phút này Huyền Phong Tông địa vị thực lực cao nhất một gã tám truyền lão tổ, một phen khách sáo sau Giang Thủ đã ở Huyền Phong Tông ở đây, lại là hơn một ngày thời gian La kỳ Dương, Thạch Tu Nguyên, Vương Đông Kiệt bọn người mới nhao nhao phản hồi, mọi người một lần nữa tụ tập về sau, khổng lồ trong đại điện tuy nhiên ngồi đầy tám truyền võ thánh, có thể hào khí nhưng như cũng áp lực tới cực điểm, bởi vì này một đám tám truyền có một nửa đều mang giao thương, hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế không đợi, có một đường tám truyền đều là hấp hối trạng thái, căn bản đường hy vọng còn có cái gì chiến lực. Những đám này chuyện không chỉ kể cả theo thời không thông đạo chỗ tới, còn kể cả một ít nguyên vốn là có trọng thương tại Cựu Lôi thành tính dưỡng, không có đi tham dự dự địch chiến, còn có một đám là bát phẩm tông môn lão tổ. Có thể nói giờ phút này còn không có bị ma dịch tộc khống chế tám truyện, có tám thành đều ở chỗ này, tăng thêm Giang thủ tổng cộng 106 người. 106 tên tám truyện. Đám người tề tụ sau La kỳ Dương vốn là đứng dậy khách khí một phen, mới ngưng trọng mở miệng nói, "Chư vị, mấy vị bán thần lão tổ không tiếc liều mình cho chúng ta tranh thủ sinh cơ, tranh thủ không bị nô dịch cơ hội, hiện tại cũng đại khái thành công rồi." theo chúng ta hiện nay đang biết, thật không có một cái bán thần cấp ma dịch tộc tiến vào đại lục, trước mắt làm bọn chúng ta đây cũng còn có cơ hội. Ma dịch tộc giờ phút này, tại đại lục mạnh nhất vũ lực chính là một cái bát phẩm, bốn cái thất phẩm, còn có hơn 300 lục phẩm, nhưng bọn hắn đồng dạng có nửa số đều ở vào có thương tích trạng thái. Một phen rơi xuống đất, trong đại điện trực tiếp bị hù dọa một mảnh tiếng thở hào hẹn, càng có người ho nhẹ một tiếng mở miệng, "La huynh, chỉ là ngắn ngủn hai ngày, chúng ta nhân tộc cũng vừa theo chiến trường rút khỏi đến, không biết ngươi tin tức này là như thế nào mà được?" cũng không trách có người nghi hoặc, trong điện mọi người vừa tụ tập lại, La Kỷ Dương Cựu đã nhận được ma dịch tộc nội chuẩn xác đỉnh phong vũ lực số lượng, tin tức này nơi phát ra có đáng tin. Hỏi ý đích thoại ngữ rơi xuống đất La Kỷ Dương lại đã trầm mặc, đã trầm mặc mười mấy hơi thở sau hắn mới khàn khàn lấy tiếng nói nói, là ta Huyền Phong Tông an bài một nhóm người, chủ động nhường ma dịch tộc gieo trồng tử tinh nhập vào cơ thể, tại ma dịch tộc bên trong truyền tới. Không chỉ một người đưa tin độ chính xác có lẽ rất tin cậy, không có bán thần cấp ma dịch tộc, chỉ có một bát phẩm, bốn cái thất phẩm, chúng ta nhân tộc cựu tính toán bộ phận rơi vào tay giặc chỉ cần tĩnh dưỡng hoàn tất, lại dựa vào hộ sơn đại trận bảy phòng hộ tiểu còn có cơ hội. trong đại điện đám người tập thể mặc nhiên. vì trước tiên thu hoạch ma dịch tộc chuẩn bị lực lượng cấp độ. huyền phong tông chủ động phái ra võ giả nhường ma dịch tộc khống chế. đây là nhanh nhất phương thức. tiểu là loại phương thức này không khỏi quá tàn nhẫn, nhất là tất cả mọi người đã biết ma dịch tộc là dựa vào lấy nuốt nhân tộc võ giả huyết đục đến chữa thương dưới tình huống. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 443 nhân tộc công thủ đồng minh. không tiếc hy sinh bộ phận võ giả đánh mạng làm đại gia tại trước tiên đổi lấy ma dịch tộc tình báo cái này mãnh liệt xem xét đi rất tàn nhẫn nhưng đối với cả nhân tộc mà nói nhưng lại có không cách nào hình dung trọng yếu ý nghĩa như không biết ma dịch tộc mạnh như thế nào người một mực hoài nghi đối diện đều có một hai cái bán thần cấp từng giả hoặc là đại lượng thánh giai thất bất phẩm cái kia đại bộ phận võ giả liền canh dựa ở sơn môn nội dựa và hộ tông đại trận bầy đi chống lại cũng sẽ không an tâm như lòng người bàng hoàng có người muốn chạy trốn có người muốn thủ vững rất dễ dàng nhường nhân tộc bên trong chỉ vẹn vẹn có lực lượng lần nữa phân liệt phân liệt phòng thủ lực lượng chỉ biết càng yếu cũng lại càng dễ bị ma dịch tộc công phá hiện tại hy sinh bộ phận nhân tộc võ giả tính mạng. Làm rõ ràng ma dịch tộc chi tiết, thế cục cũng dễ dàng an định lại. Ít nhất tại trong đại điện 106 vị tám truyền lão tổ biết rõ ma dịch tộc chỉ vẹn vẹn có một cái bất phẩm, bốn cái thất phẩm cùng 300 nhiều lục phẩm về sau, chín thành đã ngoài cảm xúc đều bình chậm lại. Như vậy ma dịch tộc đối lập nhân tộc hay vẫn là cường đại ra rất nhiều, bởi vì cái kia tương đương với hơn 300 nhân tộc tám truyền, bốn người tộc cửu truyền, cộng thêm một cái siêu việt cửu truyền tồn tại. Nhưng nhân tộc như dựa tất cả tông môn hộ sơn đại trận bảy đến phòng hộ, nhất là tất cả cửu phẩm bá chủ cùng lượng đại thánh địa hộ sơn đại trận bảy, đây tuyệt đối còn có thể phòng được, ít nhất có thể phòng ở nhất thời. Tiêu tính toán ma dịch tộc Bắc Linh mà tinh không chỉ có thể áp chế nhân tộc võ thánh thi triển vũ khí, càng có thể áp chế chọc bong trận pháp thần khí đối với linh khí dẫn dắt, nhường trận bảy vi năng cũng sẽ sụn, nhưng này sụn trình độ cũng là có hạn, dùng lượng đại thánh địa ngàn vạn năm tích lũy xuống hộ thông trận bảy vi lực, tiêu tính toán suy giảm cái mấy thanh vi lực, chỉ cần trong trận có đại lượng tám chuyển lão tổ điều khiển, đồng dạng có tạm thời không sợ ma dịch tộc lực sát thương. Tiếp được đi trong đại điện tình huống tiêu biến thành đơn giản, lúc này đây là kỳ dương nhường chúng thánh tề tụ huyền phong tông, vì chính là thương lượng nhân tộc công thủ đồng minh. Vốn là Huyền Phong Tông cùng tiên Thụy Thần Cung lẫn nhau chỉ có Sơn Môn bên ngoài truyền tống trận quảng trường mới có thể bù đắp nhau, mặc dù là thánh địa cũng không có khả năng nhường đồng dạng thực lực đối thủ trực tiếp truyền tống tiến nhà mình Sơn Môn bên trong. Nhưng hiện tại Lưỡng Đại Thánh địa đã chuẩn bị tại Sơn Môn ở chỗ sâu trong thành lập truyền tống trận, tiêu tính toán truyền tống quảng trường đóng cửa, Tông Môn hộ tông đại trận bệ ở vào toàn lực phòng ngự co rút lại trạng, đồng dạng có thể tại nội bộ truyền tống. Mặc kệ phương nào đã bị ma dịch tộc xâm lấn, một phương khác cũng có thể trước tiên tiến đến trợ rút. Dùng Lưỡng Đại Thánh Điện cầm đầu, ngũ đại cử phẩm bá chủ hình thành trường lão hội, hôm nay đã là nhân tộc công thủ đồng minh hải tâm. Ngoài ra hơn 10 cái bát phẩm tông môn đồng dạng hội gia nhập cái này công thủ đồng minh, tựa là cũng không có ở đây mấy chục cái trung lục thất phẩm thế lực, đoán chừng dùng không được bao lâu cũng sẽ nhập cục. Bất quá thất bát phẩm tông môn cũng cùng 90 phẩm không có cùng. Cái này là truyền tống trận cấp bậc phân chia rồi, chỉ cần thập phẩm cùng cựu phẩm tông môn muốn liên hệ, hoàn toàn có thể xây dựng theo huyền phong tông tốc hành thiên thủy thần cung, tốc hành minh hoàng tông, chân nguyên tông chờ bên trong hạch tâm khu vực truyền tống trận, chính giữa không cần một lần trung chuyển. Nhưng tất bát phẩm tông môn đã có bộ phận cũng không pháp xây dựng rất cao cấp truyền tống trận. Muốn từ bọn hắn trong tông môn đến thánh địa, cái kia còn cần xây dựng trung chuyển trận chuyển tống trận là căn cứ khoảng cách trường có phẩm cấp phân chia theo cảnh quốc thủ đô đến hứa quốc cốt độ một lần chuyển tống 3-400 vạn giảm là tứ phẩm 1.000 vạn giảm chỉ ngũ phẩm 3-4.000 vạn giảm là lục phẩm ước vạn giảm là thất phẩm bát phẩm một lần có thể chuyển tống 3 bốn ước vạn giảm cửu phẩm một lần có thể chuyển tống 10 ước vạn giảm khoảng cách những chuyển tống này cũng đều là chỉ thẳng tắp khoảng cách cũng không muốn cảm thấy 10 ước vạn giảm chuyển tống rất khoa trương coi như là thẳng tắp khoảng cách mười ước vạn giảm xa đều không đủ dùng cho người theo đông lục nhất phương đông đến trung lục Cảnh quốc thủ đô đến hứa quốc thủ đô ba bốn trăm vạn dặm, mười mấy cảnh quốc cương vực thẳng tắp xếp đặt tiêu là ba bốn nghìn vạn dặm, mà theo cảnh quốc thẳng tắp khoảng cách đến Hồng Cơ đế quốc Hồng Thị nội hoàn thành đã là ước vạn dặm, bởi vì là một cái Hồng Cơ đế quốc cương vực tiêu là cảnh quốc gấp mười lần đã ngoài. Theo Đông Lục nhất phía đông đến Đông Lục cùng Trung Lục giao giới tuyến, vậy thì cần bát cựu phẩm truyền thống trận mới được. Trung ương đại lục diện tích so với Đông Lục càng khổng lồ, lưỡng đại thánh địa khống chế cương vực cộng lại cũng đủ để bằng được hơn mười cái Hồng Cơ đế quốc, mà bất kỳ một cái nào cửu phẩm tông môn khống chế cương vực cũng so Hồng Cơ đế quốc khổng lồ hơn nhiều. Loại tình huống này chỉ có thập phẩm truyền tống trận mới là tinh cầu bên trong mạnh nhất truyền tống trận. thập phẩm truyền tống trận tựa là có thể nhường tinh cầu bên trong tùy ý hai địa phương đều có thể bảo trì liên hệ đỉnh cấp truyền tống trận. siêu việt thập phẩm đã là liên tiếp tinh cầu cùng tinh cầu, vượt qua tinh không truyền tống trận giữa các hành tinh. mà không thể nghi ngờ chính là một lần có thể truyền tống khoảng cách càng xa, ngươi cần có xây dựng trận pháp không gian thuộc tính trí bảo cũng càng đắt đỏ càng quý hiếm. đối với thập phẩm thánh địa mà nói xây dựng thập phẩm truyền tống trận đều không có gì, đây là kế thừa thần thoại thời đại di sản siêu cấp thánh địa, thần thoại thời đại đại lục võ thánh có thể đi ra tinh không. Xây dựng truyền tống trận giữa các hành tinh đều số lượng cũng không ít, cho nên đừng nói lưỡng đại thánh địa, cho dù là Cửu phẩm tông môn cùng đại bộ phận bát phẩm nội tình, chỉ cần không tiếp tông môn chân tàng, đều có thể xây dựng được rất tốt nối thẳng thánh địa truyền tống trận. Nhưng là có bộ phận cầm không xuất ra cái loại này đẳng cấp không gian trí bảo, về phần trung lục thất phẩm thế lực, chỉ sợ chín thành đô cầm không xuất ra cái loại này đẳng cấp không gian trí bảo, đều cần thành lập trạm trung chuyển. Những trạm trung chuyển này như mượn nhờ một ít bát phẩm cửu phẩm tông môn trung chuyển khá tốt, tại hộ tông trận trong đám đó tuyệt đối an toàn, nhưng nếu không cách nào mượn nhờ bát cửu phẩm tông môn trung chuyển, tính an toàn tự là vấn đề lớn rồi. Bất quá những vấn đề này cũng không cần Giang Thủ hao tâm tổ trí, Giang Thủ cũng tại cái khác lao tổ nhóm trao đổi các loại công thủ đồng minh chi tiết lúc đang cùng la kỳ dương, Thạch Tu Nguyên trao đổi Ma Dương Tông muốn hay không gia nhập đồng minh, đây cũng là hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân lớn nhất. Mạnh Liệt xem xét đi Giang Thủ là không cần phải gấp gáp lấy gia nhập đồng minh, nhưng nguyên một đám nhân tộc võ thánh tiệu là Ma Dịch tộc trong mắt tài nguyên, như vậy dùng Trung Lục dưới mắt thực lực, Ma Dịch tộc cũng là trí tuệ chủ tộc, bọn hắn chín thành dưới tình huống sẽ đem tất cả chủ lực đều đặt ở Trung Lục, nếu như nhân loại tiệu là tài nguyên, Trung Lục cùng Đông Lục so sánh với căn bản không phải một cấp độ tài nguyên địa phương. Trung lục lưỡng đại thánh địa, ngũ đại cự phẩm, hơn 10 cái bát phẩm, mấy chục cái thất phẩm, Đông Lục chỉ có 4-5 cái thất phẩm thế lực. Loại tình huống này chỉ cần không lốc, ma dịch tộc xâm lấn chủ lực trong tương lai vài năm hoặc vài chục năm nội đều chỉ sẽ đặt tại Trung Lục, bởi vì có tất cả tông môn hộ tông trận bày tại, hơn nữa cùng nhau trông coi tình thế, ma dịch tộc hữu tính toán thực lực càng mạnh hơn nhiều, không có vài năm hoặc vài chục năm cũng không có khả năng không chế Trung lục. Nói cách khác, mãnh liệt xem xét đi, giang thủ tiểu tính toán hiện tại rời đi, vài năm hoặc vài chục năm nội đều không cần lo lắng tại Đông Lục gặp được ma dịch tộc chủ lực bộ đội coi đây là chủ cột cân nhắc giang thủ đều không cần phải hiện tại gia nhập công thủ đồng minh nhưng chăm chú cân nhắc sau giang thủ hay vẫn là đại biểu ma dương tông cùng hồng thị gia nhập cái này công thủ đồng minh đông lục trong tương lai vài năm hoặc vài chục năm không sẽ phải chịu ma dịch tộc xâm lấn đây chỉ là cái đại khái suy đoán tuy nhiên cái này khả năng rất cao nhưng là cố ý nhân tố bên ngoài tố cái này ngoài ý muốn nhân tố tiểu là thượng cổ thần tộc thí luyện địa nếu như ma dịch tộc muốn cướp chiếm thượng cổ thần tộc thí luyện địa chưa hẳn sẽ không phái ra bộ phận lực lượng xâm lấn đông lục hơn không nói chỉ cần mười mấy lục phẩm ma dịch tộc tiến về trước đông lục có thể quét ngang Giang Thủ Tiêu tính toán có bất tử chi thần, một người cũng không có khả năng một lần đối mặt hơn 10 cái lục phẩm ma dị tộc, dù sao đó là tương đương với hơn 10 cái phong thần tám truyền. Cái khác ngoài ý muốn nhân tố tiểu là ứng vũ huyết, ứng vũ huyết như còn sống, còn đã bị ma dị tộc coi trọng, dùng hắn và Giang Thủ đơn đoán chưa hẳn không sẽ chủ động tiến về trước Đông Lục tìm Ma Dương Tông phiến thái. Cho nên Giang Thủ cuối cùng nhất đồng ý gia nhập công thủ đồng minh. Trong lúc này cũng có một cái điều kiện tiên quyết, Huyền Phong Tông đáp ứng Giang Thủ, nguyện ý vì Ma Dương Tông xây dựng một cái thập phẩm truyền thống trận tốc hành trong thánh địa bộ. Cái này đối với Giang thủ cũng có được vô cùng chỗ tốt, một khi có nối thẳng thánh địa thập phẩm chuyển tông trận, tiêu tính toán Ma Dương tông trừ hắn ra bên ngoài không có mặt khắc cường giả, một khi hắn không tại tông môn, Ma Dương tông lại gặp được nguy hiểm, cũng có thể bằng nhanh hiệu suất, chỉ cần mấy lần chuyển tông có thể theo trong thánh địa đưa đến đại lượng 78 chuyển tứ binh. Giang thủ đồng ý gia nhập công thủ đồng minh. Đồng dạng nhường La Kỷ Dương cùng Thạch Tu Nguyên mừng rỡ không thôi, dù sao Giang thủ trước mắt thực lực đã là cao cấp nhất chiến lực, tiềm lực của hắn càng là đủ để cho tất cả mọi người chờ mong. Như vậy siêu cấp cường giả thánh địa cũng tuyệt đối là muốn giao hảo, cùng đối phương đứng tại đồng nhất tuyến cộng đồng tiến tới ngoại trừ Giang thủ bên ngoài, đông nam tây bắc tứ phương đại lục đều lại không có người có tư cách này nhường thánh địa không tiếc một cái giá lớn đi kiến tạo thập phẩm truyền thống trận. Các loại thương thảo tiếng nghị luận ở bên trong, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đại điện cửa vào, chờ La Kỳ Dương nhìn sang liếc, mới kinh ngạc nói: "Hoắc sư điệt, đã xảy ra chuyện gì?" Những lời này cũng không phải truyền âm, trong điện chính thương thảo phần đông tám truyền võ thánh cũng nhao nhao ngừng tiếng vang nhìn sang. Phần đông lão tổ nhìn soi mói, hoắc họ võ thánh cũng cười khổ nói, mới nhất tin tức, Cửu Lôi thành đã bị ma dịch tộc cùng kẻ phản loạn công hãm. Đại điện lập tức một mảnh tĩnh mịch. Bất quá nghĩ nghĩ đám người tiểu lại thoải mái, trước mắt ma dịch tộc so về nhân tộc mà nói cường đại nhiều lắm, mà công văn chiến trường bên ngoài tuy nhiên cũng có phòng hộ trận bẩy, nhưng là có cựu tòa lôi cốc liên thông trong ngoài, cái kia chính là trận bẩy yếu kém nhất chi địa, tiêu tính toán bọn hắn tại rút lui khỏi chiến trường lúc đã phá hủy cựu lôi cốc, có thể ma dịch tộc dưới trướng còn có nhân tộc kẻ phản loạn, kẻ phản loạn ở bên trong cũng không thiếu một ít tinh thông trận pháp 6. Bảy truyền võ thánh. Ma dịch tộc công hám cựu lôi thành về sau, cũng không có đối với ta nhân tộc võ thánh trắng trận đổ sát, mà là do ứng Vũ huyết cầm đầu Thiên Trần tông võ thánh bắt đầu chiêu hàng chỉ cần nguyện ý nhường ma dịch tộc tại võ giả trong cơ thể gieo trồng hạ bổn mạng ma tinh tách ra tử tinh có thể mạng sống một tay huyết tinh chấn áp người phản kháng một tay khoan hậu tiếp đái nguyện ý hàng phục người thậm chí nguyện ý ban cho hàng phục người phần đông tài nguyên trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên ta nhận được tin tức tại cựu lôi thành nội chưa kịp rút lui khỏi đã có mấy trăm người đổi phục ma dịch tộc gieo trồng tử tinh tắc thì có hai chủng phương thức một là nhân tộc phối hợp vận chuyển công pháp luyện hóa đây là an toàn nhất cũng hiệu nhất xuất một loại khác thì là cưỡng chế gieo trồng bất quá cưỡng chế gieo trồng chỉ có nhân tộc trọng thương thở hơi cuối cùng thời điểm bọn hắn mới có hy vọng thành công người thương càng nặng khí cơ càng nguy hại lực ý chí càng bạc lược yếu kém lúc cưỡng chế gieo trồng sát xuất thành công càng cao trái lại chỉ cần ý chí kiên định nhân tộc trạng thái chỉ cần là trung đẳng trình độ cơ bản tiểu cũng không bị cưỡng chế gieo trồng thành công một phen giải thích trong điện sở hữu lao tổ cũng lần nữa biến sắc rất nhiều người sắc mặt đều âm trầm tới cực điểm đều là sống đến từng tuổi này bọn hắn tự nhiên biết rõ ma dịch tộc cử động lần này đại biểu cho cái gì nếu như ma dịch tộc xâm lấn về sau trẫm trận đồ sát nhân tộc, chỉ biết kích thích sở hữu nhân tộc phản kháng, nhưng đối phương nhưng lại một tay huyết tinh trấn áp người phản kháng, một tay quan hậu ưu đãi nguyện ý đầu hàng, cái này sẽ chỉ làm nhân tộc bên trong xuất hiện phân hóa, chỉ sợ không được bao lâu, ma dịch tộc ngoại trừ bản thân lực lượng bên ngoài, còn có thể đào tạo ra một đám. Mạnh mẽ kẻ phản loạn võ trang. Nhưng nói như thế nào đây, nếu là trí tuệ chủ tộc, ma dịch tộc chọn như thế thủ đoạn cũng không tính không thể tưởng tượng nổi rồi, thậm chí đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 444, phân hóa tan rã. Giang thủ Ly Khai Huyền Phong Tông phản hồi đông lục thời điểm nhân tộc dùng trưởng lão hội làm cơ sở bản không hình thành công thủ đồng minh đã xác lập tất cả tông môn đều tại đem hết toàn lực sửa gấp tốc hành thánh địa truyền tống trận mà đánh chết ma dịch tộc có thể đạt được công hân dùng hối đoái tài nguyên công hân chiến tranh cũng đã chấm dứt đây là một loại tất nhiên công hân chiến tranh có thể kích thích toàn bộ đại lục võ giả tụ tập chú lục cùng đi đối kháng ma dịch tộc nhưng loại này chiến tranh không có khả năng một mực tiếp tục xuống dưới trưởng lão hội có thể lấy ra tài nguyên cũng là có hạn Đối với một cái tông môn mà nói, trong tông các loại tài nguyên mặc dù còn có, vì trường kỳ phát triển cũng không có khả năng trực tiếp hao tổn không, khẳng định phải dự lưu một bộ phận cung ứng tông môn mới một đời võ giả phát triển, bởi vì ma dịch tộc xâm lấn là đại sự, nếu như ngăn không được xâm lấn, thánh địa cùng cựu phẩm tông môn thất thủ bị đội ra chúng lục, cái kia một ít không cách nào chuyển di tài nguyên, ví dụ như chuyển Luân Chỉ, sau tinh hải các loại bảo địa hội rơi vào tay địch. Dự lưu cung ứng mới một đời võ thánh tài nguyên cũng sẽ không có ý nghĩa cho nên công nguyên chiến tranh mới sẽ xuất hiện, cái kia đều là thánh địa cùng cựu phẩm tông môn không tiếc đem trong tông dự lưu các loại tài nguyên hao tổn không, cũng muốn hấp dẫn càng nhiều cường giả đến tham chiến. Nhưng trưởng lão hội trải qua hơn 9 tháng dốc sức chiến đấu, có thể lấy ra tài nguyên cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm, đã không có sung túc tài nguyên cung ứng, muốn tiếp tục duy trì công nguyên chiến tranh cũng có chút cố hết sức, kết thúc công nguyên chiến tranh là được tất nhiên. Theo một phương diện khác mà nói, cựu lôi thành bị ma dịch tộc công hãm, trưởng lão hội cũng không có nơi thích hợp khai triển công nguyên hối đoái tài nguyên bình đại rồi, trực tiếp nhường cầm bát linh ma tinh võ thánh tiến vào trong thánh địa bộ hối đoái tài nguyên. Đừng nói giỡn, ai cũng không biết đều có nào võ thánh bị ma dịch tộc khống chế được, một khi làm như vậy tương đương dẫn sói vào nhà. Tiểu coi như người đem cái này Công Vân Hối Đoái Tài Nguyên Bình Đài đặt ở thánh địa bên ngoài, có thể chỉ cần có một người võ thánh nói muốn đi vào chuyển luân trì, cái kia chính là tiến vào trong thánh địa bộ, đến lúc đó người ta tùy thân trong động phủ lần nút đi một đám ma dịch tộc, sẽ đem thu hoạch trực tiếp đốt tại trong thánh địa bộ. Cho nên Công Vân Chiến Tranh chấm dứt đã là không thể không chấm dứt. Nhưng giang thủ Ly Khai Huyền Phong tông lúc, mang theo có thể làm cho võ thánh thực lực đột nhiên tăng mạnh các loại tài nguyên cũng không biết ngoại trừ nói ra thượng cổ thần tộc thí luyện địa một chuyện theo trưởng lão hội có được tương đương với 2.100 độ địch thần chi lực tài nguyên bên ngoài hạ tại trưởng lão hội áp dụng kế dụ địch 2 tháng cũng có tám thành thời gian đều tại chiến trường chém giết bình thường thời kỳ giang thủ một ngày có thể tích góp từng tí một một vạn suất đầu công vân cái kia đoạn thời kỳ hắn có thể tích góp từng tí một lại càng nhiều bởi vì cái kia đoạn thời kỳ rất nhiều võ thánh đã không tâm tư toàn lực đi đánh chết ma dịch tộc làm cho trên chiến trường rất nhiều ma dịch tộc đều không có người săn giết giang thủ săn giết hiệu suất cũng tỷ lệ cao cái kia trong hai tháng hắn giai đoạn trước một ngày một vạn suất đầu công vân trung kỳ tiêu hơn hai vạn rồi. Hậu kỳ càng là một ngày 3 4 vạn. Hai tháng xuống giang thủ tự tích lũy hơn 200 vạn công vân, hơn nữa Thiệu Đông hành phụ tử bồi thường hắn 50 vạn công vân, hắn đều lại từ trưởng lão hội hối đoái rất nhiều lượng tài nguyên. Nếu như không cân nhắc Thiên Trần tông một chuyện, không cân nhắc trước mắt ma dịch tộc đã tại trung lục chiếm đóng bước chân, lúc này đây nửa năm còn rất dài chút ít công vân chiến tranh, hắn cũng tuyệt đối được cho thắng lợi trở về, không chỉ bản thân đã đến tám chuyện, còn đã lấy được đủ để cho Ma Dương tông thực lực bạo tăng rộng lượng tài nguyên. Bất quá tại Giang thủ Ly Khai Huyền Phong tông lúc, trung lục thế cục cũng tiến thêm một bước chuyển biến xấu rồi. Ma dịch tộc chiếm cứ lấy Cửu Lôi Thành, dùng Cửu Lôi Thành làm căn cơ, Đại bộ phận bị thương ma dịch tộc cùng nhân tộc đầu hàng phái đều ở trong đó tính dưỡng, nhưng là có một bộ phận đã bắt đầu mới xâm lấn chiến. Ví dụ như theo Huyền Phong Tông tìm hiểu đến tin tức, dùng Lư Vũ Huyết cầm đầu một nhân tộc tám truyện, hơn 20 cái tinh thông trận pháp cấm chế bảy truyện, còn có hơn 30 hoàn hảo trạng thái lục phẩm, hơn 100 hoàn hảo trạng thái ngũ phẩm ma dịch tộc đã thẳng hướng khoảng cách cựu lôi thành gần đây thất phẩm tông môn Hỏa Nguyên Tông. Đây là một hồi Hỏa Nguyên Tông thất bại chiến tranh. Hỏa Nguyên Tông tuy nhiên là trung lục thất phẩm thế lực. So về đông lục Ma Dương Tông, Hồng thị, Viêm thị chờ thất phẩm thế lực đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì Hỏa Nguyên tông nội trường một cái bảy chuyển võ thánh, tám vị sáu chuyển. Đó là nghiền Áp Hung thị, Ma Dương tông thất phẩm. Nhưng này dạng Hỏa Nguyên tông đi kháng cự hơn 30 cái so sánh nhân tộc tám chuyển, hơn 100 so sánh nhân tộc bảy chuyển người xâm nhập, căn bản nhìn không tới một tia hy vọng. Về phần trưởng lão hội trợ giúp, cái này cũng ít khả năng, Giang thủ tại Huyền Phong tông lúc, cái kia một lần công thủ đồng minh thương nghị trường 106 vị tám chuyển ở đây, nhưng bên trong có 340 cái đều có trọng thương, 340 trong đó chờ chỉnh độ thương thế, tiếp cận hoàn hảo trạng thái chỉ có 20 tám truyền. Những tám này chuyển còn phân thuộc hơn 10 cái bất đồng tông môn, cũng còn muốn trước tiên chạy về riêng phần mình tông môn thành lập tốc hành thánh địa chuyển tông trận, kể cả phong núi phòng ngự các loại. Cái này đã chú định Hỏa Nguyên Tông không có khả năng theo tất cả 890 phẩm tông môn đạt được một tia trợ giúp. Hơn nữa ma dịch tộc người xâm nhập cũng cũng không phải đối với sở hữu nhân tộc đều áp dụng đồ sắt chính sách, bọn hắn đối với chủ động đầu hàng ngược lại rất ưu đãi, coi như là ma dịch tộc chữa thương tính dưỡng hoặc là tu luyện đột phá đều cần thôn vệ nhân loại võ thánh có thể những ma dịch tộc kia định ra chính sách tưởi hồ tiểu là đối mặt không đầu hàng người huyết tinh thốn vệ đối mặt phạm vào sai nhân tộc võ thánh huyết tinh thốn vệ chỉ cần ngưi đầu hàng hơn nữa tuân thủ ma dịch tộc các loại mệnh lệnh cũng không có lo lắng tính mạng còn có thể chia sẻ ma dịch tộc xâm chiếm các loại tu luyện tài nguyên loại tình huống này ứng vũ huyết chờ tiến về trước hỏa nguyên tông người xâm nhập cuối cùng nhất kết quả như thế nào cơ hội không cần hoài nghi hiện tại duy nhất khác nhau tịu là hỏa nguyên tông có thể kiên trì bao lâu hơn một ngày về sau Đương Giang Thủ một chuyến xuất hiện tại Minh Hoàng Tông, đang chuẩn bị chờ đợi truyền tống tiếp tục hướng đông trong thời gian. Minh Hoàng Tông phụ trách tiếp Đại Giang Thủ mấy người Khổng Phong Bình mới đột nhiên bị một đầu đưa tin cả kinh trận mắt há hốc mồm. Hoàng Nguyên Tông đình trệ rồi, theo ma dịch tộc tiến công bắt đầu, hơn một canh giờ tiểu rơi vào tay già rồi. Chờ Khổng Phong Bình cười khổ giảng ra tin tức, Giang Thủ cùng Hồng Hựu Túc Hồng Hựu la, còn có hai cái Huyền Phong Tông tám truyền lão tổ cũng nhao nhao cả kinh trận mắt há hốc mồm. Bọn hắn theo Huyền Phong Tông đến tại đây, bởi vì giữa hai người tốc hành truyền tống trận còn không có dự lên, chính giữa còn muốn kinh nghiệm nhiều lần trung truyền, nhưng cùng Giang Thủ xuất hành còn có hai cái Thánh Địa tám truyền lão tổ đó là phụ trách bang giang thủ xây dựng thập phẩm truyền tông trận tám truyền lão tổ có bọn họ mua đến trên đất chỉ cần lộ ra huyền phong tông trưởng lão lệnh bài đều có thể trước tiên hưởng dụng truyền tông trận cho nên bọn hắn đến minh hoàng tông chỉ dùng hơn một ngày nhưng xuất phát trước bọn hắn mới nhận được ma dịch tộc thẳng hướng hỏa nguyên tông tin tức đối phương chạy đi đều còn cần phải thời gian hiện tại cũng đã rơi vào tay giặc hơn một canh giờ thế công tiểu rơi vào tay giặc ma dịch tộc thế công là hơn 100 ngũ lục phẩm không tiếc một cái giá lớn cường công một trận chiến xuống vẫn là bảy tám cái ngũ phẩm hai cái lục phẩm bộ phận bị thương ngược lại ứng vũ huyết chờ đầu hàng phái tại trong trận chiến ấy cũng không có cái gì tổn thương bọn họ đều là tại lục phẩm ma dịch tộc dưới sự bảo vệ dùng trận pháp sư trận pháp cung cấp phá trận ý kiến về phần hỏa nguyên tông tuy nhiên là liều chết ngăn cản nhưng chính là bởi vì liều chết ngăn cản cho nên tông môn bị công phá sau cử tông cao thấp mấy trăm võ thánh bị đều tàn sát, không một người sống kể cả hơn một ngàn nửa bước võ thánh những người này đại bộ phận đều là tại sắp chết lúc bị cưỡng chế gieo trồng tử tình Tử tinh sau khi thành công đã bị ma dịch tộc nuốt chữa thương, chúng ta có thể nhanh như vậy đạt được chuẩn sắc tin tức, ngược lại là bởi vì những ma dịch tộc kia tại chủ động tán tin tức. Ví dụ như đồ sắt võ thánh cùng nửa bức võ thánh sự tình, là đang tại hỏa nguyên tông vô số thông linh kỳ đệ tử mà làm, những thông linh kia kỳ đệ tử đứng ngoài quan sát qua cái này huyết tinh từng màn về sau, cũng không có bị giết, mà là bị khu trục ra hỏa nguyên tông. Mà huyết tinh đồ sắt ở bên trong, có một đường nửa bức võ thánh chịu không được kích thích. Nguyện ý chủ động phối hợp ma dịch tộc nhường bọn hắn gieo trồng tự tinh, những chủ động này phối hợp trực tiếp bị đại bạt làm mới Hỏa Nguyên tông người cầm quyền, tùy ý hưởng dụng Hỏa Nguyên tông bị ứng vũ huyết bọn người chia cắt sau tài nguyên. Giang thủ cùng hai cái thánh địa tám chuyển lần nữa mặc nhiên. Tiến công nhân tộc thế lực lúc, ma dịch tộc thế công không tiếp tổn thương không có gì, nhưng bọn hắn lại không tiếc ma dịch tộc bản thân tổn thương, ngược lại đối với đầu hàng phái hết sức bảo hộ. Đây cũng là một cái cực kỳ không song tin tức. Ít nhất những sự tình này rơi vào những người khác tộc trong mắt, chỉ sợ lại hội nhược hóa nhân tộc võ thánh lòng phản kháng. Hiện tại ma dịch tộc bởi vì tại đại lục đứng vững vàng theo họ Đối lập nhân tộc còn chiếm cứ dạ đại ưu thế, bọn hắn tựa hồ cũng không cố kỵ nữa các loại chủng tộc năng lực, nhưng loại này không để ý và mau chạy đầm địa chấn áp lại phối hợp đối với đầu hàng phái ưu đãi, tuyệt đối là đối với sở hữu nhân tộc cường thế nhất trúng kích. Ứng vũ huyết chờ bảy chuyển tám chuyển tiểu là tốt nhất ví dụ, đi theo ma dịch tộc công hãm mặt khắc tông môn, trong quá trình không chỉ sẽ không bị cho rằng phá hôi, còn có thể ưu tiên chia cắt bị công hãm địa hết thảy. Cái này rơi vào một ít mặt khắc tông môn trong mắt sẽ phát sinh cái gì? Bọn hắn phân hóa tan rã chúng ta trong tộc bộ thủ đoạn ngược lại là cao minh, bất đắc dĩ cảm khái một tiếng, giang thủ lại cái gì đều không làm được chỉ là đang cùng khổng phong bình khách sáo một phen sau rời đi rồi minh hoàng tông lại là vài ngày sau đương giang thủ bởi vì huyền phong tông tám chuyển lao tổ thân phận địa vị ưu tiên sử dụng ven đường chi địa sở hữu truyền tống trận đã đến trung lục cùng đông lục giao giới địa cửu hành tông lúc, đối mặt cửu hành tông tám chuyển lao tổ cùng phục minh hiền cương xuyên dương bọn người tiếp đại tuy nhiên cái này tiếp đại rất long trọng hắn rồi lại đã nghe được nhiều cái ác liệt tin tức trong mấy ngày này ma dịch tộc thế công cũng không có chậm lại mà là liên tiếp công hãm chiến hồn tông phương ngự tông chờ mấy cái tại hỏa nguyên tông quanh thân lục phẩm tông môn những tông môn này tuy nhiên phản kháng vô cùng kiên quyết nhưng rơi vào tay giật lại nhanh hơn rơi vào tay giặc về sau toàn bộ tông nửa bức võ thánh và đã ngoài, phàm là không người đầu hàng một mực đổ sát, đầu hàng người tắc thì đều nhận lấy ưu đãi cùng chân an. Ma dịch tộc thế công cũng bắt đầu hướng tiếp cận Hỏa Nguyên Tông cái khác thất phẩm tông môn tu nguyên tông tiến lên. Ma dịch tộc tốc độ đi tới bị áp chế rồi, bởi vì chỉ cần không đốc, chỉ cần là tại Hỏa Nguyên Tông phụ cận nhân tộc tông môn, sớm đã nhao nhao đình chỉ liên tiếp Hỏa Nguyên Tông phụ cận truyền tông trợ, người xâm nhập chỉ có thể dựa vào phi độn tốc độ tự nhiên rất chậm. Nhưng có ứng vũ huyết cùng một nhóm người tộc bảy chuyển rựao vào độn pháp độ đi, bọn hắn tốc độ đi tới đồng dạng cũng không phải đặc biệt chậm chạp, chờ Giang thủ Ly khai chủ lục. Sắp đến hồng cơ đế quốc lúc, tự nhận được từ phía sau chạy đến phụ trách truyền lại tin tức một cái cựu hành tông võ thánh mang đến tin tức xấu. Ma dịch tộc đại quân vừa đến tu nguyên tông, tu nguyên tông cái này thất phẩm tông môn trực tiếp đầu hàng, mà đầu hàng trước khi, tắc thì có không ít tu nguyên tông võ thánh vứt bỏ tông mà trốn. Ma dịch tộc xâm lấn chính sách đã phát huy ra uy lực khủng bố, nếu như bọn hắn gặp một nhân tộc liền giết một cái, hoàn toàn không lưu lao động trên tay, cái kia ma dịch tộc cường thịnh trở lại. Muốn nguyên một đám công phá 6 thất phẩm tông môn phòng hộ trận bẩy, đến cuối cùng cũng sẽ tổn thương hư không tường nổi, nhưng bây giờ thất phẩm thế lực, đối mặt có thể 1 2 canh giờ tiểu sẽ rách hộ tông trận bẩy tuyệt đối vũ lực xuống, không hàng tiểu là chết, hàng tắc thì sống, tiểu tính toán mạng. Sống là nhường ma dịch tộc trong người gieo trồng tử tinh, từ nay về sau tùy ý điều khiển ngươi sinh tử, ngươi không tiếp tục chính thức tự do đang nói, nhưng này như trước có thể làm cho không ít người do dự lắc lư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 445, tông môn bay vọt. Tiểu nơi này đi, ta cùng phan sư huynh hiện tại đạo thủ, ước chừng trong vòng 1 tháng có thể dựng lên truyền thống trận. Hồng Cơ Đế Quốc nội hoàn thành. Một gã lao giả tóc bạc đứng tại một mảnh út tinh mà rộng lớn trong sân, xem kỹ qua hoàn cảnh sau mới cùng bên cạnh thân láo giả áo bào đen gật gật đầu, cười nhìn về phía cách đó không xa Giang Thủ cùng với Hồng Hựu Túc Hồng Hựu La. Phan Cảnh Thành cùng Hạ Nguyên Dư Tiếu là đến đây Hồng Cơ Đế quốc bang Giang Thủ xây dựng thập phẩm truyền thống trận Huyền Phong Tông Tám truyền trưởng lão, ma thập phẩm truyền thống trận bởi vì đã là tinh cầu nội cường đại nhất truyền thống trận, xây dựng cần thiết trí bảo cũng không phải bình thường chân quý, cho nên cái này một tòa truyền thống trận như thế nào đem Hồng Thị cùng Ma Dương Tông đều bảo vệ, tự nhiên là cần trước mắt Hồng Thị cùng Ma Dương Tông mọi người tạm thời sát nhập. Đây. Không phải muốn hai đại thất phẩm thế lực hợp hai là một, mà là tạm thời cùng một chỗ bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Cái tiêu truyền tống trận là kiến tại Hồng Thị Nội, hay vẫn là kiến tại Ma Dương Tông Nội, trải qua thương thảo sau giang thủ hay vẫn là quyết định kiến tại Hồng Thị Nội hoàn thành, dù sao Ma Dương Tông còn tạm cư tại Nguyên Dương Cực Tông Sơn Môn, nhà chỗ bản tiểu không phải là của mình địa bàn. Dương Cực Tông cũng còn chạy đi một đám Dương Nhiệt. Đối với hắn Hộ Sơn Đại Trận Bảy quen thuộc so Điền Hưng Nguyên bọn người càng tốt hơn. Vạn Nhất thực sự ma dịch tộc xâm lấn đến phía đông Đại Lục, bên trong lại có Dương Cực Tông Dương Nhiệt, hắn Hộ Sơn Đại Trận Bảy lực lượng phòng ngự tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn rút lại, xa không bằng Hồng Thị Hộ Tông Đại Trận Bảy đến tin cậy. Rơi xuống chủ ý, chờ Giang Thủ đem sự tình nói cho Hồng Hựu Túc bọn người. Hồng Hựu Túc một chuyến cũng là vạn phần đồng hộ. Hôm nay mấy người tiểu là cùng fan, hạ hai người tuyển chỉ. Phiên Váy Phan Minh Hạ huy rồi, Giang Mỗ về trước một chuyến Ma Dương Tông, đi đi trở về. Tại hai người tuyển chỉ sau Giang Thủ mới cười tiến lên. Khách khí đối với hai người nói lời cảm tạ, một fan khách sáo sau Giang Thủ Tắc thì đứng dậy đổi hướng Hồng Thị vốn là truyền tống trận phương hướng. Thập phẩm truyền tống trận xây dựng cần phải thời gian, một tháng có thể kiến thành đã là cực hạn, nhưng một tháng này đối với Đông Lục mà nói, căn bản là an toàn. Hay vẫn là câu nói kia, Ma Dịch tộc xâm lấn chủ lực vẫn còn trung lục, tứ phương đại lục tại trung lục rơi vào tay giặc trước đều có thể tạm thời tránh đi chiến hỏa. Tiêu tính toán Ma Dịch tộc chính là tay sai đồng lõa bên trong có ứng vũ huyết cái này Giang Thủ đại địa tại, đối phương cũng toàn động Ma Dịch tộc phân ra lực lượng đến quét sạch Đông Lục, nhưng bọn hắn nghĩ đến cũng không dễ dàng như vậy. Giang Thủ một đường phản đuôi lục. Căn bản là trải qua ở đâu đều đem ma dịch tộc xâm lấn đại thế nói cho địa phương cường lực nhất lượng. Cái con kia nếu không lốc, Tiêu sẽ chủ động chặt đứt bản địa cùng tây phương quốc độ thế lực truyền tống trận. Cho nên theo kiểu hành tông đến Hồng Cơ Đế quốc, ven đường thẳng tắp trong khoảng cách sở hữu thế lực thông hướng tây phương truyền tống trận đều bị chặt đứt rồi. Người phía sau lại muốn tới đây hoặc là đường vòng, nhiều lách qua mấy cái quốc độ quang co vòng vẹo truyền tống, hoặc là Tiêu là dựa vào thân pháp độn đi. Thân pháp đột đi càng là cái chế cười, không dựa vào truyền thống trận, Tiêu tính toán vũ huyết như vậy thắng chuyển, không có mấy năm thời gian hắn cũng không cách nào từ đó lục đến Hồng Cơ Đế quốc. Đường vòng tùy tiện quấn quấn cựu là gấp bội thời gian đủ để cho Giang Thủ bọn người xây dựng khởi thập phẩm truyền thống trận an toàn phương diện tạm thời không lo Giang Thủ tiến về trước nguyên dương cực tông sơn môn lúc tâm tình cũng rất nhẹ nhàng đã đến địa điểm sau thủ tại đâu đó Điền Hưng nguyên bọn người cũng là một mảnh vui mừng sôi sảo ít nhất không biết ma dịch tộc xâm lấn kết quả lúc Điền Hưng nguyên bọn người phản ứng là như thế thẳng đến Giang Thủ giảng ra trung lục tình thế mọi người mới lại lâm vào một mảnh ngốc trệ sau đó cũng không bao lâu ma dương tông phần đông môn nhân đã bị Giang Thủ toàn bộ thu nhập tùy thân động phủ quay trở về Hồng Thị Nội hoàn thành. Dù sao Điền Hưng nguyên bọn người xây dựng mới Ma Dương Tông, Tiêu Tính toán tăng thêm tô bình thừa Di Linh Tông cùng Đại Nguyên Tông môn nhân, thì ra là vạn người tà hữu. Tại Giang Thủ rời đi trong thời gian mọi người cũng thời khắc phòng bị lấy Thiên Trần Tông đánh tới, đã làm xong chuyển di chuẩn bị, cho nên biết được Giang Thủ đem xây dựng thập phẩm chuyển tông trận địa điểm thiết lập tại Hồng Thị nội lúc, bọn hắn muốn chuyển di cũng không hưởng phí cái gì hoang hốt. Lần nữa phản hồi Hồng Thị, Hồng Thị cũng vì Giang Thủ bọn người dọn ra đầy đủ ở lại địa, gia đại nội hoàn thành dài rộng tiêu chân có mấy vạn dặm, vì Giang Thủ chờ Ma Dương Tông võ giả dọn ra một mảnh tĩnh dưỡng địa lại nhẹ nhõm bất quá rồi, thằng đến Ma Dương Tông mọi người triệt để dàn xếp xuống. Giang thủ mới trường thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên Hồng Thị Hộ Tông Đại trận bày tính an toàn cũng không tính cao, đây chỉ là một thất phẩm thế lực trận bày. Nhìn xem ma dịch tộc quét sạch Trung Lục thất phẩm thế lực lúc y thế tiệu có thể biết Hồng Thị trận bày có nhiều an toàn rồi. Nhưng có Giang thủ như vậy tám chuyển tòa chấn, gặp được nguy cơ còn có thể từ đó lục mời thêm nữa tám chuyển cộng đồng ngăn cản, đã đủ để cho người tạm thời yên tâm. Thở dài một hơi, Giang thủ mới tại bắt đầu cuộc sống hàng ngày thiên điện nội triệu tập cha mẹ, cảnh phù tô nhã bọn người, kể cả nguyên đại nguyên tông một đám sư trưởng, bởi vì xử lý qua vấn đề về an toàn về sau cũng là thời điểm cầm ra bản thân đoạt được tài nguyên đến trợ giúp bên người mọi người tăng thực lực lên, lên rồi. phương diện này giang thủ trong tay tích lũy các loại trí bảo đủ để cho ma dương tông chỉnh thể tông môn thực lực đến một cái bay vọt. có thể so với 2.100 độ nghịch thần chi lực tinh ngân nước mắt nguyên hưu thần lực hồn hà tấm lụa trở trí bảo. 6 độ hoặc 6 tích có thể nhường một cái thông linh cựu trọng tân chức võ thánh. phương diện này tiểu là nguyên đại nguyên tông một đám trưởng lão lấy được ít thọ nguyên sắp hao hết năm hòa mà cắn thải đỗ thanh vũ chờ hơn mười cái nguyên đại nguyên tông trưởng lão tiêu hao một nhiều độ tài nguyên về sau nho nhau, nhau trở thành tân tấn võ thánh. 9 độ trí bảo tắc thì có thể nhường một gã võ thánh chủ cột lĩnh vực tiểu thành. Chủ cột lĩnh vực tiểu thành còn có một thành tỷ lệ nhường võ thánh bình cảnh đột phá. 27 độ có thể làm cho một gã võ thánh chủ cột lĩnh vực đại thành. Đại thành lĩnh vực tắc thì có 3-4 thành tỷ lệ nhường tu vi bình cảnh đột phá. 54 độ trí bảo có thể làm cho một gã võ thánh chủ cột lĩnh vực viên mãn. Viên mãn lĩnh vực trăm phần trăm có thể làm cho người tu vi bình cảnh đột phá một lần. Giang thủ mẫu thân lâm mặt nhi phụ thân hắn giang chắc lập còn có cảnh phụ tô nhã cùng với giang chắc lập hôn mê lúc một mực chiếu cô giang chắc lập điển có non các loại xuất từ chín phẩm tông môn cao cấp nhất trí bảo nghiền nện xuống đi mấy tháng sau bảy biện gia kinh người hiệu quả. Ví dụ như lâm mạch nhi trực tiếp phong hệ lĩnh vực viên mãn, võ thánh tam trọng đỉnh phong. Trong lúc này chủ yếu tiểu là tu vi bình cảnh đột phá về sau, dựa vào đan dược đem tu vi tăng lên tới mới cảnh giới đỉnh phong sử dụng thời gian rõ dài, động mấy tháng. Ngược lại là dựa vào trí bảo tăng lên lĩnh vực thời gian rất ngắn, chỉ cần mấy ngày mà thôi. Giang trác lập là băng hệ lĩnh vực viên mãn, võ thánh nhị trọng đỉnh phong. Điền cỏ non là hỏa hệ lĩnh vực viên mãn, võ thánh nhị trọng đỉnh phong. Tô nhã thì là kim hỏa song hệ lĩnh vực viên mãn, võ thánh tứ trọng đỉnh phong. Tuy nhiên tu vi còn có chút chưa đủ, nhưng có song hệ viên mãn lĩnh vực cũng đã có được phong thần một chuyến chiến lược. Cảnh phù Đồng dạng băng thủy song hệ lĩnh vực viên mãn, võ thánh tứ trọng đỉnh phong, so sánh phong thần một chuyến. Tô thánh Tô bình thừa đã ở tài nguyên nghiêng hạ tăng lên tới võ thánh lục trọng đỉnh phong, phong hệ lĩnh vực viên mãn, so sánh phong thần một chuyến. Còn có Cảnh Tú Như, năm đó nếu không là Cảnh Tú Như toàn lực bảo hộ Giang Mẫu, Giang Mẫu tại vừa phản hồi Cảnh Quốc Hoàng thành lúc chỉ sợ đã bị Nguyên Lai thị đánh chết cho hả giận, Giang Mẫu cùng Cảnh Tú Như cũng một mực thân như tỉ muội, Giang thủ lần này đồng dạng cung cấp đại lượng viện trợ, nhường Cảnh Tú Như đã trở thành tam hệ võ thánh. Lúc trước cùng Giang thủ cùng đi ra Ma Dương Tông nguyên Ma Dương Tông thiên tài đồng tình, Trịnh Tiên Vũ Giang thủ đồng dạng đưa cho bọn hắn toàn lực ủng hộ, đồng tình theo võ thánh tam trọng, băng hệ lĩnh vực đại thành tốc độ lĩnh vực tiểu thành lộ sắc là võ thánh lục trọng đình phong băng tốc độ song hệ lĩnh vực viên mãn. Chính tiên vũ cũng theo võ thánh tam trọng, thổ hệ lĩnh vực đại thành không gian lĩnh vực tiểu thành lộ sắc là võ thánh lục trọng đình phong thổ hệ cùng không gian lĩnh vực viên mãn. Hai vị này tại tăng lên về sau đều đã trở thành tân tân phong thần bốn chuyện. Tiêu la hồng thị võ thánh, bởi vì hồng thị trong chiến tranh tổn thất không nhỏ, giang thủ cũng thiếu nợ qua hồng thị không ít người tình, cũng lấy ra bộ phận tài nguyên băng hồng thị đào tạo hai cái mới bốn võ thánh. Tiêu la hồng tố tố cùng hồng đạo đồ chờ nhóm này võ thánh tấn trước sau khi tăng lên giang thủ cái kia có thể so với 2.100 độ lịch thần chi lực tài nguyên cũng chỉ là tiêu hao hơn phân nữa, còn có mấy trăm độ tài nguyên nơi tay giang thủ không có lại tùy ý sử dụng mà là xuất ra một đám thánh dược nhường cánh phù bọn người đi tìm hiểu đặc thù lĩnh vực ý của hắn tự là mọi người ai trước lĩnh vực đặc thù nào đó lĩnh vực tiêu dùng trong tay tài nguyên giúp bọn hắn trồng chất đến viên mãn cái kia mấy trăm độ tài nguyên tối đa lại nhường mấy người tăng lên mỗi người đều là hắn chí thân chỉ có ai đi trước ra một bước kia ai sử dụng vậy phần điền hưng nguyên đường phi hoàng Bành động bọn người, tu luyện của bọn hắn không cần nghịch thần chi lực các loại tăng lên loại trí bảo rồi, Giang Thủ xuất ra chính là đại lượng có thể tu luyện nghịch thần quang bí võ tài nguyên, mỗi người giá trị hơn 10 vạn công văn tài nguyên trồng chất xuống dưới, điển hưng nguyên bọn người cơ hồ đều đem nghịch thần quang bí võ tu luyện đến 2 tầng 3 tầng. Như vậy bí võ chống lại ma dịch tộc cái loại nơi không tu lĩnh vực dị tộc cơ bản tương đương không có hiệu quả, nhưng đối với thượng nhân trong tộc đầu nhập vào ma dịch tộc chính là tay sai đồng lõa, lại cũng có được khó có thể nói nói khủng bố uy lực. Trừ ngoài ra Giang Thủ còn đem mua sáng tuyệt thần kinh, cùng với đại lượng tuyệt thần đan phân phát dưới đi, hồng hữu tốc 50 khoa. Điện Hưng Nguyên 50 khỏa, Đường Phi Hoàng 50 khỏa, trong chớp mắt tiểu là 150 vạn công văn tài nguyên, nhưng có thể làm cho ba người đạt được 6 lần uy năng bộ phát thần thông, so với trước bọn hắn nắm giữ đốt mệnh bộ phát bí võ còn mạnh hơn đại, đồng dạng có thể làm cho mấy người thực lực tăng lên mấy thành. Còn lại, Giang thủ tiểu là đem tuyệt thần đan đan phương giao cho Hồng Thị cùng Điện Hưng Nguyên bọn người, vẫn còn cá nhân tùy thần trong động phủ gieo trồng một đám thần dược kỳ quái hoang, về sau chờ tuyệt thần đan hao tổn không, lương thế lực lớn cũng có thể có hy vọng dựa vào thủ đoạn của mình đi luyện chế ra. Nhiều vô số Tại giang thủ sau khi quay về hơn nửa năm trong thời gian, ma dương tông võ thánh tạm cư tại Hồng Thị bên trong tiêu hao các loại tài nguyên tu luyện tăng lên, chỉ là hơn nửa năm tiểu làm cho cả tông môn thực lực đến rồi tiểu phi nhảy, hôm nay không chỉ có được gần trăm vị võ thánh, một chuyến đã ngoài cũng nhiều một đám. Giang thủ bang tông môn tăng thực lực lên trong vòng nửa năm, trung lục tình thế đồng dạng đang không ngừng biến thiên, trận chiến ấy kết quả đã thông truyền toàn bộ đại lục, tứ phương đại lục mỗi người khủng hoảng, khắp nơi đều tại phá hư cùng trung lục liên thông truyền Sâm lần chiến trong bị thương hơn 108 chuyển lão tổ cũng từng cái khôi phục đỉnh phong, dùng trưởng lão hội cầm đầu 8-90 phẩm thế lực đều là phong bế sơn môn, bên trong liên tiếp truyền thống, nhân tộc công thủ đồng minh triệt để thành hình. Nhưng ma dịch tộc tại trong hơn nửa năm này đã ở phi tốc quyết trường, mặc dù rất ít lại có thể dùng truyền thống trận quét ngang đại lục, có thể chỉ là hơn nửa năm thời gian, dựa vào phi độ độn đi vào sâm, ma dịch tộc đã đổ diệt chín cái ngoan cố chống lại trung lục thất phẩm tông môn, còn có 13 cái thất phẩm thế lực đầu hàng. Theo Giang Thu biết, hôm nay ma dịch tộc cựu tính toán bất kể bản thân chủng tộc vũ lực, dưới trướng nhân tộc đồng lỏa cũng dùng ứng vũ huyết cầm đầu. Hội tụ ra mấy ngàn võ thánh. Tuy nhiên những võ thánh kia ở bên trong đến nay chỉ có một tám truyện, mười mấy cái bảy truyện, cũng xa vượt ra khỏi bất kỳ một cái nào bắt phẩm tông môn vũ lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 446, lại ở đâu vẫn chỉ là chính là võ thánh. Đông Lục Cực Đông chi địa, ôn quốc cảnh nội một mảnh núi non trùng điệp trong linh khí bàng bạc tràn ngập, từng toa đại khí cung điện trong núi phập phồng làm đẹp, làm cho không nữ sơn dã bằng thêm mấy phần quý khí. Chờ ba đạo thân ảnh theo thứ tự theo một đầu hiểm trở hiệp cốc đi ra, hướng về phía trước ngoài trăm dặm to lớn sơn môn dạo bước tiến lên. Lúc trong ba người mặc dù có hai người thần sắc đều mang theo hương phấn nhưng là có một cái áo bảo tím thanh niên mắt lộ ra sầu lo mặt mà ủ mày trao trung sư minh chúng ta lần này ngẫu được kỳ ngộ lại phát hiện một cái tiền nhân di phủ còn theo di trong phủ đạt được một cuốn thần thông đây chính là đại hỷ sự chỉ cần đem thần thông nộp lên trên tông môn tất nhiên sẽ phải chịu các sư tôn coi trọng ngươi như thế nào còn như vậy không vui. hành đầu ở bên trong vẫn là hương phấn chạm một gã xinh đẹp thiếu nữ mới khó hiểu nhìn về phía áo bảo tím thanh niên áo bảo tím trung tiêu lúc này mới cười khổ lắc đầu Các người cũng không phải không biết, ma dịch tộc à, ma dịch tộc lần này xâm lấn Trung Lục vậy mà thành công rồi, hôm nay Trung Lục những trong truyền thuyết kia siêu cấp thế lực tựa hồ cũng gánh không được, cũng không biết có một ngày những ma dịch tộc kia tựu quét ngang đến nơi này, cùng những đại thế kia so với, một cuốn thần thông lại được coi là cái gì. Ôn Quốc vị trí tại Đông Lục cực đông, tiếp giáp biển cả vùng, hẳn phía bắc theo thứ tự là Ba Quốc, Phi Quốc, Thiệp lữ Quốc, Cảnh Quốc. Giang thủ từ đó lục phản hồi hồng thị hơn nửa năm, chuẩn xác mà nói là hơn 9 tháng sau, Trung Lục tình thế cũng đã truyền đến Ôn Quốc cảnh nội mà như vậy vùng truyền tống trận từ lâu ngay ngắn hướng phong bế, hôm nay đại lục đều cực nhỏ bất quá các loại tiện lợi truyền tống trận, võ giả xuất hành chỉ có thể dựa vào thân pháp dựa vào thay đi bộ linh cầm chiều dài phong loại. Cái này mặc dù là vô số võ giả đã mang đến rất nhiều không tiện, nhưng ít ra có thể kéo dài bị xâm lấn bị nô dịch bước chân. Đừng nói hiện tại ma dịch tộc còn không có xâm lấn đâu lụ, tiêu tính toán bọn hắn bắt đầu xâm lấn, nếu không ra chủ quan bên ngoài, không có truyền tống trận có thể dùng, sở hữu người xâm nhập chỉ dựa vào phi độn chạy đi, ít nhất phải 10 năm tại hữu mới có thể đến nội quốc. Đây là chỉ những người xâm nhập kia trên đường đi cái gì đều không làm, bay thẳng đến lược. Như ma dịch tộc đợi đến lúc thống trị trung lục lại hướng đông lục xâm lấn, hơn nữa đi tới chỗ nào tiểu quét ngang ở đâu nhân tộc thế lực. Đi đi ngừng ngừng, chỉ sợ vài chục năm sau đều chưa hẳn có thể đến vùng này. Cái này vài chục năm có thể là 2, 30 năm, cũng có thể là 6, 70 năm, mấu chốt tiểu nhìn trung lục siêu nhiên thế lực nhóm có thể ngăn cản bao nhiêu năm, cũng mấu chốt xem có hay không ngoại ý muốn phát sinh. Về phần cái gì ngoại ý muốn? Ví dụ như như tại tin tức tàn khai trước khi, tất cả truyền thống trận còn không có bị phá hư, thì có từng đám ma dịch tộc tay sai phản hồi tứ phương đại lục, lại tại tứ phương đại lục nội địa bí mật xây dựng bát cựu phẩm truyền thống trận. Vậy cho dù các nơi truyền tống trận bị ngừng dùng, cũng có thể nhường Ma dịch tộc Đại quân suy nghĩ xâm lấn thời điểm nhanh hơn vô số lần hiệu suất. Bất quá tiểu tính toán có như vậy ngoài ý muốn, Ma dịch tộc tay sai cũng tối đa tại tứ phương đại lục cá biệt khu vực bí mật xây dựng truyền tống trận. Ma dịch tộc cũng tối đa tại sơ kỳ một lần vượt qua vô số khoảng cách, hậu kỳ hay là muốn chậm chạp tiến lên. Cho nên tại trung tiêu cười khổ xuống, trong ba người cái khác Khôi Ngô thanh niên lại ha ha cười cười, "Ta nói chung sư huynh, ngươi cái này cũng không tránh khỏi nghĩ đến quá xa rồi, lời nói không dễ nghe, ta và ngươi hôm nay đã hơn 30 tuổi, nếu như cả đời vô vọng tấn trước thánh hinh vừa rồi không có cơ duyên đạt được trong truyền thuyết duyên thọ đang ăn dược cái kia tại ma dịch tộc đến ta ôn quốc vùng lúc chúng ta cũng đã chết già rồi thật không biết người ở nơi này lo lắng cái gì trung tiêu tức cười chờ hắn mở miệng muốn nói cái gì thời gian rồi lại biến sắc manh liệt xoay người nhìn về phía phía sau hai người khác đồng dạng đống nhiên quay người kết quả quay người sau chỗ đã thấy một màn lại làm cho ba người nhao nhao ngốc tại chỗ đó bởi vì ba người mới đi tới hạp cốc lại chẳng biết lúc nào cảnh sắc đại biến trung tiêu ba người xuất thân ôn quốc đại thừa quận la chiến tông ngoài trăm dặm tiểu là la chiến tông tông môn Dung đại bộ phận võ giả tu vi thực lực, đối với tông môn trăm rằm phụ cận địa hình tuyệt đối quen thuộc không thể lại quen thuộc, cái kia tựa như là người nhà bình thường cửa ra vào cảnh quan đồng dạng. Từ từ nhắm hai mắt đều có thể cảm giác được nhất thanh nhị sở. Ba người phía sau Minh Lập Hạp, tự làm một tòa mấy trăm mét cao thanh sơn phảng phất bị người từ đó một kiếm bổ ra, hai bên dốc đứng vách núi kẹp lấy một cái hơn 10 em mở rộng đích thông đạo. Nhưng giờ khắc này khi bọn hắn phía sau hạp cốc lại biến thành một cái dài rộng hơn 10 dặm sơn cốc. Ba người chứng kiến đúng là sơn cốc kia cửa ra vào, một cái bảng đại sơn cốc không có chút nào linh khí chấn động, trong cốc thảm thực vật thấp bé, chỉ có hoang vu núi đá cùng đất vàng. Tại sơn cốc cửa ra vào chỗ, còn có một chỉ pháng phất bình thường ra cầm tựa như gà mái đưa móng đuốt đào đất. Bọn hắn vừa rồi chấn kinh cũng cũng không phải phát giác phía sau gì biến, chỉ là đã nghe được gà mái đào đất tiếng vang mới quay người, kết quả. Này sao lại thế này? Minh Liệp Hạp đâu? Minh Liệp Hạp như thế nào không thấy? Sơn cốc này lúc nào xuất hiện hay sao? Chúng ta mới từ Minh Liệp Hạp đi ra, mấy hơi thở cũng chưa tới, tại sao có thể như vậy? Trung tiêu ba cái chỉ là thông linh 7-8 trọng võ giả, la chiến tông cũng chỉ là tàm phẩm tông môn. Tại không có một cái nào võ thánh tồn tại ôn quốc nội, La Chiến Tông cũng là hùng bá một phương siêu nhiên tồn tại, là ôn quốc danh môn, nhưng này dị biến hay để cho ba người cả kinh hồn phi phách tán. Bọn hắn mới từ Minh Liệp Hạp đi ra không đến 10 cái hô hấp, như thế nào lặng yên không một tiếng động gian Minh Liệp Hạp đã bị một tòa hơn 10 dặm dài rộng sơn cốc thế thân. Không cùng hoảng sợ ở bên trong, sơn cốc kia cửa ra vào đang tại đào đất gà mái đột nhiên dương cánh vừa bay, mặc dù chỉ là bay ra vài mét chi địa, thế nhưng khiến nó bay ra hoàn cốc, hạ một hơi chờ gà mái rơi xuống đất, lại bắn một tiếng đem phía dưới núi đá chảo vỡ vụn bắn tung tóe. Một màn này vừa sợ trung tiêu ba người thiếu chút nữa thổ huyết, mắt thường nhìn lại đây chẳng qua là một cái bình thường nhất gia cầm mà thôi, trên người không có một tia linh khí chấn động, như thế nào hội? Ha ha, ha ha ha đi ra. Lão phù rốt cục đi ra. Vẫn còn bị cái này cường hành biến thái gà mái kinh hãi thổ huyết lúc, tự hoang vu trong sơn cốc lại vang lên một tiếng cười to, đơn thuần tiếng cười lại chấn động sơn cốc tả hữu núi đá phản phất địa chấn tựa như ầm ầm lắc lư, lắc lư trong tiếng một đạo thân ảnh cũng đột ngột đứng ở cốc bên ngoài. Trung sư huynh ba người cũng bị tiếng cười kia chấn đắc đầu váng mắt hoa, phu phù thông với phiên ngã ngồi tại núi đá trên mặt đất lúc bọn hắn mới miễn cưỡng mở to mắt nhìn rõ ràng, ra hiện tại bọn hắn phía trước thân ảnh đúng là một cái giữa háng bọc lấy một tầng đơn giản vỏ cây, thân thể khô héo giống như tiếp cận văng tung tóe đất khô cằn, một đầu che kín cho bụi tóc dài càng lộn xộn trước sau rơi, hai mắt lon khô cạn, như là quỷ quái đồng dạng ra hỏa. a, thấy rõ thân ảnh kia bộ dáng, gan nhỏ một chút xinh đẹp thiếu nữ lại hú lên quái dị sống sờ sờ bị sợ hôn mê bất tỉnh. Trung tiêu cùng khôi ngô thanh niên cũng là mặt như màu đất mặt mũi tràn đầy bối rối. bất quá thân ảnh kia chỉ nhìn ba người liếc tiếc không hề để ý tới, mà là lách mình đã đến không trung phóng mục chung quanh nhìn xem che kín linh khí thanh tú sơn mảnh tại chỗ kích động quỷ ở trên hư không cất tiếng cười to vừa khóc vừa cười tiếng cười lần nữa chấn đắc phương viên mấy trăm dặm chi địa đều lạnh rung phát run, núi đá chấn động ngoài trăm dặm la chiến trong tông cũng bị kinh ra vô số võ giả lúc thân ảnh mới hít sâu một hơi tại hắn quanh thân vài trăm mét chi địa thiên địa linh khí trực tiếp đã bị hấp xả không còn một mảnh từng chút một không dư thừa cái này vài trăm mét chi địa cũng chỉ là vừa mới bắt đầu vùng này bị hấp không thoáng qua lại là ngàn mét phương viên mấy ngàn thước phương viên hơn mười dặm chi địa trong khoảng thời gian ngắn sau dùng thân ảnh làm trung tâm, địa phương phảng phất tạo thành một cái thôn vệ hết thề vô hình lỗ đen, phương viên mấy ngàn dặm phạm vi sở hữu linh khí đều giống như sóng biển đồng dạng bị hấp xả lấy hướng địa phương hội tụ. Bởi vì thủy triều linh khí mang tất cả, mấy ngàn dặm phương viên nội cũng thẳng biến thành giống như đêm tối hàng lâm, nồng đậm linh triều liền không trung ánh mặt trời đều triệt để phong tỏa. vô số đạo vừa bị kinh ra là chiến tông võ giả cũng sắc mặt cũng biến, tất cả đều kỳ lạ tựa như chầm chầm vào cực người ở ngoài xa hình lỗ đen, khủng bố như thế trong phạm vi linh khí. đây là cái gì tu vi? mới mấy cái hô hấp sau đường điên cuồng linh triệu tiêu tán, mấy ngàn dặm phạm vi đều biến thành linh khí khô cạn chi địa. xa hơn chỗ thiên địa linh khí thì tại chậm chạm vọt tới lúc, một đạo thân ảnh mới bỗng nhiên xuất hiện ở kỳ quái sơn cốc phía trước, ngã rơi trên mặt đất sắc mặt thê bạch cho đã mắt khủng hoảng trung tiêu trước người. bất quá trung tiêu giờ phút này lại càng thêm hoảng sợ, bởi vì hắn bây giờ nhìn đến thân ảnh đã không còn là trước khi chính là cái kia khủng bố quái vật, mà là một gã dung mạo tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng nho nhã trung niên, bên ngoài cơ thể một thân đẹp đẽ quý giá trường bào màu đen, càng nổi bật lên nho nhã trung niên ngọc thụ lâm vòng, quý không thể nói. ở đằng kia trường bào màu đen bên trái ngực lại vẫn theo có khắc ma dương hai chữ, ma dương, ma dương tông, tiền bối là ma dương tông cao nhân, trung tiêu kinh hãi, như thế nào cũng không cách nào đem quái nhân này cùng hùng bá đông lộ bá chủ tông môn ma dương tông liên hệ tới. ồ, nói như vậy, nơi này là đông Lục. nho nhã trung niên cũng sừng xuất xuống, trên mặt vui vẻ đã ở phi tốc mở rộng. hồi tiền bối, tại đây đúng là đông Lục, tại hạ là ôn quốc la chiến tông đệ tử trung tiêu, trung tiêu cũng khẳng định gật đầu, lại nhìn hướng nho nhã trung niên lúc không hề tràn ngập sợ hãi, ngược lại tràn ngập hương phấn cùng kích động, tiền bối chẳng lẽ là ma dương tông thánh tôn sao? thánh tôn, ha ha. Đối với theo không có một cái nào võ thánh tọa chấn ôn quốc võ giả mà nói, võ thánh đã là bọn hắn trong tưởng tượng mới tồn tại người mạnh nhất, nhưng một cái thánh tôn lối ra nho nhã trung niên lại cất tiếng cười to, trong tiếng cười ẩn chứa tất cả đều là hưng phấn ấm áp dễ chịu mỹ. Võ thánh? Hắn tại cái đó chết tiệt địa phương quỷ quái bị nhốt hơn 100 năm, lại ở đâu vẫn chỉ là chính là võ thánh. Cái kia địa phương quỷ quái tuy nhiên không bố, nhưng dù sao cũng ẩn chứa vô số cơ duyên, có thể đi ra thánh giai cuối cùng vài bước, đừng nói ở đẳng kia địa phương quỷ quái bị nhốt mấy trăm năm, tựu là lại lãng phí mấy trăm năm cũng giá trị tuyệt đối được. Các người La Chiến Tông là mấy phẩm tông môn? cười qua đi nho nhã trung niên mới ôn hòa hỏi ý tam phẩm trung tiêu không có chút nào dừng lại trả lời trung niên cười càng nhẹ nhàng rồi tam phẩm tông môn cũng có thể có truyền tống trận rồi lão phu đoán chừng muốn nhờ quý tông truyền tống trận một chuyến rồi trong khi cười nói hắn đã bắt đầu tìm tòi nổi lên chữ vật giới chỉ người trước mắt là hắn theo cái kia địa phương quỷ quái đi ra sau gặp được nhóm người thứ nhất loại hắn cũng vốn là có vài phần mừng rỡ, hiện tại càng muốn ban thưởng xuống dưới một ít lễ gặp mặt rồi trung tiêu lại sững sờ cười khổ nói tiền bối muốn nhờ ta tông truyền tống trận chẳng lẽ tiền bối không biết trước mắt đại lục khắp nơi truyền tống trận cũng đã bị lừa dùng Trung nhân lúc này mới cả kinh, toàn bộ đại lục khắp nơi truyền tông trận toàn bộ bị ngừng dùng. Nói đùa sao? Hắn giờ phút này tuy nhiên theo cái kia địa phương quỷ quái trốn thoát, thậm chí tại đâu đó còn bước ra thánh giai cuối cùng vài bước, nhưng bởi vì chỗ kia hoàn cảnh quá ác liệt, tu vi của hắn thực lực cũng còn không có khôi phục đỉnh phong, còn cần điều dưỡng một hồi mới được, bất quá đã tại trong cuộc sống biến mất hơn 100 năm, hắn mới nghĩ đến mau chóng hồi tông, trở về tông môn sau lại điều dưỡng cũng không muộn, như thế nào hội được đến một cái tin tức như vậy? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 447, vạn gói nguyện như vậy đi theo lão tổ. Tham kiến lão tổ. Trung ương Đại Lục Tinh Diệu Tông, ra đại sơn môn ở chỗ sâu trong tông chủ phong đại điện, đương vài đạo thân ảnh đến cửa vào, mắt nhìn canh dự ở cung điện tả hữu mấy cái trong suốt trạng hình người ma dịch tộc, mới vội vang bước vào đại điện đối với ở chỗ sâu trong cao châu ngồi một gã lao giả quỷ lệ hành lễ, viêm vạn trọng. Cao châu ngồi ứng vũ huyết thần sắc khẽ động, cất tiếng cười to trong đi xuống bậc thang, ánh mắt cũng theo viêm vạn trọng trên người rời, đã rơi vào hai người khác trên người, cùng một chỗ quỷ ngồi ứng vũ huyết bên cạnh thân hai người, một lão một ở bên trong, thực lực khí cơ một người phong thần 5 chuyển một người 6 chuyển, bị ứng vũ huyết quét tới liếc sau cũng nhao nhao cười theo thèm viếng các hồng học học, chu hoàn, bái kiến ứng lao tổ, ứng vũ huyết trong mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ nhưng vẫn là khẽ cười nói, nguyên lai là ma dương tông hai vị đồng đạo, các ngươi không tại đông lục hảo hảo ở lại đó, tới gặp lao phu làm cái gì? các hồng học hai người tấp tí lên nhau, mới mở miệng nói, vãn bối nguyện như vậy đi theo lao tổ, theo lao tổ chinh chiến thiên hạ, vi thánh ma tộc kiến bất thế công vân. ứng vũ huyết lần nữa cười to, bất quá tiếng cười lại lạnh xuống, chỉ bằng các ngươi. nói những lời này lúc ứng vũ huyết giọng điệu tràn ngập ba khí, cũng tràn đầy thoải mái, xưa đâu bằng này, lúc trước hắn chủ động đầu nhập vào ma dịch tộc lúc thân phận như vậy một khi bạo lộ tất nhiên là đã bị vô số nhân tộc phỉ nộ đuổi giết, căn bản là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại. Nhưng lương theo lấy ma dịch tộc quét ngang chi tư, nguyên một đám trung lục thất phẩm thế lực tại ma dịch tộc đại quân hạ hảo không có lực phản kháng đã bị nghiền áp. Trung lục mạnh nhất 890. chín tông môn lại co đầu rút cổ tại trong tông chân không bước ra khỏi nhà. dưới mắt trung lục, ứng vũ huyết mới là nhất danh vọng cũng nhất vinh quang tồn tại. hắn đã là ma dịch tộc cây đứng lên văn hóa nhân tộc bên trong tiêu chí tính nhân vật, cái này cái dấu hiệu không chỉ đối ngoại phong quang vô hạn, tựa la tại ma dịch tộc bên trong cũng có được giả quyền hành trôi cùng địa vị, trừ hắn ra thuần phục chủ nhân bên ngoài liên đại bộ phận ma dịch tộc tại ứng vũ huyết trước mặt đều muốn khát khí. nói đến đây, có một điểm không thể không nói đúng là ứng vũ huyết giờ phút này thuần phục chủ nhân cũng không còn là chỉ rộng phổ lạc sơ, là ma dịch tộc năm cự đầu một trong mạnh nhất tồn tại hắn là các. hắn lúc trước chủ động đầu nhập vào luyện hóa tử tinh chính là chỉ rộng phổ lạc sơ sở hữu, nhưng chỉ rộng phổ lạc sơ là vì sau lưng một cái bán thần cấp ma dịch tộc mới có thể địa vị xuất chúng, thời không thông đạo một dịch về sau tiến vào đại lục chỉ có một bát phẩm bốn cái thất phẩm, cộng thêm không ít lục phẩm, cho nên ma dịch tộc bên trong quyền thế cũng đã tiến hành một lần đại tự trừ, tạo thành dùng năm cự đầu cầm đầu. Thánh giai bắt phẩm ma dịch tộc hãn lạc cắt vì tôn, mặt khác bốn cái thất phẩm liên thủ chống lại cục diện. Ma ma dịch tộc buồn mạng ma tinh tách ra tử tinh không chế cái khác sinh mệnh thể, cũng không chỉ là nhắm vào chủng tộc khác, tựa là ma dịch tộc bản thân cũng có đại lượng kẻ yếu bị cường giả không chế. Hãn lạc cắt một cái tiểu không chế bốn thành ma dịch tộc đại quân, kể cả năm trưởng thành tộc đầu hàng phái. Ma dịch tộc xâm lấn đại lục chính sách, một tay huyết tinh chấn áp, một tay ân sủng lấy lòng, cũng chính là hãn lạc cắt thôi động cũng nghiêm khắc áp dụng biện pháp. Lúc trước thời không thông đạo một dịch về sau, đại lượng ma dịch tộc trọng thương thực không thiếu cường giả kêu gào lấy bốn phía bắt nhân tộc võ thánh nuốt ăn dưỡng bốn cái thất phẩm ma dịch tộc ở bên trong có hai cái chủ trương gắng sức thực hiện toàn bộ huyết tinh chính sách gặp người liền giết gặp người tú nuốt bởi vì cái kia thời kỳ ma dịch tộc thực lực của bản thân tại ngoại sáng bên trên tiểu viễn siêu nhân tộc ma dịch tộc lại đang một mảnh tĩnh mịch tinh không đói bụng vô số năm thật vất vả tiến nhập khắp nơi trên đất mị thực phồn hoa bảo địa tự nhiên kích thích vô số ma dịch tộc sát cơ sôi trào cái kia thời kỳ liên ứng vũ huyết đều thiếu chút nữa bị cường thế nuốt mất tiêu tinh toán ứng vũ huyết đã tránh được một kiếp nhưng đi theo hắn cùng một chỗ quy hàng mấy cái thiên trần tông bảy chuyển đã có hai ba cái bị nuốt nhưng những điều gào kia hay vẫn là bị duy nhất thánh giai bắt phẩm tồn tại hắn lạc cắt cường lực cấm chế nhất thống ma dịch tộc bên trong sau một lần nữa chế định quét sạch chính sách loại loại tình huống hạ ứng vũ huyết cũng đúng thời cơ mà lên hắn là người thứ nhất chủ động đầu nhập vào nhân tộc tám truyền cũng là duy nhất tám truyền tám truyền lại là đại lục trước mắt mạnh nhất võ giả sâu hợp hắn lạc cắt tâm ý mới bị hắn lạc cắt đem quyền khống chế theo chỉ rộng phổ là sở chô đó cứ đi đại lực đem hắn nâng hôm nay ứng vũ huyết tại hắn lạc cắt trước mặt chỉ là một cái chân chó nô buộc nhưng hùng tài đại lực hắn lạc cắt đối với hắn cũng rất coi trọng càng mệnh lệnh đại lượng ngũ lực phẩm ma tộc đối với hắn bảo chỉ cung kính cho nên hắn mặc kệ tại đại lục những người khác tộc trong mắt đến cùng là dạng gì ấn tượng, mặc kệ những còn kia có được tự do nhân tộc sẽ hay không đang âm thầm đối với hắn phỉ nhổ xem thường, có thể ứng vũ huyết đã rất hài lòng hôm nay địa vị đồng dạng có được không gì sánh kịp nguyên thế, những thứ không nói khác, đầu nhập vào ma dịch tộc mấy ngàn người tộc võ thánh có một nửa tại hắn lạc cắt dưới trướng, cái kia một nửa người sinh tử đều tại ứng vũ huyết không chế xuống, phạm vào sai nhân, tộc võ thánh sẽ bị ma dịch tộc nuốt dùng bày ra khiển trách, cái này phạm sai lầm rốt cuộc là cái gì? Cái kia tuy nhiên là ma dịch tộc chế định quy tắc, nhưng võ thánh cựu tính toán phạm vào sai, như có ứng vũ huyết ra mặt cầu tình cơ bản đều có thể xuống mộ, tê mạng, quét sạch một nhân tộc thế lực, sở chiếm cứ các loại tài nguyên ứng vũ huyết trước tiên có thể chọn lấy một nửa, lại theo như chính mình tâm ý phân phối cho hắn lạc cắt dưới trướng hơn một ngàn võ thánh. Công liên tiếp diệt một cái thế lực lúc, những dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kia nhân tộc cuối cùng nhất bị bắt cầm, lại nên có cái nào ma dịch tộc gieo trồng tử tinh thôn vệ, ứng vũ huyết đồng dạng có phân phối quyền, cho nên liền không ít ngũ lục phẩm ma dịch tộc đều yêu cầu đến trên đầu của hắn. Cái này là bậc nào quyền cao chức trọng? Bình thường tranh nhau đầu nhập vào người của hắn tộc võ thánh cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Cái kia dùng các hồng học cùng chu hoàn hai người thực lực, hắn thật đúng là có chẳng thèm ngó tới vô liếng. đương nhiên, ứng vũ huyết cũng biết các hồng học hai người thân phận có chút tiểu đặc thủ, cười lạnh sau cũng không có quá mức trách móc nặng nề, mà là nhìn về phía viêm vạn trọng. Lão tổ, các huynh thầy cho chủ động quy hàng là mang theo thành ý, chỉ phải đi qua miêu đồ, chưa hẳn không thể đánh giang thủ tiểu tặc một trở tay không kịp. Viêm vạn trọng lập tức cười theo giải thích, viêm mộ phụng lão tổ tri mệnh, hơn nửa năm trước dẫn người bí mật phản hồi đông lục, ven đường xây dựng bí mật truyền tống trợ. Tuy nhiên truyền thống trận thông đạo tại, Lao Tổ nếu muốn đối với Giang Thủ dùng binh cũng không cần băn khoăn khoảng cách hạn chế. Nhưng theo ta được biết, Giang Thủ hôm nay chỗ Hồng Thị Nội Hoàng thành cũng có tốc hành thánh địa thập phẩm truyền thống trận, như nơi đó bị vây, Giang Thủ tiến có lẽ thánh địa truyền tám, truyền cứu binh, lui có thể rút lui khỏi Hồng Thị Nội Hoàng thành tiến vào thánh địa, là một cái cao trào phiền. Bất quá c, các huynh thầy cho tại, ngược lại là có hy vọng phá hư Hồng Thị Nội Hoàng thành thập phẩm truyền thống trận, một khi truyền thống trận tan vỡ, Lao Tổ lại xuất lĩnh đại quân xuất hiện, tất nhiên có thể rất nhanh tan vỡ Giang Thủ tiêu tạc. Một phen sau khi giải thích ứng vũ huyết mới thần sắc khẽ động, khép mắt nhìn về phía các hồng học hai người. Giang thủ tiểu tặc nhắc tới Giang thủ ứng vũ huyết chịu nổi trận lôi đình, nhưng đầu nhập vào Ma Dịch tộc hơn nửa năm rồi, hắn chưa từng đi tìm sang sông thủ phiền thoại, không phải hắn không muốn, mà là không thể. Hắn mặc dù thủ hắn lạc cắt coi trọng, hắn lạc cắt tại Ma Dịch tộc bên trong cũng coi như một tay che trời, nhưng hắn lạc cắt cũng không phải là không có đối thủ, Ma Dịch tộc bên trong còn có hai cái thất phẩm cự đầu là chủ trương toàn bộ huyết tinh chính sách. Tại trong nửa năm này hắn không ngừng xuất lĩnh đại quân nguyên một đám công diệt thất phẩm tông môn, chính là vì bắt một số đông người tộc người phản kháng. Nhường những trọng thương kia ma dịch tộc nuốt mất chữa thương. Nếu như ma dịch tộc một mực trọng thương, một mực không có tài nguyên ăn dưỡng, Hán Lạc cất tiểu tính toán lại một tay che trời cũng không cách nào áp chế sở hữu ma dịch tộc kháng nghị. Như hắn không hảo hảo ra sức biểu hiện, Hán Lạc có thể nâng lên hắn, đồng dạng có thể buông tha cho hắn. Bất quá trải qua hơn nửa năm tiến công chiếm đóng đã khống chế 22 cái thất phẩm thế lực còn có càng nhiều ngũ lục phẩm thế lực, bắt ngàn vạn vùng vây dây chết người phản kháng nhường ma dịch tộc tồn vệ, đã nhường quảng đại ma dịch tộc theo thời không thông đạo một dịch khôi phục miễn khí. Hán tiểu tính toán có một điểm tư tâm muốn giang thủ ra tay, cũng có thể áp dụng rồi phương diện này viêm vạn trọng chính là của hắn quân cờ, bởi vì biết rõ cái kia thời kỳ không có năng lực đi cô kỵ giang thủ, hắn mới lén phái viêm vạn trọng viêm vạn tỉnh còn có một tiên trần tông bệ chuyển bí mật chạy tới đông lục, xây dựng có thể trung chuyển truyền tống thông đạo, sợ đúng là theo thời gian trôi qua, tin tức truyền ra sau toàn bộ đại lục bên ngoài truyền tống trận toàn bộ bị cấm dùng, nhường hắn mặc dù muốn giang thủ ra tay cũng không truyền tống trận có thể dùng. Bất quá có truyền tống trận cũng không phải nhất định có thể cầm xuống giang thủ, giang thủ tại hồng thị nội hoàng thành thành lập tốc hành thánh địa thập phẩm truyền tống trận giống nhau là phiền, không giải quyết cái kia phiền toái, đối với giang thủ dùng binh triệu sẽ chỉ là một chuyện cười các ngươi có biện pháp nào giải quyết cái kia truyền thống trận? theo ta được biết, các ngươi từ lúc tiểu tặc công diệt dương cực tông lúc đã bị ma dương tông nội trung lập phái khu trục gia tông đi à nhá? nhìn mấy lần về sau, ứng vũ huyết mới lại cười lạnh mở miệng. lao tổ minh giám, ta hai người tuy nhiên bị những đầu tường kia thảo trục xuất ma dương tông, nhưng trong tông cũng không có thiếu đệ tử cùng con nối roi, thậm chí những đầu tường kia thảo tại đại thế biến thiên về sau cũng có người khác lại sinh ra mới nghĩ cách. những trong thời gian này, những đầu tường kia thảo cũng vẫn muốn cầu được giang thủ cùng điển hưng nguyên bọn người tha thứ, chọn mới gia nhập giang thủ chỗ thế lực. Tuy nhiên đến bây giờ còn không có thành công, nhưng những đầu tường kia thảo cùng Điền Hư Nguyên, Đường Phi Hoàng bọn người tầm đó, dù sao có ngàn tư vạn tự các loại liên hệ, một lần không được tiểu hai lần, chỉ cần bọn hắn thường xuyên tiến về trước Hồng Thị nội ngoài Hoàng Thành cầu tình nhận sai, luôn luôn nhường Đường Phi Hoàng bọn người cố tình nhẫn một ngày, chỉ cần bọn hắn mềm lòng, cho dù là bị các loại cầu tình cầu được không kiên nhẫn được nữa, cho phép những đầu tường kia thảo nhập tông, tiến vào Hồng Thị nội Hoàng Thành về sau, tổng có thể tìm được cơ hội tan vỡ thập phẩm truyền thống trận. Một khi truyền thống trận tan vỡ, Tiểu Tính Toán Giang Thủ là tám truyền chi thần cũng tuyệt đối ngăn không được Lão Tổ chỉ huy đại quân thậm chí như lão tổ có thể dùng giang thủ thân hữu đánh mã áp chế, chưa hẳn không thể để cho hắn đều ngoan ngoãn bị reo xuống tử tình. đến lúc đó lão tổ không chỉ có thể quyết định giang thủ sinh tử, càng có thể cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. các hồng học cùng chu hoàn hai người ngươi liếc ta một câu, rất nhanh tựu giảng ra đáy lòng nhu đổ. giảng thuật trong hai người mỗi lần nhắc tới những nguyên kia ma dương tông nội đầu tưởng thảo đều là hận nghiến giang nghiến lợi, mà mỗi lần nhắc tới giang thủ, hai người thì là vừa sợ lại sợ. tuy nhiên trong mắt ngẫu nhiên cũng còn có một tia không đành lòng, có thể những không đành lòng kia rất nhanh liền biến thành dạ thơm. Giang Thủ công diệt Dương Cực Tông lúc, Nguyên Ma Dương Tông trung lập phái không chỉ bãi miễn Chu Hoàn Tông chủ vị, còn đem hai người trục xuất tông môn. Sự kiện kia thực kích thích bọn hắn dục tiên dục tử, bọn hắn càng ở đằng kia lần sự kiện sau một mực hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thoát ly Ma Dương Tông sau trực tiếp nút vào nếu không dám lộ diện, nguyên lai tưởng rằng lại không có ngày nổi danh rồi. Ai nghĩ đến Trung Lục thế cục lại phát sinh như thế biến đổi lớn. Đối với đầu tường trong cọ lập phái tràn đầy phẫn hận, đối với Giang Thủ sợ hai vua hạ, sợ hắn tìm bọn hắn phiền toái, cho nên tại một lần vô tình gặp được Viêm Vạn Trọng, nghe xong Viêm Vạn Trọng giảng giải Trung Lục tình thế về sau, hai người coi như là cắn răng một cái, liều mạng. Dùng hôm nay đại lục đại thế, ít nhất trong mắt bọn hắn ma dịch tộc quét ngang thống trị đã có chút thế không thể đỡ. Đầu nhập vào người cũng không cần lo lắng động trải qua sống không bằng chết sinh hoạt. Ngược lại có thể tại quét sạch trong chiến tranh không ngừng chia cắt các loại tài nguyên, sống so trước kia còn thoải mái. Vậy cho dù làm gì tộc tay sai thì như thế nào? Chỉ cần có thể tìm được chỗ dựa, tiêu tính toán làm gì tộc tay sai, chỉ sợ cũng có thể so sánh trước kia đạt được càng thoải mái vô số lần. Ít nhất tướng vũ huyết chính là một cái tốt nhất chứng cứ rõ ràng a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương bốn bán thần. Bên ngoài đám người này một mực như vậy cũng không phải biện pháp bây giờ không phải là tha thứ hay không vấn đề của bọn hắn, thì không cách nào cam đoan bọn họ là hay không tin cậy. Mấy cái tiểu xuất sinh, hiện tại hối hận, lúc trước làm cái gì đi. Hơn nửa năm sau Hồng Thị Nội Hoàng Thành đông khu một mảnh yên tĩnh bình thản, nhưng ở một tòa u tĩnh cung điện ở chỗ sâu trong, Giang Thủ cùng điển Hưng Nguyên bọn người lại từng cái vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi trong điện mặt ủ mày trâu. Mọi người phiền não đúng là Nguyên Ma Dương Tông thời kỳ một nhóm kia đầu tường thảo tựa như trùng lập phái. Bởi vì đám người này giờ phút này có không ít tiểu quỷ gối Hồng Thị Nội Hoàng Thành cửa ra vào bên ngoài, tại khẩn cầu Điền Hưng Nguyên bọn người thông cảm. Đối với đám tia đầu tường thảo. Điền Hưng Nguyên bọn người là căm thủ đến tận xương thủy. Nếu như đây là bọn hắn lần thứ nhất đến đây trần cầu, Điền Hưng Nguyên bọn người đã sớm khu trục mọi người xéo đi. Mấu chốt cái này không là lần đầu tiên. Giang Thủ công diệt Dương Cực Tông sau đám người này chỉ sợ rồi sinh sinh đổi các hồng học chu hoàn bọn người, còn phải người tiến về trước Dương Cực Tông sơn muôn bồi tội nhận sai, muôn cầu được Điền Hưng Nguyên bọn người tha thứ. Lần thứ nhất nhận sai, Điền Hưng Nguyên bọn người nơi nào sẽ có một tia sắc mặt tốt? Bất quá chờ Giang Thủ từ đó lục phản hồi, Trung Lục nội thế cục biến đổi lớn, người xâm nhập đạt được sơ bộ giai đoạn thắng cục cùng ưu thế, dùng làm cho người kinh hãi tư thái quét ngang Trung Lục lúc. Đám người này lại bắt đầu đến đây Hồng Thị Nội Hoàng Thành nhận sai cầu xin tha thứ rồi. Ma dịch tộc một mực vẫn còn trung lục, nhưng đại quân quét sạch trung lục thất phẩm thế lực lúc, một khi không tiếc liệu mình chấm giết, một hai canh giờ có thể công diệt một cái thất phẩm thế lực sân môn, tiêu tính toán bọn hắn còn chưa tới đông lục, có thể suy nghĩ một chút ma dịch tộc chỉnh thể thực lực, đủ để cho bất kỳ một cái nào võ giả cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Cho nên theo Giang thủ chờ và ở Hồng Thị bắt đầu, một mực đều có nguyên ma dương tông trung lập phái đến đây quỳ cầu khóc lóc kể lễ, nghĩ đến đến Giang thủ che chở. Một lần không sao cả, hai lần không sao cả, ủy cầu khóc lóc kể lễ lần số nhiều, thời gian dài cái kia mặc kệ Điền Hưng Nguyên bọn người nhiều xem thường những người kia nhân phẩm, luôn còn có thể mềm lòng. Trung lập phái lúc trước ngầm đồng ý đoạt quyền, đại bộ phận cũng không thể tính toán tội không thể thứ cho, chỉ là sợ chết, bên trong cũng không có thiếu là Điền Hưng Nguyên, Trần Mặc võ bọn người sư huynh sư đệ có mấy chục mấy trăm năm cùng một chỗ phát triển trí nhớ, có vô số hồi ức, bọn hắn thời khắc mấu chốt phản bội nhường nhân hòa đại, nhưng đã qua nhất phẫn nộ thời khắc, chứng kiến những người kia lần lượt khóc giống lưu nước mắt quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngẫu nhiên bị xúc động một ít, qua lại nhớ lại cũng rất dễ dàng làm cho lòng người nhuễn, càng đừng đề cập còn có Trần Mặc võ bọn người một ít con nối dõi. Lúc trước bọn hắn bị đuổi ra Ma Dương Tông, chuẩn bị mang theo đệ tử cùng con nối dõi cách tông lúc, Trần Mặc vỗ bọn người là nhường chính bọn hắn lựa chọn, nói xảy ra chuyện sau hỏi ngươi có nguyện ý không đi, không chút do dự gật đầu bọn hắn trực tiếp mang đi, do dự sợ hai trực tiếp buông tha cho. Cái loại này do dự sợ hãi có thể làm cho người nổi trận lôi đình, nhưng bọn hắn lập đi lặp lại nhiều lần quỳ cầu xin tha thứ lúc, đồng dạng dễ dàng làm cho lòng người nhuễn. Có người một quy sáu bảy nguyện, mỗi ngày khóc khẩn cầu tha thứ, kiên trì đến bây giờ cho dù là ý chí sắt đá, đồng dạng hội đầu đại. Vì chuyện như vậy, Giang Thủ bọn người cũng không là lần đầu tiên tụ tập lại thương thảo rồi bọn hắn cũng không phải không cách nào tha thứ lần kia phản bội là người quá nhiều hiện tại quỷ gối nội ngoài hoàng thành khẩn cầu thì có mấy ngàn ai cũng không biết bên trong có hay không dụng tâm kín đáo người cũng có thể khẳng định chỉ cần bọn hắn ngầm đồng ý nhóm người này tiến vào hồng thị nội hoàng thành ma dương tông sơn môn bên kia nhất định sẽ vọt tới thêm nữa vạn nhất bên trong có bị ma dịch tộc người không chế người không có phân biệt đi ra tiểu thả bọn họ tiến vào nội hoàng thành rất dễ dàng ảnh hưởng đến tất cả mọi người an nguy dù là ma dịch tộc ở ngoài mặt cũng còn tại trung lục chưa từng tại tứ phương đại lục xuất hiện qua nhưng bí mật đâu Lại có ai có thể xác định nói lý gia ma dịch tộc không có ở tứ phương đại lục giấu giếm một điểm phục binh? Nếu như người ở phía ngoài bệ ở bên trong có bị khống chế người, hoặc là người khác dụng tâm tinh não, ẩn nuốt đi một cái tùy thân động phụ, xuất kỳ bất y dùng trong động phủ truyền tống trận tiếp nhận tiến một đám lục phẩm ma dịch tộc, lại liều lĩnh công kích tốc hành thánh địa truyền tống trận, truyền tống trận một bị phá hư, ngoại bộ tái xuất hiện mười mấy cái lục phẩm ma dịch tộc, có thể nhường giang thủ bọn người toàn bộ lâm vào chí mạng nguy cơ. Cũng là bởi vì minh bạch điểm này, giang thủ bọn người mới không dám đơn giản tiếp nhận. Vậy phần đối với từng cái đi vào người trước tiến hành một phen tìm tòi điều tra. Cái này không phải là không thể được, nhưng nếu giễu xuống tử tinh ma dịch tộc thực lực rất cao, dùng trang thủ bọn người thực lực đi thăm dò nghiệm cũng căn bản kiểm tra thực hư không xuất ra. Nếu không lúc trước trưởng lão hội thiết lập kế dụ lịch lúc lúc, dù cũng không từ một cái bán thần phụ trách kiểm tra rồi. Đem những người kia tiếp nhận sau khi đi vào, toàn bộ trong giữ. Đây càng là hao thời hao lực, ai cũng không có khả năng thời thời khắc khắc giam không bọn hắn, cái kia số lượng nhiều lắm. Nhiều vô số xuống, loại sự tình này hoàn toàn chính xác nhường đầu người đại. Không cách nào xác nhận bọn hắn tin cậy tính, cũng đừng nhiều hơn nữa suy nghĩ, hay vẫn là nhắm mắt làm ngơ cũng không thể bởi vì nhất thời mềm lòng tiểu nhường chúng ta người nơi này lâm vào sinh tử nguy cơ trong. Lại một lần thương thảo không có kết quả, Điền Hưng Nguyên mới tại trầm mặc một lát sau giận dữ mắng mỏ một tiếng. Giang thủ mấy người đồng dạng liên tục cười khổ. Bất quá khổ trong tiếng cười, một đạo khác tiếng cười lại đột nhiên tại mấy người cách đó không xa vang lên, ha ha, Điền sư Minh, không nghĩ tới hơn 100 năm không thấy, ngươi hay vẫn là loại này tính tình nóng nảy. Ai? Một tiếng này cười to lập tức nhường Điền Hưng Nguyên cùng Giang thủ bọn người quá sợ hãi, nghe tiếng cười người nọ có lẽ tiểu tại bên người vài mét bên ngoài có thể người nào có thể khi bọn hắn không hề phát giác trạng thái hạ đến vài mét bên ngoài biến sắc lấy nao nao gần đầu chờ Điền Hưng Nguyên Giang Thủ chờ liếc chứng kiến vài mét bên ngoài Ba Đạo Thân Ảnh cũng nao nao sững sờ ở sảng khoái địa phương vài mét bên ngoài Ba Đạo Thân Ảnh phía sau hai cái đúng là vẻ mặt mở miệng hồng hữu túc hồng hữu la một người cầm đầu nhưng lại một cái nho nhã tuấn lãng áo đen trung niên trung niên chỗ mặc hắc bảo ngực trái trước còn treo lên sâu sắc ma dương hai chữ Giang Thủ hoàn toàn không biết trung niên là ai nhưng Điền Hưng Nguyên bọn người ở tại sưởng sốt mấy hơi thở về sau mới nao nao cả kinh theo trên ghế ngồi này lên tất cả đều là ngẹn họ nhìn chân chối lên tiếng quái gọi trang sư đệ, trang sư thúc, phúc ta có phải hay không hoa mắt? nói đùa gì vậy, trang sư thúc. ngươi còn sống? điền hưng nguyên cùng hoắc hưng cái này hôm nay ma dương tông một đời trưởng lão đều là sương hô trung niên vì trang sư đệ, điền hưng nguyên, bành động chờ hai đời trưởng lão thì là gọi sư thúc. quái trong tiếng kêu giang thủ hay vẫn là vẻ mặt kinh ngạc, ma dương tông còn có hắn không biết một đời trưởng lão, hắn là có rất nhiều người không quen, nhưng hoàn toàn chưa thấy qua tiểu không thể tưởng tượng nổi rồi. thực tế phía trước trung niên tu vi khí cơ, hắn căn bản phát giác không xuất ra sâu cả vừa rồi cái này trang họ trung niên cùng hồng hiệu la bọn người xuất hiện trong điện thẳng đến đối phương mở miệng trước khi hắn đều hoàn toàn không có một điểm cảm giác giang thủ thế nhưng mà phong thần tám chuyển phong thần mấy vòng xem cũng cũng không phải tu vi cảnh giới là thực lực chân chính cùng chiến lực. ngạc nhiên mấy hơi giang thủ trong đầu mới đột nhiên hiện lên một đạo ý niệm trang vinh hiên giang thủ vẫn còn cảnh quốc lúc tô bình thừa Tiểu đã nói với hắn một sự kiện một hơn trăm năm trước ma dương tông nội một cái có hy vọng nhất tấn chức bán thần mạnh nhất võ thánh hay vẫn là điện hưng nguyên đồng lứa hai đời trưởng lão bị Tô Bình Thừa đích sư Tôn Lư kế nhiên không có ý lừa bịp tiến vào thần thoại thời đại vạn thần cung sở kiến thần ngục ở trong. Lư kế nhiên năm đó là hảo ý, nhưng vạn thần cung sở kiến thần ngục lại quá kinh khủng, là chuyên môn nhất thần thoại thời đại thần cấp cường giả cái địa, cho nên khi năm Ma Dương tông cũng đều cảm thấy Trang Vinh Hiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì sự kiện kia lừa bịp mất Ma Dương tông mạnh nhất chiến lược một trong, hay vẫn là thiên tài nhất nhất yêu nghiệt hai đời trưởng lão, so điển Hưng Nguyên cùng các hồng học cái loại nầy đông lục tiên thánh bảng hàng đầu phong thần 6 chuyển đều còn mạnh hơn siêu cấp võ thánh, cho nên lư kế Nhiên cùng tô bình thường một hệ mới có thể bị trục xuất tông môn, lư kế Nhiên càng bởi vì sự kiện kia buồn bực sầu não mà chết. đông lục mà khắc thất phẩm thế lực càng bởi vì việc này có vô số người cười răng rơi đầy đất. trang vinh hiên nhớ ra cái gì đó, giang thủ cũng gần cận đoán được áo đen trung niên thân phận, nhưng hắn vẫn còn có chút hoảng sợ. trang vinh hiên không có chết tại thần mục nội, mà là đi ra. người tiểu là giang thủ, 30 mươi tuổi tiểu đã tới phong thần tám chuyện, quả nhiên bất phàm. giang thủ kinh hô ở bên trong, chính người nhìn về phía điển hưng nguyên mấy người trang vinh hiên cũng đông dương xem ra. Cao thấp dò xét vài lần sau cũng nhịn không được nữa cười trêu chọc, ta đối với ngươi thế, nhưng mà ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Giang thủ im lặng, Điện Hưng Nguyên lại giẫm trận tại chỗ tiến lên, một phát bắt được Trang Vinh Hiên đầu vai, ngươi thật sự không chết. Ngươi còn sống theo thần ngục nội đi ra. May mắn. Trang Vinh Hiên lần nữa cười to. Trong tiếng cười, hay vẫn là mờ mịt trạng hồng hữu túc mới đột nhiên cổ quái mở miệng, Trang Vinh tấn chức bán thần rồi, bị nốt thần ngục bách niên, dùng bán thần chi tư đi ra, không hổ là hơn 100 năm trước ma dương tông mạnh nhất yêu nghiệt. Một câu, đang tại cầm lấy Trang Vinh Hiên đầu vai Điện Hưng Nguyên lại dưới chân một lão đạo, thiếu chút nữa ngã ngã xuống đường phi hoàng bọn người cũng lại một lần nữa nghẹn neck nhìn chân chối, tất cả đều là vẻ mặt ngốc trệ. giang thủ cũng kinh đứng lên, tại chỗ trừng thẳng mắt, bán thần. không có nói đùa à, tiêu tinh toán tô bình thừa tại giới thiệu lưu kế nhiên năm đó một chuyện lúc đã từng nói qua cái kia trang vinh hiên là năm đó ma dương tông mạnh nhất võ thánh một trong, cũng là có hy vọng nhất tân chức bán thần tồn tại. vì vậy siêu cấp yêu nghiệt lĩnh nộ tam hệ lĩnh vực, 400 tuổi thọ nguyên trong không đến 100 tuổi tiêu đến phong thần sáu chuyển, so về điển hưng nguyên bọn người cường gia rất nhiều. tuổi của hắn so điển hưng nguyên bọn người không lơ lắm, bất quá là năm đó cũng chính là bởi vì thiên tư xuất chúng trực tiếp bị một vị một đời trưởng lao thu làm ái đồ rồi nhưng có hy vọng cũng chỉ là có hy vọng mà thôi à không đến trăm tuổi sáu chuyện ma dương tông nội có thể tính toán mạnh nhất nhưng ở bắc lục nội đều không tính là mạnh nhất trung lục càng đừng nói nữa không đến năm mươi tuổi bảy chuyện đều có ta chỉ là may mắn đi trước ra một bước trang vinh hiên lần nữa cười to bất quá lúc này đây lại cười hăng hái cười to về sau trang vinh hiên mới nhìn hướng điền hưng nguyên các ngươi bởi vì bên ngoài những ngưỡng người kia hay không tin tẩy phát sầu phương diện này ta ngược lại là có thể ra chút ít khí lực tại ta theo thần ngục thoát huấn trở lại trên đường cũng thăm dò được không ít chuyện Tuy nhiên những ma dịch tộc kia năng lực kinh người, nhưng bất kể là cỡ nào huyền diệu chủng tộc lực lượng, chỉ cần thực lực chưa đủ, luôn sẽ có các loại hạn chế. Nếu như bên trong thực sự dụng tâm kín đáo người, chúng ta thậm chí có thể mượn nhờ cơ hội này cho ma dịch tộc một cái trọng thương cũng nói không chừng. Chờ Trang Vinh Hiên lời nói rơi xuống đất, Điền Hưng Nguyên cùng Giang Thủ bọn người cũng nhao nhao kinh hỉ, bất quá Điền Hưng Nguyên lại hồ nghi mở miệng, Trang Sư đệ, ngươi thật sự tấn chức bán thần? Bất quá coi như là bán thần, những lời này cũng không sai, bán thần cấp cường giả cũng không nhất định tiểu luận võ thánh mạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 449, Thật Tinh. Bán thần cấp cường giả chưa hẳn hiểu luận võ thánh cường, điểm này cũng không phải là nói ngoa, Mấu Chốt nhìn nguyên là dạng gì bán thần. Cầm đã từng chết ở giang thủ giao mổ ở dưới Ô Thiệp mà nói, Ô Thiệp là phong thần tám truyện, nắm giữ thời không tuần hoàn, hủy diệt cùng lôi chi pháp tắc, hắn nếu như đem thời gian lĩnh vực suy diễn đến pháp tắc, bởi vì phá hủy thời không tuần hoàn, vẫn chỉ là tám truyện, chờ sẽ đem không gian lĩnh vực suy diễn đến pháp tắc sẽ nhảy qua cựu truyện trở thành bán thần. Như vậy bán thần cùng tám truyện lúc so sánh với, một cái là lĩnh vực cấp thời không tuần hoàn, một cái pháp tắc cấp thời không tuần hoàn, cái kia vừa tấn chức bán thần cũng có thể cùng phong thần cũ truyện chiến lực tương đương. Nhưng còn có một loại bán thần, ví dụ như ngươi nắm giữ Hỗn loạn, lực lượng Thạch Tam đại lĩnh vực, cũng không có tại công pháp bí võ trở phương diện có cường đại ưu thế, chỉ là phong thần 5 chuyển thực lực, cái kia trở ngươi Hỗn loạn, Thạch hệ lĩnh vực diễn biến thành pháp tác, thực lực mức độ lớn tăng lên trở thành phong thần 6 chuyển, đợi lát nữa lực lượng lĩnh vực cũng diễn biến thành pháp tác, sẽ nhảy qua phong thần 7 8 9 truyện trở thành bán thần. Như vậy bán thần mới là thực lực yếu ớt, vừa mới tấn chức lúc chiến lực cùng với 7 truyện không sai bị lắm, chờ ngươi pháp tắc hướng tiểu thành suy diễn, tu vi cũng tiếp tục tăng lên, tại pháp tắc tiểu thành trước khi bán thần nhất trọng định phong lúc mới có thể so với vai phong thần tám chuyển, gặp gỡ phong thần hữu cửu chuyển hay vẫn là chết. Mà võ thánh giai đoạn theo như lời bảy chuyển có thể ở bình thường bán thần trong tay còn sống chạy thoát, tám chuyển có thể chính diện chống lại, cửu chuyển có thể đánh chết bình thường bán thần, loại này bình thường tiểu là chỉ theo sáu chuyển về sau liền trực tiếp thành thần, pháp tắc không thể tiểu thành, nhất trọng đỉnh phong bán thần. Theo Điển Hương Nguyên bọn người biết, Trang Vinh Hiên tuy nhiên là một hơn trăm năm trước Ma Dương Tông nhất yêu nghiệt võ thánh, nhưng Trang Vinh Hiên nắm giữ lĩnh vực thì ra là lực lượng, không gian, lôi ba đại viên mãn lĩnh vực, tăng thêm công pháp, thần khí Bí võ trở các phương diện có cường đại ưu thế, mới là phong thần 6 liên tục chiến đấu ở các chiến trường lực. Tên gia hỏa như vậy như không gian, lôi tân chức pháp tắc, cái kia chính là phong thần bảy chuyển, đợi lát nữa lực lượng lĩnh vực cũng lột sắc pháp tắc trở thành bán thần, loại này vừa mới tân chức bán thần tựu là cùng phong thần 8 chuyển tương đương. Hay vẫn là câu nói kia, phong thần 7 8 9 truyện, chỉ là chân chính chiến lực mà không phải cảnh giới. Người có vượt cấp chém giết chiến lực mới có thể đạt được xưng hô như thế. Giang thủ tựu là phong thần 8 truyện thực lực, nhưng hắn cũng có thể đánh chết lục phẩm ma tộc, có thể giờ phút này tại trung ương đại lục ma tộc, chừng hơn 300 lục phẩm Bốn cái thất phẩm cùng một cái bát phẩm. Cho nên Trang Vinh Hiên nói chưa hẳn không thể mượn nhờ cơ hội cho Ma Dịch tộc một cái trọng tương lúc, Điền Hưng Nguyên mới có thể hồ nghi lo lắng, sợ mình cái này tần tần Bán Thần Sư đệ quá tự đại. Ít nhất tại Điền Hưng Nguyên trong nội tâm, tiêu tính toán Trang Vinh Hiên tại thần ngục nội bị nhốt hơn 100 năm, nhưng những thời giờ kia cũng tiểu miễn cưỡng nhường hắn tấn trước ca, hắn tiến vào thần ngục trước hay vẫn là tam đại lĩnh vực viên mãn, hơn 100 năm sẽ đem tam đại lĩnh vực toàn bộ lỗ sát luật cũ tất thì, đã là Trang Vinh Hiên tự hẳn a. Chỉ cần hắn không có nắm giữ tiểu thành cấp đặc thù pháp tắc, thực lực chỉ sợ không thể so với Giang Thủ Cường đi nơi nào. Theo Điện Hưng Nguyên Hồng Hữu La, Hồng Hữu Túc bọn người cũng chú ý nhìn lại, bất quá mọi người nhìn soi mói trang Vinh Hiên lại nở nụ cười, "Điền sư minh, ta minh bạch ngươi ban quan, nhưng ngươi cũng không biết thần ngục nội đều có cái gì cơ duyên, ta cái này hơn 100 năm, cũng không phải là vừa mới tấn chức bán thần, mà là đem lực lượng pháp tắc suy diễn đã đến tiểu thành." Không gian cùng lôi hệ pháp tắc cũng tiếp cận tiểu thành rồi, tiêu tính toán ta năm đó là phong thần bảy chuyển sau trực tiếp tấn chức bán thần, nhưng đã có tiểu thành cấp pháp tắc, chống lại Chu Sắt phong thần cũ truyện cũng không khó. "Điền Hưng Nguyên kính hãi, hơn 100 năm trang Vinh Hiên có thể đi vào dương khủng bố như vậy." Mấu chốt là thần tính Thần Ngục Nội có không ít thần cấp cường giả lưu lại thần tinh, ta lần này có thể theo Thần Ngục chạy ra, cũng là tại trở thành bán thần sau đã nhận được một khối không gian thần tinh, mới dựa vào bí võ chạy trốn. Trang Vinh Hiên lần nữa cười to, càng lấy ra một khối năm đấm lớn hình toa tinh thể, cái này hình toa tinh thể mãnh liệt xem xét đi cho người cực kỳ lộn xộn cảm giác, giống như là một tầng bầu trời bộ đồ một tầng bầu trời, tầng tầng tầm đó còn lơ lửng phồn đa vết nước không gian, trong đó không gian chi lực tràn ngập cuộn, pháp tắc khí tức chạy xô mang tất cả. Bất quá cái này năm đấm lớn tinh thể bên trên cũng không có thiếu vết rách, thần tinh, trong thần vực có thần tinh, đúng rồi. Đây chính là thần ngục, hội có thần cấp cường giả vẫn lạc tại bên trong quá bình thường. Điền Hưng Nguyên liếc mắt nhìn hình thoi tinh thể sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Thần tinh, một khối không gian pháp tắc thần tinh, đơn giản mà nói chính là một cái nắm giữ không gian pháp tắc bản thần vẫn lạc về sau, hắn trong cả đời đối với không gian pháp tắc sở hữu cảm ngộ cùng pháp tắc chi lực bản thân ngưng tụ mà thành. Như vậy thần tinh tác dụng rất nhiều, đơn giản nhất, nắm giữ không gian lĩnh vực võ thánh như đạt được không gian pháp tắc thần tinh, có thể thông qua suy diễn tìm hiểu, đến để thăng chính mình ngưng tụ pháp tắc tỉ lệ cái này hiệu quả giống như là thông linh, cựu trọng tìm hiểu có thể hình thành đặc thù lĩnh vực thánh dược, tìm hiểu sau lại ngưng tụ đặc thù pháp tác động dạng. có cùng không có khác nhau là thật lớn. bất quá thần tinh cho dù siêu năng hình thành lĩnh vực thánh dược, các loại lĩnh vực thánh dược tiểu là thành thuộc một khắc này, ngươi quan sát sau lại tinh tế dư vị, muốn lần thứ hai quan sát phải tìm kiếm thứ hai gốc, thần tinh nhưng lại một mực tồn tại, ngươi muốn lúc nào quan sát tiểu lúc nào quan sát. còn có tiểu là có thể hình thành đặc thù thánh dược, cũng chỉ có thể cho ngươi tham khảo tìm hiểu như thế nào hình thành lĩnh vực, về phần lĩnh vực về sau như thế nào tiểu thành đại thành, còn cần ngươi đi tìm thêm nữa cơ duyên. nhưng thần tinh. Như một cái không gian pháp tắc viên mãn bán thần vỡ lạc, ngươi ngưng tụ không gian thần tinh tiểu kể cả như thế nào hình thành không gian pháp tắc, như thế nào tiểu thành, như thế nào đại thành, như thế nào viên mãn. Ngươi đạt được một khối, tại về sau như thế nào tăng lên pháp tắc bên trên chẳng khác nào đã có toàn bộ hành trình chỉ dẫn cùng tham khảo. Đây là thần tinh trụ cột nhất tác dụng, nó còn có cái khác tác dụng tiểu là có thể cho rằng các loại chí bảo đến sử dụng, bởi vì này thần tinh không chỉ bao hàm vẫn lạc bán thần cảm lộ, còn kể cả vẫn lạc bán thần pháp tắc chi lực. Lưu Trang Vinh Huyên theo như lời Hắn giờ phút này trong tay thần tinh chính là một cái viên mãn cấp không gian pháp tắc thần tinh, bản thân tiểu ẩn chứa viên mãn cấp không gian pháp tắc chí lực, hắn có thể theo thần ngục chạy ra, dựa vào đúng là cấp cao nhất chạy trốn bí võ thời không luân. Thời không luân bí võ có thể làm cho võ giả đang thi triển về sau, trực tiếp phản hồi chính mình trong đầu hiện lên qua một cái chân thật chẳng cảnh, ví dụ như Giang thủ như có được thời không luân bí võ, hắn bản thân tại cảnh quốc, trong đầu hồi tưởng lại Ma Dương Tông chẳng cảnh, một lần bí võ kích phát về sau, là hắn có thể xuyên việt không gian đến Ma Dương Tông. Thậm chí chỉ cần một cái giá lớn đầy đủ Giang thủ tại Cảnh quốc lúc hồi tưởng lại Thánh địa Huyền phong tông cảnh tượng, một lần bí võ bùng phát, có thể nhường hắn xuyên việt không gian theo Cảnh quốc tốc hành Thánh địa Huyền phong tông. Đây là không thua thập phẩm truyền thống trận uy năng. đương nhiên, thời không luân bí võ, ngươi vận chuyển lúc vượt qua không gian khoảng cách càng xa, hoặc là chính giữa cần xuyên càng cường đại cấm chế, cái kia hao tổn lại càng kinh người. Trang Vinh Hiên tại thần ngục nội lúc, như trực tiếp dùng bản thân không gian pháp tắc làm nội tình, muốn chạy trốn xuất thần ngục, một lần thi triển chỉ sợ chờ hắn pháp tắc nghiền nát đều trốn không thoát thần ngục. Bởi vì thần ngục cấm chế chi lực quá mạnh mẽ, hắn là dựa vào tay trung được đến viên mãn cấp không gian pháp tắc thần tinh làm nội tình lợi dụng cái này thần tinh thuốc dục bí võ mới thoát ra thần ngục mà chạy ra sau cái này khối viên mãn cấp không gian pháp tắc thần tinh trực tiếp tiêu vỡ vụng rồi bởi vì hao tổn lực lượng quá lớn đây đã là vạn thần cung mất mạng không biết bao nhiêu năm thần ngục bản thân cấm chế chi lực đã buông lòng rất nhiều rất nhiều như thần ngục cấm chế hay vẫn là đỉnh phong thời kỳ vậy hắn chỉ sợ còn là không thể nào chạy thoát được đến thần tinh chỗ tốt tác dụng hơn khó có thể tự thuật nhưng thần tinh hình thành điều kiện cũng rất hà khắc ví dụ như trang vinh hiên có được lực lượng không gian lôi hệ ba đại pháp tắc hắn nếu là muốn tại chết sau khi ngưng tụ tam đại thần tinh nhất định phải là tiêu tan mất hết hai tay bung xuôi như bởi vì ngoài ý muốn một tử, cái kia một thân cảm nộ cùng pháp tắc chi lực chỉ biết tán loạn, không có khả năng ngưng kết thần tinh. Tiêu tính toán hắn là tiêu tan mất hết hai tay bùng xùi, cũng chỉ có không đến một thành tỷ lệ ngưng kết thần tinh. Cho nên dưới tình huống bình thường, một trăm cái bán thần đã chết đều chưa hẳn có thể ngưng tụ mấy khối thần tinh. Nhưng thần ngục vốn là nhốt thần thoại thời đại nhân tộc chúng thần bắt đến khác nhau tộc thần cấp cường dạng ngũ giam, hội ở bên trong sinh ra đời thần tinh loại này trí bảo cũng tiệu không kỳ quái. Thần tinh vẫn chỉ là thần ngục nội bộ phận cơ duyên một trong, càng nhiều nữa cơ duyên tiệu là những bán thần kia di sản. Theo trang vinh hiên theo như lời, bên trong hoàn cảnh áp lực. Không có một điểm linh khí, còn có các loại nhằm vào bán thần cấm chế, tùy tiện một đạo cấm chế đều có thể nhường bán thần bị thương bị thương. Trang Vinh hiện tại thần ngục nội lúc không ít tao ngộ chí mạng nguy cơ, bất quá hắn đi vào lúc cũng không là xuất hiện ở trong lao tù, mà là tại từng cái lao tù bên ngoài. Còn phát hiện vạn thần cung lính canh ngục lưu lại các loại điện tịch. Cuối cùng nhất học tập khống chế các loại cấm chế về sau, có thể tương đối an toàn xuất nhập từng cái lao tù, những chết ở kia trong lao tù bán thần, có sinh ra đời thần tính, có không có sinh ra đời, có đúng là không công chết cái gì đều không có lưu lại, có lại trước khi chết đem mình đặc ý nhất công pháp bí võ các loại khắc lục tại lao lung vách tưởng. còn có một chút lao tù lần này nhốt cái nào đó bán thần trước khi chết lưu lại một bộ phận công pháp tâm đắc chờ mới bán thần vào ở này lao tù chứng kiến những tiền nhân kia bút tích để lại sau còn có thể nhịn không được khoe khoang chính mình rất tốt càng xuất chúng công pháp thậm chí phản bác đối phương có chút công pháp lỗ thủng dùng trí tuệ của mình kiến thức tiến hành cải thiện hoàn thiện còn có những tất cả đều là kia nhốt dị tộc thần cấp cường giả có chút dị tộc thi cốt tiểu là vật đó vô giá nhiều vô số trang binh hiên lúc trước nội nhập thần ngục giai đoạn trước tràn ngập giết người nguy cơ Hậu kỳ đối mặt chính là một cái cái khủng lồ viên bác bảo tàng. Bởi vì những bảo tàng kia, hắn bản thân ngộ tính tư chất cũng không kém, thậm chí đều là cấp cao nhất, mới có thể ở bỏ tù hơn 70 thâm niên có thể ngưng tụ ba đại pháp tắc, lại qua vài chục năm, trực tiếp đem lực lượng pháp tắc suy diễn đến tiểu thành, không gian lôi hệ pháp tắc tiếp cận tiểu thành. Ma đỉnh cấp bí võ thời không luân chính là hắn theo cái nào đó chết đi bán thần lao tổ trên thạch bích học được, cũng là dựa vào cái kia bí võ, hắn có thể chạy ra thần ngục. Trang Vinh Hiên mơ hồ tự thuật lấy mình ở thần ngục nội kinh nghiệm lúc, giang thủ bọn người cũng nhao nhao nghe được trận mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không thể tưởng được vị này ngộ nhập thần ngục Từng nhường Đông Lục vô số thế lực đều cười răng rơi đầy đất, nhưng người trong cuộc bản thân lại đối với người khác trong tiếng cười không ngừng thu gặt lấy nguyên một đám kinh người bảo tàng. Ta thực lực bây giờ là không tính quá mạnh mẽ, cũng chỉ là cùng phong thần cựu chuyện không sai biệt lắm. Nhưng có một điểm, trong tay của ta cái này khối viên mãn cấp không gian pháp tắc thần tinh còn có thể sử dụng hai lần. Chúng ta nếu muốn thiết kế dụ đô ma dịch tộc, nếu như bọn hắn đến thiếu, liền trực tiếp dựa vào thực lực đánh chết. Nếu như tới nhiều hơn, ta tựu thôi phát thời không luân bí võ, đem bọn họ cuốn vào thần ngục lại chính mình chạy trốn. Tiêu Tính đoán những người kia cường thịnh trở lại, một khi bị ta dẫn vào thần ngục. Cái kia tại bị ta quét sạch sẽ thần ngục nội, cũng là tất nhiên bị nhốt chết kết cục. Mọi người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, Trang Vinh Hiên mới lại cười lớn mở miệng. Hắn giờ phút này chiến lực chưa hẳn có thể so sánh vai cái kia bắt phẩm ma dịch tộc, nhưng hữu tính toán cái kia bắt phẩm ma dịch tộc đến, đến rồi, hắn cũng có lòng tin sẽ không bị đối phương trực tiếp đánh chết, chỉ cần không phải trực tiếp chết mất, cái kia kích phát thời không luân vòng quanh đối phương tiến vào thần ngục. Hắn tại thần ngục hơn 100 năm, khống chế trong đó các loại cấm chế, như mượn nhờ phần đông nhằm vào bán thần cấm chế giết địch, hữu la nhiều hơn nữa đến mấy cái bắt phẩm cũng là hắn phải chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 450 Thất linh hảo. Đây là một cái vẫn lạc yêu tộc bán thần thi cốt, là một cái phong cổ đại yêu, loại này yêu tộc trời sinh thần thông tiểu là không gian trí lực, theo phong cổ đại yêu phát triển lớn mạnh, hắn không gian dị năng dần dần sâu tận xương thủy, tuy nhiên tại nó vẫn là lúc cũng không có ngưng tụ thần tinh, nhưng hắn một thân hài cốt tiểu là trí bảo, dùng cái này hài cốt làm cơ sở luyện chế không gian thần khí, tất nhiên hội kiến tạo ra cực kỳ cường đại khí cụ, bất quá ta cũng không am hiểu lực khí cho nên những năm này là lấy gió này của đại yêu khung xương tinh tuy phối hợp đan dược cướp đoạn hắn thần thông không gian của ta pháp tắc có thể đi vào dương nhanh như vậy cũng nhiều thiếu này là khung xương thậm chí ta bản thân đều kế thừa một ít không gian dị năng một lát sau trang vinh hiên vung tay lên trong đại điện hình thành khu vực là hơn ra một cô khổng lồ hình chim khung xương cái này khung xương chỉ có thân chim nửa trước chuẩn bị bạch cốt giống như mỹ ngọc đồng dạng óng ánh sáng long lanh hải cốt bên ngoài còn tụ tán lấy mãnh liệt không gian chấn động lập tức hấp dẫn trong điện điển hương nguyên bọn người chú ý thân cấp cường giả dị cốt. Tuy nhiên không phải từng cái thần cấp cường giả di cốt đều có thể có được kinh người giá trị, ví dụ như rất nhiều người tộc thần cấp cường giả vỡ lạc, hắn hải cốt đại bộ phận đều là không có giá trị, nhân tộc mạnh nhất là cường tại nội tính, sức vật, những điều này đều là vô ảnh vô hình, nhưng cũng không có thiếu chủng tộc thiên phú thần thông, hắn hải cốt đều có được không cách nào nói rõ quý trọng tính. Từng để cho thiên trần tông, cửu hành tông cùng hoa la tông tam đại bát phẩm thế lực triệu che trở chứng thần cảnh. Không phải là đã từng vẫn lạc một cái chính thức thượng cổ phượng tộc, là thượng cổ phượng tộc vùi thi chi địa, rồi sau đó vẫn lạc phượng tộc nhất bản chi lực tán loạn tại trong thiên địa, mới kích thích thiên địa xuất hiện nguyên một đám huyền diệu không hiểu chứng thần tuyến sao. Trang Vinh Hiên đoạt được phần đông thần cấp cường giả di cốt, vốn là không thua thần tinh chân quý di bảo. đương nhiên, cái này cũng phải nhờ sự giúp đỡ hắn tại thần ngục nội phát hiện một ít vạn thần cung lính canh ngục còn sót lại điện tịch. Nếu là không có những điện tịch kia đánh dấu mộ mộ trong lao tủ là dạng gì bán thần, vậy hắn tiểu tính toán lại kinh tài tuyệt diễm, cũng nhận không xuất ra từng cái khung xương vốn là diệt mục. Xuất ra phong cổ đại yêu khung xương giới thiệu về sau. Trang Vinh Hiên mới mở miệng hỏi ý dưới mắt Ma Dương Tông cùng Hồng Thị Nội có hay không tìm hiểu không gian lĩnh vực, có lời nói liền chuẩn bị cùng mọi người chia sẻ cái này nửa cụ quý giá Di Quất. Trong lúc Điền Hưng Nguyên bọn người ngược lại là một phen từ chối, từ chối sau cuối cùng nhất vẫn có một nhóm người đứng dậy, ví dụ như Trịnh Tiên Vũ Tiêu là vừa đem không gian lĩnh vực tìm hiểu đến viên mãn tứ đại đệ tử. Đường sư Điệt, ngươi là tìm hiểu trọng lực lĩnh vực, ta tại đây cũng có thích hợp đồ đạc của ngươi, đây là một cái ngoại vực chủng tộc tinh huyết tộc bản thân vẫn là sau ngưng kết mà thành. Tinh huyết tộc là thượng cổ trùng tộc một trong, tuy nhiên xa so sánh ra kém thượng cổ thần tộc, long tộc, phượng tộc, chờ chúa tể trùng tộc, nhưng bọn hắn thần thông trọng tại trọng lực, phảng phất là hấp thu từng khoảng ngôi sao huyết mạch mà thành, hắn trọng lực thần thông bị dưỡng dưỡng xuất thần nhập hóa. Tinh huyết tộc lớn nhất đặc thù tiểu là tử vong về sau, một thân hải cốt huyết nhục tinh túy hội diện hóa thành thành từng mảnh trọng thổ, những trọng thổ này thần dị ngươi luyện thành thần khí tiểu có thể biết được rồi, trừ ngoài ra ngươi chưa hẳn không thể theo những trọng thổ này bản thân tìm hiểu ra thêm nữa trọng lực diệu dụng, lại là một lát sau. Chờ Trang Vinh Hiên cầm ra thổi phồng Huyền Quang Lưu chuyển kỳ dị thổ nhưỡng, trong Đại Điện trọng lực hoàn cảnh cũng đống nhiên đại biến, liên giang thủ đều cảm thấy cố hết sức. Đường Phi Hoàng Điền Hưng Nguyên trở càng bị trầm trọng trọng lực ép tới thân hình loan phục sắc mặt đại biến. Bất quá biến sắc trong Đường Phi Hoàng lại vẻ mặt kinh hỉ. Hắn cái này phong thần năm chuyển tiểu là trọng lực, thủy diệt cùng thủy hệ lĩnh vực viên mãn, trước kia tại công pháp thần khí chờ các phương diện cũng cũng không có quá xuất chúng như thế, nếu như có thể đạt được cùng bản thân lực lượng cực độ phù hợp trí bảo, chưa hẳn không thể thành công có được sáu chuyển thực lực. Dù sao trước đây Đường Phi Hoàng đã được đến tuyệt thần kinh điện tịch cùng năm khỏa tuyệt thần đan. Tại tăng phúc tính thần thông bên trên đã có một lần biến chất. Trước kia đường phi hoàng tu luyện huyết thánh kinh, hoa chiếu kinh, mặc dù đốt mệnh cũng chỉ có thể kích phát gấp 5 lần bùng phát. Hiện tại đã có tuyệt thần kinh, hơn nữa những trọng thổ này. Kinh hỉ sau đường phi hoàng cười không ngừng lấy tạ ơn trang vinh hiên, mới rất nhanh thu hồi trọng thổ. Cũng không chỉ trịnh tiên vũ cùng đường phi hoàng bọn người. Sau đó trong thời gian trang vinh hiên không ngừng theo trong chữa vật giới chỉ xuất ra các loại trí bảo, những bảo vật này cũng không chỉ là các loại thần cấp cường giả di quất, còn kể cả hắn theo tất cả lao tù ghi chép lại công pháp điện tịch trong điện ma dương tông cùng hồng thị tất cả mọi người đã nhận được đại lượng giúp đỡ từng cái đều lại thấy được có thể làm cho bản thân thực lực tăng lên cơ hội. mấy nén hương thời gian về sau, trang vinh hiên mới đem ánh mắt đã rơi vào giang thủ trên người, cao thấp dò xét trải qua trang vinh hiên mới cười lớn một tiếng. giang thủ, cảm ơn ngươi. giang thủ sừng sốt một chút mới cười từ chối, hắn có chút không rõ vị này một đời trưởng lão nói lời cảm tạ là bởi vì sao? cảm ơn ngươi nhường tuân theo một lần nữa nhập tông. trang vinh hiên cũng rất nhanh chỉ ra nguyên do, lúc trước kế nhưng phát hiện thần mục về sau, hắn trước tiên có thể nghĩ đến ta, cũng là bởi vì chúng ta sư thúc chất ở giữa quan hệ thân cận, ta cũng tuyệt đối không nghĩ tới bởi vì sự kiện kia sẽ để cho kế nhưng buồn bực sâu não mà chết lời này cũng không phải sai. Lưu kế nhiên cái thứ nhất phát hiện thần ngục đối ngoại hiện ra cửa ra vào, thì ra là cái tiêu kỳ dị sơn cốc, trong sơn cốc không có chút nào linh khí chấn động, tạ hữu trong thiên địa nồng đậm linh khí cũng lưu không đi vào, mà trong sơn cốc tùy tiện một cái bình thường ra cầm tựa như thu con đều có thể có được kinh hãi lực lượng, cái này tại người bình thường trong mắt tuyệt đối là bảo địa, nhất là đối với tu luyện lực lượng lĩnh vực người mà nói càng là quý trọng. Lưu kế nhiên có thể trước tiên nhớ tới trang vinh hiên, chỉ có thể nói rõ hai người quan hệ thân cận. Tại trang vinh hiên đến thần ngục cửa ra vào sơn cốc lúc cũng là chính bản thân hắn muốn kiên trì tiến vào lối đi kia cuối cùng nhất mặc dù bị nhốt hơn 100 năm có thể bởi vì thần ngục bước vào bán thần cảnh nói tóm lại hay vẫn là lư kế nhiên giúp hắn đã nhận được cái này cơ duyên giúp hắn đã trở thành bán thần hơn nữa hai người vốn là quan hệ hắn cũng là rất cảm kích lư kế nhiên nhưng hắn không nghĩ tới lư kế nhiên hội bị trục xuất tông môn cũng bởi vì sự kiện kia buồn bực sầu não mà chết Giang thủ có thể ở hắn trở về trước nhường lư kế nhiên bài vị một lần nữa quy tông đối với trang vinh hiên cũng giống như tại giúp đại ân lư kế nhiên nói lời cảm tạ đích thoại ngựa ở bên trong điền hưng nguyên bọn người ngược lại là xấu hổ và phẫn năm đó khu trục lư kế nhiên một hệ cũng không thiếu được bọn hắn ngầm đồng ý Giang Thủ cười khổ từ chối, Trang Vinh Hiên cũng không có ở việc này bên trên nhiều lời. Giang Thủ, ngươi là nắm giữ lực nhanh chóng tuần hoàn, giết chóc, phong hệ lĩnh vực viên mãn, hơn nữa thần lực kinh người mới có thể có được tám liên tục chiến đấu ở các chiến trường lực. Ta tại đây cũng có thích hợp đồ đạc của ngươi, hơn nữa thích hợp đồ đạc của ngươi có không ít. Cảm ngộ pháp tắc phương diện không nói trước, trước tiên là nói về thân thể trụ cột, nhục thể của ngươi trụ cột thần lực đều tựa hồ đạt đến rốt cuộc không cách nào đánh vỡ cực hạn, rất khó bất quá tăng lên, nhưng nhục thể của ngươi trụ cột tốc độ tựa hồ vẫn cùng người bình thường đồng dạng. Ta tại đây thì có một ít bảo vật thích hợp ngươi tăng lên trụ cột tốc độ, ngươi. Có cần hay không chính mình quyết định. Ta tại thần ngục nội phát hiện một cái thượng cổ chủng tộc Thiên Vũ tộc vùi thi địa, Thiên Vũ tộc là cùng thần tộc, long tộc, phượng tộc cùng cấp nhất thời đại chủng tộc, tuy nhiên chủng tộc Thiên Phú xa không bằng ba đại chúa tể cường hành, nhưng bọn hắn lại nặng nhất tốc độ, tại tốc độ phương diện đều có thể nói là hùng bá tinh không, cùng cảnh giới nội căn bản không người có thể so sánh, lực áp và tộc. Thiên Vũ tộc vẫn lạc về sau, chúng một thân tốc độ thần thông dị lực đều ngưng tụ tại hải cốt nội, những hải cốt này như vùi thi đầy đất, thiên địa luân hồi tự nhiên kiến tạo phía dưới, thì có tỉ lệ sinh ra đời một loại thần dược Thất Linh thảo. Thất Linh thảo mấy ngàn năm sinh trưởng, mấy ngàn năm thành tựu Một cây có thể cải tạo người thân thể vốn là tốc độ, tương đương với cho người đã có được trời sinh thần tốc tựa như thiên phú năng lực, loại thiên phú này năng lực tiểu là thất trọng linh thân, đệ nhất trọng linh thân vi hồng sắc linh cốt, đệ nhị trọng linh thân vi hồng trong chửa tranh, tầng thứ ba linh thân vi hồng tranh bên trong bí mật mang theo màu vàng. Chờ ngươi cốt cách diễn biến vi thất thải linh cốt, bản thân tiểu ẩn chứa vô cùng tốc độ huyền diệu, đạt tới không thể tưởng tượng cấp tốc. Bất quá muốn nuốt thất linh thảo cũng cũng không dễ dàng, cái kia đã cùng loại với thân thể cải tạo, cho ngươi bản thân từng bước một hướng thiên vũ tộc thân thể diễn biến diễn biến, trong quá trình không chỉ ẩn chứa vô hạn đau đớn, thời gian còn cực kỳ dài dằng dặc. Bởi vì ngươi ăn vào một cây thất linh thảo, tu tương đương với ngươi toàn thân cốt cách một chút đứt gãy miền nát, một chút một lần nữa ngưng tụ khép lại, theo mới đầu một cái ngón nút cốt đến cuối cùng nhất mang tất cả toàn thân. Ta tự nhận là coi như là ý chí kiên định thế hệ, nhưng lúc trước đoạt lại hơn 10 gốc thất linh thảo, chỉ dùng một cây nhường nhục thể của ta lột xác vi hồng linh cốt, quá trình sẽ dùng 4-5 năm, hơn nữa vô số lần thống khổ, vô số lần muốn buông tha cho. Về sau ta sẽ thấy chưa bao giờ dùng qua còn lại thất linh thảo, bất quá vật này là thích hợp ngươi, chỉ cần ngươi có đại nghị lực, lại trải qua khắp thời gian dài dựng dưỡng có thể đạt được trời sinh thần tốc, lĩnh vực lực nhanh chóng tuần hoàn kết hợp thân thể cải tạo, chưa hẳn không thể để cho ngươi tại ngưng tụ pháp tắc trước khi tiểu có được cửu chuyển chiến lực. Điểm này tiểu xem ngươi lựa chọn của mình rồi. Tinh tế giải thích thất linh thảo hết thảy, giải thích đi qua trang linh hiên sẽ đem một chiếc nhẫn chữa vật giao cho giang thủ. Giang thủ cũng nghe được tim đập thình thịch, thân thể cải tạo, thất thải linh cốt. Loại sự tình này hắn không thể không trải qua. Ban đầu ở thượng cổ thần tộc thí luyện địa chân thần cấp thí luyện ở bên trong, giang thủ tiểu đã nhận được do phụ truyền thảo luyện chế phụ truyền đan. Phù truyền thảo cũng là thượng cổ Long tộc vùi thi chi địa, trải qua thiên địa tự nhiên vân giải dựng dưỡng, tại tự nhiên trong luân hồi hấp thu long cốt tinh hoa diễn sinh chí bảo. Phù truyền thảo luyện chế phù truyền đan, một khi phục dụng có thể nhường võ giả thân thể hướng chính thức long thể diễn biến. Cũng là bởi vì phù truyền đan, Giang thủ mới có thể ở thí luyện địa nội nhường thực lực lần nữa tăng lên, nhưng phục dụng qua phù truyền đan về sau nhục thể của hắn lại muốn tăng lên, độ khó cũng không phải bình thường khoa trương, cái kia chỉ sợ so với hắn ngưng tụ pháp tắc còn khó khăn nhiều. Bất quá nhục thể của hắn chủ cổ tốc độ hoàn toàn chính xác không có gì tăng lên, vẫn là cùng phần lớn người đồng dạng chẳng lẽ thật có thể mượn nhờ những thất linh thảo này nhường hài cốt biến thiên trở thành có trời sinh thần tốc linh cốt mà một khi giang thủ thật có thể nhường thân thể trụ cột tốc độ cũng bạo tăng thật đúng là sẽ như trang vinh hiên theo như lời tại ngưng tụ pháp tắc trước khi tiếp theo có được cựu chuyển chiến lực một khi như vậy giang thủ còn muốn ngưng tụ pháp tắc sẽ thời thời khắc khắc như có được giả vực thông linh kỳ võ giả đồng dạng bằng nhanh hiệu suất trở thành bản thần kinh hỉ sau giang thủ cũng thành khẩn tạ ơn trang vinh hiên tiếp nhận thất linh thảo tuy nhiên cái này có chút không khách khí nhưng trước khi điển hưng nguyên bọn người đã từ chối vô số lần giang thủ cũng đã không có ý tứ lại từ chối rồi đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trang Vinh Hiên rất nhanh tựa lại lấy ra một cái nghiền nát hơn phân nửa lực lượng pháp tắc thần tinh đưa tới, giống nhau lúc trước hắn theo như lời, trong tay hắn thích hợp giang thủ bảo vật thật đúng là có rất nhiều rất nhiều. Thất Linh Thảo chỉ là vừa mới bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 451, tứ thải linh cốt kinh người tăng lên. Cái này là Thất Linh Thảo. Trước thử xem công hiệu a. Một thời gian ngắn về sau, xếp bằng ở Yên Ba phủ hoàn toàn yên tĩnh sơn giả gian, giang thủ cầm lấy một cây cùng loại lông vũ trạng kỳ dị bảo dưỡng, trong mắt cũng hiện lên một tia chờ mong. Cải tạo bản thân thân thể trụ cột tốc độ. Trước kia hắn thật đúng là không muốn qua điểm này, bất quá đã có hơn 10 gốc thất linh thảo, hắn tự nhiên muốn nếm thử một chút, thất linh thảo thôn phệ cùng phù truyền thảo cũng có rất lớn bất đồng, phù truyền thảo là muốn luyện chế thành phù truyền đan, lại nhường võ giả ăn vào mới có thể để cho nhục thể của người một chút hướng long thể đặc tính diễn biến, thất linh thảo lại không cần, nuốt sống có thể. Phù truyền thảo luyện thành đan dược, nuốt vào sau vài ngày đi qua nhục thể của người có thể chịu tải lực lượng cực hạn có thể tăng lên, thất linh thảo nhưng lại một cây nuốt sống muốn vài năm diễn biến. Tạo thành hai cái này cực lớn chênh lệch nguyên nhân khác tựa là, phù truyền thảo luyện chế thành đan là hóa thành một tia long thể đặc tính dung nhập ngươi vốn là hải cốt huyết đủ thịt của ngươi thêm có một phần ngàn vạn long thể đặc tính thân thể hay vẫn là ngươi dùng vốn là thân thể làm cơ sở chỉ nhiều một tia long thể đặc tính đây là đối với vốn có thân thể tăng cường hoàn hảo thân thể gia nhập một phần ngàn vạn long thể đặc thù không ảnh hưởng đại cục, có thể tới tấn manh đến rừng dược tại trong ngắn hạn thừa nhận diễn biến thất linh thảo lại đem ngươi thân thể sở hữu cốt cách toàn bộ nát ấy, lại tại thần dược dược tính hạ một lần nữa tổ hợp quá trình quá nguy hiểm phải một chút chậm chạp tiến hành. Những thứ không nói khác, một người bình thường trong cơ thể hải cốt đột nhiên toàn bộ nát ấy, kể cả đầu lâu đằng bên trong, cái kia trực tiếp tiêu chết rồi, cho nên nó mới một cái chỉ hoan chậm một chút điểm diễn biến quá trình. Mà dưới tình huống bình thường đem thánh dược thần dược luyện chế thành đan, là vì nhường võ giả rất tốt hấp thu dược tính, bởi vì phụ truyền thảo hấp thu có thể tấn manh dược, nó mới có thể luyện chế thành đan cho ngươi nhanh hơn thu nạp hiệu suất. Thất linh thảo bản thân tiêu có đại nguy hiểm, nếu như lại luyện chế thành đan nhanh hơn ngươi hấp thu hiệu suất, sẽ chỉ làm ngươi quát cách một lần đại diện tích vỡ vụn sung túc, tăng lớn hung hiểm trình độ. Cái kia còn không bằng trực tiếp nuốt sống đến an toàn. Từ bên trong này cũng đó có thể thấy được Thượng Cổ Long tộc cùng Thiên Vũ tộc khác biệt. Đồng dạng là Thượng Cổ chủ tộc, đồng dạng là tử vong sau khi được qua Thiên địa Luân hồi tự nhiên phân giải bảo thi lại ngưng tụ Thiên địa tinh hoa dựng dưỡng ra chí bảo, khó dễ chênh lệch lại không biết vài nghìn dặm, cái này cũng đủ để trên thuyết minh cổ long tộc cái loại nơi chúa tể chủng tộc khủng bố. Tiểu La Thượng Cổ thần tộc thần mạch tinh huyết diễn biến đồng dạng như thế, ngươi đạt được tinh huyết sau nhẹ nhõm có thể tại trong thời gian ngắn luyện hóa, cái này là chúa tể chủng tộc mới có ưu thế. Nhẹ hít một hơi, Giang thủ nắm lên cái kia một cây Long Vũ Trạng thất linh hạo, há miệng tiểu nuốt vào một kích đoạn, bởi vì là nuốt sống bảo dược Quá trình còn rất dài dằng dặc, cho nên thất linh thảo phục dụng cũng là một đoạn một đoạn mới nhất tinh tuệ. Chờ bánh trứng dược lực hóa thành kỳ dị linh khí tại giang thủ khẩu giống gian bạo liệt, như thủy triều mang tất cả lấy hướng trong cơ thể khuếch tán lúc ngắn ngủn mấy hơi thở, giang thủ cũng cảm giác được trước khi nuốt vào dược lực ngưng tụ tại tay trái ngón núi nội, lại đi qua một cái hô hấp, tại một tầng huyền diệu dị lực dưới tác dụng, giang thủ ngón núi cốt đột nhiên tụ bành ba vỡ vụn, toàn bộ ngón núi sở hữu cốt cách vỡ vụn thành hư vô trạng, tại một tầng tầng huyền diệu lực lượng trong bào chậm hạ. Được rồi, người bình thường nuốt thất linh thảo, tại thân dược dược tính dưới sự trợ giúp nhường cốt cách vỡ vụn sau lại dựa vào thần dược dược lực tẩy luyện cốt chất khiến cái này toái cốt theo thuộc về phát sinh cải biến biến hóa thành linh cốt quá trình là rất dài dòng buồn chán sau đó ngươi lại nhường vỡ vụn cốt cách ghép lại đồng dạng cần đại lượng thời gian bằng không thì trang vinh hiên cũng sẽ không nói hắn chỉ nuốt một cây thất linh thảo nhường bản thân cốt cách lột xác thành hồng linh cốt sẽ dùng 4-5 năm nhưng giang thủ có bất tử chi thân hắn bất tử chi thân nếu là bị thương trạng thái tùy tiện hấp thu một ít tần chứa linh khí bảo dược có thể nhường thương thế triệt để phục hồi như cũ mà thất linh thảo có phải hay không ẩn chứa bành trưởng linh khí bảo dược đương nhiên là thất linh thảo thế nhưng mà thần dược thần dược dược lực có nhiều khủng bố Giang thủ ngón nút cốt tại vừa vỡ vụn sau, bất tử chi thân hấp thu một tia thất linh thảo dược lực, lập tức tựu nhường ngón nút cốt khép lại. Hơn nữa cái này khép lại về sau, giang thủ ngón nút cốt đã do vốn là hổm ánh bạch cốt, diễn biến khá hơn rồi một tia kỳ dị hồng sắc, những hồng sắc kia tựa như quấn quanh tại hổm ánh trên đám xương trắng một đạo hồng thi, nhưng lại do huyền diệu pháp văn tạo thành sợi tơ, huyền diệu thâm thúy, tràn đầy kỳ dị mỹ cảm. Vì cái gì chỉ có một tia? Hắn cốt cách khép lại quá nhanh, vỡ vụn thành hư vô trong thời gian quá ngắn, ngắn như vậy thời gian căn bản không có hấp thu bao nhiêu dược lực, cho nên diễn biến thành quả liền người bình thường 1% cũng chưa tới đây là bởi vì hắn khép lại vốn là hấp thu thất linh thảo dược lực khép lại, thất linh thảo dược lực lại là tại bản năng dũng mãnh vào hắn cốt chất nội dưỡng dưỡng biến chất, nếu không điểm này cải biến đều sẽ không xuất hiện. lại sau đó, cái này chỉ có thể coi là thất bại cải biến xa không có đạt tới thất linh thảo mục tiêu. giang thủ tay trái ngón nút cốt lại một lần nữa bị còn lại dược lực mang tất cả lấy vỡ vụn, bất tử chi thân lại hấp thu thần dược dược lực nhường xương ngón tay gây dựng lại, gây dựng lại sau ngón nút cốt lại thêm một đường hồng sắc linh quất, vỡ vụn kết lại, vỡ vụn kết lại. trên trăm cái hô hấp về sau, giang thủ ngón nút cốt triệt để ổn định lại, hắn nuốt vào thất linh thảo dược lực cũng toàn bộ hao tổn không lũ tay trái ngón út cốt cũng thuế hóa thành chính thức hồng sắc linh cốt thuần túy do kỳ diệu pháp văn tạo thành linh cốt tầng tầng lớp lớp dị lực trồng chất mà thành không chỉ tràn đầy tà dị giả tưởng mỹ hắn ngón út sức nặng cũng so bình thường thời kỳ biến nhẹ rất nhiều tính linh hoạt cũng biến thành ưu dị rất nhiều thật sự nhanh như vậy giang thủ vừa trầm lặng yên mấy hơi mới cung hỉ là hắn biết chính mình có bất tử chi thân tại, cái tiếc như là trang vinh hiên theo như lời cải tạo quá trình tuyệt đối sẽ không cùng người bình thường như vậy như vậy dài dằng dặc nhưng hắn tại thí nghiệm trước khi cũng sợ mình cốt cách vỡ vụn thời gian quá ngắn mặc dù khép lại cũng không có thành quả hiện tại xem ra lo lắng của hắn là lo lắng vô ích. Bất tử chi thân tại thời khắc này lại phát huy ra nhường người điên cuồng năng lực. Dù là quá trình này, bởi vì khép lại quá nhanh, diễn biến không hoàn toàn, cho nên người bình thường vỡ vụn một lần, dài răng già cần cần săn sóc về sau lại nhường cốt cách gây dựng lại. Một lần có thể đạt tới mục tiêu. Hắn so với người bình thường thừa nhận thống khổ nhiều hơn gấp trăm lần còn nhiều. Nhưng Giang Thủ theo tiếp xúc tu luyện tới hiện tại, thừa nhận qua các loại đau đớn đặt ở người bình thường trong mắt sớm đã là thần tích đồng dạng kinh nghiệm, chính là ngón đút cốt vỡ vụn với hắn. Mà nói, lâu ngày đều không nháy mắt có thể nhìn xuống. Kinh hỉ sau Giang Thủ lại nuốt vào một điểm thất linh hảo. Thoáng qua sau bảnh trướng dược lực, tụi lại trào vào tay trái ngón áp út. Không lâu kinh nghiệm cũng lại một lần nữa trình diễn. Lúc này đây lần đích vỡ vụn khép lại, thoạt nhìn có không ít dược lực đều bị phát huy tại thương thế khép lại ở bên trong, tạo thành lãng phí. Nhưng trên thực tế hắn có thể lợi dụng dược lực cũng không so với người bình thường thiếu. Người bình thường nuốt vào thất linh thảo, bởi vì là nuốt sống, thời gian dài dằng dặc, dược lực đồng dạng sẽ ở khắp thời gian dài ở bên trong sói mòn lãng phí. Ngắn ngủn hơn một ngày sau, đương giang thủ đem đệ nhất gốc thất linh thảo triệt để tiêu hao hết, lách mình mà khởi lúc, trong cơ thể hắn lại vang lên một hồi bảnh ba cốt cách giòn vang nhưng những cốt cách này nổ âm thanh lại bởi vì một ít kỳ diệu nhân tố qua trong dây lát tạo thành một mảnh chẳng trị hấp dẫn, tần suất kinh người kỳ diệu tổ khúc nhạc. hai mắt nhắm lại cảm giác trong hạ thể trạng thái, hắn giờ phút này không chỉ toàn thân hồng sắc linh cốt, những linh cốt kia bên trên huyền diệu pháp văn còn hướng về huyết đục thẩm tấu, cuối cùng nhất hình thành một bức tràn ngập tà dị thẩm mỹ nhân thể khung xương mạnh lạc. đương giang thủ lại mở mắt ra, ngăn chặn tu vi cùng lĩnh vực chi lực, chỉ dùng thị tăng lực về phía trước xông lên, cả người tiểu giống như quỷ mỹ đồng dạng biến mất. cái này là dứt bỏ tu vi lĩnh vực chi lực sau hắn thân thể trụ cột tốc độ, đồng dạng nhanh đến nhường người kinh diễm. Dù sao Giang Thủ tu luyện tới một bước này, mỗi một lần tu vi đột phá linh khí tầm bồ, thân thể đã so với người bình thường cường đại vô số lần. Hơn nữa kinh khủng kia thần lực làm trụ cột, tiêu tính toán không có linh cốt biến thiên, tốc độ của hắn đồng dạng vượt qua tưởng tượng. Hiện tại lại có linh cốt gia trì, tốc độ không sai biệt lắm bảo tăng gấp đôi. Thể nghiệm qua hồng sắc linh cốt ưu thế về sau, Giang Thủ mới lại mừng dỡ phản hồi trước khi sơn cốc cầm ra thứ hai gốc thất linh thảo. Như trước cùng trước khi đồng dạng quá trình, bất quá chờ Giang Thủ đem thứ hai gốc thất linh thảo nuốt tiêu hao hết lúc, hắn thân thể linh cốt biến hóa lại rất ít ỏi. Cầm hiện tại cốt cách mà nói trong đó 4 phần năm là hồng sắc linh cốt, chỉ có 1 phần năm là tranh sắc linh cốt. giống như cầu vồng thất sắc đồng dạng thất thải linh cốt, cuối cùng nhất hình thái là thất thải chưa đều. một đoạn cốt cách bên trên hồng màu ra cam lục thanh lam tử thất sắc đều là 1 phần bảy đều đều. đó mới là hoàn mỹ, cho nên tiêu chuẩn hồng tranh nhị thải linh cốt, hẳn là hồng tranh nửa này nửa nọ. ta lúc ban đầu chỉ dùng một cây thất linh thảo tiểu dưỡng dưỡng ra hồng sắc linh cốt, nhưng một cây thất linh thảo dưỡng dưỡng nhị thải linh cốt, thậm chí ngay cả một nửa hiệu quả đều không có đạt tới. xem ra bảy linh cốt càng hướng lên dưỡng dưỡng, tiêu hao càng lớn. nói như vậy trong tay của ta hơn mười gốc thất linh thảo. Căn bản không có biện pháp dưỡng dưỡng ra hoàn mỹ trạng thái bảy linh cốt rồi. Trong chú suy tư sau Giang thủ mới bất đắc dĩ thở dài, nguyên lai tưởng rằng hơn 10 gốc thất linh thảo đã đủ, hiện tại xem ra hay vẫn là kém xa. Lại là hơn một ngày đi qua, chờ Giang thủ tiêu hao ba gốc hơn thất linh thảo, trong cơ thể hắn linh cốt mới hình thành tiêu chuẩn nhị thải linh cốt. Nhị thải linh cốt thành, Giang thủ thân thể trụ cột tốc độ cũng lần nữa biến thiên, nhường hắn kinh hỉ cất tiếng cười to. Nếu như nói hắn muốn là thân thể tốc độ là 1, hồng linh cốt lúc là 2, tốc độ tăng lên gấp đôi, hồng như vậy tranh xong thải linh cốt thành, tốc độ của hắn dĩ nhiên là 4 mà không phải 3. Lại là vài ngày đi qua, Đương Giang Thủ trong cơ thể tạo thành ổn định hồng màu da cam tam thải linh quất, lục thể của hắn tốc độ đã vững bước tăng lên tới 8. Nhưng này tiêu hao giống nhau là gấp bội. Theo xong màu lộ sắc thành tam thải linh quất, hắn một lần tiêu dùng xong 5 gốc thất linh thảo. Đương Giang Thủ trong cơ thể linh quất lộ sắc vi hồng màu da cam lục tứ thải linh quất, hắn giờ phút này tốc độ so về lúc ban đầu đã thuế biến thành 16. Kinh người tăng lên về sau, dùng khủng bố thân thể trụ cột tốc độ ra chỉ thần lực, Giang Thủ đều ẩn ẩn cảm thấy chỉ cần lại kém một ít, là hắn có thể có được phong thần cửu chuyển trí lực. Nhưng cái lúc này thất linh thảo hao tổn cung rồi, trong tay hắn chỉ còn lại có một cây chỉ thiếu một ít, chỉ thiếu một ít có thể có được cựu chuyển chiến lược, vậy mà không có. Thực lực cực lớn tăng lên là rõ ràng, hắn cũng có thể cảm thụ được, nếu như nói hắn thoái hóa linh cốt trước khi, chống lại phong thần tám chuyển đều có thể có được một lượng trụ ưu thế, hiện tại hắn chống lại phong thần tám chuyển, tuyệt đối có được tính áp đạo ưu thế, nhưng Giang Thủ lại khẳng định chính mình hay vẫn là tám chuyển thực lực, như hắn là cựu chuyển, vậy thì hội cảm nhận được tìm hiểu pháp tắc lúc giống như thần trợ đồng dạng trạng thái. Có thể hắn hiện tại nếm thử một chút, lại cảm thụ không đến cái kia giống như ngưng kết dạ vực hiệu ra cảm giác, cho nên hắn hay vẫn là tám chuyển. Điều này cũng làm cho Giang Thủ kinh hỉ ngoài lại cực độ phiền muộn chỉ thiếu một ít tiệu là cựu chuyện rồi tại đây khẩn yếu quan đầu không có thất linh hảo không khỏi thật là làm cho người ta xoan xuyết bất quá trang vinh hiên dùng 4 năm năm mới ngưng tụ ra hồng sắc linh cốt giang thủ chỉ là dùng khoảng 20 ngày tiểu ngưng tụ tứ thải linh cốt nếu như bị trang vinh hiên biết được chỉ sợ sẽ trực tiếp kích thích cái vị kia bán thần thổ huyết ba lý chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 452, không sơ hở tí nào giang thủ ngươi tới được vừa vặn nếu như ngươi lại không xuất quan chúng ta liền định nhường người thông chi người đấy bế quan khoảng hai ngày diễn biến linh cốt công thành về sau đương giang thủ đi ra yên ba phủ vừa tìm được Điền Hưng nguyên bọn người, chính ngồi ngay ngắn ở trong đại điện mấy người tụi nhau nhau vui vẻ. làm sao vậy? Giang Thủ thi lễ một cái sau mở miệng đặt câu hỏi. hắn sau khi xuất quan trước tiên đến tìm Điền Hưng nguyên bọn người, Tiểu La Bế quan trước Trang Vinh Hiên đã nói qua. bên ngoài những một mực kia quỳ gối ngoài hoàng thành khẩn cầu tha thứ lũ tiểu tử. nếu như Giang Thủ bọn người lo lắng, có thể do hắn ra tay kiểm nghiệm, bên trong thực sự dụng tâm kín đáo người, bọn hắn còn có thể thiết kế lưu tính. nếu như Trang Vinh Hiên bọn người những ngày này muốn bố trí lưu tính, cái kia hơn hai ngày đi qua, sự tình cũng có thể đã có không ít tiến triển. Trang sư đệ cùng chúng ta tại nửa tháng trước, bố trí 3-4 ngày thời gian, thành công kiến tạo một cái hư giả thập phẩm truyền tông trận chỗ địa về sau, mà bắt đầu nhường những người kia tiến vào hoàng thành, vào từng cái đều bị trang sư đệ âm thầm kiểm tra phân biệt, ngươi đoán thử coi kết quả như thế nào? Hơn 20 cái, hơn 20 cái đã bị ma dịch tộc trong người gieo trồng xem tinh. Cái kia hơn 20 tất cả đều là võ thánh, ngoại trừ có mấy cái là các hồng học cùng Chu Hoàn bọn người thân cận đệ tử, sư điệt sư minh bên ngoài, thêm nữa hay vẫn là đầu tường thảo. Bị gieo xuống tử tinh lại không la lên, mỗi ngày ở bên trong ngoài hoàng thành khóc giống lưu nước mắt hẩn cầu chúng ta tha thứ. Muốn vào đi vào hoàng thành đạt được che chở, những người này đều nên giết. Điền Hưng Nguyên phẫn nộ phất tay vỗ, trực tiếp đập nát dựa vào châu ngồi một cái bàn cụ. Giang thủ đồng dạng ngạc nhiên, hắn nghĩ đến nội ngoài hoàng thành mấy ngàn người ở bên trong có dụng tâm kín đáo người, lại không nghĩ rằng có nhiều như vậy. Ma dịch tộc một mực tại trung ương đại lục tiến công chiếm đóng trong ngắn hạn không có khả năng quy mô xâm lấn Đông Lục, tiêu tính toán Đông Lục xuất hiện ma dịch tộc cũng là lặng lẽ xuất hiện, chỉ có thể là vì về sau tiến công chiếm đóng sâu phong. ví dụ như âm thầm xây dựng một ít che giấu truyền tống trận, tới không được mấy cái, ta tuyệt đối không nghĩ tới những người kia dưới loại tình huống này còn có nhiều như vậy cam làm gì tộc tay sai. Trang Vinh Hiên đồng dạng mặt lạnh lấy chửi nhỏ: "Ma dịch tộc không phải quy mô xâm lấn Đông Lục, âm thầm xây dựng truyền tống trận cũng phải giữ bí mật, bằng không thì bị phát hiện cũng sẽ bị phá hủy, vẹn vẹn ra tăng bọn hắn về sau xâm lấn độ khó. Loại tình huống này đến đây Đông Lục ma dịch tộc, cũng tất nhiên là dấu đầu lộ đuôi không trước mặt người khác thiệt thân." Không dám tùy ý bắt nhân tộc võ thánh gieo trồng tử tình, có thể quý gối nội ngoài hoàng thành còn có hơn 20 võ thánh bị gieo xuống tử tình, chỉ có thể nói rõ đại bộ phận đều là tự nguyện. Cổ Lăng Lục, Khâu trí Kỳ, Tô Nguyên, không nghĩ tới hơn 100 năm qua đi, những người này hội lộ sắc đến loại trình độ này, thật là đáng chết. Trang Vinh hiện tại chửi nhỏ về sau càng từng cái giảng ra nguyên một đám tục danh. Những tục danh này giang thủ cũng đều rất thuộc. Lúc trước Thiên Trần Tông vừa lộ ra muốn thiết kế Ma Dương Tông xu thế, Điền Hưng Nguyên trở ở Ma Dương Tông tông chủ phong đại điện hội tụ, muốn ủng hộ giang thủ cử tông lần mập lúc, cái thứ nhất lên tiếng phản đối đúng là Khâu Chí Kỳ cũng là nguyên ma dương tông nội cái kia tiểu chuyện kỳ sau lưng của hắn đích sư tôn cổ lăng lục thì là phía sau màn đối thủ hai vị này là cùng các hồng học quan hệ gần đây hai ba đời trưởng lão bất quá cái kia một lần bên trong tranh quyền giang thủ cùng điển hưng nguyên bọn người ly khai ma dương tông một lần còn mang đi hơn một ngàn người nhưng về sau giang thủ công diệt dương cực tông tin tức truyền ra sau các hồng học cùng chu hoàn lại bị trung lập phái bại miễn khu trục ra tông lúc ly khai ma dương tông chỉ có giải rác bốn năm người cổ lăng lục cùng khâu trí kỳ chợt đều không có ly khai mà là lựa chọn lưu lại trước tiên tiến về trước dương cực tông sơn môn hướng điển hưng nguyên bọn người chịu đòn nhận tội khẩn cầu tha thứ mà tông nguyên bọn người thì là trung lập phái đầu tường trong cổ trung kiên nhân vật. Bước tiếp theo làm sao bây giờ? Giang thủ cũng nhíu hạ lông mày. Cứu theo như trước khi kế hoạch như thế nào? Cổ Lăng Lục đám người này tại tiến đến về sau một mực tại hết sức biểu hiện muốn một lần nữa đạt được tín nhiệm, tăng thêm bọn hắn đã quỳ xuống khẩn cầu hơn nửa năm rồi. Chúng ta liền làm ra đã tha thứ bọn hắn biểu hiện giả dối. Dùng thực lực của bọn hắn, muốn phá hư tốc hành thánh địa truyền tông trận căn bản không có hy vọng, đoán chừng hay là muốn dùng tùy thân động phủ đột nhiên tiến cử một đám ma dịch tộc cực giả, lại đối với truyền tông trận chỗ địa phát động tập kích. Vậy chúng ta sẽ thanh toán bọn hắn. Mặc dù giả truyền tống trận bị phá hư, nếu như bọn hắn lần này ma dịch tộc xâm phạm lực lượng không đủ cường, chúng ta dựa vào bản thân thực lực có thể tiêu diệt. Nếu như bọn hắn xâm phạm lực lượng quá mạnh mẽ, ta tiểu vận chuyển thời không luân bí thuật, đem mạnh nhất một đám ma dịch tộc cuốn vào thần ngục. Bất quá hai cái này muốn thực hiện, đều muốn đi trước thánh địa xin giúp đỡ rồi. Trang Vinh Hiên lạnh lùng mở miệng, trong mắt sát cơ bốn phía, hắn cái này hơn 100 năm không tại trong tông, nhưng hắn hồi trước khi đến trên đường đi đã tìm hiểu rất nhiều sự tình, hiện tại lại chứng kiến nhiều như vậy sư huynh đệ hoặc vãn bối chủ động cam làm gì tộc tay sai đồng lõa, đã sớm muốn đại khai sát giới rồi. Nếu như bị đừng có dùng cố tình cổ lăng lục bọn người phá hủy truyền thống trận, ngoại bộ tái xuất hiện một đám ma dịch tộc, liên hợp ở bên trong hoàng thành nội ứng cùng một chỗ tan vỡ nơi đây trận bẫy, trước trước sau sau, nếu là xuất hiện quá nhiều bọn hắn khẳng định ngăn cản không dưới, vậy cũng không cần gọ chống, Trang Vinh Hiên có lòng tin có thể dựa vào bí võ cuốn đi một đám người mạnh nhất. Bất quá hắn tin tưởng cường thịnh trở lại, chống lại ma dịch tộc đại quân, nếu như là năm cái thất bát phẩm cùng hơn 300 lục phẩm toàn bộ xâm phạm, hắn tối đa cuốn đi năm cái thất bát phẩm. Nếu như là chỉ có 7 8 chục cái lục phẩm ma dịch tộc xâm phạm, hắn cũng tối đa cuốn đi 2 30 cái còn lại hay là muốn giang thủ bọn người ở tại tại đây đánh lén, mà nếu như xâm phạm chỉ có hai ba cái lục phẩm, hắn tiểu tính toán không cần thi triển thời không luân bí võ, cùng giang thủ liên hợp giết địch, dùng hắn và giang thủ thực lực cũng tối đa có thể đánh chết một bộ phận, cho nên mặc kệ loại nào nhiêu tính, đều rất cần tiền hướng thánh địa xin giúp đỡ, mời đến một đám tám chuyển lão tổ ám chúng mai phục, tiến về trước thánh địa xin giúp đỡ không khó. Ma dịch tộc phương diện, một lần tiểu cả tộc xuất động, một cái bát phẩm thêm bốn cái thất phẩm còn có hơn ba lục phẩm toàn bộ xâm phạm khả năng lại cũng không đại, trái lại cái kia khả năng nhỏ nhất nhỏ nhất, tiểu tính toán bọn hắn thật là cả tộc xuất động giang thủ bọn người cũng không sợ. Chỉ cần Trang Vinh Hiên có thể đem mạnh nhất thất bát phẩm mang tất cả tiến vào thần ngục, Giang thủ chờ mấy chục người tộc tám chuyển đối lập hơn 300 lục phẩm ma dịch tộc căn bản không phải hắn địch, vậy cũng cùng lắm thì bỏ qua nội hoàng thành chạy thoát là được. Tám chuyển đối với lục phẩm, chính diện chém giết đều có thắng bại, một khi tám chuyển muốn chạy trốn, thoát ly đối phương Bắc Linh Ma Tinh có thể áp chế phạm vi, còn không phải nhẹ nhõm là có thể đem lục phẩm ma dịch tộc vùng cái vô tung vô ảnh. Điểm này từ lúc vô số lần chém giết ở bên trong lấy được chứng minh là đúng. Cho nên lần này mấy người như đổ, là tất nhiên sẽ thành công mà sẽ không thất bại thậm chí thời không thông đạo bị hủy trước khi trưởng lão hội lần kia kế dụ địch cũng là thành công dụ địch thật sự của bọn hắn đem sở hữu bị ma dịch tộc khống chế nhân tộc đều dẫn đi ra nếu như không phải ma dịch tộc vốn là thực lực quá cường đại cái kia một dịch căn bản sẽ không thất bại là được rồi các người gót đã tiến nhập hồng thị nội hoàn thành thuận lợi như vậy lại là vài ngày sau xa xa Trung lục vừa mới xuất lĩnh một đám ma dịch tộc công hãm một cái lục phẩm tông môn ứng vũ huyết ngồi ngay ngắn mộ tông môn tông chủ phong đại điện nghe xong phía dưới mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng các hồng học hai người báo cáo ứng vũ huyết trên mặt cũng hiện lên một kia cung hỉ lao tổ yên tâm tuy nhiên trải qua một lần phản bội Nhưng những người phản bội kia chỉ là sợ chết, một lần sợ chết lùi bước sẽ để cho người tức giận, nhưng dù sao không phải vĩnh viễn không cách nào tha thứ thôi, những người sợ chết kia ở bên trong còn có đại bộ phận đều là cùng Điền Hưng Nguyên bọn người cùng một chỗ trải qua mấy chục mấy trăm năm nhớ lại, bọn hắn lại quỷ cầu khóc lóc kể lể nhiều lần như vậy, lâu như vậy sẽ để cho Điền Hưng Nguyên trở mềm lòng cũng bình thường. Chỉ cần cổ sư đệ, khâu sư đệ bọn hắn tiến vào nội hoàn thành. Mặc dù ngay từ đầu bọn hắn cũng sẽ không đạt được tín nhiệm, có thể thời gian dài luân hội khôi phục tự do, chỉ muốn nắm lấy cơ hội, tại tốc hành thánh địa truyền tông trận quanh thân dùng tùy thân động phủ tiến cử một đám cường giả. Dù là chỉ cần mấy cái lục phẩm thánh tộc cũng có thể phá hư truyền tông trận, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, giang thủ bọn người hẳn phải chết. Theo ứng Vũ viết hỏi lại, các Hồng học hai người cũng liền liền cười theo giải thích, nhân loại dù sao đều là có cảm tình. Một lần phản bội tuyệt không đủ để gạt bỏ mấy chục trên trăm năm nhớ lại. Càng đừng đề cập trong lúc này phần lớn người phản bội, cũng chỉ là đơn giản sợ chết, mà không phải như các Hồng học Chu Hoàn bọn người làm cái kia sao tuyệt, phản bội sau còn gia nhập Thiên Trần tông đối với giang thủ đổi giết. Chuyện như vậy sẽ thành công tuyệt đối không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ là thời gian giải ngắn vấn đề lần lượt giải thích trong ứng vũ huyết cũng liên tục gật đầu trong mắt hung lệ cũng sắc mặt vui mừng cũng càng ngày càng đậm tốt làm tốt lắm ta đây tựa chờ tin tức tốt của các ngươi chỉ cần có thể cầm xuống giang thủ lão phu bảo vệ các ngươi cả đời không lo ứng mỗi chủ thượng hán lạc các đại tôn là thánh tộc nhất hùng tại đại lược tồn tại ánh mắt của hắn sớm đã không tại đại lục mà là muốn dùng đại lục vi ván cầu tiến công chiếm đóng tinh đồ tiêu tính toán toàn bộ đại lục đều bị chúng ta không chế cái tiêu cũng chỉ là một cái càng rộng rộng rãi bắt đầu chúng ta chỉ cần hết sức hiệp trợ tất nhiên hội vinh hoa cả đời một phen thổ lộ tình cảm lời nói cũng nói được các hầm học hai người cùng hỉ công hỷ sau các hồng học mới cười nói, lao tổ, cái kia tại phá hư hồng thị nội hoàng thành tốc hành thánh địa truyền tống trận về sau, không biết lao tổ chuẩn bị mang bao nhiêu thánh tộc cường giả tiến đến bắt tiểu tặc. tiểu tặc kia tiểu tính toán chỉ là tự mình một người, cũng có đối phó a. giang thủ tiểu tặc tuy nhiên yêu nghiệt, nhưng hắn chỉ là một cái tắm chuyện, những người khác căn bản không đủ gây sợ. như vậy đi, ta đến lúc đó hội trước hết mời hắn lạc các đại tôn xuất lĩnh đại quân đi tiến công chiếm đóng một cái bát phẩm tông môn, đại quân tụ tập ở bên trong, nhân tộc còn lại sở hữu tắm chuyện tất nhiên tụ tập kết ở đằng kia một cái trong tông môn. Trước ngăn chặn những người khác tộc tám chuyện, lão phu lại dẫn đầu hai ba mươi cái lục phẩm thánh tôn tiến về trước đông lục, bộ dạng như vậy mới có thể không sơ hở tí nào. Ứng Vũ huyết cũng cất tiếng cười to. Hắn đối với Giang Thủ rất xem trọng, trải qua nhiều chuyện như vậy về sau hắn nếu là còn nhẹ xem Giang Thủ tiểu quá trăng váng, từng có thời không thông đạo một dịch bị mưu tính kinh nghiệm, hắn hiện tại cũng không phải đặc chớp tin các hồng học hai người mưu đồ. Vạn nhất Giang Thủ đám người đã kiểm nghiệm ra cái kia được chuẩn tiến vào nội hoàng thành trung lập phái có người bị khống chế lâu rồi, sau đó nằm kế trở của bọn hắn đâu? Bất quá tuy vậy phong hiểm, Uy Vũ huyết cũng sẽ không buông tha cho lần này cơ hội chỉ cần sớm mưu đồ tốt là được rồi ví dụ như chỉ cần xác nhận Huyền Phong Tông Thiên Thủy Thần cùng chờ siêu cấp trong thế lực tám chuyển lão tổ toàn bộ không tại Đông Lục mà là tại Trung Lục nội ngăn cản Ma Dịch tộc đại quân vậy hắn tiến về trước Đông Lục tự là không sơ hở tí nào tiến hành chỉ cần có thể đem Trung Lục sở hữu tám chuyển đều kéo tại Trung Lục hắn lại đi Đông Lục hơn 20 cái lục phẩm Ma Dịch tộc tăng thêm hắn còn có một đám trận pháp tông sư đã có thể trong thời gian ngắn nhất công diện Hồng Thị Hộ tộc đại trận bảy cái này cũng sớm đã lịch nhiều lần đã chứng minh đây mới là thỏa đáng nhất ổn thỏa nhất loại tình huống đó Hạ Giang thủ hoặc là chết hoặc là một người chạy thoát nhưng tất nhiên cũng sẽ ở chạy thoát trước khi bị hắn hung hăng đánh chết một đám giang thủ bên người võ giả, đánh chết hắn một đám coi trọng nhất thân hữu, nhường giang thủ tiểu tặc mặc dù chạy thoát cũng sẽ khóc không ra nước mắt. Lao tổ anh minh. Các hồng học hai người nghe xong, cũng nhao nhao vẻ mặt thán phục đập nổi lên mã thí tâm bốc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 453, kế hoạch là không tệ nhưng bọn hắn tính toán sai hơi có chút. Bán thần, thần ngục, trang tiền bối kỳ ngộ thật là làm cho người hâm mộ. Người lão phu năm đó nghe nói qua việc này về sau, đã từng cười nhạo qua tiền bối, thật đúng là. Thời gian nhoáng một cái một tháng sau, hồng thị nội hoàn thành đương từng đạo thân ảnh hội tụ tòa nào đó đại điện, bị Giang Thủ từ đó lục mời đến tám chuyện lão tổ nhóm nhìn thấy Trang Vinh Hiên bọn chúng đều là vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chỗi. Trước đây không có người sẽ nghĩ tới Ma Dương Tông còn chứa chấp một cái bán thần, Giang Thủ đi mời người lúc chỉ nói là chuẩn bị mưu tính thoáng một phát tướng vũ huyết, không có giải thích quá rõ ràng. bọn hắn lúc đến cũng không có báo bao nhiêu hy vọng, có thể vừa thấy được Trang Vinh Hiên, từng cái đều bó tay rồi. Ma Dương Tông ra một cái Giang Thủ như vậy yêu nghiệt, đều bị người tại lén không biết sợ hai thán phục qua bao nhiêu lần, hiện tại còn đụng xuất hiện một cái rất tuổi trẻ bán thần, quá không hợp lý rồi. Chờ Trang Vinh Hiên giải thích thần ngục một chuyện, cùng Đông Lục tiếp giáp Trung Lục Cựu Hành Tông, Hoa La Tông hai cái tám chuyện lão tổ mới nhao nhao dần mình, tựa hồ là nhớ lại cái gì, đi theo lại nhau nhau đỏ mắt hai nóng mở miệng chúc mừng. Đương nhiên, mặc kệ những bị này Giang Thủ mời đến lao tổ nhóm là cái gì tâm tư, hiện tại phát hiện Đông Lục còn có một lực lượng pháp tắc tiểu thành bản thần, ít nhất so sánh phong thần cựu chuyện, hoặc là còn sẽ vượt qua tồn tại. Bọn hắn đối với cái này một lần thiết kế ma dịch tộc cùng ứng vũ huyết một chuyện, cũng lập tức biến thành tràn đầy tiếc tưởng. Trương Trang Vinh Hiên đem thời không luân bí võ còn có không gian pháp tắc thần tinh sự tình nói ra, nói ra bản thân chỉ cần phát hiện tình hướng không đúng, có thể vận chuyển bí võ đem xâm phạm mạnh nhất ma dịch tọa cuốn vào thần ngục, dùng thạch tu nguyên la kỳ dương cầm đầu thánh điệu tám chuyển cũng càng thêm tự tin. mà trang vinh hiện tại tiếp nạp cổ lăng lục, khâu trí kỳ, tông nguyên chở lòng mang dị tâm người về sau, lại dùng một tháng mới chính thức khai triển kế hoạch, cũng là vì hợp tình hợp lý nhường cổ lăng lục bọn người cảm thấy bọn họ là chính thức đã lấy được điển hưng nguyên bọn người tín nhiệm, miễn đối phương hoài nghi. trong một tháng này, điển hưng nguyên bọn người cũng không thiếu bày ra sự kiện đi khảo nghiệm đám người này, đám người này cũng là trải qua vô số lần thống khổ khẩn cầu, hơn nữa nhiều lần khảo nghiệm, ít nhất tiểu tính toán đem thập phẩm truyền thống trận chỗ địa nói cho bọn hắn biết cũng sẽ không khiến bọn hắn đột ngột rồi, kế hoạch mới chính thức triển khai. bọn hắn đã đã biết giả truyền tống trận chỗ trên mặt đất, chúng ta cũng giả bộ như đã tín nhiệm bọn họ, đoán chừng không được bao lâu, sẽ có người nếm thử đi phá hư truyền tống trận. Chỉ cần truyền tống trận bị phá hư, nghĩ đến ứng vũ huyết sẽ giật đến. đến lúc đó trang mô còn có thể có thể không cách nào cùng chư vị kề vai chiến đấu. tại đây hết thề là hơn làm phiền chư vị rồi. từ đó lục đến tám truyền lão tổ nhóm tin tưởng tăng vào lúc, trang vinh hiên cũng tự mình cười từng cái bái tạ thạch tu nguyên bọn người. phen này bái tạ cũng làm cho thạch tu nguyên chúng lao tổ kích động sợ hãi. Thực thật nếu không có ma dịch tộc xâm lấn một chuyện, Trang Vinh Hiên như vậy bán thần tại Đông Lục quật khởi, đối với Thánh địa chưa chắc là chuyện tốt. Tiêu là Giang Thủ như vậy yêu nghiệt quật khởi đối với Thánh địa đều chưa hẳn là chuyện tốt. Đại Lục cấp cao nhất bảo địa tài nguyên tiêu nhiều như vậy, tốt nhất tối đa đã bị Thánh địa chiếm lấy. Mới thế lực lớn quật khởi tất nhiên muốn chia cắt bọn hắn tài nguyên, không có ma dịch tộc xâm lấn, song Vương không chừng còn phải có cái gì ma sát. Giang Thủ quật khởi cũng chưa chắc không sẽ phải chịu trận ép. Nhưng giờ phút này tại Ma Dịch Tộc thế đại, nhân tộc trình thể thế hơi, Thánh địa bán thần đều vì Đại Lục an nguy mà vẫn lạc thời kỳ, có một cái tân tần bán thần xuất hiện. Đối với cả nhân tộc đều có được khó nói lên lời khích lệ tác dụng. Trang tiền Bối Yên Tâm. Giang huynh cũng xin yên tâm, tuy nhiên ứng Vũ Huyết nhìn như cùng Giang huynh thủ sâu như biển, nhưng giờ phút này ứng Vũ Huyết cũng không phải Giang huynh chuyện riêng rồi, cái kia tay sai dẫn thân vào dị tộc. Đối với ta nhân tộc thế lực tàn khốc chấn áp, nhưng không ít nhân tộc thế lực nghe song kỳ danh tiểu trong Trừng mà Hàng, hiện tại đúng là phải nghĩ biện pháp đem hắn chu sát, mới có thể đại trấn chúng ta tộc quy giành. Thạch sư huynh nói không sai, ứng Vũ Huyết là ma dị tộc đệ nhất tay sai, nếu có thể đem hắn chu sát, tất nhiên sẽ để cho những cái kia chuẩn bị đầu nhập vào dị tộc thế hệ cảm thấy nghiêm nghị mà đại lục lại có mười bán thần xuất hiện, cũng có thể kiên định sở hữu nhân tộc lòng phản kháng. Tại Trang Vinh Hiên từng cái nhắc nhở ở bên trong, thạch tu nguyên bọn người cũng nhao nhao cười to, lần này do giang thủ tự mình ra mặt mời trung lục tám chuyện, một lần đã tới rồi hơn 40 cái, nếu như kế hoạch thành công, ứng vũ huyết nghĩ đến đông lục báo thù mang ma dịch tộc cũng không phải quá nhiều, tất nhiên có thể làm cho hắn có đến mà không có về. Cái này đối với cả nhân tộc đến đều có được ý nghĩa trọng đại, thức không phải giang thủ chuyện riêng rồi. Ứng Vũ huyết dẫn đầu xuất lấy đầu hàng phái nguyên một đám công diệt trung lục tông môn, không muốn đầu hàng không muốn bị ma dịch tộc gieo xuống tử tinh toàn bộ huyết tinh đô sát, đến bây giờ đã công diệt 20 nhiều thất phẩm thế lực, trung lục 890 phẩm tông môn lại trốn ở đại trận bảy sau chữa thương tính dưỡng, khiến cho vị kia cơ hồ dùng hùng bá trung lục tư thái quét ngang hết thảy, đối với toàn bộ đại lục nhân tộc mà nói, đều có được khó có thể hình dung ác liệt ảnh hưởng. Dù sao cái thế giới này không phải ai đều có liều đánh một trận tử chiến quyết tâm, thêm nữa con người làm ra mạng sống, thật sự không tiếc buông hết thảy kể cả tôn nghiêm cùng tự do cam làm dị tộc đồng loại cái kia những người khác nhìn xem ứng vũ huyết tại đầu nhập vào dị tộc sau phong quang, nhìn xem trung lục thế lực lớn vô dụng, tự nhiên dễ dàng giao động cả nhân tộc phản kháng ma dịch tộc xâm lấn tin tưởng. cho nên nếu có thể tiêu diệt ứng vũ huyết, ở đâu vẫn chỉ là giang thủ một tân đoàn cá nhân. giờ khắc này, thạch tu nguyên bọn người rút gì ứng vũ huyết hội mang theo sở hữu ma dịch tộc rất sức xâm phạm, giang thủ bên người trọng yếu thân hữu, còn có hồng thị tộc nhân đều tại nguyên một đám tùy thân động vụ, sẽ không dễ dàng, có nguy hiểm tính mạng. bên kia nếu là cả tộc xâm phạm, chỉ cần trang vinh hiên đem mạnh nhất năm cái thất bát phẩm cuốn vào thần ngục, còn lại lục phẩm mặc kệ nhiều hơn nữa bọn hắn đánh không lại cũng có thể nhẹ nhõm bỏ chạy, căn bản không có quá lớn nguy cơ. Sự tình phát triển đến một bước kia, nhân tộc thắng lợi cũng đã không xa. Theo Thạch Tu Nguyên bọn người tràn ngập kích động đích thuận ngữ, Giang Thủ bọn người cũng nhao nhao cười khẽ, mà ở sau đó, bởi vì ứng đối thủ đoạn đã chuẩn bị cho tốt, có thể an bài những lỏng mang kia dị tâm người đi phá hư truyền tống trận rồi. Tại Điền Hưng Nguyên bọn người thương nghị xuống, nguyên một đám trung lục tám truyền cũng tận lực giấu ở Hồng Thị Trận bầy ở bên trong, cổ lăng lục, khâu trí kỳ chờ bị reo trồng qua tử tinh đầu nhập vào người cũng dần dần khôi phục thêm nữa tự do bất quá vượt quá giang thủ bọn người đó trước, tại cổ lăng lục bọn người khôi phục thêm nữa tự do trước nửa tháng, một nhóm kia người lại không hề dị động, như cũng là mỗi ngày cung kính, không có biểu hiện ra chút nào dị thường. Thang đến nửa tháng sau, một cái trung lục khách đến thăm mang đến tin tức mới khiến cho âm thầm ẩn phục thạch tu nguyên bọn người kinh hãi. Cái kia thông qua chính thức truyền tống trận đến đây trung lục võ thánh, mang đến tin tức là ma dịch tộc cả tộc vây khốn bắt phẩm tông môn Nguyệt Ảnh Tông. Năm cái thất bát phẩm ma dịch tộc, 300 lục phẩm, kể cả hơn 1000 ngũ phẩm toàn bộ vây công Nguyệt Ảnh Tông. Đáng chết, ta Nguyệt Ảnh Tông chỉ có hai cái tám truyện, làm sao có thể chống đỡ được? tin tức này nhường sở hữu trung Lục Tám Truyền kinh hải kinh hải trong vốn là Nguyện ảnh Tông xuất thân Tám Truyền Lâm Trường tổ cũng sắc mặt cũng biến ma dịch to khoảng cách ta tông còn có nhất định khoảng cách lúc Hán Đại quân tung tích đã bị phát hiện hôm nay mặc khác Tông môn Tám Truyền lão tổ cũng đã tề tụ ta tông bất quá chỗ đó chỉ có hơn 50 vị lão tổ căn bản ngăn không được trước tới báo tin chính là một tháng ảnh Tông bảy truyền giờ phút này cái này bảy truyền võ thánh đã nhanh chóng đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng không bố như vậy đại quân vây công Nguyện Ánh Tông đừng nói hơn năm Tám Truyền lão tổ tề tụ địa phương tự là tại Hồng Thị Nội Hoàng Thành hơn bốn Tám Truyền lão tổ cũng chuyển di đi qua đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Nhưng hôm nay nhân tộc công thủ đồng minh cũng không khỏi không hết sức thử đi chống lại ngăn cản một lần. Những thứ không nói khác, nếu như trực tiếp nguyệt ảnh tông, tiêu tính toán nguyệt ảnh tông võ giả có thể sớm rút lui khỏi, nhưng lần này buông tha cho nguyệt ảnh tông, lần sau buông tha cho cái khác, nhân tộc địa bàn chỉ biết càng ngày càng ít, có thể khống chế các loại tài nguyên bảo địa càng ngày càng ít, cuối cùng nhất cường giả có thể tăng lên cách càng ngày càng ít, như vậy thế cục rơi vào những người khác tộc trong mắt cũng sẽ trầm trọng đả kích những người khác tộc phản kháng quyết tâm, nói không chừng có thể thúc hóa càng nhiều nữa đầu hàng phái. Nếu bọn họ lần lượt bỏ qua tránh lui mặt khác bắt phẩm thế lực phía dưới toàn bộ đầu hàng cuối cùng nhân tộc mặc dù còn trông coi lưỡng đại thánh địa thánh địa bên ngoài tất cả đều là ma dịch tộc địa bàn ma dịch tộc còn có thể tổ chức vô số kể chính là tay sai đồng lõa trong lúc này lục cũng tiệu xong đời cho nên tiểu tính toán bọn hắn ngăn không được cũng phải hết sức chống lại một lần nguy ảnh tông cũng dù sao bắt phẩm thực lực hộ tông đại trận muốn so với thất phẩm cường một khi tập kết hơn một trăm tám chuyển lao tổ cộng thêm phần đông bảy chuyển võ thánh tiêu tính toán chiến lược so ma dịch tộc đại quân yếu đi vài lần cũng chưa chắc không thể tại trả giá nhất định một cái giá lớn sau cho ma dịch tộc đại quân đến bên trên không nhẹ đích một kích. Theo cái kia nguyệt ảnh tông bẩy chuyển lao mồ hôi động tác, Thạch Tu Nguyên cùng La Kỳ Dương cái này hôm nay lưỡng đại thánh địa trưởng khống giả cũng từng cái vẻ mặt trầm, cuối cùng nhất hay vẫn là bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Thủ. "Giang huynh, xem ra chúng ta còn phải trở về." Sau khi nói xong hai người mới lại đối với Trang Vinh Hiên tràn ngập é náy thi lễ một cái. "Không có việc gì, nguyệt ảnh tông an nguy quan trọng hơn." Trang Vinh Hiên khách khí đáp lễ, sau đó mới ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ Khâu trí Kỳ đám kia đồ đáng chết cũng không có ý định tại sắp tới phá hư truyền tông trận, ứng vũ huyết cũng sẽ không tại sắp tới đến đông lục? Giang thủ thì tại lời này sau nhìn về phía này nguyệt ảnh tông bảy truyền ma dịch tộc trong đại quân có hay không ứng vũ huyết? Giống như không có. Vừa sát qua đổ mồ hôi bảy truyền võ thánh trên uất lại tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn chỗ tông môn đang có ngập đầu nguy cơ, không đội đều không được. Một câu giống như không có, lại làm cho Giang thủ cùng Trang Vinh Hiên trầm mặt lại. Bên kia cũng là không ung nốc, mặc dù chúng ta nhường Tông Nguyên thông qua truyền tông trận đi một lần Huyền Phong Tông, nhường hắn xác nhận truyền tông trận tính là chân thật, không nghĩ tới bọn hắn hay vẫn là áp dụng như vậy ổn thỏa chiến thuật. Đây là đường đường chính chính dương liêu lấy thế để người không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì phải trang xác nhận truyền tống trận thật giả, cả tộc chi lực đánh ánh trăm tung, tất nhiên sẽ để cho nhân tộc cường lực nhất lượng đều tập trung ở Nguyệt Ảnh Tông, mà ứng Vũ huyết như thừa dịp cái này cơ hội tới long lục. Cái kia mặc kệ Nguyệt Ảnh Tông cuối cùng là hay không thủ được xuống, một khi tông nguyên cùng Khâu Chí Kỳ lúc này thời điểm phá hư truyền tống trận, Hồng Thị Hoàng Thành đều tất nhiên hội rơi vào tay giặc. Châm Mặc mấy hơi giang thủ mới than nhẹ một tiếng. Hắn xem thấu đối phương sách lược, đối phương cái này sách lược cũng coi như đường đường chính chính, nếu không có Trang Vinh Hiên cái này tân tân bản thần đại, bọn hắn căn bản vô lực ngăn cản, đến lúc đó hoặc là bỏ qua Nguyệt Ảnh Tông, Hoặc là bỏ qua Hồng Thị Nội hoàn thành kế hoạch là không tệ, nhưng bọn hắn tính toán sai hơi có chút. Có ta ở đây, Ma dịch Tộc đại quân lại cơ bản tập kết tại Nguyệt Ánh Tông bên ngoài, cái kia ứng vũ huyết muốn tới nơi này cũng mang không đến bao nhiêu chiến lược. Trang Vinh Hiên đồng dạng cười to, ứng vũ huyết áp dụng sách lược, ngươi xem thấu như không có đủ thực lực cũng không có biện pháp có thể kháng cự, nhưng vấn đề là bên kia không có khả năng biết rõ Trang Vinh Hiên tồn tại, cho nên lúc này đây mặc kệ Nguyệt Ánh Tông phải trang thủ được, ứng vũ huyết chỉ cần dám đến Hồng Thị, Tiêu Hàn phải chết không thể niềm ở. Ma Dịp Tộc tổng cộng năm cái thất bát phẩm hơn 300 lục phẩm, nguyên Ánh tông ra ngoài hiện cũng là năm cái thất bát phẩm, hơn 300 lục phẩm, đủ để nói rõ bên kia mặc dù có thể chia đến đây đánh Hồng thị hoàng thành, có thể tới cũng có hạn. Chỉ cần Trang Vinh Hiên cùng Giang Thủ Thủ tại chỗ này, bọn hắn đến rồi tiểu Hàn phải chết không thể nghi ngờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 454, ai sống ai chết còn không nhất định. Rốt cục phải đi một bước này rồi. Như thế nào? Ngươi đã hối hận. Hồng Thị nội hoàng thành đông khu, một mảnh ưu tĩnh bên trong, đường hai đạo thân ảnh dọc theo không nứt cung khuyết bên trong rộng lớn con đường bằng đá đi về phía trước. Sắp đến một tòa đại viện lúc trước, bên trái Tông Nguyên mới than nhẹ một tiếng. Bất quá hắn than nhẹ lại đưa tới Khâu Chí Kỳ cười lạnh. Dù là Tông Nguyên là từng đã là Ma Dương Tông hai đời trưởng lão, Khâu Chí Kỳ chỉ là ba đời. Tại hôm nay dùng giang thủ bọn người sáng chế Ma Dương Tông ở bên trong hai người bối phận như trước kém đồng lửa, Khâu Chí Kỳ không chút nào chưa cho Tông Nguyên mặt mũi. Tông Nguyên từ đầu tới đuôi chỉ là một cái phái trung gian, nhưng Khâu Chí Kỳ bất động, nhưng hắn là nương tựa các Hồng Học một hệ. Tuy nhiên tại các Hồng Học vừa bị đuổi ra Sơn môn cái kia một đoạn, hắn nhẫn nhục sống tạm bỡ một hồi. Lúc ấy tại Ma Dương Tông chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi là người. Có thể từ khi ma dịch tộc thế đại, một đường quét ngang trung lục tất cả cái thế lực, những cái kia 890 phẩm tông môn lại chỉ có thể có đầu rút cổ tại sơn môn nội cho rằng nhìn không thấy. Lúc chờ các hồng học lại có liên lạc bí mật phản hồi Đông Lục Viêm vạn trọng bọn người, đây hết thảy tiểu triệt để cải biến. Hiện tại chỉ cần bọn hắn phá hủy phía trước trong biệt viện thập phẩm chuyển tông trận, chỉ cần đang cùng dấu ở Hồng Thị ngoài hoàng thành ứng Vũ huyết bọn người nội ứng ngoại hợp, từ nay về sau song phương địa vị chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Chỉ cần cầm xuống giang thủ, cái kia tự mình hiến kế thôi động hết thảy các hồng học chu hoàn cũ sẽ phải chịu ứng Vũ huyết coi trọng, ứng Vũ huyết là ai? hiện tại toàn bộ đại lục cũng không có người không biết không người không hiểu cái kia mấy có lẽ đã là đại lục đệ nhất nhân rồi ít nhất là đệ nhất nhân tộc luận thực lực hắn không phải mạnh nhất nhưng luận địa vị quyền thế tuyệt đối là mạnh nhất vừa nghĩ tới về sau khả năng lấy được hết thảy đối với cái này hơn nửa năm đến mỗi lần ở bên trong ngoài hoàng thành quỷ cầu khóc lóc kể lể lấy nói mình muốn sửa chữa khẩn cầu những người khác tha thứ cảm thấy thẹn kinh nghiệm khâu trí kỷ cũng tiệu thật sự không thèm để ý rồi hắn biết rõ chỉ cần làm phía trước truyền thống trận hết thảy đều không giống với lúc trước hắn sẽ dùng đại công thần chi tư nhảy vào đại lục kia đệ nhất nhân trong mắt vì những cái kia dĩ vãng trả giá tuyệt đối là đáng giá tiểu tính toán sinh tử của hắn sớm đã không khỏi chính mình, chỉ cần khống chế hắn ma dịch tộc nguyện ý, tùy thời có thể cho hắn dùng phương thức tàn khốc nhất chết đi. Hắn tại đối phương trước mặt cũng không có một tia tôn nghiêm đang nói, có thể thì tính sao? Mà phía trước truyền tống trận sẽ để cho khâu trí kỳ cảm thấy là tốc hành thánh địa truyền tống trận, là vì tông nguyên đã từng tự mình thể nghiệm chứng minh là đúng qua, thông qua cái truyền tống trận kia đến qua một lần huyền phong tông, bằng không bọn hắn thật đúng là sẽ không như vậy phát động kế hoạch. đương nhiên, tông nguyên căn bản không biết hắn lần trước tuy nhiên thông qua truyền tống trận đi huyền phong tông, có thể sớm đã không tại chi rắc gian rơi vào ảo giác, những ảo giác kia có thật có giả. Ví dụ như hắn tiến về trước Huyền Phong tông một lần thật sự, nhưng lui tới truyền tông trận cũng không phải đông khu tại đây cái này, mà là ở bên trong hoàng thành Tây khu. Tông Nguyên tuy nhiên là bối phận rất cao trưởng lão một trong, thực lực nhưng chỉ là bốn truyện, thực lực như vậy bị giấu ở âm thầm bán thần tính toán, nào có một phần không chúng, kế khả năng. Khâu Sư điệt Tiên Tâm, lão phu cũng không phải là hối hận, chỉ là có chút cảm khái. Theo Khâu Chí Kỳ hỏi lại, Tông Nguyên lập tức mỉm cười lắc đầu, đây cũng là sự thật. Đến nơi này một bước cái đó còn có hối hận khả năng, hắn chỉ là có một điểm cảm khái mà thôi. Cười qua đi hai người tiếp tục giẫm trận tại chỗ. Rất nhanh Cựu đã tới phía trước biệt viện, đã đến biệt viện lúc trước liếc đảo qua. Khổng lồ trong sân chính là một cái chiếm diện tích chừng vài dặm truyền tống trận, truyền tống trận trước người còn có hai đạo thân ảnh tại trấn thủ, là Đường Phi Hoàng cùng Bành Động. "Cứ là cái nhà này tả hữu đồng dạng có tràn ngập chất lực." Tông sư thúc, Khâu sư đệ, "Hai người các ngươi?" Hai người nhìn lại lúc, trong sân phụ trách trông coi truyền tống trận Đường Phi Hoàng hai người cũng mạnh mà dương mắt xem ra. Đường Phi Hoàng càng hầu nghi mở miệng, Khâu Chí Kỳ cung kính thi lễ một cái, bái kiến Đường sư huynh, "Khâu mỗ có chuyện quan trọng nghĩ đến hỏi ý sư huynh." "Chuyện gì?" Đường Phi Hoàng không thấy chút nào dị thường. Chỉ là bình thản hỏi lại, Khâu Chí Kỳ lại mạnh mà cười to, cho ngươi đi chết. Trong tiếng cười từng đoàn từng đoàn hình người trong suốt thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện, từng cái khí cơ đều cực kỳ cường đại, đúng là 6 cái lục phẩm ma dịch tộc. Những ma dịch tộc này là thông qua bọn hắn che giấu tùy thân trong động phủ truyền tống chân vào, tùy thân động phủ phương diện, động phủ nếu là bị võ thánh mang tại trên thân thể, chưa hẳn có thể giấu giếm được tu vi rất cao, ví dụ như Khâu Chí Kỳ mang theo một cái bình thường động phủ, giang thủ muốn kiểm tra không khó. Nhưng đó là động phủ, nếu như là giang thủ đã từng sử đã dùng qua, Cái loại này sở hưu trận bẫy ở bên trong chín thành đô là ẩn nấp Liễm Tức trận bẫy, coi như là dùng Giang thủ cùng Khâu Chí Kỳ thực lực sai biệt, đều chưa hẳn có thể kiểm tra đi ra, đây cũng là Giang thủ bọn người lúc trước ôm lấy hoài nghi lúc, mặc dù có thể đoán được dụng tâm kín đáo người muốn động thủ cũng là thông qua tùy thân động phủ hành động, lại vô kế khả thi nguyên nhân. Hôm nay Khâu Chí Kỳ đã xác nhận, Trung lục 105 cái phong thần tám chuyển toàn bộ bị ma dịch tộc đại quân kéo tại Nguyệt Ánh tông nội, tại đây chỉ có Giang thủ một cái tám truyện, cho nên tại lặng lẽ dùng động phủ truyền tống trận trốn đi sáu cái lục phẩm ma dịch tộc lúc, hắn cũng đã đối với cái này sự tình kiểm giữ tuyệt đối tin tưởng. Sáu cái lục phẩm ma dịch tộc vừa ra, có thể so với 6 cái phong thần tám chuyện, tiêu tính toán bị giang thủ phát hiện chạy tới, cũng tuyệt đối vô lực ngăn cản bọn hắn phá hư truyền tống trận rồi. Thập phẩm truyền tống trận, thánh địa chế tạo cũng không dễ dàng, tại đây cũng tối đa chỉ có cái này một cái. Ma dịch tộc, đáng chết. Đường phi hoàng cũng như khâu trí Kỳ sở liệu đang nhìn đến cái này mấy cái người trong suốt thân lúc thốt nhiên biến sắc, trên mặt đã mất đi sở hữu huyết sắc, điều này cũng làm cho khâu trí Kỳ cười càng thoải mái. Mà sáu cái ma dịch tộc tắc thì trước tiên thôi phát bát linh ma tinh chi lực qua trong dây lắt trong vòng nghìn dặm ở trong sở hữu linh khí đều bị chấn áp bọn hắn càng là tại trước tiên tự đánh về phía đường phi hoàng, bành động cùng với cái tia chuyển tổng trận, cháy mau. đường phi hoàng cùng bành động bạch nghiêm mặt bỏ chạy. bất quá hai người tại bị chấn áp sau thực lực đã sụt, chống lại lục phẩm ma dịch tộc chiếm cứ quá lớn yếu thế. tuy nhiên bọn hắn thoát được rất nhanh, nhưng vẫn là đang lẩn trốn mất trước khi bị hai cái ma dịch tộc hóa thành nước lũ trùng kích thần khí nghiền nát, thân thể cũng đều có tổn thương. thậm chí bọn hắn có thể chạy thoát cũng là bởi vì tại đây trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ khu đông thành đã kích động nổi lên khổng lồ trận, lực sáng bóng. cuối cùng tại thời khắc mấu chốt bị trận lực chuyển rời biến mất. Hồng thị nội Hoàng Thành hộ tộc đại trận 7 cũng phân là vi hai bộ phận, bộ phận thứ nhất tựu là bao phủ hơn vạn dặm dài rộng chi địa tổng trận bẩy, một mực ở vào mở ra trạng thái, mảnh liền xem xét đi tựa như một cái hình bán cầu màu trắng xương mù tầng đem toàn bộ hoàng thành che lấp, bộ phận thứ hai là đông nam tây bắc trung cùng đông bắc tây bắc chín vóc dáng trận bẩy, từng tựu từ trận bẩy bao phủ phương viên mấy trăm dặm chi địa, là chín cái nội thành trọng yếu nhất khu vực. Giang thủ chờ Ma Dương Tông võ giả ở Nhạc Hồng Thị bắt đầu, vẫn bắt đầu cuộc sống hàng ngày tại đông, đông bắc, đông nam ba khu, giang thủ chỗ ở cũng là khu đông thành, khu đông thành trận bẩy càng là giang thủ khống chế. Giờ phút này tiểu là Giang thủ trước tiên cảm ứng được Bắc Linh Ma tinh áp chế, khởi động từ trận bầy chi lực đem Đường Phi Hoàng hai người cứu đi. Bất quá cái kia công kích truyền tống trận ma dịch tộc đã tại lúc này đem truyền tống trận công giết phá thành mà nhỏ. Thành. Ha ha. Truyền tống trận đã hủy, bọn hắn không có khả năng lại từ nơi này trốn chết chúng lục, sở hữu ở chỗ này võ thánh hẳn phải chết. Thấy như vậy một màn, Câu trí Kỳ hai người cũng không là Đường Phi Hoàng hai người đào thoát mà xấu hổ, chỉ là ngay ngắn hướng cất tiếng cười to, trong tiếng cười cái kia nguyên một đám lục phẩm ma dịch tộc càng bành trướng vi khủng lỗ thủy câu đem hai người hộ vệ tập trung vào công đánh tới trận lực chấn động tiểu sông lên không trung. Ngắn ngủn mấy hơi, sáu cái lục phẩm ma dịch tộc đã lơ lửng tại tử trận bẩy cùng tổng trận bẩy ở giữa không đương khu vực, Hồng thị chín vóc giáng trận bẩy cũng toàn bộ khởi động, từng đạo thân ảnh xuất hiện từ trận bẩy phía trên. Giang thủ, Điền Hưng Nguyên, Hồng Hữu La, Hồng Hữu Tốc bọn người tại các nơi nhìn quét mà đến. Nhưng không đợi có người nói cái gì, Hồng Hữu La tiểu lại biến sắc, có người xâm lấn tổng trận bẩy. Biến sắc trong vung tay lên, đám người đỉnh đầu một tầng mê mang trong sương mù khói trắng, vốn là cách trở ánh mắt nồng đậm sương mù tầng kỹu trở nên rõ ràng dấu triệt, trong đó cũng hiện lên từng đạo thân ảnh. Những thân ảnh này cũng có rất nhiều người quen. Ứng Vũ huyết, các Hồng học, Chu Hoàn, Viêm Văn Trọng, Viêm Văn Kình, còn có hơn 10 cái giang thủ bọn người cũng không nhận ra, khí cơ tuy nhiên cũng tại bảy truyền tả hữu võ thánh. Tổng cộng 23 tên võ thánh, bọn hắn bên cạnh càng còn có hơn 20 cái người trong suốt hình thân ảnh, những tất cả đều là kia lục phẩm ma dị tộc. Chúc mừng lão tổ, hôm nay nơi đây thông hướng thánh địa truyền tống trận đã bị hủy. Tại Lao tổ binh phong chỗ chỉ phía dưới, giang thủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Tặc, hôm nay nhìn ngươi mong rằng trốn chỗ nào? Không chỉ là ngươi, Điền Hưng Nguyên cùng Hồng Thị mọi người, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những người này hình ảnh trở nên rõ ràng có thể thấy được lúc. Khâu Chí Kỳ hai người mới đại hỉ lấy vẻ mặt định nọ chúc mừng, tự là Viêm Vạn trọng bọn người đồng dạng cười to. Ứng Vũ Huyết cũng cười thoải mái. Càng là cho đã mắt sát cơ trầm trầm vào Giang Thủ, Giang Thủ Tiểu Nhi, hôm nay sẽ là của ngươi tự kỳ. Hay vẫn là câu nói kia. Trung Lục Tám Truyền tất cả Nguyệt Ánh Tông không thể phân thân, nơi đây chỉ có Giang Thủ một cái Tám Truyền, bọn hắn lại trường gần 30 có thể so với Phong Thần Tám Truyền Lục phẩm Ma Diệt tộc, hơn nữa hơn mười cái bảy truyền trận pháp Tông sư, tiêu tính toán Giang Thủ bọn người còn có thể mượn nhờ Hồng Thị Đại trận bảy chống lại, lại có thể chống lại bao lâu? vừa nghĩ tới lập tức là có thể đem Giang Thủ bắt giữ, ứng vũ huyết muốn không tâm tình thoải mái cũng khó khăn. nhưng trương dương trong tiếng cười ứng vũ huyết lại sững sờ, hắn phát hiện đối mặt cục diện như vậy Giang Thủ cũng không có trong dự đoán cùng hoảng, tựa la hiện hiện tại tất cả tử trận bầy trên không điền hưng nguyên bọn người cũng không có trong dự đoán cùng hoảng, chuyện gì xảy ra? sự tình có chút không đúng a? ai sống ai chết còn không nhất định. ứng vũ huyết sững sờ lúc một tiếng cười to cũng ở trên hư không nổi lên, cười tiếng vang lên giờ khắc này một mảnh đinh ốc trạng hắc bạch luân bản tựu xuất hiện ở nội hoàng thành bầu trời, cái này hắc quang luân bản từ từ chuyển động, mới xuất hiện vẫn chỉ là mấy mét lớn nhỏ một lần sau giống như là đèn kịt một nửa tuyết trắng bao phủ hàng trăm ở bên trong xa khổng lồ tinh đồ hắc quang luân trong mâm thì là một cái nho nhã trung niên vừa nhìn thấy trung niên nhân kia bảy lập tức một mảnh kinh ngạc nhất là các hồng học chu hoàn cùng với khâu trí kỳ bọn người từng cái đều cả kinh thiếu chút nữa ý ngay dựng lên trang vinh hiên trang sư thúc tại sao có thể là ngươi tại các hồng học bọn người kinh hô ở bên trong khổng lồ hắc bạch luân bản đã lần nữa nhất toàn rồi sau đó luân bản kể cả trang vinh hiên đã biến mất tại phía trên trời nhưng hắn biến mất cái kia một cái chớp mắt hồng thị trận trong đám đó tiếp cận ba lục phẩm ma dịch tộc cũng ngay ngắn hướng biến mất Lúc này đây các hồng học bọn người là triệt để cả kinh hột máu, càng kinh sợ nổi da gà, Trang Vinh Hiên xuất hiện vốn cũng rất dọa người rồi, càng dọa người chính là hắn một lần lôi kéo tiếp cận 30 ma dịch tộc biến mất. Đây chính là tiếp cận 30 so sánh phong thần 8 chuyển tồn tại a, Cửu là Giang thủ lâm vào vây công cũng là hẳn phải chết, hơn nữa chết vô cùng nhanh. Cái này, đừng nói bọn hắn, ứng Vũ Huyết đồng dạng kinh hãi toàn thân tóc gáy ngược lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 455, gió thu cuốn hết là vàng. Nghị thân quang. Các hồng học, viêm vạn trọng cùng ứng Vũ Huyết bọn người nhao nhao bị Trang Vinh Hiên gây nên kinh hãi sởn hết cả gai lúc lúc. Lơ lửng tại từng cái tử từ trận bầy trên không điền hưng nguyên, Giang Thủ các loại lại hét lớn một tiếng, từng đạo nhiều thải quang hoa liền từ mấy trong cơ thể con người bắn ra, tất cả mọi người như là dự đoán diễn luyện qua tự như đều có các mục tiêu. Sương mù tổng trận bầy trong một lần thì có 5 người bị nghịch thần quang đánh chúng, kể cả hứng vũ huyết ở bên trong, mặt khác 4 cái tất cả đều là phong thần bảy chuyển trận pháp tông sư. Bởi vì hơn nửa năm trước Giang Thủ từ đó lục phản hồi lúc mang về tài nguyên quá nhiều, hôm nay Ma Dương Tông ngoại trừ Giang Thủ bên ngoài cũng còn có bốn người tu đầy ba tầng nghịch thần quang mỗi người đều có thể liên tiếp thôi phát ba đạo, cho nên cái này luồng thứ nhất thế công xuống, ứng vũ huyết bọn người vừa lại sắc mặt đại biến, đợt thứ hai năm đạo nghịch thần quang tiệu lại phù minh mạnh mẽ mà ra, một đạo tiếp một đạo ẩm ẩm tiệu rơi đập tại mặt khắc năm cái phong thần bảy quay người. bên trên, chờ ứng vũ huyết mọi người thét chói hai vang lên muốn phải phản kích lúc, hồng hựu la hồng hựu túc nhưng lại một người phát chấn tộc tổng cột muốc biên giới, tên còn lại há mồm phun ra một đạo tinh huyết chiếu vào cột muốc biên giới bên trên, tổng trận bảy ở bên trong nguyên vốn có thể ngừng song vương nhìn thành tịnh sương mù tầng lập tức trở nên nồng đậm vô cùng, ứng vũ huyết bọn người cũng đã mất đi đối với giang thủ bọn người cảm giác. Tiểu là giờ khắc này, Giang thủ cười lớn một tiếng lách mình liền vọt vào sương mù tầng. Hồng Hữu La liên tục phát cột mốc biên giới, trên không sương mù đại trong sương mù hoa quang vụ sáng chợt hiện, mười mấy cái hô hấp về sau, đương Hồng Hữu La lại không chế được trận bầy sương mù trở nên rõ ràng, có thể thấy được lúc, sương mù tầng ở bên trong tình thế đã đại biến. Ứng Vũ Huyết, các hung học, Viêm Vạn trọng một đám xâm phạm chi địch cũng còn đang tại kinh hoàng công giết sương mù tầng, nhưng bị Ứng Vũ Huyết mang đến hơn 10 cái phong thần bẩy chuyển trận pháp tông sư đã có 9 người đều chết ở Giang thủ trong tay. Ngoại trừ Giang Thủ huyết lân thương trên thân thương chọn lấy một cỗ bị chu xuyên trái tim thi thể bên ngoài, còn có mặt khác tám cỗ thi thể phiêu phù ở trong trận hướng phía dưới vung lấy quần cuộn máu chảy. Hơn 10 cái bảy chuyển trận pháp tông sư, hôm nay chỉ còn lại có 6 người mà thôi. Chiến quả như vậy nhìn như khoa trương, kỳ thật tinh tế phân tích một chút không chút nào đáng giá ngoài ý muốn, Giang Thủ hôm nay đối mặt đỉnh phong thời kỳ phong thần 8 chuyển đều có thể có được tính áp đảo ưu thế, chớ nói chi đến chống lại bảy chuyển. Hắn chống lại đỉnh phong bảy chuyển đồng dạng có thể rất nhanh đánh chết, càng đừng đề cập vừa rồi những bảy kia chuyển còn từng cái đều bị nghịch thần quang đánh trúng một đạo ba tầng lịch thần quang đủ để cho bọn hắn lĩnh vực sủng trí cương thành hình theo bảy truyền ngã xuống đến bốn năm truyền thực lực loại tình huống đó xuống hồng hựu la lại toàn lực kích phát hộ tộc đại trận bảy thông qua trận bảy chuyển rời phân hóa chi lực đem bốn là tụ cùng một châu võ thánh chuyển rời phân tán mỗi một lần đều là chỉ có một người đối mặt giang thủ tập sát hậu quả như thế nào quả thực không cần nói cũng biết ứng vua huyết dĩ vãng xuất lĩnh đại quân xâm phạm trung lục thất phẩm thế lực vì cái gì có thể không hướng mà bất lợi mỗi lần đều là tại một hai canh giờ nội tụ tan vỡ trận bảy đó là bởi vì hắn mỗi lần đều mang theo thành phế ma tộc lục phẩm ma tộc áp chế nhân tộc võ thánh có thể đem 8 truyền võ thanh áp chế đến chỉ so sánh 6 truyền thực lực chống lại tử vật trận pháp thần khí áp chế năng lực càng mạnh hơn nữa cái loại này trạng thái hạ trung lục tất cả thất phẩm thế lực đại trận bảy vi năng vốn là sụt không ít ví dụ như theo cựu phẩm trận bảy ngã xuống đến 6 thất phẩm uy lực không trận chi nhân đồng dạng thực lực sụt, loại này điên cuồng áp chế hạ hắn có thể không hướng mà bất lợi nhưng hôm nay không có ma dịch to cấp chế hồng hiệu túc cùng giang thủ bọn người là bảo trì tại đỉnh phong chiến lực ứng vũ huyết một chuyến lại bị chèn ép phân hóa coi như là một khai chiến sẽ chết mất một đám quân chủ lực cũng tuyệt đối là lại bình thường bất quá sự tình rồi. Hiện tại Hồng Hựu La lại thao túng trận bẩy nhường ứng vũ huyết bọn người có thể thấy rõ những cục diện này, chính là vì khoe khoang cái này huyết tinh thành quả chiến đấu, bên kia trừ ra ma dịch tộc về sau, tựu chỉ có 18 truyện, 15 cái bẩy truyện. Tăng thêm Viêm vạn trọng Viêm vạn kình cùng các Hồng Học ba cái sáu ngược lại đã. Ít nhất tại mọi người trong suy nghĩ, chỉ là năm truyện thực lực chu hoàn cùng với vẫn còn tử trận bẩy biên giới tông nguyên hai người, căn bản không tính là chiến lực, đây cũng không phải là tự đại, mà là những người kia tự tính toán tại hoang giá trong tao ngộ Hồng Hựu La bọn người là hạ phòng, gì đảm tại người ta kiến tạo ngàn vạn năm trận bẩy ở bên trong. Giờ phút này vẫn còn tổng trận bầy xương ngủ tầng chu hoàn không để cập tới, tại tử trận bảy biên giới Tô Nguyên, Khâu Chí Kỷ, đương bảo hộ bọn hắn sáu cái ma dịch tộc sau khi biến mất. Điện Hưng Nguyên một người ra tay tiểu lợi dụng phụ cận trận bảy chi lực nút ở hai người. Mà như vậy quần thể tại ngắn ngủn mười mấy cái hô hấp nội, tại Hồng Thị cùng Ma Dương tông mọi người cơ hồ lông tóc ít bị tổn thương dưới tình huống, đối phương toàn bộ chiến lực đã hao tổn một nửa. 9 cái bảy truyện. Như vậy chiến tích đủ để cho cái kia một chiến sĩ khí sụt, chỉ sợ liếc mắt nhìn sẽ thấy không nên chiến chi tâm, có lợi cho phân hóa chết ép. Sự thật cũng đúng là như thế vừa rồi mục không thể sự vật lúc còn nghĩ đến hết sức ra tay nhanh một chút tan ra trận bày ứng vũ huyết bọn người vừa nhìn thấy bị giang thủ chọn thi tử vong bảy chuyển nhìn nhìn lại nguyên một đám trôi nổi phơi thấy lại nhao nhao kinh hãi mọi người sắc mặt thê bạch lần lượt từng cái một trên mặt đều lại không có một kia vết sắc làm sao có thể một tiếng kêu sợ hãi vang lên nhưng ngay tại kêu sợ hãi nổi lên lúc trong thời gian ứng vũ huyết lại chống thê bạch khuôn mặt cũng đúng giang thủ phát ra một đạo nhiều thải quan bó cái này chùm kia sáng trước khi đã xuất hiện quá nhiều lần đúng là địch thần quang bất quá cái này chùm kia sáng tốc độ mặc dù nhanh đã đến cực hạn vừa xuất hiện tiểu đã tới giang thủ trước người. Có thể cái kia chùn kia sáng lại cuối cùng nhất tại giang thủ bên người lao hắn bên thai mà qua. Đây không phải giang thủ tốc độ vượt qua đã kích phát nghịch thần quang, giang thủ tại đối phương kích phát bí võ lúc căn bản vẫn không núc núc, chưa làm qua bất luận cái gì động tác. Hắn có thể né tránh đạo này nghịch thần quang, hoàn toàn là đại trận trận lực chi uy. Ai cũng không đốc, trước kia Dương Cực Tông Dương Nguyệt trốn chết sau khi rời khỏi đây, bởi vì những Dương Nguyệt kia thân phận địa vị chưa đủ, biết rõ nghịch thần quang tồn tại cũng không có khả năng biết rõ điển tịch, cho nên ứng Vũ huyết cũng có cơ hội tu luyện cái này bí võ, nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ là tông nguyên, các hồng học chờ một đám nguyên ma dương tông cao cấp nhất võ thánh phản loạn, giang thủ thì là tại vừa đánh chết Phùng Huy So sẽ đem lịch thần quang trên điện tịch giao cho ma dương tông, cái kia thời kỳ các hồng học bọn người thế nhưng mà quyền cao chức trọng, không chỉ có thể đọc điện tịch, tu luyện cũng có thể. Hiện tại các hồng học phản loạn có thể hay không tiết lộ cái này bí võ. Cho nên tại điều khiển trận bẩy nhường ứng vũ huyết bọn người có thể thấy rõ cục diện một khắc này, bọn hắn tuy nhiên thấy rõ thế cục, nhưng ứng vũ huyết bọn người cùng giang thủ ở giữa không gian nhưng lại có đại lượng vận bẹo chi lực, ví dụ như cả hai nhìn như chỉ kém cách hơn 10 dặm, trên thực tế người muốn thẳng tắp phi độ chỉ biết bị vặn vẹo không gian lực lượng không ngừng tác dụng không đánh vỡ trợ lực phi đội mấy trăm hô hấp đều đến không được mang nghịch thần quang bí võ tốc độ mặc dù nhanh thật sự chính tốc độ ánh sáng còn nhanh nhưng lại là trực lai trực vãng thẳng cấp tốc độ ứng vũ huyết mặc dù lúc này đây phản ứng đi qua như trước chỉ có thể chớm mắt nhìn mình giữ trữ nghịch thần quang lãng phí Chúng kế ứng vũ huyết cũng ở đây một quang thất bại sau chửi gầm lên bên người ốm bỗng nhiên xuất hiện hơn một cái trong suốt hư ảnh cái kia hai cái hư ảnh cùng bản thân của hắn giống như lúc đúng là hắn lớn nhất át chủ bài cửu huyền thân cửu huyền thân thi triển về sau ứng vũ huyết càng trước tiên tiểu phóng ra đốt mệnh thần thông lúc này đây hắn thật sự tính sai, không phải hắn không muốn qua nơi này có bẫy dậm, mà là tính toán không đến cái kia đột nhiên xuất hiện gọi Trang Vinh Hiên Giá hỏa khủng bố như vậy, vừa xuất hiện tiểu dụ đi được hắn mạnh nhất trợ lực, đây chính là có thể so với hai ba mươi cái phong thần tám chuyển chiến lực gà, mới xuất hiện đã bị cuốn đi, quá bi thảm chút ít. một tiếng ầm vang, tại một thân tu vi điên cuồng thiêu đốt ở bên trong, Tả hữu Hồng Thị hộ tộc đại trận bày rồi lại hóa thành mê mang sương trắng, ứng vũ huyết bọn người lại nho nhau, nhau đã mất đi đối với Tả Hưu cảm giác, tất cả mọi người lại lâm vào mắt không thể thấy vật, không cách nào phân biệt rõ phương hướng, chỉ có thể cảm giác được tự mình một người tồn tại tình trạng. Cục diện như vậy hạ tại chỗ đã có người hỏng mất, ngoại trừ ứng vũ huyết bên ngoài, những người khác cơ hồ toàn bộ hỏng mất. Viêm vạn trọng viêm vạn đỉnh, còn có các hồng học cùng chu hoàn bọn người bung tha cho ngăn cản, trực tiếp quỳ sát ở trên hư không phóng sinh khóc lớn, khóc cầu lấy tha mạng, giang minh tha mạng các loại. Cuối cùng 6 cái bảy chuyển nhưng lại tại sụp đổ sau liều lĩnh điên cuồng công giết tả hưu, ý đồ làm cuối cùng giấy rủa, ngược lại là ứng vũ huyết rửa vào đốt mệnh thần thông. Ở một tiếng xé rách trận bảy trở ngại, trực tiếp triệu xuất hiện ở nội hoàng thành tổng trận bảy bên ngoài, bằng tốc độ kinh người hướng lên trời tế biến loạn nhưng ở phi độn trong ứng vũ huyết rồi lại trong nội tâm hoàng hốt, bởi vì hắn mặc dù trốn thoát, có thể vừa miễn cưỡng chạy ra, bay khỏi nội hoàng thành trận bầy chưa đủ nàng giảm, một cỗ sát cơ trí mạng liền từ phía sau hắn hiện lên. ứng vũ huyết muốn tránh, nhưng lúc này hắn đốt mệnh thần thông lại bắt đầu suy yếu, hạ một hơi, ứng vũ huyết chứng kiến đúng là một thanh huyết sắc nuôi thương theo trái tim của hắn bộ vị xuyên tấu mà ra. hắn mặc dù thi triển đốt mệnh thần thông, hao phí một cái linh huyền thế thân, nhưng chỗ bên trong đạo kiêm lịch thần quang bí võ còn không có mất đi hiệu lực, tam chuyển thực lực bị áp chế tại năm sáu chuyển, mặc dù thiêu đốt hết thảy, lĩnh vực chi lực sụt nhiều như vậy, đốt mệnh thần thông uy năng đồng dạng sụt. Dù sao đốt mệnh thần thông thiêu đốt cũng có lĩnh vực chi lực, người lĩnh vực lực lượng càng cường, đốt mệnh thần thông uy năng càng lớn, trái lại tắc thì càng yếu, cho nên xé rách trận bầy trở ngại sau hắn thần thông đã vô lực tiếp tục. duy nhất khá tốt chính là Giang Thủ cái này chui tâm một thương tuy nhiên sọ xuyên qua trái tim của hắn, nhưng hắn Linh Huyền Thế Thân còn có một chút. Đây là ngươi cuối cùng Linh Huyền Thế Thân, ta nhìn ngươi còn có thể đương mấy lần. May mắn chi tình vừa mới hiện lên, một tiếng cười lạnh tụ lại từ phía sau vang lên, Đường ứng vũ huyết miễn cưỡng vận chuyển thân thể muốn chạy trốn lúc, rồi lại bị Giang Thủ một thương theo hắn bên trái vừa mới thương sọ xuyên qua đầu lâu bay một tiếng ứng vũ huyết cuối cùng cái kia một điểm linh huyền thế thân cũng triệt để chôn vùi hơn nữa giờ khắc này giang thủ thần khí quy thần đỉnh sớm đã bao phủ trong vòng nghìn dặm không gian chín tầng thiên địa hàng rào một tầng bộ đồ một tầng giang thủ cùng ứng vũ huyết đều là tại nhất nội tầng chỉ cần ứng vũ huyết không cách nào nữa thi triển đốt mệnh thần thông dùng thực lực của hắn tiểu tính toán thi triển không gian đốn thuật hoặc là không gian thần khí muốn chạy trốn đốn đều rất khó lại xé rách quy thần đỉnh áp chế chuyển sinh thuật trong lúc nguy cấp ứng vũ huyết giận dữ mang mỏi một tiếng trong cơ thể mạnh mà bạo liệt một cỗ huyền diệu khí cơ nhưng khí này cơ còn không có bạo liệt ra đến. Giang thủ huyết lân thương đã ẩm ẩm xé nát hắn phòng hộ hộ giáp chống đỡ lên quan thuần, một thương theo ứng vũ huyết đại não bên trên sọ xuyên qua mà qua. Tốc độ. Mặc dù ứng vũ huyết buông tha linh huyền thế thân về sau, cũng không phải là không có mặt khác gác chủ bài rồi, nhưng tốc độ của hắn quá chậm, ít nhất so về Giang thủ, hắn bất kể là sử dụng thần khí chạy trốn, hay vẫn là muốn tôi phát bí võ cái gì, đều quá chậm. Một phát này xuyên thấu mà qua, ứng vũ huyết trong cơ thể chính bạo liệt ra huyền diệu khí cơ mới bỗng nhiên tán loạn. Chuỗi phong nhiệt huyết phun ở bên trong, Giang thủ tất thì chọn lấy hắn thi thể thu hồi quy thần định, rất nhanh quay trở về Hồng Thị nội hoàn thành mà theo ứng vũ huyết bọn người xuất hiện đến bây giờ liền trăm cái hô hấp cũng chưa tới khí thế hung hung xâm lấn đại quân đã tiếp cận hết diện một trận chiến này đối với lưu thủ ở bên trong hoàng thành nên chiến giang thủ bọn người mà nói cũng chỉ có thể dùng gió thu cuốn hết lá vàng để hình dung chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 456 thủy trận giang thủ mang theo ứng vũ huyết thi thể phản hồi đại trận trong đám đó lúc đại trận trong đám đó chống cự vẫn còn tiếp tục đây không phải hồng hiệu la bọn người bất trinh khí là song vương riêng phần mình đối mặt đại địch tình huống kém nhau quá lớn Giang Thủ một cái đỉnh phong cường thế tám chuyển, còn là am hiểu nhất công giết, nặng nhất lực nhanh trong kết hợp siêu bạo lực võ thánh. Đối mặt một cái thực lực sụt đến 5-6 chuyển gia hỏa, đánh chết hiệu suất căn bản không có khả năng chậm. Hồng Hựu la bọn người nhưng lại đối mặt sáu cái nổi điên bảy chuyển, bọn hắn bản thân mạnh nhất chỉ là 6 chuyển, nếu không có trận bảy chết chính là bọn họ. Tiêu tính toán mượn nhờ trận bảy chi lực có thể ngăn trở địch nhân không chạy đi đã không tệ rồi. Giang Thủ, ha ha, ứng lao tặc để tội, thật sự là đại khoái nhân tâm. Giang Thủ mới vừa xuất hiện tại tổng trận bảy cùng tử trận quần giao dưới địa, đang tại không trận Hồng Hựu la tiểu cất tiếng cơi to. Điền Hưng Nguyên bọn người càng kinh hỉ xuống tới, giờ khắc này, ngoại trừ trận bẩy ở bên trong những vẫn còn ở kia phản kháng, Khâu trí Kỳ cùng Tông Nguyên tất bị để xuống phong ấn, phong ấn tu vi linh vực, lạnh run quỷ gối phía dưới một mảnh cung khuyết cung điện nóc nhà. Còn lại giao cho ta là được." Giang thủ cười trở về một tiếng, đem ứng vu huyết thi thể vung ra do Điền Hưng Nguyên tiếp được lúc, Giang thủ mới cầm lấy huyết lân thương xông vào xương mù tầng, cái này dù sao cũng là hồng thị đại trận, những người khác vào trận nếu không phải phá trận vậy thì cái gì đều thấy không rõ, Giang thủ ánh mắt cảm giác lại không hề trở ngại. Lách mình đến một cái đang tại điên cuồng ra tay công giết tại hữu bẩy quay người về sau, Tinh la mật bố mạnh nhất bộ phát ra kích, trăm thương mang theo khởi tầng tầng thương ảnh phục lại ngưng tụ, một đường thế như trẻ chẻ xé mở cái kia bảy chuyển huy sai ra không ngừng diễn sinh phiên cuộn thanh thủy lục mục, cũng chỉ là một đường, giang thủ ngay tại ngăn kháng lấy đối phương phạm vi tính công giết lúc trù xuyên qua cái kia phòng ngự hộ giáp, một thương quang hân giống. Cùng một thời gian, hồng Hữu La lại điều khiển trận bẩy, nhường đỉnh trệ trong trận từng đạo thân ảnh có thể thấy rõ tả hữu thế cục, cái này không thể nghi ngờ hay vẫn là ôm nhường bọn hắn càng thêm sụp đổ chiến thuật tâm lý mà làm, nhưng cái này hiệu quả lại thần kỳ thì tốt hơn. Đương Dương mù tầng ở bên trong còn lại 5 cái bảy chuyển chứng kiến điển hưng nguyên cầm lấy ứng Vũ huyết thây người nằm xuống hướng bọn hắn khoe khoang. Giang thủ lại chu giết bọn chúng đi một người trong đó, cuối cùng 5 cái bảy chuyển triệt để mộng, đều nhao nhao ngừng thế công vẻ mặt thất bại đờ đẫn xem ra. Vương Nan Cản, có thể tạm thời tha các ngươi không chết. Giang thủ chọn lấy một cỗ tàn thi quất lạnh. Hắn đương nhiên không phải muốn vượt qua những người này, mà là bọn hắn còn một điều giá trị, Giang thủ nhất định phải theo những trong dân cư này ép hỏi ra ứng Vũ huyết trước kia tại Đông Lục Âm Thẩm bố trí truyền tông trận đều có nào đều ở nơi nào, chờ phá hủy trung lục đến Đông Lục Sở Hữu truyền tông trận sau mới có thể yên tâm hạ sát thủ nếu không phải bận tâm những truyền thống trận kia tồn tại, không có sức phản kháng khâu trí kỳ hai người cũng sớm đã bị chui sát. về phần ứng vũ huyết bọn người thi thể, giang thủ không có lựa chọn triệt để phá hủy mà là còn bảo lưu lấy, đó cũng là còn có mặt khác tác dụng. giống nhau trước khi bị hắn mời đến thạch tu nguyên theo như lời ứng vũ huyết cái này lớn nhất dị tộc tay sai sinh tử đã không còn là giang thủ một người thù hận, là đang mang cả nhân tộc phản kháng xâm lấn đại quân sĩ khí, lưu bọn hắn một cái đại khái hoàn hảo thi thể, chờ trung lục nguyệt ảnh tông châu đó chiến tranh đi qua về sau lại đem những này người thi thể hiện ra tại trung lục sở hữu võ giả trước mặt cũng tuyệt đối có không tệ hiệu quả lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng a! Điền sư minh, Điền sư minh, ta chỉ là một chuyện bị ma quỷ ám ảnh, ngươi chịu tha cho ta đi, ngươi quên chúng ta năm đó. Một thời gian ngắn về sau, năm cái phong thần bảy chuyển cùng viêm vạn trọng bọn người bị không chế, vốn là bị Điền Hưng Nguyên Trang Vinh Hiên bọn người để vào nội hoàng thành mấy ngàn võ thánh ở bên trong, hơn 20 thân thể bên trong có ma dịch tộc tử tinh đồng dạng bị nhau nhau bắt đi ra, mà ở trục vừa chia tay chúng thánh, từng cái ép hỏi ma dịch tộc âm thầm tu kiến truyền thống trận vị trí về sau, đối mặt khâu trí kỳ, Tông Nguyên chờ một đám chủ động đầu nhập vào ma dịch tộc võ thánh khóc lóc kể lệ cầu thần lúc này đây lại không có người có chút thương cảm, mặc kệ những những người này tìm ai khóc lóc kể lệ, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào, giảng thuật năm đó như thế nào. Điên hương nguyên bọn người hạ khởi sát thủ lại không một điểm do dự. ngắn ngủn thời khắc, kể cả viêm văn trọng, các hồng học bọn người đã triệt để đã chết. duy nhất còn bảo vệ lấy mạng nhỏ thì ra là hai cái phong thần bảy chuyển trận pháp tông sư, tại bị phong ấn tu vi lĩnh vực chi lực về sau, quỳ gối trên đất thi thể phía trước lạnh run. cái này hai cái phong thần bảy chuyển tụ là chủ trì tu kiến tất cả chuyển tổng trận, mặt khác bảy chuyển trận pháp tông sư tất thì phần lớn là bị ứng vũ huyết mang theo lúc trước hơn nửa năm ở bên trong một đường công diện trung lục tông môn đồng lõa những căn bản kia không có giá trị thông khoái, lúc này đây mới là giết thông khoái, không chỉ ứng vũ huyết lao tặc để tội tự là viêm thị một đám chó dữ cùng các hồng học mấy cái xuất sinh đều toàn bộ giết thật sự là thoải mái ha ha những vị này vinh hoa phú quý chủ động đi đầu nhập vào dị tộc để đối phó chúng ta tộc chính là tay sai lại vẫn có mặt cầu xin tha thứ ta đều cảm thấy cứ như vậy chạm giết bọn hắn còn quá tiện nghi đấy làm xong đây hết thể điển hưng nguyên bọn người nhao nhao cười lớn mở miệng bọn chúng đều là vẻ mặt thánh diện vẻ mặt sảng khoái Giang Thủ cũng là tâm tình khoan khoái dễ chịu, tựa hồ phát tiết trong nội tâm sở hữu ức khí. Lúc này đây, hắn cũng coi như đem dĩ vãng các loại cựu địch đều một mẹ hốt gọn rồi, ít nhất là đem sở hữu cựu địch ở bên trong mạnh nhất chính yếu nhất một đám toàn bộ đánh chết. Tiêu tính toán còn lại còn có một bộ phận, ví dụ như Viêm Thị mấy trăm võ thánh lúc này đây chỉ hai người, nhưng còn lại những lại kia được coi là cái gì? Coi như là thiên trần tông, chết ứng vũ huyết cái này, lao tổ sau còn lại mấy cái bảy truyền cũng không đáng để lo rồi. Mà nói đến thiên trần tông, không thể không nói một người tựa là Quách Hồn tại thời không thông đạo một dịch bộc phát trước khi quách hồn còn một mực tại huyền phong tông lợi dụng công vân tại tẩy luyện tuần hoàn lĩnh vực đấy cái kia một dịch về sau đứng ở huyền phong tông quách hồn đám nhân tộc chúng thánh phản hồi cũng trực tiếp bị phong ấn hết thảy nhét vào huyền phong tông tạm giam bởi vì quách hồn hoàn toàn chính xác không có đầu nhập vào ma dịch tộc hắn tại ứng vũ huyết đầu nhập vào ma dịch tộc trước tiệu đi huyền phong tông sau đó cũng một mực tại đâu đó chưa bao giờ đi ra huyền phong tông hội phong ấn hắn hết thảy đem hắn tạm giam cái kia cũng là bởi vì quách hồn sư huynh sư đệ sư trưởng đồ đệ sở hữu Nhân vật trọng yếu toàn bộ đầu nhập vào dị tộc, giết có chút võ đoán, cái kia dù sao cũng là một cái bảy liên tục chiến đấu ở các chiến trường lực, không giết lại không thể mặc kệ, tựu như vậy xử trí. Dứt bỏ quét hồn, giờ phút này thiên trần tông cũng không có nhiều cường giả, cơ bản đều nhanh bị tan rã rồi. Giang thủ, chúng ta là chờ trang sư đệ sau khi trở về hành động, hay vẫn là ta sẽ đi ngay bây giờ phá hủy những truyền tống trật kia. Từ đó lục đến đại viêm đế quốc, cửu lôi thành là khởi điểm, đại viêm đế quốc là tới hạ chính giữa còn có 4 cái truyền tống trận cho rằng trận chủ truyền, tiểu Lôi Thành không cần đi quản, những thứ khác tuy nhiên ngôi tòa truyền tống trận chỗ địa đều có nhất định được lực lượng đang tại bảo vệ, nhưng này chỉ có một chút phong thần 4 năm truyền đang tại bảo vệ, độ khó có lẽ không lớn. Đám người phân chấn lúc, Điền Hưng Nguyên cùng Đường Phi Hoàng lại nhìn về phía Giang Thủ, một trận chiến này có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy, chủ yếu tiểu là dựa vào là Giang Thủ cùng Trang Vinh Hiên, bất quá Trang Vinh Hiên tại đem cái kia 2 30 cái lục phẩm ma dịch tộc quấn vào thần ngục về sau, lúc nào có thể trở về đến trả thực khó mà nói, tiếp được đi muốn hay không chờ cũng là một vấn đề. Mà Ứng Vũ huyết phái người đến Đông Lục tu kiến che giấu truyền tống trận là ở hơn nửa năm trước, thời không thông đạo một dịch vừa sau khi kết thúc không lâu, cái kia thời kỳ Ứng Vũ huyết cũng không có công diệt mấy cái tông môn, trong tay cũng không có cực phẩm không gian trí bảo, thậm chí tiểu tính toán hắn một đường hành động công diệt không ít thất phẩm tông môn về sau, đồng dạng không có nhiều đỉnh cấp không gian trí bảo, cho nên hắn tu luyện truyền tống trận tối đa chỉ là thất bát phẩm. Không có biện pháp một bước đúng chỗ, chỉ có thể nguyên một đám xây dựng trạm trung chuyển. Không cần chờ rồi, ta một người đi là được. Giang thủ Tắc thì đang suy tư hậu quả điểm tạm dừng đầu. Trước khi bọn hắn thế nhưng mà đem viên vạn trọng chờ nhiều người phân biệt ngăn cách nguyên một đám thẩm vấn ép hỏi, tất cả mọi người khẩu cung đều là một cái khởi điểm một cái tới hạn, bốn tòa trạm trúng chuyện, tụi lôi thành không nói chuyện, mặt khác đều là phong thần bốn năm truyền thủ hộ, không cần phải đợi lát nữa trang vinh hiên cùng một chỗ hành động. Cái này đồng dạng là một cái hợp tình hợp lý kết quả, dù ứng vũ huyết đối với giang thủ coi trọng, nếu như thủ hộ tại truyền tống trận phụ cận còn có lục phẩm ma tộc, hắn chỉ sợ đều mang tới cùng nhau công kích hồng thị trận bầy rồi. Dù sao những truyền tống trận kia đều là tu kiến tại hoang sơn giã linh ở bên trong, quanh thân cũng không thiếu các loại ẩn nạp trận pháp, mặc dù muốn phái người thủ hộ. Tại nơi này thời kỳ đông lục cũng không cần quá đại lực lượng đi thủ hộ. Bất quá tại Giang Thủ lời nói về sau, Điền Hưng Nguyên lại cười khổ lắc đầu, không đợi trang sư đệ không có gì, nhưng một mình ngươi đi cũng khẳng định không được. Giang Thủ ngạc nhiên, ngạc nhiên một hơi hắn mới bất đắc dĩ gật đầu, hắn nhớ tới chính mình không để ý đến một điểm. Đơn giản mà nói, Đại Viêm Đế quốc truyền tống trận là tới hạn, đem cái này dấu hiệu vi số 6 truyền tống trận, bốn cái trạm trung truyền dấu hiệu vi 5, 4, 3, số 2. Giang Thủ đến số 6 truyền tống trận lúc có thể trực tiếp phá hủy sao? Hắn nếu là phá hủy như thế nào đi số 5 truyền tống trận Truyền tống trận thứ này, là Song Vương đều đánh dấu có một chỗ khác không gian ấn ký mới có thể liên hệ sử dụng. Hắn lúc này đây muốn phá hủy những truyền tống trận kia, trước hết đến số 6, thông qua số 6 đến số 5, sau đó 4, 3, 2. Không đi quản cựu lôi thành khởi điểm truyền tống trận, giang thủ cũng phải đến số 2 truyền tống trận về sau mới có thể động thủ phá hủy, nhưng hắn động thủ phá hủy số 2 truyền tống trận về sau, lại thế nào hồi số 3? Lợi dụng tùy thân trong động phủ truyền tống trận. Cái kia dùng một lần tiểu ném tại đâu đó rồi. Cái này vẫn chưa xong, ưu tính toán bất bọ một cái động phủ trở lại số 3 truyền tống trận về sau, nếu là hắn lại phá hủy số 3 Lại thế nào phản hồi số 4 truyền tống trận, phái thêm mấy người cùng đi với ngươi, đi trước đại viêm đế quốc chỗ đó phá hủy địa phương phòng thủ lực lượng, tại đến số 5 truyền tống trận, sau đó phân ra một người lưu thủ số 5 truyền tống trận, còn lại đi số 4, cứ như vậy lần lượt phân nhân thủ, chờ ngươi phá hủy số 2 truyền tống trận về sau, mượn nhờ những người khác trong động phủ truyền tống trận phản hồi, ngươi trước tiên có thể trở lại, những người khác phi độn là được. Giang thủ là hôm nay Ma Dương Tông cùng Hồng Thị nội nhất lực lượng cường đại một trong, cũng không thể không công lãng phí thời gian tại chạy đi bên trên. Dương Điển Hưng Nguyên nói ra bản thân suy nghĩ lúc, Giang thủ tuy nhiên cảm thấy bất đắc dĩ Nhưng ở đại lục đại bộ phận truyền thống trận đều bị phá hủy dưới tình huống, cái này tựa hồ thật đúng là duy nhất có thể đi đích phương pháp xử lý rồi. Việc này làm tuy nhiên phiền toái có thể chỉ cần đã làm xong, đông lục chẳng khác nào giải trừ nỗi lo về sau rồi, ít nhất dù là trung lục ma dịch tộc đại quân biết rõ ứng vũ huyết đã chết, còn muốn đến báo thủ, không có mấy năm thời gian chạy đi đi vào không được tại đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 457, Nhân tộc Đại Thắng. Hai ngày sau. Đương Giang Thủ từng cái tan vỡ, ứng vũ huyết âm thầm xây dựng truyền tông trận phản hồi Hồng Thị Nội hoàn thành. Điền Hưng Nguyên bọn người cũng chạy ra đón chào. Bất quá Điền Hưng Nguyên mấy người biểu lộ lại có chút kỳ quái, tựa hồ đã có áp lực lại có phân chấn. Giang Thủ, Trung Lục Nguyệt Ảnh Tông công thủ chiến có kết quả rồi. Một trận chiến này, Trung Lục tám chín phẩm siêu cấp trong thế lực vẫn là 8 cái phong thần 8 chuyện, hơn một trăm 7 chuyện, phía dưới. Bất quá một trận chiến này cũng đánh ra chúng ta tộc chi khí. Mặc dù cuối cùng nhất Nguyệt Ánh Tông Tông môn thất thủ, có thể ma dịch tộc cũng tổn thất không nhỏ, tử vong hơn năm lục phẩm ma dịch tộc, bốn cái thất phẩm từng cái ma thương. Ngũ phẩm hao tổn sổ chân có mấy trăm, chủ yếu tiểu là thạch tiền bối bọn hắn lui lại trước khi tại nguyên ảnh tông nội vận dụng một ít đại thủ đoạn. Do bốn cái thọ nguyên sắp hao hết tám chuyển lão tổ không tiếc vẫn lạc làm đại giá khởi động cùng loại. Ngọc Phần phủ trí bảo, bất quá uy lực so với ngọc Phần phủ cường đại hơn rất nhiều. Còn có tiểu là trang sư thúc trở lại rồi, bất quá trang sư thúc bị thương, đang tại tĩnh dưỡng, bị thương nguyên nhân thì là thời không luân bí võ làm cho thời không luân bí võ tuy nhiên cường đại, nhưng trang sư thúc đem những ma dịch tộc kia cuốn vào thần ngục lúc, không chỉ muốn đột phá thần ngục cấm chế phong tỏa. Còn muốn vượt qua khuôn cùng khoảng cách, lúc ấy thần ngục trong khoảng cách hoàn thành vừa vẫn rất xa, cho nên lần thứ nhất vận chuyển thời không luân, tiêu hao tổn không gian. Sư thúc kiềm giữ không gian pháp tắc thần tinh hơn phân nửa lực lượng, chờ hắn muốn khi trở về còn lại thần tinh chi lực đều không đủ dùng chèo chống, liền trang sư thúc bản thân không gian pháp tắc chi lực cũng bị hao tổn không còn, thiếu chút nữa pháp tắc nghiền nát, khá tốt trang sư thúc trên. Người cũng có bảo vật, nhưng đoán chừng cái này lần bị thương này cũng muốn mấy năm thời gian mới có thể dựng giúp tới. Không đợi Giang thủ đặt câu hỏi, Điền Hưng Nguyên sẽ đem sự tình nói ra, một phen nói Giang thủ ngạc nhiên, yên lặng suy tư mấy hơi, Giang thủ mới cảm cái nói Ma dịch tộc thế công có lẽ tạm thời bị ngăn chặn rồi. Hứng Vũ huyết xâm phạm Hồng Thị đại trận bảy lúc, tựa là ma dịch tộc đại quân chủ lực vây công ánh trăng tung thời điểm, hắn tiến đến phá hủy những truyền tống trận kia đến một lần một hồi hơn hai ngày. Ngụy Ảnh tông một trận chiến kết thúc rất bình thường. Ngụy Ảnh tông thủ không được đồng dạng bình thường, bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn quá lớn. Ma dịch tộc một phương một cái là siêu việt cửu truyền tồn tại, bốn cái so sánh tiểu truyền, hơn 300 so sánh tám truyền siêu cường vũ lực, nhân tộc chỉ có 105 vị tám truyền lão tổ, khổng lồ trên lệ xuống, mặc dù mượn nhờ đại trận bảy chi lực cũng rất khó ngăn trở. Giang thủ tại khai chiến trước khi đã biết rõ thạch tu nguyên bọn hắn thống lĩnh công thủ đồng minh mặc dù chịu liều cũng tối đa cắn xuống ma dịch tộc một khối thịt nhưng hắn hay vẫn là không nghĩ tới lại có mấy cái tám truyền lão tổ áp dụng không tiếc cùng địch đều vong sách lược đến trọng thương ma dịch tộc cùng loại với cùng ngọc phần phụ thủ đoạn đó cũng là mấy cái bán thần phá hủy thời không thông đạo lúc sử dụng thủ đoạn kinh này một dịch tăng thêm giang thủ bọn người thành quả chiến đấu ma dịch tộc ngắn ngủn trong vòng vài ngày tiểu hao tổn bảy tám trục thánh giai lục phẩm rồi toàn bộ đại lục ở bên trên ma dịch tộc bất quá hơn ba thánh giai lục phẩm đông lục trung lục hai cái chiến trường một lần tụi chém mất ma dịch tộc một hai thành chiến lực đối với toàn bộ ma dịch tộc cũng tuyệt đối có không nhỏ lực chấn nhiếp bọn hắn tổng cộng mới bao nhiêu tộc nhân lớn như vậy chiến lại đến cái năm sáu lần ma dịch tộc đã bị diệt tộc rồi cái này chủng tộc đỉnh phong vũ lực tuy nhiên người siêu việt tộc mấy lần chỉnh thể số lượng lại quá ít chúng ta đã đem ứng vũ huyết bọn người thi thể đưa đi trung lục không ngoài sở liệu đám tiêu tay sai đồng loạt tin người chết vừa mới truyền ra trung lục đều bị chấn động rồi chúng ta tộc chống lại trí khí cũng liên tiếp tăng vọt ngược lại là ma dịch tộc lui rút về mấy cái bị chiếm linh thất phẩm trong tông môn, kể cả những đầu nhập vào kia dị tộc chính là tay sai đồng loa cũng nhao nhao hồi qua lại. Điền Hưng nguyên mở miệng lần nữa lúc trong lời nói cũng nhiều một tia không khí vui mừng. Trung Lục là chống lại ma dịch tộc tuyến đầu, Trung Lục phản kháng càng kịch liệt. Đông Lục chịu càng an toàn, tự nhiên nhiều người mừng rỡ. Giang Thủ cũng liên tục gật đầu, bất quá gật đầu trong hắn cũng có chút cười khổ. Lúc này đây tuy nhiên cho ma dịch tộc một cái thương không nhẹ, nhân tộc phương diện cũng tổn thất không nhỏ a. Trung Lục tám cái tám quay người chết, cái tia bị thương đây này, Cang Dương đề cập liền trang Vinh Hiên cái này tân tấn bán thần cũng bị thương. Thời không luận bí võ cường đại là cường đại, có thể thần ngục cấm chế cũng quá doanh người. Một khối hoàn hảo viên mãn cấp không gian pháp tắc thần tinh, chỉ là hai lần nhiều một chút tiểu hỏng mất. Trang Vinh Hiên chính mình tiểu thành cấp không gian pháp tắc cũng thiếu chút nghiền nát. Bất quá vậy cũng hết cách rồi. Lúc ấy hai ba mươi cái lục phẩm ma dịch tộc ở đây, nếu như không trước tiên đem kinh khủng kia vũ lực chuyển rời đi, tiêu tính toán Trang Vinh Hiên cũng có thể cùng Giang Thủ liên thủ chiến thắng, nhưng khẳng định cũng sẽ chạy thoát một bộ phận, Hồng Thị Nội Hoàng Thành cũng sẽ bị phá hủy, mà Giang Thủ bọn người đoán chừng cũng không có cơ hội lại bám theo một đoạn tiến đến phá hủy cái kia truyền thống trận rồi, truyền thống trận không hủy, chờ những chạy thoát kia lục. Phẩm ma dịch tộc lại trở về hồi trung lục Việt mình, phiền vãi tiêu rất lớn, giang thủ bọn người ngoại trừ bỏ qua đông lục trốn chết trung lục bên ngoài, căn bản không có lựa chọn nào khác. Hiện tại chỉ là trang vinh hiên một người bị thương, hồng thị hộ tộc đại trận bảy còn lớn hơn gây nên hoàn hảo, những người khác không có chút nào tổn thương, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Ra đi xem thái sư tổ. Cười khổ sau giang thủ mới mở miệng nói. Một lát sau, chờ giang thủ đến trang vinh hiên chữa thương chỗ biệt viện, sắc mặt còn có chút thê bạch trang vinh hiên cũng ra đón, thấy giang thủ tiểu là cười to. Giang thủ, lúc này đây đánh cho không tệ, chúng ta đông lục có thể tính tạm giải nỗi lo về sau rồi. Giang Thủ cũng cười, bất kể thế nào nói, lúc này đây đều là đại lục nhân tộc đại thắng, ít nhất theo kết quả đến xem, tăng cái phong thần sáu chuyển liều mất bảy tám chục lục phẩm ma dịch cổ, không sai biệt lắm là dùng một đội 10, có thể nói thành quả chiến đấu huy hoàng. Cười qua đi Giang Thủ cũng ân cần thăm hỏi Trang Vinh Hiên vài câu, tại Trang Vinh Hiên một mà tiếp khẳng định hắn không tính trọng thương, chỉ cần vài năm ăn dưỡng có thể khôi phục lúc Giang Thủ mới tại lại một phen khách sáo sau chuẩn bị đứng dậy cáo tử. Bất quá ngay tại hắn đứng dậy lúc, Trang Vinh Hiên lại nói, Giang Thủ, trước chờ một chút, đã ta Đông Lục đã tạm thời giải trừ nỗi lo về sau, chúng ta những người này cũng không cần phải một mực ở tại Hồng Thị đi à nha." Giang thủ sững sờ, nhưng rất nhanh cự cười gật đầu. Trước kia ở tại Hồng Thị là vì Nguyên Ma Dương Tông Sơn môn bị một nhóm kia từng đã là đoạt quyền phái cùng trung lập phái không chế, Giang thủ bọn người chẳng muốn cùng những người kia bắt đầu cuộc sống hàng ngày cùng một chỗ, hơn nữa Huyền Phong Tông ủng hộ, ủng hộ khởi một tòa thập phẩm truyền tông trận đã rất không tồi, hai tòa đều có chút lãng phí, lúc này mới sống nhờ Hồng Thị. Nhưng hiện tại trung lập phái vô số lần quỳ cầu khóc lóc kể lể, bên trong tuyệt đại bộ phận cũng thật sự chăm chú ăn ăn, vũ tâm kính đáo người đều bị toàn bộ đánh chết, đích thật là có thể phản hồi Ma Dương Tông rồi. Mặt khác, Hôm nay Ma Dương Tông so về Hồng Thị cường đại rất nhiều nhiều nữa, bất kể là giang thủ hay vẫn là trang Vinh Hiên đều có thể nghiền áp Hồng Thị, bọn hắn những sống nhờ này, người so chủ nhân cường lớn như vậy nhiều, luôn luôn điểm là lạ cảm giác. Về phần thập phẩm truyền tống trận, chỉ cần xây dựng truyền tống trận trí bảo đều tại, mộ gia lại xây dựng cũng không phải vấn đề lớn, mà dù là không hóa giải, tiêu tính toán ở lại Hồng Thị cũng là không sao cả, cùng lắm thì lại tại Hồng Thị xây dựng một cái tốc hành Ma Dương Tông là được. Đây không phải đại sự, giang thủ sẽ không cự tuyệt, bởi vì hắn gia nhập tông môn thời gian đoạn, có lẽ không lại tông môn ở nơi nào, nhưng đối với Điền Hư Nguyên Đường Phi Hoàng trở từ nhỏ sinh trưởng tại Ma Dương Tông người đến nói, đây cũng không phải là việc nhỏ. Còn có một việc, ngươi tiếp được đi định làm như thế nào? Trang Vinh Hiên cười càng sáng lạn hơn, bất quá cũng rất nhanh lại cau mày nói, lúc này đây lượng tuyến chiến trường xem như chúng ta tộc đại thắng, như vậy chiến tranh đến mấy lần ma dịch tộc tiểu diệt tộc rồi, chúng ta có thể chứng kiến bọn hắn có nhìn hay không đến. Khẳng định xem tới được. Giang thủ đối với Trang Vinh Hiên câu nói đầu tiên rất nghi hoặc, đằng sau cũng rất nhanh cho đáp lại, theo trước khi ứng Vũ Huyết cầm đấu quét ngang đại quân để phán đoán. Ma dịch tộc chính thức người chủ trì thế nhưng mà cực phú hùng tài đại lược tồn tại đối phương làm sao có thể nhìn không tới Ma dịch tộc ai hại? Đúng vậy à, bọn hắn đã xem tới được, như vậy có thể hay không tại trong ngắn hạn cải biến sách lược? Ví dụ như thay đổi trước khi ôn hòa vững vàng sách lược biến thành trắng trợn huyết tinh đồ sát trước dùng vô số người mệnh đến trồng chất ra một đám mới cường giả. Lục phẩm Ma dịch tộc lại nói tiếp chiến lược so sánh tám chuyện, nhưng trên thực tế bọn hắn chỉ là sáu chuyện chi thần, bồi dưỡng sáu chuyện có thể so sánh tám chuyện dễ dàng nhiều. Trời Trang Vinh Hiên lần nữa giảng ra một phen, Giang Thủ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Hắn cũng triệt để đã minh bạch trang vinh hiện tại sao phải đột nhiên hỏi hắn tiếp được đi định làm như thế nào? Đây là muốn hắn mau chóng tăng thực lực lên ám chỉ. Đừng nhìn nhân tộc đã lấy được một hồi đại thắng, nhưng nguy cơ như trước rất lớn. Mấu chốt tiêu là Thánh giai Lục phẩm Ma dịch tộc chiến lược so sánh tám chuyển, nhưng dứt bỏ bát linh ma tinh áp chế, bọn hắn bản thân chỉ là sáu chuyển, bồi dưỡng một cái sáu chuyển dễ dàng, hay vẫn là một cái tám chuyển dễ dàng. Nhìn xem nhân tộc nội một cái bát phẩm tông môn, thường thường chỉ có một hai cái tám chuyển, nhưng động hơn mười cái bảy chuyển, mấy chục cái sáu chuyển, đủ để nhìn ra khó dễ chỉ cần ma dịch tộc tại lối bước sau cải biến sách lược thay đổi trước khi phân hóa lôi kéo hào phong trâm biến thành gặp người liền giết gặp người tự nuốt cái kia mặc dù sẽ khiến cho toàn bộ nhân tộc kịch liệt nhất phản kháng nhưng lại có thể trong thời gian ngắn nhất nhường ma dịch tộc đào tạo ra thêm nữa lục phẩm cường giả nếu như bọn hắn trong tương lai vài năm đem lục phẩm cường giả theo 200 hay thay đổi thành bốn năm trước đồ sát một mảnh vụn, sâu sắc tăng cường bản thân thực lực sau lại sửa đổi xâm lấn sách lược đồng dạng có thể tiếp tục phân hóa lôi kéo nhân tộc tâm tư thay đổi thật nhanh về sau giang thủ mới mở miệng nói hôm nay đông lục tạm thời không có nỗi lo về sau Ma dịch tộc tại trong vài năm rất khó xuất hiện, trong tông môn lại có Thái sư tổ toa chấn, cũng dễ dàng nhường người an tâm. Ta ý định thừa dịp này thời gian đi thượng cổ thần tộc thí luyện địa một lần. Mỗi người tại thí luyện địa đều có ba lượt cơ hội, ta hôm nay cũng đã đến một cái cực hạn, ý định đi nếm thử một chút thần vương cấp thí luyện. Thượng cổ thần tộc thí luyện địa chỉ có võ thánh mới có cơ hội đi vào, Giang Thủ đã là đến gần vô hạn cựu chuyển tám chuyển, cũng chỉ còn lại có một cơ hội cuối cùng, tăng thêm bất tử chi thân, thực lực chân chính của hắn so với bình thường cựu truyền còn mạnh hơn đại, cho nên hiện tại đi sử dụng lần thứ ba thí luyện tư cách cũng có không nhỏ nắm chắc nếu như có thể thông qua thần vương cấp thí luyện lần nữa đến một ngàn tích thần mạch tinh huyết cái kia giang thủ về sau tấn chức bán thần tiệu là ván đã đóng thuyền sự tình cái này chỉ sợ cũng là hắn có thể nhanh nhất tấn thăng đến bán thần cảnh thủ đoạn chờ những lời này về sau trang vinh hiên cũng hai mắt tỏa sáng cười giống trận tại chỗ tiến lên chuyện của ngươi ta đều nghe nói qua đã có lựa chọn tiểu cứ việc đi làm có ta ở đây tông môn viện sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn giang thủ bật cười trang vinh hiên lời này thật đúng là một chút cũng không có khoẻ khoàng hôm nay đại lục duy nhất bán thần tiêu tính toán ma dịch tộc cử tông xâm phạm trang vinh hiên muốn chạy trốn đồng dạng dễ dàng có vị này thái sư tổ tại trong tông tòa chớn, hắn mặc kệ ra ngoài làm cái gì mới thật sự là hào tránh lo âu về sau rồi. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 458 thần vương cấp thí luyện giang thủ coi chừng lại là nửa tháng sau đương ma dương tông rời hoàn tất giang thủ theo tông môn đã tới thượng cổ thần tộc thí luyện địa. bất quá lúc này đây bước vào thí luyện đại địa lúc, nơi này cung điện lại không có ngoại nhân tả hữu tất cả đều là đến vì hắn tiến đưa hoặc là trợ ủy thân hữu sư trưởng cái này cũng không kỳ quái một lần chân thần cấp thí luyện giang thủ sẽ dùng đem gần ba năm trước mặt mọi người người biết được Giang thủ ý định tái nhập thí luyện, địa, hơn nữa còn là thẳng vào thần vương cấp thí luyện lúc, cũng không có người biết rõ hắn có thể sử dụng bao nhiêu thời gian hoàn thành thí luyện, dù sao tất cả mọi người đối với thần vương cấp thí luyện hoàn toàn không biết gì cả. Trước kia đây cũng không phải là không có người đi vào, nhưng đi vào người chưa từng còn sống đi ra, có tối đa nhất người ngu tầm vài ngày tiểu đã chết, cái này cũng khó tránh khỏi những người hoài nghi thần vương cấp thí luyện thời hạn. Nhìn xem vì hắn tiễn đưa mọi người ân cần đích thỏa ngữ, Giang thủ cười tiến lên trước một bước, một trái một phải cầm lấy hắn cánh tay đứng thẳng cạnh phụ cùng Tô Nhã cũng nhao nhao vung ra ngập Giang Thủ tắt thì quay người đối với cha mẹ cùng Điền Hưng nguyên bọn người thi lễ một cái, Tiêu Dâm trận tại chỗ đi về hướng thí luyện địa cửa vào, chờ thật sự bước vào màn sáng lúc, quen thuộc không gian chấn động cảm giác truyền đến, hạ một hơi Giang Thủ đã đến một mảnh sướng rộng rãi hoang dã, vừa nhìn vô tận hoang dã trong non xanh nước biếc, linh khí chẳng ngập, nhưng trời trong đầu nổi lên một đạo ý niệm lúc, Giang Thủ lại mạnh mà nhẹ ồ lên một tiếng, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh nghi. Vừa rồi hắn trong đầu hiện lên suy nghĩ đúng là nói cho hắn biết Thần Vương cấp thí luyện nội dung, nhưng trong lúc này cho nhưng có chút cổ quái, cái tia đúng là nói từ giờ khắc này. Hắn Cựu sẽ phải chịu Thần Vương cấp thí luyện Địa nội chấn thủ khôi lỗi đuổi giết. Nếu như hắn có thể ở khôi lỗi đuổi giết hạ sống quá 10 ngày, có thể an toàn phản hồi. Đánh chết khôi lối, tất thì đạt được tiến vào thí luyện hạ một khâu tiết tư cách. Thần Vương cấp thí luyện lại cùng chân thần cấp cũng có lớn như vậy bất đồng. Chân thần cấp thí luyện, ta đi vào sau yêu cầu là công diện tiên võ tộc. Nơi này là thí luyện khôi lối, còn không chỉ một cái khâu. Giang Thủ rất nghi hoặc, toàn bộ thí luyện Địa 6 cấp bậc thí luyện, linh cấp, thánh cấp, bán thần cấp thí luyện đều là tại tất cả thí luyện Địa chuu sát la đạo tộc. Chỉ là độ khó tất cả không có cùng, mỗi loại cũng có thể một lần dung nạp hơn nhiều tên thí luyện giả đi vào, đi vào thí luyện giả thường thường hội rất nhanh đã chết hoặc thông qua, dễ dàng nhất linh cấp cũng rất khó có người sống qua cả buổi. Nhưng chân thần cấp bắt đầu, từng thí luyện địa một lần chỉ có thể dung nạp một cái thí luyện giả, hơn nữa thí luyện giả động đều có thể sống thêm mấy ngày. Cho nên hắn trước kia vẫn cho là sau ba cái thí luyện địa, thí luyện nội dung cũng là đồng dạng hình thức, chân thần cấp thí luyện địa là muốn một người công diệt một cái tộc đàn, cái kia tại hắn phòng đoàn bên trong thần vương cấp thí luyện có lẽ cũng không sai biệt lắm, nhiều nhất là độ khó gia tăng. Hiện tại hắn mới phát hiện mình chắc hẳn phải vậy rồi thần Vương cấp thí luyện lại không chỉ một cái thôi. Chu Sát Khôi Lỗi tiến vào hạ một khâu tiết, cái kia thí luyện Khôi Lỗi vậy là cái gì cấp độ cường giả? Lại có bao nhiêu Khôi Lỗi? Kinh Nghi về sau Giang Thủ mới suy tư, vừa rồi suy nghĩ chỉ nói cho hắn đánh chết Khôi Lỗi hoặc là chống đỡ bên trên 10 ngày có thể còn sống ly khai, nhưng Khôi Lỗi là cái gì tu vi thực lực, số lượng nhiều thiếu có thể một chút cũng chưa nói. Cao mày suy tư một hồi, Giang Thủ mới không thể không lặng lặng chờ đợi, rất nhiều sự tình tuy nhiên đều chưa nói mình, nhưng theo lời nói mới rồi ngữ trong hắn cũng có thể cân nhắc ra, thí luyện giả sẽ chủ động đã bị Khôi Lỗi đồ giết. Nếu không sống quá 10 ngày đích kỳ hạn cũng không cần phải tồn tại. Đã như vậy hắn ở chỗ này chờ là được rồi. Đoán chừng hắn chỉ cần vừa tiến đến, trấn thủ tại chỗ này khôi lỗi sẽ cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, sau đó chạy đến đối giết. Lách mình đến phía dưới một tòa thanh tú đại sơn đỉnh núi lồi thạch phía trên, Giang thủ chỉ là đợi mấy trăm hô hấp. Một đạo độn quang liền từ sườn đông phía chân trời xuất hiện. Chiến lực khí cơ chỉ là tám chuyển. chỉ có một. Theo độn quang càng ngày càng gần, Giang thủ lần nữa kinh ngạc thoáng một phát, hắn phát hiện cái kia toàn thân do không biết tên kim loại chế tạo đi ra hình người khôi lỗi chỉ là tám chuyện, cũng chỉ có một. Ấn. Cái này chính là một cái lĩnh ngộ nào đó tuần hoàn nửa bước cấp tồn tại. Ngoan, Giang thủ còn đang suy tư, cái kia khôi lỗi cũng tại mới vừa xuất hiện sau tiểu vận chuyển trường kiếm trong tay một kiếm đâm tới, một kiếm này càng phản phất vượt qua thời không. Xuất kiếm thời điểm vẫn còn mấy trăm dặm bên ngoài, nhưng Giang thủ đều không có kịp phản ứng tiểu cảm nhận được trường kiếm và lông mày, thậm chí hắn đều không có phát giác được chính mình vốn là khởi động phòng ngự quang trấn cũng không biết cảm giác tán loạn. Vô định thân, sát khí nhảy lên tới nồng nặc nhất một khắc này mạnh mà bình tĩnh. Giang Thủ vận chuyển tuyệt thần kinh thúc dục thân pháp vũ khí hư không tiêu thất, hắn giờ phút này thực lực đã có thể so sánh bình thường tám chuyện cường gia một nhiều hơn phân nửa, có tính áp đảo ưu thế. Vừa rồi lại đột nhiên thất thần, liền hộ thân quang thuẫn cũng không biết khi nào biến mất, cũng đơn giản là cái này kim loại khôi lỗi một kiếm ẩn chứa thời gian chi lực đã chấn áp suy nghĩ của hắn mà thôi. Bất quá tại bị sát khí và lông mày một khắc này, Giang Thủ thanh tỉnh về sau cũng đã vấn đề không lớn, nói tới chính thức tốc độ phản ứng, cái này khôi lỗi nhưng lại thúc ngựa đều đuổi không kịp hắn. Giang Thủ vừa biến mất cái kia một hơi, kim loại khôi lỗi đâm vào không khí một kiếm lại để một đóa nửa vòng tròn hình sáng chói kiếm hoa một cỗ vô hình thần lực huyết tán, giang thủ thân thể lại ngưng trệ ở trên hư không, ở trên hư không hiện ra, thẳng đến khôi lỗi lại một lần trường kiếm và lông mày, giang thủ mới mạnh mà bừng tỉnh lại lần nữa biến mất. Thời không tuần hoàn, thời không chi lực thật đúng là phiền toái. như vậy khôi lỗi nếu như bị ta vận chuyển địch thần quang đánh chúng, căn bản là hào không có lực phản kháng, nhưng chỉ là đối với một cái đằng trước khôi lỗi, vận chuyển địch thần quang quá mức lãng phí. biến mất về sau giang thủ trong đầu vừa hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thân thể lại không có cảm giác ngưng trệ, chờ hắn lần nữa thức tỉnh lúc lại phát hiện một thanh hàn quang tràn đầy thần kiếm chính đâm vào hắn cổ họng bên ngoài chưa đủ nữa tức sờn hết cả gai úc lách mình tránh né, giang thủ lại chật vật nợ nụ cười khổ. Đây là hắn lần thứ nhất trong lúc tác chiến bị động như vậy. Dù là cái này khôi lỗi chiến lực không bằng hắn, nhưng hắn thời không chi lực quá huyền diệu rồi. Đối phương là nửa bước cấp thời không tuần hoàn võ thánh, mà đáng chết nhất thì còn lại là nó thời không chi lực đều là ngưng tụ pháp tắc. Thời không pháp tắc tuần hoàn chi lực có khả năng phát huy lực lượng huyền diệu, nhưng lại viễn siêu thời không lĩnh vực tuần hoàn. Cái này cũng không kỳ quái, bốn chuyển là đơn hệ đặc thù lĩnh vực viên mãn, năm chuyển là nhiều hệ đặc thù lĩnh vực viên mãn có được nhiều hệ viên mãn cấp đặc thù lĩnh vực đồng thời vẫn còn thần khí công pháp bí võ các phương diện có thật lớn ưu thế mới là 6 chuyển 6 chuyển võ thánh tại ngưng tụ pháp tắc là bảy chuyển đạt tới bảy chuyển sau đạt được tuần hoàn lĩnh vực mới là tám chuyển cái này khôi lỗi thần khí công pháp chờ các phương diện có lẽ đều không có ưu thế hắn có thể trở thành tám chuyển cũng là bởi vì tuần hoàn pháp tắc thì chi diệu viễn siêu tuần hoàn lĩnh vực pháp tắc cấp tuần hoàn chấn áp dị lực viễn siêu giang thủ cho nên giang thủ mới có thể nhiều lần trúng chiêu hạ một hơi đương giang thủ bừng tỉnh lúc kim loại khôi lỗi trường kiếm trong tay đã lại đang hắn mi tâm bên ngoài lúc này đây giang thủ không hề trốn tránh mà là cầm lấy huyết lân thương sạt một tiếng chấn mi tâm. Cái này một tiếng thanh thúy kim thiết vang lên thanh âm, cũng là giang thủ huyết lân thương mới vừa xuất hiện đã bị khôi lỗi trong tay thần kiếm trong cái này, khủng bố thần lực xông tới bộc phát, giang thủ lảo đảo lui về phía sau vài dặm lông tóc ít bị tổn thương. Trong cơ thể khí huyết rất nhỏ phiên cồn ở bên trong, phía trước khôi lỗi cũng bị chấn đắc lảo đảo lui về phía sau. Thời không tuần hoàn tuy nhiên huyền diệu, nhưng thực lực của nó dù sao kém giang thủ rất nhiều, càng đừng đề cập loại này thuần túy man lực trọng chăn xuống, lực nhanh chóng tuần hoàn ưu thế cực khủng bố cường lực. Giang thủ vừa ổn định thân thể triệu lại mạnh mà vung đoạn sau đâm lúc này đây huyết lân thương thương kiếm đối diện bảo kiếm mũi nhọn cả hai lại nhao nhao lảo đảo tứ tán sau đó trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp bén nhọn kim thiết vang lên âm thanh tụt tại trong hư không không ngớt nổi lên giang thủ cũng không biết đã qua bao lâu chủ yếu là hắn không biết mình bị thời gian này dị lực đã chấn áp bao lâu hắn chỉ biết mình vận chuyển huyết lân thương phi đâm ngăn cản gần trăm lần công giết cái kia kim loại khôi lỗi thế công mới bỏ dở nói tới huyền diệu thời không tuần hoàn là huyền diệu nhất dị lực một trong nhưng nói tới bền bỉ cùng chém giết tấn mãnh độ mạnh yếu Lực nhanh chóng tuần hoàn mới là bá đạo nhất, còn không có một trong. Nếu không Giang Thủ không có khả năng không vận chuyển vũ khí, chỉ dựa vào bản thân thần lực cùng tốc độ tăng lực nhanh chóng tuần hoàn bộ phát tiêu có thể đỡ nổi đối phương vận chuyển kiếm quyết thần thông gai nhọn. Hơn nữa liên tiếp gần trăm lần giao kích, Giang Thủ chỉ là cảm thấy khí huyết viên cuộn có chút hư thoát lúc, cái kia kim loại khôi lôi đã tựa hồ hao tổn không lĩnh vực pháp tắc chi lực cùng tu vi, khí cơ hỗn loạn không yên. Thanh Lam một bố, mấy trăm dặm bên ngoài kim loại khôi lôi đang tại điều dưỡng khí cơ lúc, Giang Thủ trong mắt cũng hung quang đại thịnh, nhất thức thương quyết bộc phát, ngoài trăm dặm kéo lê phát súng đầu tiên. Chờ cái kia kim loại khôi lỗi trong cơ thể cũng hiện lên một tầng dị lực lúc, Giang thủ huyết lân thương đã tốc hành kim loại khôi lỗi trước người, tại đối phương rút kiếm phi đâm lúc một thương chu nát phía trước trường kiếm. Sau một khắc Giang thủ vừa muốn lần nữa ra thương, kim loại khôi lỗi lại biến mất không thấy. Giang thủ lần nữa khôi phục cảm giác, lại phát hiện khôi lỗi vậy mà đang lẫn trốn. Khá lắm, trước kia gặp được các loại khôi lỗi đều là hung hãn không sợ chết tồn tại, cái này vậy mà biết rõ tại thế khi còn yếu chạy thủ mạng. Giang thủ trừng hằm mắt. Nhất thức truyền nhãn minh hoa tụ đến khôi lỗi sau lưng, trường thương hóa thành tinh vũ tụy dâng lên mà ra. Nhưng một phát này như trước đâm vào không khí, lần nữa khôi phục cảm giác lúc cái kia khôi lỗi lại trốn xa mấy trăm dặm. Bất quá khi Giang Thủ đệ Tam thức thương quyết bộc phát, cái kia kim loại khôi lỗi mặc dù lại thôi phát một tầng dị lực, cái này dị lực cũng chỉ là nhường Giang Thủ thương quyết có chút ngưng trệ một hơi, tiêu âm âm xé nát thời không chân áp, một thương theo kim loại khôi lỗi nơi trái tim trung tâm xuyên thấu mà ra, đánh chết chấn thủ khôi lỗi, đạt được hạ nhất giai đoạn thí luyện tư cách. Kim loại khôi lỗi một thân khí cơ tán loạn, Giang Thủ trong đầu cũng hiện lên một đạo mới ý niệm, điều này cũng làm cho Giang Thủ lần nữa ngạc nhiên, một cái, thần vương cấp thí luyện thật sự chỉ có một chuyện khôi lỗi chỉ là cái này một cái khối lỗi nếu như hắn toàn lực ra tay căn bản không có khả năng kéo lâu như vậy nếu như hắn vừa xuất hiện tiểu vận dụng địch thần quang bí võ tuyệt đối có thể ở mấy hơi thở nội chém giết hắn không nhúc ních dùng địch thần quang sợ chính là như vậy khối lỗi không chỉ một cái thần vương cấp không có khả năng thật sự thần cấp càng nhẹ nhõm hạ nhất giai đoạn thí luyện tuyệt đối không dễ dàng trong đầu vừa hiện lên một đạo suy nghĩ giang thủ lại cảm thấy quanh thân thiên địa điên cuồng hướng hắn chỗ địa phiên cuộn hội tụ thật giống như tại đây trở thành vô hình lỗ đen tả hữu sơn xuyên đại địa bị dùng tốc độ ánh sáng hấp thu lấy trôi qua mà xuống phân loạn cảnh tượng chợt lóe lên Giang Thủ lại đặt mình trong tại một mảnh mờ ảo đỉnh núi, chiếm diện tích mấy trăm dặm đỉnh núi khắp nơi đều là hình thành núi đá, trung ương thì là một vài mười dặm dài rộng khổng lồ truyền tống trận, trận lực chấn động giống như là sóng biển tại phía bên trái phải khuế tán. T. Chẳng lẽ hạ nhất giai đoạn là thông qua cái truyền tống trận này đến mặt khác địa phương? Nhưng cái truyền tống trận này khí cơ chấn động, so Huyền Phong Tông giúp ta xây dựng thập phẩm truyền tống trận còn mạnh hơn liệt, cái này. Đến nơi này một khắc, Giang Thủ không khó đoán ra hắn hạ nhất giai đoạn hành động muốn thông qua truyền tống trận thực hiện, vấn đề chính là cái truyền tống trận này bất kể là lớn nhỏ hay vẫn là trận lực chấn động, đều so thập phẩm truyền tống trận càng mạnh hơn nhiều. Thập phẩm truyền tống trận là một cái tinh cầu nội mạnh nhất truyền tống trận, vượt qua thập phẩm cũ tất cả đều là truyền tống trận giữa các hành tinh. Hắn phát hiện thần vương cấp thí luyện nội dung, có lẽ không phải bình thường vượt quá tưởng tượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 459, Thần Nguyên Thành. Cái này là địa phương nào? Một lát sau, Dương Giang thủ khởi động mờ ảo đỉnh núi truyền tống trận, cái kia trên truyền tống trận cũng chỉ ghi chép một cái không gian ấn ký, chứng minh nó chỉ có thể liên thông tương đối ứng một cái truyền tống trận, cái này không cần làm bất luận cái gì lựa chọn, nhưng Giang thủ đạt tới mục đích địa về sau, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến lại dọa hắn chạy dựng. Mục đích này địa chỗ truyền tống trận Tả Hưu đúng là một mảnh khổng lồ quảng trường, bang bạc quảng trường dựa vào bình thường thị lực liếc trông không đến bên cạnh, khắp nơi đều là hình thành đen xám đất đá, cho người một loại phong cách cổ xưa thê lương ngưng trọng cảm giác, trên quảng trường này cũng không chỉ một tòa truyền tống trận, là có rất nhiều tòa, phụ cận còn có một chút người đi đường. Không đúng, so như lúc này tại giang thủ bên trái ngoài mấy chục rằm một tòa khác trong truyền tống trận đi ra một đám thân ảnh, căn bản không phải nhân tộc. Bên trái cái kia một chuyến hơn 10 đạo thân ảnh vẻ ngoài bên trên mảnh liệt xem xét đi cùng nhân tộc cơ hồ không có có sai biệt. bất quá trong đó nam tính một cái so một cái xuất khí tuấn mỹ, nữ tính tắc thì một cái so một cái xinh đẹp động lòng người. những thân ảnh này đại bộ phận đều là bó sát người áo giáp, xuống ra phía ngoài lóa lỗ lấy mảng lớn hoặc khỏe đẹp cân đối hoặc gợi cảm chọc người da thịt. những trên da thịt kia còn đại bộ phận đều có một ít huyền ảo hoa mỹ kỳ quái đường vân. giang thủ giờ phút này nhìn chăm chú lên thanh niên cầm đầu, một mét chín hơn thân cao, tuấn mỹ đủ để cho người tự ti mặc cảm. bó sát người áo giáp bên ngoài lõa lỗ trên cánh tay trái, một đạo hồn nhiên thiên thành huyền diệu hoa văn, theo vai trái cạnh ngoài như một đê. U linh động sơn truyền đồng dạng kéo dài đến mu bàn tay, cái kia đường vân không chỉ xinh đẹp, nhìn nhiều vài lần càng tựa hồ có thể cảm giác được có cái gì huyền diệu trí lý, liên giang thủ tu vi cảm ngộ đều thiếu chút nữa xem thất thần, mà thanh niên kia khí cơ, phong thần kự truyện, Trường phong cờ F Venus. Giang thủ không kịp kinh hãi, vài đạo ánh mắt tiểu dũng nhiên nhìn quét mà xuống, đúng là cái kia thanh niên cầm đầu, thanh niên sau lưng còn có một gã khí chất trầm ổn trung niên cũng phóng mục quét tới, liệt hạ giang thủ tiểu phảng vất rơi vào vực sâu, quần thân thiên địa đột nhiên sổ đổ, khắp nơi chỉ có đen kịt áp lực, chính hắn lại không ngừng hạ xuống càng có thể cảm giác được có một đôi thần mục từ trên cao bao quát mà xuống, lạnh như băng áp lực không mang theo một tia sát thái, chỉ có vô cùng cảm giác áp bách, áp bách nhục thể của hắn linh hồn đều mơ từng nổ. Một cái phong thần tám chuyển nhân tộc, chỉ là một cái tôm cá nhạy nhép, đoán chừng chỉ là kinh ao rớt thiếu chủ phong thái mới có thể vô lễ như vậy, thiếu chủ không cần chú ý. Giang thủ cũng không biết đã qua bao lâu, cảm giác giác quan mới khôi phục bình thường, càng có lẽ kẻ lời nói vang lên, chờ hắn hít sâu một hơi khôi phục tỉnh táo, mới phát hiện thanh niên Tuấn Mỹ một chuyến đã rời xa, còn có bình thản đích thoại ngữ xuyên lọt vào trong tai. Nghe được những lời kia giang thủ biểu lộ không thay đổi, cảm thấy kinh hãi cũng tại chấn lan, vừa rồi cái kia trầm ổn trung niên là cái gì tu vi thực lực, chỉ là liếc thiếu chút nữa áp bách đột thể của hắn linh hồn đều gần muốn nổ cái này bán thần, như là trang vinh hiên như vậy bán thần đều tuyệt đối cho không được giang thủ như thế áp bách, nói không dễ nghe rồi, trang vinh hiên cái loại này lực lượng pháp tắc tiểu thành bán thần, cũng cùng với phong thần cựu truyền chiến lược không sai bị lắm, thật muốn cùng giang thủ sinh tử chém giết, giang thủ không tá trợ bất tử chi thân đều chưa hẳn không thể một trận chiến, có thể trung niên kia vi áp quả thực thắng người, không bố như vậy cường giả, lại sưng hô thanh niên cầm đầu thiếu chủ. Chờ Giang Thủ nhìn về phía đã xa dần dần, đi ra vài dặm bên ngoài một chuyến lúc, lại kỹ càng cảm giác một phen. Kết quả cũng làm cho hắn lần nữa cả kinh chân mày trừng nhẽ. Cái kia một chuyến hơn 10 cái nhìn như là nhân tộc cùng loại, lại mỗi cái đều có kỳ diệu đường vân cuốn thân gia hỏa. Ngoại trừ thanh niên cầm đầu là phong thần cựu truyền. Châm ổn trung niên tu vi không biết, bên trong còn có hai cái so Giang Thủ cường đại hơn rất nhiều, cường đại cảm ứng sâu cạn. Ba cái bán thần hoặc bán thần đã ngoài, còn lại mười một vị, cũng tất cả đều là phong thần truyền siêu cấp võ thánh. Giang Thủ có chút phát ngọng, cái này là địa phương nào? Hắn bất quá là mới từ truyền thống trận đi ra. Ngẫu nhiên phát hiện bên người truyền tống sao đi ra hơn 10 thân ảnh, lại có như thế kinh hại thực lực. Mấy hơi thở sau giang thủ mới lại biến sắc, không đúng, bọn hắn vừa rồi giảng cũng không phải đại lục thông dụng ngữ, không phải đại lục thông dụng ngữ, ta nghe được nhất thanh nhị sở rõ ràng. Cũng không phải là, đám người này rời xa trước khi vài tiếng nói nhẹ, tuy nhiên bình thản, cũng không ẩn chứa chút nào miệt thị khinh thị, nhưng này loại bình thản cũng là một loại khác cao ngạo, tựa hồ là giang thủ liền bị bọn hắn miệt thị tư cách đều không có, mới có thể như vậy lại nhạt, giống như là một người võ thánh đi ngang qua trần thế, chứng kiến ven đường một cái tên ăn mày. Đối phương thật sự là bị ngươi khinh thị, tư cách đều không có. Chờ ngươi muốn đánh giá một tiếng đối phương, tự nhiên sẽ rất bình thản. Nói như vậy ngữ ngữ tức cũng không được mấu chốt, mấu chốt là Giang Thủ đang nghe những lời kia lúc. Trước tiên không có phát giác gì thường, còn tưởng rằng đối phương giảng chính là Linh Vũ Đại Lục thông dụng ngữ. đã qua mấy hơi thở hắn mới nhớ tới những lời kia phát âm phương thức ngữ điệu tần suất các loại, cùng Đại Lục thông dụng ngữ hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Hắn theo chưa từng nghe qua cái loại lời phát âm phương thức, nhưng đối phương nôn ngữ lại như là thẳng vào linh hồn đồng dạng, cho ngươi minh bạch nhất thanh nhị sở có chút biến sắc sau Giang Thủ vẫn còn nghi hoặc từ hắn phía bên phải lại vang lên một đạo dễ nghe âm thanh tuyến Ồ, cái này tộc nhân chẳng lẽ là theo thí luyện địa truyền tống đi ra hay sao là cái nào tinh hệ nhà ai thiên tài vậy mà chỉ có một người Giang Thủ xoay người lần nữa chứng kiến chính là phía bên phải vài dặm bên ngoài một tòa truyền tống trận cũng đang đi ra một đám thân ảnh những thân ảnh này vẻ ngoài dung mạo đều là nhân tộc một chuyến hơn 10 người cầm đầu là một đôi dung mạo cơ hồ giống như lúc hai thiếu nữ sinh đôi khuôn mặt tinh mỹ đã đến cực hạn bất quá bên trái một cái quần trắng thiếu nữ là thanh thuần đẹp đẽ quý giá hình phía bên phải áo giáp màu đỏ thiếu nữ tóc thì gợi cảm đẹp đẽ. Hai nữ sau lưng hơn 10 cái nam nữ có lao có thành, đều là cung tính đứng ở nơi đó, một chuyến này tu vi khí cơ đồng dạng nhường giang thủ im lặng, cái kia một đôi nhìn xem chỉ có 17-18 tuổi song bào thai lại đều là phong thần bảy chuyện bọn hắn phía sau trong đám người cũng có ba cái đều là siêu việt võ thánh tồn tại. Giang thủ chết lặng, đây rốt cuộc là địa phương nào? Thiên gặp đáng thương, hắn đời này liền linh vũ đại lục đều không có ly khai qua, cách đó không xa áo giáp màu đỏ thiếu nữ vậy mà đặt câu hỏi hắn là cái nào tinh hệ hay sao? Tinh hệ đích danh có rất nhiều Tiểu tự nhiên tinh hệ có thể tên gọi tắt tinh hệ, thiên nhiên tinh hệ cũng có thể tên gọi tắt tinh hệ, thậm chí siêu cấp tinh hệ cũng có thể tên gọi tắt tinh hệ, nhưng nếu có võ giả hỏi ngươi xuất thân cái nào tinh hệ, tự là chỉ thiên nhiên tinh hệ. Bởi vì 10 cái tiểu tự nhiên tinh hệ cũng chưa chắc có một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Nếu như muốn hỏi ngươi xuất thân cái nào tiểu tự nhiên tinh hệ, mở miệng nói một tiếng ngươi xuất thân cái đó cái hành tinh là được. Nhưng thiên nhiên tinh hệ, mấy khỏa hoặc hơn 10 khỏa tinh cầu quay chung quanh một quả hành tinh quay quanh, là tiểu tự nhiên, áp dụng thoáng một phát bình quân giá trị đại khái có thể nói là 10 một cái thiên nhiên tinh hệ động tiệu là mấy vạn hoặc mấy chục vạn khỏa tinh cầu tạo thành lúc này mới có thể nhờ người hỏi người một chút xuất thân cái nào tinh hệ về phần siêu cấp tinh hệ trên thế giới này còn không có khả năng tồn tại liên thông siêu cấp tinh hệ truyền thống trận đối phương hỏi hắn xuất thân cái nào đại tinh hệ còn có cô gái kia câu hỏi cũng là hắn theo chưa từng nghe qua kỳ quái ngôn ngữ có thể hết lần này tới lần khác đối phương giảng ra sau lại bị nghe được rõ ràng vị tiểu hữu này đứng tại thí luyện truyền thống trận bên ngoài chẳng lẽ thật sự là mới từ thí luyện địa truyền thống mà đến chúng ta chính là thiên cung tinh hệ tiểu thị võ giả không biết tiểu hữu đến từ phương nào tinh hệ. Giang Thủ vẫn còn im lặng lúc. Từ cái này đối với Song Bảo thai sau lưng tắc thì đi ra một cái bình thản trung niên. Khách khí đối với Giang Thủ thi lễ một cái. Cái này trung niên khí cơ tiểu là Giang Thủ hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác không xuất ra, hoài nghi là bản thần tồn tại một trong. Giang Thủ lễ phép đáp lễ lại, mới cười nói, tại hạ Giang Thủ, xuất thân biển thản tinh. Linh Vũ Đại Lục chỗ tinh cầu là biển thản tinh, ở vào thanh xoáy tinh hệ phía Bắc. Giang Thủ chưa có chạy ra quá lớn lục, nhưng Đại Lục dù sao trải qua thần thoại thời đại, đã từng thống trị mảng lớn tinh không. Mặc dù xuống dốc rồi, bao thoáng một phát ra môn cũng không thắng được Giang Thủ. Hắn bây giờ còn có rất nhiều nghi hoặc, đối phương một chuyến thoạt nhìn rất hòa khí, hắn cũng muốn theo bên kia tìm hiểu hỏi ý một ít tin tức. Nhưng Giang thủ lời nói rằng ra, đối diện một chuyến lại hai mặt nhìn nhau. Đây là cái gì ngôn ngữ? Ngươi chẳng lẽ không thông thần ngữ? Hai mặt nhìn nhau về sau, vậy đối với Song Bảo Thai ở bên trong quần trắng thiếu nữ kinh ngạc đặt câu hỏi, bình thản trung niên cũng kinh ngạc không thôi. Giang thủ lúc này mới cảm thấy khế động, thần ngữ? Chẳng lẽ là thượng cổ thần tộc ngôn ngữ? Chết không được, Giang thủ chính mình sẽ không nói thượng cổ thần tộc ngôn ngữ. Nhưng hắn bai kiến thượng cổ thần tộc còn sót lại thần tộc văn tự, những thần tộc kia văn tự chính là người rõ ràng không biết, nhưng một mắt nhìn đi lại có thể rõ ràng sáng tỏ viết nội dung ý nghĩa. Thượng cổ thần tộc văn tự đều có kỳ diệu như vậy tác dụng, cùng trước mắt hắn chố tiếp xúc hai nhóm võ giả đã nói ngôn ngữ quá giống. Hắn lại là theo thượng cổ thần tộc thiết trí thí luyện đại điện, trải qua thần vương cấp thí luyện sơ bộ khảo hạch sau đến tại đây. Còn có. Hắn vừa mới tiếp xúc thượng cổ thần tộc thí luyện địa lúc, đã biết rõ cái kia thí luyện địa là thượng cổ thần tộc vì tuyển bạn tất cả phụ thuộc trong chủng tộc siêu cấp thiên tài tiến hành đào tạo mà thiết lập, Linh Vũ đại lục thí luyện địa cũng chỉ là nhân tộc thiên tài khảo hạch thí luyện địa một trong. Đã minh bạch cái gì? Giang Thủ vẫn còn có chút im lặng, hắn không hiểu thượng cổ thần ngữ, đối phương nói lời hắn có thể nghe được nhất thanh nhị sở, chính mình giảng bên kia lại hoàn toàn không rõ, này làm sao trao đổi? Vậy mà không thông thần ngữ, không phải là cái nào xuống dốc tinh hệ võ giả ngẫu nhiên phát hiện một cái thí luyện địa mới đi tới a? Nếu là võ đạo hưng thịnh tinh hệ Sư môn của hắn gia tộc trưởng bối nhường hắn tiến vào chủ thần hoặc thần vương cấp thí luyện địa trước khi, không có khả năng kết nối với cổ thần ngữ đều không cho hắn học tập, đây chính là tinh tế thông dụng ngữ. Giang thủ im lặng bộ dáng rơi vào đối phương một chuyến trong mắt, thẳng dẫn tới cái kia gợi cảm thiếu nữ cười khanh khách. Nếu như là xuống dốc tinh hệ đi ra, mặc dù là chính thức tham dự thí luyện cũng không có gì hay chú ý được rồi, cái kia loại địa phương có thể đi ra cái gì cứng, giả, tiểu thư, chúng ta hay vẫn là đi thôi. Bình Thản trung niên cũng bật cười lấy mở miệng, một câu rơi xuống đất một đoàn người tiểu đứng dậy đi về phía trước đi. Giang thủ muốn nói cái gì? nhưng nói ra đối phương cũng nghe không hiểu, chẳng lẽ dựa vào tu vi cường thế cùng bên kia dùng linh hồn trao đổi? cái kia là cường giả đối với kẻ yếu mới có quyền lợi. Người cái tên này thật sự là thú vị, không thông thần nữa cũng dám đến thần nguyên thành, hay vẫn là hảo hảo trước học lên đồng ngữ à? bất quá hôm nay cung tinh hệ tiểu thị một chuyến tại đi ra sau một lúc, đám người cầm đầu áo giáp màu đỏ thiếu nữ lại nhóng nảy cởi lấy quen người, phất tay vung đến một chiếc nhận chữ vật. thông qua lời của đối phương giang thủ cũng có thể minh bạch trong chữ vật giới chỉ là cái gì, hắn mới lập tức mừng rỡ mở miệng nói tạ. ngây ngốc ra hỏa, rất thú vị. Khanh khách khách. Giang thủ nói lời cảm tạ trong cái kia một chuyến lại không để ý, treo ghẹo trong tiếng cười càng đi càng xa. Xem ra trước kia muốn rất đơn giản, thượng cổ thần ngữ, tinh tế thông dụng ngữ, không học biết cái này ta chỉ sợ nửa bước khó đi. Giang thủ đã ở kiều thị một chuyến sau khi rời đi liên tục cười khổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 460, tinh hệ có khác. Thượng cổ thần ngữ học tập cũng không khó, thậm chí có thể nói rất dễ dàng. Dương Giang thủ theo cái kia áo giáp màu đỏ thiếu nữ trong tay đưa tới trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cuốn điển tịch về sau, tham dò vào cảm giác xem xét, bất quá mấy nén hương thời gian hắn tỉu nắm giữ một ít cơ bản từ ngữ. Dựa vào những từ ngữ này, ngôn ngữ hoàn thành chủ cột trao đổi đã vấn đề không lớn. Cái kia ngọc giản chỉ dùng để văn tự ghi chép, còn tất cả đều là thần văn, nguyên một đám thần tộc văn tự mặc dù ngươi không rõ quy tắc, nhưng liếc mắt nhìn có thể đọc hiểu nội dung, lại sau đó cảm giác tiếp xúc đến văn tự còn có thể buộc phát ra một cỗ linh hồn chấn động, tại ngươi trong đầu hình thành rõ ràng ngôn ngữ phát âm. Vật như vậy học tập rất đơn giản, dù sao lấy giang thủ nội tính, còn có 101 tích thần mạch tinh huyết ăn ngồi, học vũ khí thần thông đều có thể nhẹ nhõm năm dữ, gì đảm ngôn ngữ. Chết không được, chết không được những văn tự này cùng ngôn ngữ đều kỳ diệu như vậy. Nguyên Lai từng cái văn tự, mỗi một câu đều liên lụy đến linh hồn chi lực dung động lắc lư, văn tự thông qua quán trú một chút linh hồn chi lực, nhường người nhìn về sau bị xúc động linh hồn, ngôn ngữ tắc thì là thông qua phát âm phương thức ngưng hợp thành linh hồn trận chiến. Đây chính là vì cái gì ta rõ ràng không biết tuy nhiên cũng có thể là minh bạch nguyên nhân lớn nhất. Mà phát âm kỹ xảo viết quy luật cũng là vì lớn nhất hạn độ giảm mất linh hồn chi lực hao tổn. Thần tộc không hổ là thân tộc, ngôn ngữ cùng chữ viết đều có thể thần kỳ như vậy, bất quá như vậy thân tộc văn tự cùng ngôn ngữ Lại phải có sung túc tu vi cùng cường đại linh hồn chi lực mới có thể sử dụng, chắc không được có như vậy. Mỹ Diệu Văn tự lại không có biện pháp triệt để phổ cập. Học tập một ít trụ cột nhất thần ngữ về sau. Giang Thủ càng đột nhiên trong lòng hạ bay lên một tia hiểu ra. Thần tộc là trời sinh võ thánh, sinh hạ đến tự ngưng tụ lĩnh vực, tự nhiên đang phát triển tự động ngưng tụ phát tắc, Theo tu vi tăng lên linh hồn của bọn hắn cũng càng ngày càng lớn mạnh, cho nên có thể cả tộc sử dụng loại này có thể thẳng vào linh hồn ngôn ngữ Văn tự, không ngừng tiêu hao linh hồn chi lực trao đổi. Nhưng như là nhân tộc. Ngàn vạn nhân tộc chưa hẳn có một người võ thánh, cũng chỉ có võ thánh giai đoạn cường đại linh hồn lực mới có thể vận chuyển loại sách này ghi kỹ xảo cũng phát âm ký xảo. Cho nên dù là nhân tộc là do thần tộc sáng tạo, lại không có khả năng toàn bộ sử dụng thần tộc ngôn ngữ vất tự. Mấy nén hương trong thời gian giang thủ ngay tại khoảng cách truyền tống trận không xa địa phương học tập, trong khoảng thời gian này hắn phía sau cũng không có xuất hiện những võ giả khác. Chờ nắm giữ một ít chủ cột ngôn ngữ sau hắn mới đứng dậy tiến về trước, lúc này đây hắn đang trông xem thế nào càng thúc dục có thể tăng cường thị lực bí võ một lần nhìn xa có thể rõ ràng quan sát ngàn dặm ngoại sự vật, Giang Thủ mới phát hiện cái này khổng lồ truyền tông quảng trường, đường kính đều trường ngàn dặm, mà tại phía trước quảng trường cuối cùng còn có vài tòa bảng tấm bia đá lớn, những trên tấm bia đá kia càng viết lấy đại lượng thần văn, cảm thấy khẽ động, Giang Thủ xuất hiện lúc đã tới từng tòa tấm bia đá trước, thì ra là thế, thần nguyên thành tiệu là thượng cổ thần tộc theo tinh không biến mất trước đại bản doanh một trong, thượng cổ thời đại thần tộc tuy nhiên thống trị vô cùng tinh không, nhưng trọng yếu nhất thống trị khu vực chỉ có cổ thần tinh vực, cổ thần tinh vực ở bên trong lại có tám tòa thần nguyên thành, cung cấp sở hữu thượng cổ thần tộc sinh sôi nảy nở bắt đầu cuộc sống hàng ngày nếu như đem cổ thần tinh vực so sánh một cái khổng lồ cấp độ, cái này tám tòa thần nguyên thành tự là tám cái hoàn thành. Thần nữ giảng còn không thuần thụ, nhưng thần văn thoạt nhìn không hề chướng ngại, quan sát tấm bia đá sau giang thủ mới bừng tỉnh đại ngộ, đã minh bạch thần nguyên thành lai lịch. Thời kỳ thượng cổ thần tộc thống trị địa nuôi lớn kinh người, sớm đã vượt qua tinh vực diện tích, nhưng thượng cổ thần tộc tộc nhân quá ít, bọn hắn miệng người rất thưa thớt, lúc toàn bộ trong tinh không đều chỉ có mấy ngàn tộc nhân, nhất hưng thịnh lúc cũng tiểu mấy vạn tộc nhân, không có khả năng sở hữu khu vực đều trào ở lòng bàn tay, chỉ có tám cái thần nguyên thành mới là thượng cổ thần tộc đại bản doanh. Thần Nguyên Thành cũng cũng không phải tinh cầu, là thần tộc chủ động kiến tạo không bay chúng quanh bất luận cái gì hàng tinh bay quanh, phiêu lưu tại mảng lớn tinh không gian thành trì. Cái này thành trì ngươi có thể lý giải là một phiến đại lục phiêu lưu tại tinh không, hàng tinh quay chúng quanh đại lục quay quanh. Bát đại thần Nguyên Thành đem cổ thần tinh vực chia làm bát phương, Giang Thủ chô đúng là Bắc Cương Thần Nguyên Thành, quanh thân cùng sở hữu hơn 500 thiên nhiên tinh hệ tạo thành. Nay thượng cổ thần tộc từng tại toàn bộ cổ thần tinh vực thiết lập phần đông khảo hạch địa phương, những khảo hạch kia địa linh cấp, thánh cấp, bản thần thậm chí chân thần cấp thí luyện, tại bản tinh cầu là được, chủ thần hoặc thần vương cấp thí luyện mới là tại thông qua chủ cột khảo hạch sau thống nhất đến thần nguyên thành tiến hành tập thể thí luyện, cái này cũng không kỳ quái, một dọn mười dọn thần mạch tinh huyết chống lại cổ thần tộc căn bản không gọi sự tình, trăm tích cũng có thể tại bản tinh cầu, bởi vì trăm tích tinh huyết cũng không phải ai cũng có thể thông qua, ví dụ như giang thủ chỗ cái kia thí luyện địa thời kỳ thượng cổ đã không biết đã trải qua bao nhiêu năm thí luyện, nhưng chưa từng một người thông qua. bất quá ba trăm tích cùng ngàn tích thần mạch tinh huyết, cái kia chính là chống lại cổ thần tộc bản thần cũng có chút quý trọng, dù sao một cái trưởng thành thần tộc, trở thành bản thần sau cũng có bộ phận là chỉ có thể ngưng tụ ngàn tích tinh huyết, chủ thần cấp thần vương cấp thí luyện. Phải tại Thần Nguyên Thành cái này, thần tộc trọng yếu nhất chi địa tiến hành. Thần tộc vẫn còn tinh không thời điểm, từng thí luyện giả đến đây đều là do thần tộc phụ trách khảo hạch, nhưng những trên tấm bia đá này văn tự giới thiệu lại nói thần tộc đã biến mất tại tinh không, biến mất trước tại Thần Nguyên Thành để lại một ít khôi lỗi phụ trách quản lý khảo hạch. Đến tại đây võ thánh bất kể là tiến hành chủ thần cấp khảo hạch hay vẫn là thần vương cấp, chỉ muốn đi trước hai đại bất đồng khu vực là được. Mà ở Thần Nguyên Thành, khắp thành trì đều bao phủ tại thần tộc mạnh nhất cấm chế phía dưới, bất luận cái gì thí luyện giả tại sân thí luyện địa ngoại đều không được tranh đấu cấm chế, nếu không sẽ phải chịu Thần Nguyên Thành cấm chế tru sát dưới mắt khảo hạch đều là khôi lỗi giang khống. bất quá coi như là như vậy, rõ ràng từng khảo hạch địa chỉ có thể một lần tiến đến một người, nhưng vừa rồi cái kia hai nhóm nhưng đều là hơn mười người. dần dần đem trên tấm bia đá giới thiệu nhìn rõ ràng về sau, giang thủ tuy nhiên đã minh bạch một việc, có thể lòng hắn hạ cũng càng nghi ngờ. phong thần tám chuyện, hay vẫn là một mình một người. chẳng lẽ là cái nào hoang vu tinh hệ đột nhiên bị phát hiện một cái thí luyện địa? lần thứ nhất đến thần nguyên thành, giang thủ trầm trầm vào tấm bia đá nhũ mẩy suy tư lúc, tại phía sau hắn lại vang lên một mảnh tiếng cười. Cái kia phiến tiếng cười ẩn chứa ý tứ hàm súc giống như là một người đột nhiên phát hiện cái gì rất buồn cười sự tình, bị chọc cho vui lòng dạng. Giang thủ quay người nhìn lại, chứng kiến thì còn lại là một chuyến chín đạo thân ảnh. Bất quá cái này chín đạo thân ảnh vẽ ngoài tuy nhiên cùng nhân tộc cùng loại, lại mỗi cái đều có cao 5-6 mét xuống, rõ ràng chính là một cái cái cự nhân. Chín cái cự nhân khí cơ đều có mạnh yếu, nhưng thấp nhất đều là phong thần tám chuyện, bị Giang thủ suy đoán vi bán thần hoặc đã ngoài cũng có hai người. Đã thành, không cần để ý tới cái này, còn đang ngó trưởng trụ cột quy tắc ngẩn người lại có thể là nhân vật nào. Giang thủ nhìn lại lúc chín cự nhân ở bên trong dáng người cao nhất, đầy đủ 6 mét nửa tả hữu một cái khôi nô cự nhân mới lạnh nhạt mở miệng, rồi sau đó một chuyến này mới rất nhanh hướng phía đi thông thần vương cấp sân thí luyện con đường bước đi. giờ phút này giang thủ ngay tại dọc theo quảng trường, quảng trường phía trước cảnh tượng là hai đạo đại lộ gần đây đông nam, một hướng tây nam vô tận kéo dài, cái này là đi thông chủ thần, thần vương sân thí luyện con đường. hai đạo đại đạo tả hữu, thì là nguyên một đám cùng loại động phủ hoặc sân nhỏ tồn tại, ví dụ như một mảnh không nứt sơn mạch không biết mấy vạn dặm trường, trong núi linh khí nồng đậm nhất vị trí trung ương cung điện cao chúc. Tất cả sơn quốc sông núi gian bị quy hoạch chỗ một ít bảo dược gieo trồng khu, hay hoặc là một mảnh bình nguyên hồ nước, ngẫu nhiên xuất hiện từng tòa tiểu viện. Như vậy động phủ hoặc biệt viện tức tồn tại, tuy tiện một cái có thể kéo mấy vạn giảm diện tích khổng lồ do người, tương gấp lên tạo thành tuyến đường chính kéo dài tới chân trời cuối cùng. Bọn hắn vẫn còn nghi hoặc ta vì cái gì chỉ có một độc nhất người. Giang thủ càng bó tay rồi, im lặng trong hắn hay vẫn là rất nhanh tuyển đi thông thần vương cấp thí luyện địa con đường, đi theo ở đằng kia bảy cự nhân về sau đi về phía trước. Ồ, tiểu gia hỏa này là tới tham gia thần vương cấp thí luyện, chính là tám chuyển đến thần vương cấp. Thực lực như hắn tiến về trước chủ thần cấp tiểu là chịu chết, còn vậy mà đến thần vương cấp. Giang thủ vừa phi độn ra mấy hơi, phía trước một chuyến cự nhân cũng nhao nhao cả kinh, quay đầu xem ra sau rất nhanh tiểu lại có một mảnh tức kinh ngạc lại tràn ngập đùa cợt đích thoại ngữ vang lên. Bất quá cũng không đợi Giang thủ nói cái gì, đám người kia lại đang cao nhất cái kia cự nhân ý bảo hạ huynh cười nhanh hơn độ tốc, xa xa đem Giang thủ vùng thoát khỏi. Giang thủ cũng không có để ý, như trước không nhanh không chậm đi về phía trước, cái này cũng không cần gấp, thần vương cấp thí luyện mỗi lần đều là khắp nơi thí luyện điệu thí luyện giả đến về sau, tụ họp lại cùng một chỗ tiến hành, mà ở cái này trong khoảng thời gian ngắn hắn đã phát hiện ba đợt võ thánh xem tới nơi này tham dự thí luyện thật sự không ít cái này một đám như càn không nổi sẽ chờ đám tiếp theo là được lại một thời gian ngắn về sau đương giang thủ dần dần xuyên Việt đại đạo cũng không biết tiến lên bao nhiêu vạn dặm mới rốt cục thấy được một tòa khổng lồ môn hộ cái kia chính là con đường cuối cùng một tòa do hai cây cột đá cùng một cái sàng ngang tạo thành môn hộ môn hộ nội một mảnh hỗn độn hắc ám cửa ra vào tắc thì đứng vững hai cái khí cơ cường đại kim loại khôi lỗi tại môn hộ phía trước con đường bằng đá hoặc là tả hữu hai mảnh rộng lớn bên trên bình nguyên tắc thì vụ mặt lẻ kẹp phân tán lấy mấy trăm thân ảnh vội vàng một mắt nhìn đi phân tán ra mấy trăm thân ảnh đại khái tự là tam đại trung tộc Một là nhân tộc, một cái khác là gia thịt bên ngoài nhiều có huyền diệu đường vân cái trùng loại kia, cuối cùng tự là hình thể cao lớn tự nhân tộc. Mấy trăm người chia làm hơn hai mươi sóng thân ảnh, tuyệt đại bộ phận nhiều thì mười mấy, ít thì tám chín cái, như là giang thủ như vậy một mình tự chỉ có một, ngồi xếp bằng bên trái ven đường một mảnh bình nguyên ở chỗ sâu trong một khóa cây lạ xuống. Giang thủ trên đường tới bên trên tao ngộ ba quân thể, cũng đều ở đây vùng. Giang thủ dò xét đám người lúc cái đó không xa cũng không có thiếu người hồi nhìn sang nhìn quét về sau chín thành đô là lộ ra cổ quái thần sắc giang thủ tắc thì đang đánh giá về sau thẳng hướng phía cái kia xếp bằng ở ngùi xe trạng cây lạ ở dưới đơn thân ảnh bước đi đó cũng là một nhân tộc một cái phong thần cựu truyền khí cơ xuyên lấy một thân đẹp đẽ quý giá màu vàng sáng bảo phục trung niên quấy giày tiền mũi rồi tại hạ thanh toàn tinh hệ biển thản tinh giang thủ không lâu học tập thần tộc nôn nứ lúc giang thủ chính yếu nhất nắm giữ đúng là cái này một bộ phận nội dung giờ phút này nói ra lời nói cũng là trồi chảy rõ ràng thanh toàn tinh hệ theo giang thủ hoàng bào trung niên tắc thì kinh ngạc nhìn giang thủ liếc Đâu mày suy tư một lát mới chợt nói, "Ta nhớ được khi đó Hoàng Vũ Tinh Hệ à, bất quá lão phu nơi ở cũng chỉ là Hoàng Vũ Tinh Hệ, cũng vậy à, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không đều chỉ có một người đến đây." Dương Thoáng một phát trung niên mới cười nói, "Lão phu tử sách Tinh Hệ tổ thành hòa. Giang thủ cảm thấy khẽ động, chỉ có Hoàng Vũ Tinh Hệ võ giả đến đây thần nguyên thành mới là một mình một người sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 461: Hái hùng Kiếp vĩ. Tinh Hệ cùng Tinh Hệ tầm đó có cái gì khác nhau? Theo Giang thủ biết Tinh Hệ chia làm 3 loại, cánh mạng Tinh Hệ, Hoàng Vũ Tinh Hệ, Tĩnh Mịch Tinh Hệ cái mạng tinh hệ chỉ đúng là ẩn chứa sổ trên vạn sinh mệnh tinh cầu đại tinh hệ hoang vu tinh hệ chỉ sinh mệnh tinh cầu số lượng là mấy trăm hoặc một ngàn tinh mạch tinh hệ tiểu là chỉ sinh mệnh tinh cầu số lượng tại trăm khỏa phía dưới cái thế giới này các loại thiên tài địa bảo cũng không nhất định thai nén tại sinh mệnh tinh cầu bên trên cũng có thể có thể thai nén tại tinh không nhưng tuyệt đại bộ phận bảo vật bảo địa đều là tại tinh cầu bên trong hơn nữa chỉ có sinh mệnh tinh cầu mới có bình thường thánh mạng cũng chỉ có tại sinh mệnh tinh cầu mới có thể phát triển sinh sôi này nở cho nên một cái tinh hệ mạnh yếu căn bản là do sinh mệnh tinh cầu nhiều ít đến quyết định còn có một đại vấn đề chính là sinh mệnh tinh cầu càng nhiều tinh hệ thường thường giao thông càng tiện lợi, tinh cầu gian lui tới càng thông, các loại tài nguyên lưu thông càng thuận lợi. Do đó nhường cường giả càng mạnh hơn nữa, sinh mệnh tinh cầu càng ít tinh hệ, lui tới càng phiền vái càng dân an. Do đó nhường tài nguyên lưu thông khó khăn, nhường kẻ yếu càng yếu. Những điều này đều là thích hợp chính thành cựu tinh không khái niệm. Đơn giản nhất ví dụ, một cái tiểu tự nhiên tinh hệ, hành tinh thêm hàng tinh là mấy viên hoặc hơn mười khỏa, như áp dụng một cái bình quân giá trị mười. Như vậy một cái thiên nhiên tinh hệ tinh cầu số lượng tiểu là mấy vạn hoặc là mấy chục vạn khỏa. Nếu như trong lúc này sinh mệnh tinh cầu số lượng chưa đủ 100, bình quân mấy trăm hoặc mấy ngàn tinh cầu mới có một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Như vậy tinh hệ cũng có thể xưng là tử vực rồi, người ở bên trong ra không được, người ở phía ngoài cũng vào không được. Một cái tinh cầu chỉ có thể ở một cái tinh cầu bên trên phát triển, không được bao lâu sẽ tài nguyên khô kiệt, càng ngày càng suy bại. Bởi vì tại dưới trời sao, một cái tiểu tự nhiên tinh hệ nội khoảng cách có lẽ không lớn, ví dụ như một cái hàng tinh chiếu dọi bảy tám khỏa hành tinh, hàng tinh ánh mặt trời trải đến hành tinh, có lẽ chỉ cần mấy trăm hô hấp hoặc là mấy nén hương thời gian. Nhưng ở dưới trời sao tùy tiện hai quả hàng tinh ở giữa khoảng cách đều có thể là mấy năm ánh sáng, mấy chục năm ánh sáng. Nếu như không có truyền tống trận cũng không có thời không thông đạo, chỉ dựa vào cường đại võ giả đột pháp lui tới. Tiêu tính toán tốc độ của ngươi siêu việt tốc độ ánh sáng, lui tới hai cái tiểu tự nhiên tinh hệ tầm đó tiếp theo là vài năm hoặc là vài chục năm. Cái kia tại Tĩnh Mịch tinh vực ở bên trong, làm sao ngươi tới hướng? Bán thần mới có thể đem tốc độ tăng lên tới tốc độ ánh sáng và đã ngoài, bán thần cấp một mực báo trì đỉnh phong nhất tốc độ trong tinh không bay vút, phi độn mấy ngàn năm mới có thể bay ra một cái đại tinh hệ. Nhưng vấn đề là có cái nào bán thần có thể mấy ngàn năm không ngừng nghỉ một mực bảo trì đỉnh phong nhất đột tốc. Cho nên tại không có truyền tống trận dưới tình huống, Tĩnh Mịch Tinh Hệ tựu là cấm khu, người ở bên trong ra không được, ngoại nhân vào không được. Ngươi tiểu tính toán muốn xây dựng truyền tống trận cũng phải có đầy đủ tài nguyên a, cũng phải ngươi trước tại trên đất xây dựng, chờ đến mặt khác một lúc tại xây dựng một chỗ khác. Loại tình huống này, ngoại trừ những vượt qua kia tưởng tượng chân thần, thần vương cấp cường giả bên ngoài, không ai dám đơn giản xâm nhập Tĩnh Mịch Tinh Hệ. Mà chân thần cấp cường giả cũng tối đa xâm nhập một cái Tĩnh Mịch Tinh Hệ, nếu là 10 cái Tĩnh Mịch Tinh Hệ chồng chất cùng một chỗ, Chân thần đi vào cũng rất khó lại có năng lực đi ra. Hoang vu tinh hệ đỡ một ít, hoang vu tinh hệ khả năng tại tinh hệ bên trong có lui tới, nhưng lui tới không nhiều lắm. Võ đạo nhất hương thịnh cũng chỉ có tánh mạng tinh hệ. Mà thời kỳ thượng cổ, thần tộc tại cổ thần tinh vực bắc Cương hơn 500 tinh hệ trong thiết lập thí luyện địa, cơ bản đều là thiết lập tại tánh mạng tinh hệ, chỉ có sinh mạng tinh hệ mới đáng giá bọn hắn động thủ xây dựng thí luyện thiên địa, xây dựng theo tinh cầu đến thần nguyên thành truyền tông trận giữa các hành tinh. Bất quá thời kỳ thượng cổ tánh mạng tinh hệ, đến bây giờ tiêu chưa hẳn hay vẫn là tánh mạng tinh hệ rồi, một ít tinh hệ võ đạo phát triển cường hình. Nguyên một đám thần cấp cường giả xuất hiện, luyện hóa tinh cầu hóa thành độ phủ. Thời gian càng lâu dài càng phồn thịnh, người tinh hệ sinh mệnh tinh cầu lại càng thiếu, chỉ biết theo tánh mạng tinh hệ suy giảm vi hoàng vũ tinh hệ, tính mịch tinh hệ. Hôm nay Bắc Cương hơn 500 tinh hệ cộng lại đều chỉ có hơn 10 cái tánh mạng tinh hệ, hơn 30 cái hoàng vũ tinh hệ. Theo tất cả tinh cầu đến đây thần nguyên thành thí luyện giả, vì cái gì càng cường đại tinh hệ đi tới càng nhiều người, không bị chủ thần, thần vương cấp thí luyện mỗi lần chỉ có thể có một người đi vào hạn chế. Đó là bởi vì thượng cổ thần tộc biến mất, những trên tinh cầu kia cường giả có thể đếm thử đi lựa gạn cấm chế, như giang thủ chỗ biển thần tinh. Thí luyện địa nội mỗi lần hạn chế lấy một người đi vào, tiến vào một cái sau tiểu không có biện pháp tại tiến vào thứ hai. Loại thủ đoạn này gắn bó chính là chỗ đó trận pháp cấm chế hội tập trung một cái tánh mạng con người khí cơ. Thí luyện địa bên trong có một cái tánh mạng khí cơ sau, mặt khác khí cơ bất đồng võ giả lại muốn đi vào cũng sẽ bị ngăn cản. Nhưng có một ít cường giả hoàn toàn có thể dùng lửa gạt thủ đoạn giấu giếm được đến. Ví dụ như giang thủ sau lưng như có siêu cấp cường giả muốn cùng hắn cùng một chỗ đi vào, cái con kia muốn giang thủ ngưng tụ một giọt tinh huyết, cái này tinh huyết ở bên trong tiểu ẩn chứa hắn bản thân tánh mạng khí cơ, siêu cấp cường giả lại thông qua thủ đoạn luyện hóa che giấu tại trên thân thể đến lúc đó mặc dù cùng giang thủ cùng một chỗ tiến vào thí luyện địa cũng sẽ bị cấm chế phán đoán là một cái người có thượng cổ thần tộc tọa chấn thời điểm người ta xem rõ ràng không ai dám đầu cơ trục lợi nhưng thần tộc sớm đã biến mất vô số năm chỉ có thuần vị cấm chế tại chỉ cần ngươi có thể năng lực lừa gạt có thể nhiều người cùng một chỗ đi vào tổ mỗi chỗ tinh hệ có các vị tiền bối trước kia cũng đã tới cái này bắc cương thần nguyên thành ta biết cũng là theo bọn hắn trong miệng biết được bất quá ngươi cũng có thể yên tâm những thánh mạng kia tinh hệ ở bên trong trước tới tham gia thí luyện tức liền có thể tại một tinh cầu khác thí luyện địa lừa gạt cấm chế nhường nhiều người cùng một chỗ đến đây. Nhưng chính thức tiến vào thần nguyên thành thí luyện địa lúc, lại không có khả năng có nhiều người cùng một chỗ đi vào, phải hay vẫn là do bản thân một cái đi vào. Bởi vì thần nguyên thành là thượng cổ thần tộc đại bản doanh, các loại trận pháp cấm chế đều là thần tộc mạnh nhất thủ đoạn, mà bọn hắn thiết trí tại tất cả tinh hệ cái hành tinh thí luyện đại điện, nhưng chỉ là tùy ý tu luyện, đối với thánh giai cường giả có tuyệt đối áp chế, hai địa phương cấm chế khó dễ căn bản không phải một cấp bậc, những sinh mệnh tinh cầu kia thần cấp cường giả cũng không có khả năng giấu giếm được thần nguyên thành cấm chế. Hướng Giang thủ giải thích vì cái gì mặt khác khu vực đều có nhiều người đến đây, hắn và Giang thủ cũng chỉ có một người về sau. Tổ Thành Hòa mới vừa cười lấy mở miệng ăn ủi, Giang thủ cũng rốt cục giật mình. Bất quá nói cũng đúng, thần nguyên thành cấm chế đẳng cấp, lại làm sao có thể cùng phân tán toàn bộ tinh vực tất cả thí luyện đại điện bằng nhau. Như vậy cũng tốt so Ma Dương tông nội trận pháp tông sư, tại hoang dã trong bố trí vài tòa đại trận, mặc kệ hắn như thế nào bố trí cũng không có khả năng nhắm lại Ma Dương tông hộ tông trận bảy đồng dạng. Đã đến sau này chỉ có một người có thể đi vào thí luyện, vậy bọn họ? Dật Minh sau Giang thủ vừa nghi hoặc mở miệng. Tổ Thành Hòa cười nhẹ vút râu, đương nhiên là vì lôi kéo nhân tài, mặc kệ cái đó một cái tinh cầu, có lá gan tới tham gia thần vương cấp thí luyện tuyệt đối đều là một phương hảo kiệt, cái kia mặc kệ ngươi tại thí luyện địa nội là thành công hay vẫn là thất bại, đều có bị thế lực lớn lôi kéo tư cách. Bất quá cũng có một bộ phận chỉ là đến đứng ngoài quan sát, hoặc là vi nhà mình tông môn hoặc trong gia tộc tham gia thí luyện võ thánh trợ y. Vớt dâu về sau tổ thành hòa mới lại kinh ngạc nói, tiểu hữu cái gì cũng không biết, chẳng lẽ ngươi chỗ tinh cầu thí luyện đại điện trước kia một mực không có mở ra qua? Giang thủ nhẹ gật đầu, tổ thành hòa hai mắt thẳng bạo khởi một tầng tinh quang, tiểu hữu ngược lại là sảng khoái, bất quá tin tức này tốt nhất không muốn đơn giản truyền ra bên ngoài, nếu không sẽ khiến người bên ngoài ngấp nghé. Không chừng sẽ vi tiểu hưu chỗ tinh cầu khiến cho thai hoảng ở đầu. Giang thủ sững sờ, tổ thành hòa lại cười nói, ngươi cũng biết thượng cổ thần tộc đã biến mất không biết bao nhiêu năm, bọn hắn lưu lại thí luyện địa, linh cấp, thánh cấp, bán thần cấp thí luyện đều là tại tinh cầu nội cử hành. Những thí luyện địa kia dự lưu thần mạch tinh huyết cũng đều là có hạn, ít nhất lao phu chỗ tinh cầu trước 4 cấp bậc thí luyện, mặc kệ ngươi là ai hay không thông qua đều sớm không có, có thần huyết là nên. Chỉ có đến thần nguyên thành vật lộn độ sức vận khí mới có hy vọng. Giang thủ ngạc nhiên, cũng không phải là sao? Thượng cổ thần tộc biến mất không biết mấy ngàn vạn năm, nếu như những tinh cầu khác thí luyện địa chính là một mực mở ra bên trong có thể ban thưởng máu huyết cũng tất nhiên là thần tộc biến mất trước dự lưu bọn hắn có thể dự lưu bao nhiêu chỉ sợ tiếp tục không ít năm cũng sẽ bị lần lượt tham gia thí luyện võ giả hao tổn không a một khi hao tổn không ngươi thông qua thí luyện cũng không có phần thưởng nhiều chút ít tổ tiền bối nhắc nhở ngạc nhiên sau giang thủ vội vàng nói tạ không cần khách khí lão phu chỉ là xuất thân hoàng vũ tinh hệ nếu không có đến ngươi chỗ tinh cầu thời không thông đạo hoặc truyền tống trận mệt chết lão phu cũng không có khả năng không có trở ngại phải biết rằng thần nguyên thành lui tới các nơi truyền thống trận chỉ có thể đi tới đi lui bản thân chỗ tinh cầu Ta nhớ được ngươi thanh toàn tinh hệ tại bắc vực cực bắc, mà ta tự xét tinh hệ thì tại bắc vực miền tây, thẳng tắp cách xa nhau 40 năm mươi tinh vực độ rộng. Tiêu tính toán lao phu sư tôn thẳng tắp phi đột, cũng muốn mấy vạn năm lâu. Chỉ có những có kia cường đại tánh mạng tinh hệ, có chân thần hoặc là chủ thần cấp tồn tại mới có thể chiếm lấy ngươi chỗ tinh hệ thí luyện đại điện. Tổ Thanh hòa bất đắc dĩ cười khổ, Giang Thủ đồng dạng nở. Gặp nhiên. đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đúng rồi, chúng ta thí luyện nội dung là cái gì? Còn phải đợi bao lâu bắt đầu? Lần nữa chân thành nói tạ về sau, Giang Thủ mới tiếp tục đặt câu hỏi. Tô Thanh Hoa lại lắc đầu. Ta không biết thí luyện hội khi nào bắt đầu, theo thần tộc sau khi biến mất, phân bộ các nơi thí luyện đại điện, lúc ban đầu chân có mấy trăm tòa, phân tán tại phần đông cánh mạng tinh hệ quần thân, nhưng theo thời gian trôi qua, có chút thí luyện đại điện chỗ địa bị phá hủy, có chút tự động ẩn nấp, ví dụ như đỉnh trệ tiến vào có chút tiểu thiên điện. Dù sao có thể chạy đến nơi đây thí luyện giả là càng ngày càng ít. Ta nhớ được trước đây thật lâu, nơi này là tập hợp đủ trăm tên thí luyện giả mở ra một lần thí luyện, nhưng hôm nay nhu cầu nhân số càng ngày càng ít, trước đó lần thứ nhất thí luyện địa mở ra tiểu là tập 30 người mà mở. Nếu như lần này vẫn cùng lần trước đồng dạng, Tăng thêm ta và ngươi tại đây cũng có 25 tên chờ đợi người rồi, đợi lát nữa chân năm người là được rồi. Về phần thí luyện nội dung, lần trước thí luyện nội dung là 30 tên các nơi thí luyện giả đi vào, trong vòng 1 năm, nếu có cái nào vô thành cũng có thể đánh chết mặt khác 15 cái thí luyện giả, đi ra sau có thể đạt được một ngàn thần mạch tinh huyết, cái này cũng phải là ngươi tự tay đánh chết mà không cách nào nưu lợi. Ví dụ như ta và ngươi đi vào giết chóc, ngươi tại gặp được ta trước khi giết ba người, ta tại gặp được trước ngươi đánh chết bốn người, chờ ta lại giết chết ngươi, của ta tích lũy cũng chỉ là 5, mà không phải 8 như cuối cùng nhất đều không có người có thể đánh chết đủ 15 người số lượng, một năm sau người sống sót đều còn sống đi ra, chỉ là tất cả mọi người thí luyện thất bại mà thôi. Bất quá thí luyện nhân số hạn chế tại biến hóa, thí luyện nội dung cũng thường xuyên tại biến hóa, lúc này đây nội dung hay vẫn là cái gì, La Phu cũng không rõ ràng lắm. Giang thủ đến sau đối với hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả, tại đây đại bộ phận võ giả đều là tụ tập tụ tập, chỉ có hắn và Tổ Thành Hòa là một mình hành động, cho nên không lâu hắn mới không chút do dự đến đây Tổ Thành Hòa chỗ trên mặt đất, vị này đồng dạng không có nhường hắn thất vọng, từ đầu tới đuôi đều là hòa hòa khí khí hưu vân tất đáp bất quá nghe rõ trước đó lần thứ nhất thí luyện nội dung lúc giang thủ hay vẫn là nhịn không được hái hùng cái vía như vậy thí luyện nội dung làm sao dừng lại biến thái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 462 tứ đại bá chủ trùng tộc tiêu minh không nghĩ tới lần này thiên cung tinh hệ nam vực thí luyện địa đến sẽ là người nếu như chúng ta thí luyện nội dung vẫn là cùng lần trước đồng dạng huyết luyện thí luyện tại hạ chỉ sợ thấy kiều minh muốn xa chạy thoát giang thủ đang cùng tổ thành hòa đàm tiếu chủ yếu là hắn nghe tổ thành hòa nói hiểu rõ thí luyện địa các loại kỹ càng lúc mặt khác phân tán tọa lạc lấy 23 sóng trong đám người, mặc dù có bộ phận là ở lặng lặng tĩnh dưỡng, nhường thí luyện địa bên ngoài bảo trì đại diện tích căn bình, nhưng là có bộ phận võ thánh đang cười lấy bắt chuyện. So như lúc này, khoảng cách giang thủ ngoài mấy chục rằng một chuyến thân ảnh trong đã có người đối với của bọn hắn bên cạnh phương một cái khác đi mở miệng lúc, giang thủ cũng cảm thấy khẽ động tổ tiên bối, cái kia một chuyến thuật nhìn không hề giống chúng ta tộc võ giả, cái kia mở miệng nói chuyện đúng là giang thủ tiến vào thần nguyên thành sau gặp được nhóm đầu tiên võ giả, một cái thi đấu một tuấn mỹ, một cái thi đấu một người xinh đẹp, từng cái da thịt bên ngoài đều có hồn nhiên thiên thành huyền diệu đường vân một chuyến giờ phút này hay vẫn là cái kia trong đám người được xưng là thiếu chủ phong thần cựu truyền thanh niên đối với của bọn hắn cách đó không xa đến từ thiên cung tinh hệ kiểu thị võ giả ở bên trong lên tiếng theo giang thủ tổ thành hòa ngược lại là cười nói đương nhiên không phải nhân tộc đó là linh văn tộc dương thoáng một phát tổ thành hòa mới tiếp tục nói linh văn tộc hẳn là thượng cổ thần tộc sáng chế trong trùng tộc cùng thần tộc tiếp cận nhất trùng tộc những trùng tộc này đủ để cho chúng ta hâm mộ đấm ngược dâm chân linh văn tộc lớn nhất đặc thù tiểu là một bộ phận thiên tư xuất trùng tộc nhân vừa ra đời tiểu có được trời sinh linh văn về phần linh văn tác dụng đương giang thủ nghe xong sau khi giải thích thật đúng là cả kinh trận mắt há hốc mồm cứ một cái đơn giản nhất ví dụ bình thường linh văn tộc sinh hạ tới cũng cùng nhân tộc đồng dạng gầy yếu thọ nguyên cũng là trăm tuổi tả hữu nhưng nếu như ngươi có thủy hệ linh văn sau khi sinh ra cái gì đều không làm sống đến hai ba mươi tuổi có thể tự nhiên mà vậy cảm ngộ thủy hệ lĩnh vực lúc này thời điểm ngươi thọ nguyên hội lộ sát vi hai trăm tuổi hay vẫn là cái gì đều không cần làm một trăm tuổi tả hữu lĩnh vực của ngươi chi lược hội tự nhiên mà vậy trồng chất đến viên mãn có phong thần một chuyến chiến lược như vậy linh văn tộc chỉ cần là có được linh văn tộc nhân dù là cả ngày an nan ngủ ngủ nhị đến trăm tuổi có thể có phong thần một chuyến chiến lược hơn nữa bọn hắn ngưng tụ cùng bản thân linh văn đối ứng pháp tác đồng dạng dễ dàng nhiều nói tới thiên phú cái này đâu chỉ bỏ qua nhân tộc gấp trăm lần bất quá linh văn tộc cũng không phải ai cũng có thể có trời sinh linh văn đây chẳng qua là một bộ phận ví dụ như bình quân 10 cái tân sinh linh văn tộc hài nhi ở bên trong chỉ có một có trời sinh linh văn hơn nữa đại bộ phận linh văn kẻ có được chỉ là có được đơn hệ trụ cột linh văn thủy hỏa kim một thổ loại linh văn mười trời sinh linh văn kẻ có được người có linh văn mới có thể là đặc thù linh văn hoặc là song hệ tam hệ linh văn mà sinh hạ đến không có linh văn linh văn tộc các phương diện cũng tiêu cùng nhân tộc không sai biệt lắm ngoại trừ ngoại hình so nhân loại càng tuấn mỹ xinh đẹp bên ngoài, thì ra là phổ biến tại tu luyện tư chất cùng nộ tính bên trên so nhân tộc cường, mặt khác không tiếp tục khác biệt. Linh văn tộc Thiên Phú cường đại dị thường, cường đại đủ để cho nhân tộc hâm mộ thổ huyết, bất quá cái này chủng tộc chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng, cái kia chính là chủng tộc số lượng rất thưa thớt. Cái kia một chuyến hẳn là Kim Hồng tinh hệ linh văn tộc, Kim Hồng tinh hệ là tánh mạng tinh hệ, ẩn chứa hơn 6000 khóa sinh mệnh tinh cầu, tại đâu đó linh văn tộc thống trị nửa giang sơn. Hơn 3000 sinh mệnh tinh cầu đều tại cai tộc thống trị xuống, nhưng hữu tính toán như vậy, linh văn tộc sở hữu tộc nhân số lượng cộng lại còn bất quá ức. Tổ Thanh Hoa lần nữa giải thích một câu, Giang thủ lập tức im lặng. Linh văn tộc sinh sôi nảy nở năng lực so về nhân tộc, thật đúng là không đáng giá nhắc tới. Thống trị hơn 3000 sinh mệnh tinh cầu chủng tộc, tộc nhân chưa đủ 100 triệu. Đây là kể cả không có được linh văn tộc nhân. Mà ở Hải Thản tinh bên trên, chỉ là một cái linh vũ đại lục, tùy tiện một cái cảnh quốc miệng người tựu là mấy ngàn vạn. Đại lục Đông lục trên trăm quốc cộng lại, nhân loại ít nhất 10 tỷ đã ngoài. Một cái linh vũ đại lục nhân tộc số lượng có thể nghiền áp kim hồng sắc tinh hệ linh văn tộc không biết gấp bao nhiêu lần. Còn có tựa là Linh văn tộc như có trời sinh linh văn lục, ngươi lại đi cảm ngộ mặt khác không phải linh văn hệ lĩnh vực pháp tắc. Độ khó lại hội gấp 10 lần bạo tăng, đơn hệ linh văn tộc tùy tiện cảm ngộ mặt khác bất luận cái gì một hệ, tự phảng phất chúng ta nhân tộc tìm hiểu tuần hoàn lĩnh vực đồng dạng, độ khó có thể làm cho người thổ huyết. Giang thủ lần nữa thở dài một hơi, xem ra linh văn tộc tuy nhiên thiên phú đột xuất, nhưng các phương diện hạn chế cũng thật không ít. Hán tại cảm ngộ lực lượng lĩnh vực sau lại đi tìm hiểu tăng lên tốc độ lĩnh vực, độ khó có nhiều kinh người không cần nhiều lời nếu không là thừa dịp công hơn chiến tranh chi tiện có thể theo đại lục nhất đỉnh tiêm thế lực tập hợp lại trưởng lão hội hối đoái các loại tài nguyên cái kia bình thường tìm hiểu vài chục năm đều chưa hẳn tăng lên linh văn tộc chỉ cần có một hệ linh văn tùy tiện cảm ứng loại thứ hai đều có như thế áp chế linh văn tộc mạnh nhất hay vẫn là những đơn hệ kia linh văn thẳng tắp tấn thăng đến bán thần cảnh tiện lợi theo ta được biết kim hồng sắc tinh hệ ở bên trong mấy ngàn vạn linh văn tộc thì có một vị chủ thần trên trăm vị chân thần mấy ngàn bản thần võ thánh vô số kể chờ tổ thành hòa lần nữa giảng ra một câu giang thủ lại mi tâm nhẹ dưỡng nhưng tinh tế nghĩ đến cái này cũng không có gì mấy ngàn vạn linh văn tộc Mười cái Tân Sinh Hải Nhi ở bên trong có một cái có linh văn, cái kia chính là mấy trăm vạn, cái này mấy trăm vạn tộc nhân cái gì đều không làm, đều có thể tự nhiên mà vậy tại trăm tuổi lúc có phong thần một trận chiến chiến lược. Một chủng tộc mấy trăm vạn nhất chuyển đã ngoài võ thánh, chắc không được biến thái có thể thống trị mấy ngàn tinh cầu. Dù sao chỉ cần đầu óc không lốc, bọn hắn tựu không khả năng thật sự tại sinh ra về sau cái gì đều không làm, khẳng định cũng sẽ tu luyện. Chỉ cần ngươi bắt đầu tu luyện, cái kia tựu sẽ khiến bản thân tăng lên hiệu suất điên cuồng để cao. Về phần thiên cung tinh hệ tiểu thị, ta cũng chưa từng nghe qua. Thiên cung tinh hệ cũng là tánh mạng tinh hệ, phần đồng sinh mệnh tinh cầu đại bộ phận đều tại nhân tộc thống trị xuống, nhưng thống trị quy thống trị, cái kia là cả nhân tộc, liên lụy đến cả biệt thế lực lao phu tiểu hoàn toàn không biết gì cả rồi. Tổ Thanh Hòa vẫn còn sau đó giới thiệu thoáng một phát kiều thị. Hắn đối với kiều thị hoàn toàn không biết gì cả cũng không kỳ quái, Tổ Thanh Hòa chỗ tử sách tinh hệ cũng là hoàng vũ tinh hệ, chỉ từ một mình hắn trước tới nơi này có thể nhìn ra cái gì, vậy cho dù tại lúc trước hắn cũng có bộ phận tự sách tinh hệ võ giả đến thần nguyên thành, có thể thám tính tin tức đoán chừng thì ra là đại trung hóa. Một nhóm kia là cự nhân tộc Cự nhân tộc lớn nhất đặc thù là trong cơ thể có được nguyên một đám tinh hạch, cái này chủng tộc rất cường, cũng rất biến thái. Bọn hắn tăng lên chi lộ chỉ có một đầu, chiến đấu, chiến đấu, tai chiến đấu. Cự nhân tộc trong cơ thể tinh hạch có thôn vệ chuyển hóa năng lực, người trời sinh một cái tinh hạch, có thể trời sinh thôn vệ một loại hệ linh khí, lĩnh vực, phát tác, tại chuyển hóa làm bản thân lĩnh vực phát tác. Trời sinh song tinh hạch, có thể cố định thôn vệ chuyển hóa hai chủng lĩnh vực. Trời sinh tam tinh hạch, thì là tam hệ, cái này chủng tộc bản thân không cách nào tu luyện, nội tính thấp làm cho người tức luận ruột quả thực là gỗ mục ngan thạch, nhưng khí lực cường đại chỉ có trong chiến đấu người khác vận chuyển một loại hệ vũ kỹ kí công kích người lúc, công kích của ngươi lực rơi tại trên người bọn họ, ngươi tinh hạch nuốt mất, có thể chuyển hóa làm bản thân lực lượng, đây là có đủ nhất tính công kích trung tộc. bất quá cái này trung tộc sinh sôi này nở, ở năng lực là cùng linh văn tộc không sai biệt lắm, đây cũng là một đại chỗ thiếu hụt. chúng ta nhân tộc, linh văn tộc, cự nhân tộc còn có trường sinh tộc, chính là ta cổ thần tinh vực bắc cương tứ đại bá chủ trung tộc. biết rõ giang thủ trụ của chi thức thiếu thốn, tổ thanh hòa giảng lấy giảng lấy còn chủ động đem giang thủ không có nâng lên trung tộc cũng nói ra bất quá một câu trường sinh tộc lối ra giang thủ lại kinh ngạc hai mắt đều có chút níu lại trường sinh tộc hắc hắc ngươi cũng đừng hiểu sai rồi trường sinh tộc không phải trường sinh bất lão mà là cái này chủng tộc tộc nhân trời sinh dị lực cửu là có thể tại ngươi bản thân nguyện ý thời điểm đem dung nhan vĩnh cửu duy trì tại một khắc này sẽ không đi giả yếu thẳng đến thọ nguyên trung kết đều là bộ dáng như vậy vẫn lạc mà trường sinh tộc năng lực cũng không chỉ điểm này là trọng yếu hơn là các nàng có thể dung hợp vạn tộc cả tính cái này chủng tộc chỉ có nữ tính muốn sinh sôi nảy nở phải tìm kiếm loại thần tộc chủng tộc nam tính kết hợp mà bất kể là gả cho linh văn tộc hay vẫn là chúng ta tộc hay hoặc là cự nhân tộc các loại, các nàng một khi cùng ngươi kết hợp tiểu sẽ có được song tộc hạt thủ. Ví dụ như cùng linh văn tộc kết hợp, kết hợp về sau cái kia trưởng sinh tộc không chỉ trưởng thành bất lao, còn có thể tự động đạt được một loại linh văn. Cùng tự nhân tộc kết hợp, tự động đạt được tinh hạch thôn vệ chuyển hóa năng lực, cùng nhân tộc kết hợp tiểu là sinh dục năng lực đề cao, kết hợp phía dưới sinh hạ hài nhi, vậy cũng sẽ chỉ là bé gái, không, có khả năng. Nở dẽ xuất hiện bé trai nhỏ, mà chỗ sinh sở hữu bé gái đều là trưởng sinh tộc, có song tộc đặc tính. Những bé gái này sinh ra đời về sau, cũng phải đưa về trưởng sinh tộc phần quan trọng, không được bên ngoài lưu. Bất quá trường sinh tộc cả đời chỉ biết nhận định một cái bầu bạn. Các nàng muốn dung hợp ngoại tộc bất tính, cũng là bởi vì tại song phương kết hợp lúc, hội đem tâm linh của mình, kể cả linh hồn đều đối với bầu bạn rộng mở, thậm chí kính dâng, chỉ có như vậy mới có thể dung hợp song tộc bất tính. Dung hợp về sau cai tộc nữ tử sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực, đến chết cũng không đổi. Mặc kệ ngươi từ nay về sau đối với hắn là tốt là xấu, dù là ngươi trực tiếp làm cho nàng đi chết, cũng không phải vấn đề gì. Dạ như vậy sinh tộc, tuyệt đối là sở hữu loại thần tộc trong chủng tộc lý tưởng nhất bầu bạn. Mà ở cái này thần nguyên thành, đắc tội những người khác không sao cả, lại ngàn vạn không tốt tội trường sinh tộc. Vâng không thì bất kỳ em mở, tề cái nào không phải trường sinh tộc nam tính đều nhắm vào ngươi thậm chí chu sát người dùng định nọ đối phương. Chứng kiến Giang Thủ phản ứng tổ thành hòa mới cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rơi khi bọn hắn phía bên phải mấy trăm dặm bên ngoài, hơn 10 đạo thân ảnh căn cứ, chờ Giang Thủ quay người nhìn lại, chứng kiến đúng là hơn 10 đạo thân ảnh, vẻ ngoài bên trên cùng nhân tộc cơ hồ đồng dạng, không có linh văn tộc cái loại này linh văn cũng không có cự nhân cái kia bắt mắt khí lực, muốn nói cùng nhân tộc nữ tử khác nhau, cái kia chính là cái kia hơn 10 nữ tử bất kể là võ thánh giai đoạn hay vẫn là khí cơ tại bán thần giai đoạn tất cả đều là không thua gì cảnh phù Tô Nhã tuyệt sắc, thậm chí còn sẽ vượt qua. Tô Nhã cảnh phù cái loại nổi khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc đã là nhân loại tại dung mạo dáng người bên trên có thể có được cực hạn rồi, có thể cái kia hơn 10 nữ tử ở bên trong thậm chí có hai cái một mắt nhìn đi, đều cho người một loại không cách nào hình dung trùng kích cảm giác. Cái loại nổi trùng kích có thể thẳng hung hãn linh hồn, một chương tinh xảo đến mức tận cùng khuôn mặt, liếc mắt nhìn cũng đủ để quên hết mọi thứ, phản phất thiên điệu tán loạn, người mắt phương hướng, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất cường liệt nhất tim đập nhanh cùng xúc động. Giang thủ mình cũng bị chấn động mất phương hướng mấy hơi, mới mạnh mà bình tĩnh, chờ hắn quay người nhìn về phía tổ thành hoa. Chứng kiến cũng không sai biệt lắm là đồng dạng phản ứng, vị này cũng là theo thẳng Hung Hãn Linh hồn mỹ mạo trong vừa mới thức tỉnh, bao nhiêu có chút thất thố. Bất quá Giang thủ càng khiếp sợ hay vẫn là trường sinh tộc chủng tộc năng lực, trời sinh có thể tự do lựa chọn nhường dung mạo sinh cơ duy trì tại một đoạn thời khắc, dung nạp bất luận cái gì ngoại tộc chủng tộc năng lực. Đây quả thực hủy chết người. Cùng Linh văn tộc, cự nhân tộc, trường sinh tộc so với, nhân tộc thiên phú năng lực thật sự là yếu ớt, chỉ có sinh xôi này nở năng lực khủng bố một điểm. Bất quá nói như thế nào đây, khủng bố sinh xôi này nở năng lực chính là một cái không cách nào hình dung đại ưu thế, như Linh văn tộc 3000 tinh cầu cộng lại chưa đủ 100 triệu. Nhân tộc tùy tùy tiện tiện một cái tinh cầu thì có mười tỷ mấy chục tỷ, miệng người vậy là đủ rồi. Các loại yêu nghiệt có thể tầng tầng lớp lớp, không nói chiến lược mạnh nhất những yêu nghiệt kia, tiêu tiếng người nói đi, kim hồng sắc tinh hệ linh văn tộc toàn bộ cộng lại mấy trăm vạn võ thánh, linh vũ đại lục một cái tinh cầu bên trên thì có mấy vạn, như vậy mấy ngàn tinh cầu cộng lại, dựa vào chiến thuật biển người trồng chất cũng có thể trồng chất cho người dục tiên dục tử. Chiến thuật biển người, bản thân chính là một cái nhồi người sụp đổ đến tuyệt vọng chiến thuật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương bốn lúc này mới bao lâu ngươi đã học rất biết nói chuyện, lần này tham gia thí luyện không phải ngươi là muội muội của ngươi, các nàng hai cái một trong số đó, ngươi tại trêu chọc ta sao? Các nàng hình như là bảy liên tục chiến đấu ở các chiến trường được à? Một người liền cái kia một mình hành động tám chuyển tiểu tử đều không bằng, tiểu tử kia đã là đi tìm cái chết, các ngươi tiểu thị cũng như vậy khôi hài. Giang thủ vẫn còn đối lập lấy nhân tộc cùng linh văn tộc các loại chủ tộc yêu huyết, một tiếng tùy ý cười to tiểu từ nơi không xa vang lên, trong tiếng cười chờ Giang thủ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đúng là hắn gặp được qua cái kia linh văn tộc thanh niên chỉ vào Giang Thụ bật cười, không qua đối phương ánh mắt tắt thì rơi vào tiểu thị cái kia một đôi hai thiếu nữ sinh đôi trên người, bảy chuyển làm sao vậy? Thượng Sách Lăng, chờ thật sự tiến vào thí luyện địa, ngươi tự sẽ biết ta cái này bảy chuyện lợi hại. Cái kia một đôi song bảo thai bên trong chứa giả trang khêu gợi áo giáp màu đỏ thiếu nữ cũng trợn mắt nhìn quét cái kia linh văn tộc thanh niên, cái khắc quần trắng thiếu nữ tắc thì im lặng, phản phất không nghe thấy đối phương cười nạo tựa như. Giang thủ cũng kinh ngạc rồi, hắn nghe tổ thành hòa giảng giải trong cũng là nhất tâm nhị dụng, đồng dạng đã nghe được Thượng Sách Lăng một chuyến cùng Tiểu Thị một chuyến đối thoại, những đối thoại kia tựu là Thượng Sách Lăng cùng Tiểu Thị nội một cái phong thần ứng cửu chuyện anh vi thanh niên khách sáo vài câu về sau, Tiểu Thị nội anh vi thanh niên cho thấy mình không phải là lần này thí luyện người cho lựa, muội muội của hắn mới là còn chỉ chỉ cái kia một đôi hai thiếu nữ sinh đôi, lúc này mới đưa tới thượng sách lang bật cười, thậm chí đem giang thủ cũng giật tiền đến. những tinh hệ khác đến đây thần nguyên thành, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì quần thể trong có hay không tám truyền võ thánh, thực đang chuẩn bị tham gia thí luyện giống như đều là cựu truyền chi thần, giang thủ cái này tám truyền lẻ loi một mình xuất hiện ở chỗ này đã không bị người coi được, không nghĩ tới tiêu thị vạch đúng là bảy truyền thiếu nữ, giang thủ kinh ngạc cũng chính là điểm này, cái kia bảy truyền thiếu nữ tham gia thí luyện, không chỉ giang thủ kinh ngạc, tổ thanh hòa. 9 cái cự nhân tộc còn có hơn 10 cái trưởng sinh tộc võ giả đều bị kinh động, nhao nhao ngạc nhiên không thôi nhìn về phía cái kia áo giáp màu đỏ thiếu nữ. nhìn cái gì vậy? hiện tại dám xem thường bổn tiểu thư, chờ tiến vào thí luyện địa thì có các ngươi để mắt. đám người nhìn chăm chú trong áo giáp màu đỏ thiếu nữ như là nhận lấy dạ đại nục nhã tựa như tại chỗ nóng bỏng từng cái hồi trường mà đến. cái kia quần trắng thiếu nữ tắc thì thò tay kéo lại áo giáp màu đỏ thiếu nữ. hai nữ ca ca, tiểu thị nội anh vi thanh niên tắt thì mỉm cười đối với tả hữu uyển. tại hạ tiểu vị nhiên sáng muội lần thứ nhất đi ra thiên cung tinh hệ ở nhà được sủng ái đã quen như trong lời nói có chỗ đắc tội kính xin chư vị đồng đạo nhiều hơn thông cảm tiểu vị nhiên cùng linh văn trong tộc thượng sách Lăng rõ ràng cho thấy quen biết đã lâu giờ phút này lần này tự giới thiệu cũng là hướng về phía những cự nhân tộc kia trường sinh tộc còn có xa hơn châu nghe hỏi xem ra đám người giới thiệu bất quá lời nói tuy nói khách khí cái kia cũng chỉ là khách khí thiên cung tinh hệ tiểu thị giống như cũng là đại gia tộc nghe nói là khống chế hơn trăm sinh mệnh tinh cầu trong tộc có hơn mười vị chân thần quái vật khổng lồ cái này tiểu vị nhiên xuất hành bên người thì có ba cái đỉnh phong bán thần đi theo hẳn là tiểu thị nội nhân vật trọng yếu. Vài tiếng xì xào bản tán vang lên, tả Hữu cũng rất nhanh lại có không ngớt mỉm cười tràn lan, không ít đều đối với Kiều thị một chuyến ôn quyền nấp lễ. Bất quá trong đám người như trước có không ít người sắc mặt cổ quái, mặc kệ Kiều thị thực lực như thế nào, tại Thiên cung tinh hệ có phải là hay không quái vật khổng lồ, lần này tiểu thị đúng là cái kia phong thần bảy chuyển tiểu nha đầu tiến vào thí luyện địa thí luyện. Cái này không thể không nhường người cảm giác được cổ quái. Thượng Sách Lăng sững suốt mấy hơi cũng sáng lạn cười to, cái kia là tại hạ đường rồi, tiểu thị dù sao cũng là hùng bá tinh không siêu cấp thế lực, gia tộc nội tình thâm hậu, coi như là bảy chuyển chi thân, chưa hẳn không có gì đủ để thay đổi chiến cục chí bảo. Tiêu Huy yên tâm, chờ tiến vào thí luyện địa về sau, tại hạ như gặp được Tiểu Tiểu Mội tất nhiên hội hạ thủ lưu tình. Tiểu Tiểu Mội nếu không tế cũng sẽ không so với kia tám chuyển tiểu tử trinh lệnh. Phong thần mấy vòng chỉ là chân chính chiến lực, nhưng nếu chỉ từ khí cơ phán đoán, có chút thực lực là căn bản sẽ không thể hiện tại khí cơ bên trên. Ví dụ như một cái võ giả như đã luyện hóa được giới hạ như vậy hún độn linh bảo, mặc dù toàn thân tu vi chỉ có thể thúc giục giới hạ một cái hô hấp, nhưng cùng tu vi địch nhân rơi vào giới hạ, nửa cái hô hấp cũng chưa tới có thể nhẹ nhõm chui sát. Thực lực vượt qua ngươi không phải quá nhiều địch nhân rơi vào giới hạ, đồng dạng có thể đơn giản giết chết. Như vậy do cực đặc thù bảo khí gia trì chiến lực, không có khả năng theo khí cơ bên trên phân biệt ra được đến, có thể theo khí cơ bên trên phân biệt phần lớn hay vẫn là như giang thủ khủng bố như vậy thần lực cùng hắn thân thể hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, tàng đều rất khó tàng được lên, mới sẽ bị người xem thấu. Hỗn độn linh bảo cái loại này dưới trời sao cấp cao nhất trí bảo, đoán trưởng tiểu thị cũng không có hy vọng có được, nhưng xuất thân tiểu thị cái loại này quái vật khổng lồ chưa hẳn không có mặt khác có thể thay đổi chiến cuộc trí bảo. Nói đến nói đi hay vẫn là giang thủ cái này tự hào chỉ có một người xuất hành, sau lưng không có gì chỗ dựa, xuất thân hoang vu tinh hệ khí cơ cũng chỉ là tám chuyển gia hỏa càng bị người khinh thị. Nếu không thượng Sách Lăng cũng sẽ không phía trước sau mấy lần nâng lên giang thủ. Một cái cựu chuyển võ thánh lưng tựa đại gia tộc, sau lưng hơn 10 vị bán thần, còn có mấy vị chân thần dốc sức tài bồi ngươi, cái kia cùng một mình dốc sức làm cựu chuyển có thể đồng dạng sao? Các loại át chủ bài thủ đoạn cũng tuyệt đối ngày đêm khác biệt. Theo phương diện này cân nhắc, tổ thành hòa như vậy một mình cựu chuyển đều không bị những thành đàn kia đến võ giả để vào mắt, gì đàm giang thủ chỉ là tám chuyện. Bất quá thượng Sách Lăng trong tiếng cười, tiểu thị áo giáp màu đỏ thiếu nữ lại cười lạnh phản bác, ta cũng không trông cậy vào ngươi hạ thủ lưu tình. Nếu như lần này thí luyện hay vẫn là huyết luyện thí luyện, chờ ngươi gặp được bổn tiểu thư lúc đừng quay người bỏ chạy là được rồi." Một câu cười lạnh thượng sách lăng sắc mặt khẽ biến thành cương, áo giáp màu đỏ thiếu nữ cũng nhóng nhẽo cười lấy nhìn về phía Giang thủ, "Ngươi còn đừng xem thường người ta, vị sư huynh này bên ngoài chỉ là 20 xuất đầu tiểu là 8 truyền khí cơ, như nếu như đối phương xuất thân môn phái nhỏ, một người dốc sức làm có thể tại đây dạng nghiền kỳ đi đến một bước này, có thể so ngươi mạnh hơn nhiều lắm." Thượng sách lăng sắc mặt lập tức hòa tan, là trực tiếp cười phun ra, nhìn xem Giang thủ nhìn nhìn lại áo giáp màu đỏ thiếu nữ, liếc mắt cựu không hề để ý tới, không chỉ là hắn Tạ Hưu chú ý song phương tranh chấp mặt khắc quần thể cũng nhiều có buồn cười cười tiếng vang lên. Chẳng lẽ ta nói sai? Áo giáp màu đỏ thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên, nụ trứng mắt nước dịu dàng đôi mắt dễ thương chầm trầm vào thượng sách lăng. Không có, không có, tiểu tiểu muội theo như lời đương nhiên sẽ không sai, là ta sai rồi. Thượng sách lăng chịu đựng cười thoát tay, trong quá trình lườm giang thủ liếc lại lập tức quay người, sợ nhiều hơn nữa xem tiếp đi sẽ ôm bụng cười cười to. Tiểu vị nhiên cũng vô vô áo giáp màu đỏ thiếu nữ đầu bay, bất đắc dĩ dùng ánh mắt ý bảo nàng đừng có lại nói lung tung. Trường hợp như vậy ở bên trong, hoàn toàn chính xác không có mấy người tin tưởng nói cái gì. Nhưng không ít người trong mắt tận chứa khinh thị ý tứ hàm xúc hay vẫn là bị Giang Thủ đọc cái minh bạch, nếu như một mình dốc sức làm đi ra tám truyện, có thể so sánh lưng tựa Đại Sơn cũ truyện còn mạnh hơn. Như vậy mọi người sau lưng bán thần chân thần cấp lao tổ nhóm chẳng lẽ đều là bại trí. Người quản hạt mấy chục tinh cầu có thể vơ vét tìm lấy được bảo vật tài nguyên nhiều, còn là sinh trưởng ở một phiến đại lục hoặc là một hai cái tinh cầu gian lui tới có thể lấy được tài nguyên bảo vật thêm nữa. Cái này là thượng sách lăng và những người khác buồn cười nguyên nhân lớn nhất. Bọn hắn không chỉ lưng tự Đại Sơn cũ truyện, bản thân có thể đi đến tự truyện dám đến thần nguyên thành tham gia thí luyện, tiểu cho thấy bọn họ là vốn thuộc trong thế lực cường đại nhất võ thánh một trong, đây cũng không phải là tại đại lục nào đó hoặc một tinh cầu khác, mà là nói về một mảnh tinh hệ chúng tinh cầu nội cường đại nhất võ thánh một trong. Tánh mạng tinh hệ xuất thân, nếu muốn cùng bên người võ thánh độ sức cao thấp, có thể không phải là một lần trong nhiều cái hành tinh chỗ hết tài năng sao? Cái loại này trong hoàn cảnh đều có thể chỗ hết tài năng, như bị không biết cái nào đã xuống dốc xuống dưới nơi hẻo lánh nhỏ võ thánh so sánh dưới, tất cả mọi người không cần xuống rồi. Về phần dung mạo biểu hiện nghiệt kỷ. Tiêu tính toán nhân tộc, Linh văn tộc không có khả năng như Trường sinh tộc đồng dạng trời sinh, Tiêu có thể làm cho mình thanh dược cải, nhưng tìm kiếm một ít thanh dược có thể nhẹ nhõm làm được, cái gì kia đều thuyết minh không được. Từ đầu tới đuôi, Giang thủ liền bị thượng sách lăng bọn người khinh thị, tư cách đều không có, ít nhất bọn họ là cho rằng như thế, như không phải là bị tiểu thị nội thí luyện giả thân phận lại càng hoảng sợ, đám người đàm tiếu đích thoại ngữ cũng căn bản không có khả năng kéo đến Giang thủ trên người. Mọi người bật cười, áo giáp màu đỏ thiếu nữ lại vẻ mặt mở miệng, không rõ thượng sách lăng bọn người cười cái gì, mở miệng một hơi lại tức giận ngồi xuống, áo giáp màu đỏ thiếu nữ mới nhìn hướng Giang thủ, này. Ngươi tên là gì? Giang Thủ. Giang Thủ không có ở ý tả hữu tiếng cười, nhẹ nhõm báo ra tên của mình. Ta gọi Kiều Thái Vi, tỷ tỷ của ta là Kiều Thái Thần. Những cái thứ này như vậy đang giận, cẩu mắt xem người thấp, chờ tiến vào thí luyện địa ngươi có thể muốn hảo hảo tranh cầu khí. Áo giáp màu đỏ thiếu nữ lần nữa đưa tin, đưa tin sau mới đột nhiên cười nói, đúng vậy, lúc này mới bao lâu, ngươi đã học rất biết nói chuyện rồi. Giang Thủ tức cười, tức cười sau mới cười nói, còn muốn cảm ơn ngươi điện tịch. Lúc ban đầu lúc nếu không là Kiều Thái Vi đưa cho hắn mấy cuốn điện tịch, hắn thật đúng là không có địa phương đi học thượng cổ thần nữ. Cái kia là chuyện nhỏ xem lại ngươi cũng không tệ lắm phân thượng đợi chút nữa nếu là huyết luyện thí luyện gặp được ta lúc ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng tiểu thái vi lần nữa nhong nhóc cười giang thủ có chút im lặng. tại hai người đưa tin trao đổi lúc một mảnh phi tốc trôi qua trùng kích lực lại đột nhiên từ phía sau nổi lên giang thủ khẽ giật mình quay người nhìn lại lúc mới nhìn đến đại đạo trên không đang có một mảnh thân ảnh cực nhanh tới cái kia một chuyến nữ có nam có hơn 10 đạo thân ảnh một người cầm đầu cũng là 20 xuất đầu bộ dáng văn nhã thanh niên toàn bộ là nhân tộc tê thế nào lại là hắn lệng ngột vân dĩ nhiên là lệng ngột vân chúng ta tại sao cùng hắn đụng vào nhau Giang thủ còn đang đánh giá người tới, hắn phía sau lại có chút hưng động lên, khắp nơi đều là kinh hô, chờ Giang thủ quen người, cũng ngạc nhiên phát hiện ở đây cơ hồ tất cả mọi người đứng lên, đại bộ phận vẻ mặt nghiêm trọng, một số nhỏ vẻ mặt kính sợ, cực cá biệt mới là vẻ mặt mờ mịt. Vẫn khí như vậy không tốt. Dĩ nhiên là Lưu Hải Tinh hệ Lệ Ngột Vân, đây chính là Lưu Hải Tinh hệ một cái tinh hệ mạnh nhất thiên tài một trong, nghe nói Lệ Ngột Vân vẫn còn thông linh kỳ đã bị một vị chủ thần thu làm môn hạ, nếu như lúc này đây thí luyện là huyết luyện thí luyện, hắn tuyệt đối là tất cả mọi người đại địch. Huyết luyện thí luyện, chính là một cái người đánh chết mặt khác 15 vị thí luyện giả. Nếu có người thực lực có thể nghiền áp chúng thí lệ giả, tuyệt đối có thể khiến cho mọi người khủng hoảng. Lệ Ngột Vân chính là như vậy tồn tại. Chờ Kiều Thái Vi đưa tin cho Giang Thủ giải nói vài lời, Giang Thủ cũng có chút kinh hãi, chắc không được đám người phản ứng hội theo một chuyến này đến Anh Động. Một cái Tánh Mạng Tinh Hệ nội mạnh nhất võ thánh một trong, đây chính là một cái Tánh Mạng Tinh Hệ hơn 7.000 sinh mệnh tinh cầu cộng lại, cường đại nhất võ thánh một trong, sư tôn vẫn có thể hùng bá tinh hệ chủ thần cấp tồn tại. Mà Lệ Ngột Vận đến trước khi đến, mặc kệ thượng sách lăng hay vẫn là Kiều Thái Vi các loại, căn bản là xuất thân có bán thần chân thần toa chấn, hùng bá mấy chục trên trăm tinh cầu thế lực mà thôi. Bọn hắn cũng chỉ có thể tính toán trên dưới 100 tinh cầu nội mạnh nhất võ thánh một trong, cái đó và Lệ Ngột Vân so với thật đúng là không là cùng một đẳng cấp tồn tại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 464, như thế nào có 31 cái? Có một mình cựu truyện không kỳ quái, lại vẫn có một mình tám truyện. Đám người bởi vì Lệ Ngột Vân mà hoảng động, Lệ Ngột Vân một chuyến tắc thì tại ở gần thí luyện địa cửa vào lúc, tùy ý tại tít mãi bên ngoài rơi xuống tầng trời thấp, một chuyến này đặt chân chi địa ngay tại giang thủ cùng tổ thành hòa phía sau hơn 10 dặm bên ngoài rơi xuống lúc lệ nhuận vân quét mắt hơn 20 quân thể mới đem ánh mắt rơi vào giang thủ cùng tổ thành hòa trên người nhẹ giọng bật cười hắn đến muộn nhưng đi vào sau trước tiên có thể đoán được ngồi cùng một chỗ giang thủ cùng tổ thành hòa cũng không phải theo cùng một thí luyện địa đi ra cái này cũng không kỳ quái cùng một thí luyện địa mỗi lần chỉ có thể có một mục tiêu đi vào nếu như người muốn cùng thân hữu cùng một chỗ đi vào luyện hóa đối phương một giọt tinh huyết che lấp khí cơ lừa gạt tất cả phân bộ thí luyện địa cấm chế kiểm tra cái kia ít nhất cũng phải là đỉnh phong bán thần đã ngoài mới có thể làm được pháp tắc đại thành tu vi viên mạnh bán thần đều không thể nào làm được Cái này là giang thủ cùng tổ thành hòa hai cái sẽ không ra thân cùng một thí luyện địa nguyên nhân. Bất quá Lệ Ngột Vân cũng chỉ mất cười một tiếng tiểu không hề để ý tới, đem ánh mắt theo giang thủ bọn người trên thân rời ra, ngược lại là khoảng cách nơi đây không xa, chín cái cự nhân tộc ở bên trong đột nhiên đứng lên một người, mang theo thấp kém dáng tươi cười đối với Lệ Ngột Vân ô quyền, Lệ sư huynh nói là, bất quá như vậy khôi hải nhân vật tới nhiều hơn ngược lại là chuyện tốt, đáng tiếc tại đây chỉ có một. Lệ Ngột Vân chỗ lưu hải tinh hệ có hơn 7000 sinh mệnh tinh cầu, khổng lồ như vậy địa vực chính thành đã ngoài đều là nhân tộc khống chế, những trưởng khống giả kia phân thuộc hai đại tông môn, nhất tông hai vị chủ thần nhất tông một vị chủ thần, lệ nhuận vân chỗ tông môn tiểu là song chủ thần cái kia. quản hạt sinh mệnh tinh cầu trường gần 4.000 ngàn quả. như vậy siêu cấp thế lực đừng nói tại một cái tinh hệ nội, tiểu là đi ra tinh hệ gặp được những tinh hệ khác cường giả cũng có thể đưa tới quá nhiều khiêm tốn lừng lọi. ít nhất ở đây bất kể là giang thủ hay vẫn là tiểu thị, tại lệ nhuận vân tương ứng tông môn trước mặt đều không đáng giá nhất tới. coi như là thượng sách lăng, đừng nhìn thượng sách lăng chỗ kim hồng tinh hệ ở bên trong, linh văn tộc thống trị hơn ba quả sinh mệnh tinh cầu, hùng bán nửa gia sơn, nhưng đó là toàn bộ linh văn tộc. hắn trong tộc còn có vô số bất đồng thế lực thật giống như linh vũ đại lục ở bên trên đông lục bá chủ hồng thị cũng từng đã là trung lục thánh địa huyền phong tông hai cái này căn bản không phải một cấp bậc theo cái kia tự nhân lệ một vân tắc thì nhàn nhạt liếc qua đi qua người như vậy tới nhiều hơn tự không khả năng là huyết luyện thí luyện rồi thần vương cấp thí luyện nội dung đều là cái gì là do phụ trách nơi đây khôi lỗi rửa vào thu vi khí cơ phán đoán nếu như xuất hiện một cái tiểu truyền hơn 20 cái tám truyền tình huống cái kia thực không có khả năng lại là huyết luyện thí luyện cái loại lợi một người giết mười người quy tắc chỉ biết biến thành một loại khác ngươi cũng không cần định mạo ta nếu như lợi chút nữa là chém giết lẫn nhau thí luyện lệ muốn là sẽ không hạ thủ lưu tình, Người khẽ sau lệ một vân thu hồi ánh mắt không hề nhìn cự nhân, cũng rõ ràng không có hàn huyên ý tứ. Tiệu truyền cự nhân tộc trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nhanh hơn nhanh chóng ngồi xếp bằng mà xuống, tự là mặt khách chầm trầm vào tại đây người quan sát bảy giờ phút này cũng nhao nhao mặc nhiên. Loại trầm mặc này là tạm thời, tại thí luyện trước khi bắt đầu tất cả mọi người là tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, hoặc là ngươi muốn giết ta ta muốn giết người, loại quan hệ này không có khả năng nhường lẫn nhau thái hòa hòa thuận, chờ thí luyện chấm dứt. Đám người ly khai thần nguyên thành trước khi tiểu cũng không lại như vậy giảng co, như tổ thành hòa theo như lời. Có năng lực lừa gạt các nơi phân bộ thí luyện đại điện cấm chế đến đây, có không ít thế, nhưng mà ôm lôi kéo nhân tài mục đích đến, nhưng lôi kéo nhân tài thường thường chỉ là chỉ thế lực lớn lôi kéo trong tiểu trong thế lực nhân tài. Loại tình huống đó cũng không phải là nhiều lần đều có thể phát sinh. Ngoại trừ lôi kéo nhân tài, vì bản thân trong thế lực thí luyện giả trợ uy bên ngoài, nếu có siêu nhiên thế lực xuất hiện, rất nhiều người cũng sẽ không bỏ qua cơ hội đi giao hảo. Cái này thần nguyên thành cũng có thể xem như một cái trao đổi bình đại rồi. Ví dụ như kiều thị cái này hơn 10 vị chân thần, trên trăm bán thần tọa trấn trong tiểu nhân tự lực. Gặp được lệ nột vân chỗ tông môn, lữ đại chủ thần, mấy chục chân thần Dung Ngang kế bán thần tồn tại quái vật khổng lồ, chỉ cần không phải kẻ đần tiểu sẽ không bỏ qua cơ hội. Dù là thành lập từng chút một giao tình, chỉ là sơ giao, chờ bọn hắn sau khi quay về như lẫn nhau tinh hệ có liên toàn bộ nói. Vậy đối với vốn thuộc thế lực chính là một cái trợ lực, có thể ở trong lúc vô hình tăng lên nhà mình lực ảnh hưởng. Đương nhiên, những điều này đều là tại thí luyện về sau tiến hành, trước mắt là không hợp tác lắm. Hy vọng không nếu chém giết lẫn nhau thí luyện, nếu không phiền thái tiểu lớn hơn. Đám người một lần nữa lâm vào yên tĩnh, ngồi ở Giang Thủ bên cạnh thân tổ thành hòa mới cười khổ truyền âm mà đến. Giang Thủ cũng nhẹ nhàng gật đầu, nếu như là chém giết lẫn nhau thí luyện. Hắn tự tính toán tăng thêm bất tử chi thân đều không có quá lớn năm chắc, hắn sẽ không tự nhẹ, nhưng cũng sẽ không tự cao tự đại. Hắn coi như là linh vũ đại lục mạnh nhất yêu nghiệt, cái kia cũng chỉ là một khỏa tinh cầu, hay vẫn là một khỏa trải qua huy hoàng sau bắt đầu xuống dốc tinh cầu. Thực chống lại Tả Hưu những có thể ở này mấy chục tinh cầu hoặc là trên trăm, thậm chí mấy ngàn tinh cầu trong chỗ hết tài năng nhất nổi tiếng người, vậy thì thật là năm chắc nhỏ nhất. Tiếp được đi một mảnh an bình chờ đợi, thời gian nhoáng một cái ba bốn ngày đi qua mới lại có một lớp thân ảnh đến, cái này một đám cũng là cử nhân tộc, bất quá những đến này sau rất nhanh tự lựa chọn một chỗ yên lặng đáp xuống chờ từ đầu tới đuôi đều không có phát ra cái gì tiếng vang, chỉ là đều tại ngưng trọng chậm chậm vào lệ ngột vân một chuyến suy tư. mà tại lúc này, thí luyện địa trước cũng đã tập kết nổi lên 27 sóng thí luyện giả, nếu như vẫn là cùng lần trước đồng dạng, cái kia đã rất tiếp cận mở ra thí luyện điều kiện rồi. mười ngày sau đương lại một chuyến thân ảnh chạy đến, đang đợi đám người cũng lần nữa có chút xoay động, linh văn tộc túc hoài thức, là túc hoài sách, t. trước khi đã có lệ ngột vân, hiện tại lại đây một cái túc hoài sách, sớm biết như vậy ta tựu không nên tại lúc này đây đến đây cái này thần nguyên thành. ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai like là túc hoài minh. Hơn 10 cái linh văn tộc võ giả vừa mới đến, tiểu thị, bên trên tác thị trở võ giả tụ nhau nhau đứng dậy, cũng chỉ có giang thủ cùng tổ thành hòa loại này xuất thân hoang vu tinh hệ võ giả vẻ mặt mờ mịt, nhưng nghe lấy tả hữu kinh hô, còn có trước khi một mực không có đem những người khác để vào mắt, đầy người cao ngạo lệ ngột vân đều đứng dậy đối với mới tới người khuôn mặt tươi cười đón chào, giang thủ cũng lập tức rõ ràng cái kia mới tới túc hoài sách, tuyệt đối là cùng lệ ngột vân một cấp. Độ tồn tại. Sự thật cũng đúng là như thế, những tiếng kinh hô kia ở bên trong đã có người thay giang thủ cùng tổ thành hòa giải thích hết vậy. Túc Hoài Sách xuất thân Thiện Vịnh tinh hệ, Thiện Vịnh tinh hệ là một cái cực kỳ khổng lồ thiên nhiên tinh hệ, gần trăm vạn quả ngôi sao bên trong chứa hơn một vạn sinh mệnh tinh cầu, tại Thiện Vịnh tinh hệ thì là linh văn tộc cùng cự nhân tộc cùng với nhân tộc ba phần thiên hạ. Trong đó linh văn tộc thống trị hơn 4000 ngôi sao, cao cấp nhất thế lực tiểu là Túc Hoài thị, trong gia tộc có một vị chủ thần, trên trăm chân thần cấp cường giả. Túc Hoài Sách không chỉ là vị kia linh văn tộc chủ thần trực hệ tự tôn, đồng dạng là cả linh văn trong tộc nhất nổi tiếng võ thánh cấp cường giả. Có Tộc Hoài Sách cùng Lệ Ngột Vân tại, hai người bọn họ muốn so với đại bộ phận võ thánh đều cường lúc này đây thí luyện chắc có lẽ không là lẫn nhau giết chóc loại hình rồi nhưng bất kể là cái đó trùng loại hình tại hai vị này bị áp xuống chúng ta đều không có gì hy vọng có thể thông qua thí luyện rồi bất quá tiểu tính toán không có loại này đẳng cấp cường giả bình thường thần vương cấp thí luyện chín thành chín cũng đều là tập thể thất bại lần này nói không chừng còn có hy vọng có thể xem thấy có người đạt được ngàn tích thần mạch tinh huyết đấy tại lệ nhuận vân nên tiếp tục hỏi sách tiểu là thượng sách lăng trở linh văn tộc cũng nhao nhao nên đón tiếp lấy cung kính hành lễ lúc tổ thanh hòa mới cười hướng giang thủ truyền âm hắn truyền âm tuy nhiên là vui vẻ rất rào thực sự có thể nghe ra trong đó thật sâu bất cát Tổ Thanh Hòa không có nói sai, thần vương cấp thí luyện khó dễ là do chấn thủ Khâu Hối quyết định, loại hình cũng là như thế. Đến đây thí luyện võ thánh càng khủng bố độ khó tự nhiên càng cao, mà mặc kệ một lần thí luyện có bao nhiêu người tham gia, cuối cùng nhất tối đa chỉ có một người có thể thí luyện thành công, đạt được ngàn tích thần mạch tinh huyết, nhưng đây là tối đa một người thành công, tuyệt đại bộ phận dưới tình huống bất kể là 30 người đi vào thí luyện hay vẫn là 50 người đi vào thí luyện, kết quả đều là tập thể thất bại. Đây cũng là nói nhảm, thượng cổ thần tộc sau khi biến mất, tất cả thí luyện đại điện thần mạch tinh huyết đều là thần tộc dự lưu lại, như vậy dự lưu cũng có một cái cố định lượng. Nếu như mỗi lần đều có thí luyện giả kế thừa ngàn tích tinh huyết, cái này thần nguyên thành đã sớm không rồi. Giống nhau đại bộ phận một mực mở ra thí luyện địa phân bộ, chỗ đó linh cấp, thánh cấp, bán thần cấp chờ thí luyện từ lúc ngàn vạn năm cũng đã khô kiệt, lại không có tinh huyết nên. Tổ tiên nói, lần trước có người thí luyện thành công là lúc nào? Nghe xong Tổ Thành Hòa Giang thủ mới cảm thấy khẽ động. Hình như là ba hơn trăm năm trước một gã nhân tộc thiên tài. Tổ Thành Hòa cười mở miệng, Giang thủ lại nghe được im lặng, toàn bộ cổ thần tinh vực Bắc Cương phần Đông tinh hệ, từng đám thiên tài theo thứ tự mà đến, lần trước có người thành công lại vẫn là 3 hơn trăm năm trước. Ngươi không muốn cảm thấy thời gian dài dằng dặc phải biết rằng tùy tiện một lần thí luyện động khả năng một năm, hoặc là vài năm lâu, hơn nữa chờ đợi cũng muốn thời gian, ví dụ như ngươi chỗ Tinh cầu thí luyện đại điện, chẳng lẽ sẽ có người không dán đoạn tiến vào thần vương cấp thí luyện sao? Tổ Thanh Hòa cười lắc đầu, Giang thủ cũng bừng tỉnh đại ngộ. Linh Vũ đại lục thần tộc thí luyện địa, theo lúc ban đầu phát hiện đến bây giờ đã đã bao nhiêu năm? Giang thủ 22 tuổi phát hiện thần tộc thí luyện địa, hôm nay 31 tuổi còn nhiều thêm. Thời gian dài như vậy ở bên trong, hắn không là lần đầu tiên tiến vào thần vương cấp thí luyện, tại lúc trước hắn cũng chỉ có giải giác mấy cái bát phẩm tông môn 6 7 truyền đi vào thử được. Những thử kia nước cũng là trực tiếp chết ở khôi lỗi trong tay. 9 năm đến, Giang thủ là người thứ nhất theo Linh Vũ Đại Lục đến Thần Nguyên Thành võ thánh. Một cái thí luyện địa như thế, những tinh hệ khác thí luyện địa muốn phải chờ tới có thần vương cấp cường giả đi vào, cũng chưa chắc sẽ không khoảng cách mấy tháng hoặc là 1 2 năm. Mà mặc kệ tất cả phân bộ thí luyện địa như thế nào, tại Thần Nguyên Thành thí luyện đều là tập hợp đủ nhất định nhân số mới sẽ mở ra. Giang thủ trước khi đến đã 24 sóng, chờ tới bây giờ 28 người đã qua nửa tháng, tăng thêm thí luyện thời gian dài ngắn bất định, cái này thật đúng là không có gì hay xoắn xuýt. Thoải mái sau Giang thủ không có lại để ý tới những người khác như thế nào chỉ là lặng lặng ngồi ở tổ thành hòa bên người tiếp tục chờ đợi lại qua hai ngày thí luyện địa trước mới rốt cục tập hợp đủ 30 sóng đám người trong những người này ngoại trừ giang thủ cùng tổ thành hòa mặt khác tất cả đều là hòa thân hữu kết bạn mà đến đều có thần cấp cường giả đi theo bên trong địa vị lớn nhất hung manh nhất đúng là lệ ngột vân cùng túc hoài sách còn lại tuyệt đại bộ phận sau lưng cũng có bán thần chân thần qua chấn đám người tập kết đủ cùng lần trước số lượng về sau một mực bình tĩnh canh dự ở thí luyện môn hộ một cái kim loại khôi lỗi mới giấm trận tại chỗ mà ra sở hữu thí luyện giả tiến lên một câu xuống Phần đông trong đám người mới nhao nhao đi ra từng đạo thân ảnh đã tới cái kia kim loại khôi lỗi trước người, về phần những cùng đi kia người thì là tại chỗ bất động. Chỉ có điều thật đúng chính tham dự thí luyện võ giả đi ra về sau, đám người mới lại bạo động. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào có 31 cái? 31 cái không là vấn đề. Thiên cung tinh hệ kiểu Thị tại sao là hai người? Kiều thị là từ cùng một cái thí luyện phân bộ đến a? Bọn hắn như thế nào sẽ đi ra hai người? Đám người bạo động ở bên trong, cơ hồ tầm mắt mọi người đều đã rơi vào Kiều Thái Vi cùng Kiều Thái Thần Tỷ muội trên người của hai người. Từng cái vẻ mặt nẹn họng nhìn chơn chối, ngược lại là cái kia một đôi song bào thai ở bên trong, quần trắng, Tiểu Thái thần vẻ mặt tiến tĩnh, phản phất ngoại giới ô nào cùng nàng không có chút nào quan hệ. Tiểu Thái vi tắc thì vẻ mặt kiêu ngạo cùng đắc ý nhìn quét tà hưu, như là kiêu ngạo lỗ nhỏ tức đồng dạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 465, Đoạt huyết thí luyện. Thí luyện đại điện kiểm tra đo lường một lần thí luyện là một cái tánh mạng hay vẫn là nhiều tánh mạng, chủ yếu dựa vào trận pháp kiểm tra đo lường bất đồng thánh mạng khí cơ. Tựa như trên thế giới không có bất kỳ hai mảnh lá cây có thể hoàn toàn giống nhau, sinh mạng thể càng phải như vậy, chỉ cần là bất đồng thánh mạng. Thánh mạng khí cơ tiểu có sai biệt. Tại thần tộc xây dựng tất cả thí luyện phân bộ, bởi vì như vậy phân bộ có quá nhiều, thần tộc chủ yếu nhằm vào võ thánh giai đoạn, như có cường đại thần cấp cường giả ra tay lừa gạt qua cấm chế cũng không kỳ quái. Nhưng thần nguyên thành thế, nhưng mà thần tộc đại bản doanh. Tham dự thí luyện đám người nhao nhao chầm chậm vào kiểu thái vi 2 tỷ bội rõ xét lúc, Giang thủ càng phát hiện trước khi mở miệng biểu thị công khai thí luyện giả tiến lên kim loại khôi lỗi cũng đang quét mắt hai tỉ muội, cái kia do không biết tên tinh thể chế tạo trong đôi mắt còn lóe ra vẻ nghi hoặc. Một cái kim loại khôi lỗi có thể phát ra vẻ nghi hoặc. Cái này cũng không kỳ quái. Linh vũ đại lục ở bên trên thì có song hồn thánh tinh cái loại này trí bảo có thể cho tử vật đạt được linh trí, cái kia do thượng cổ thần tộc chế tạo khôi lỗi như cũng lộ sắc có được nguyên vẹn linh trí, thực không tính thần kỳ sự tình. Không lâu tại tổ thành hòa giải thích trong giang thủ phải biết chân thủ tại thần vương cấp thí luyện địa cửa vào hai cái kim loại khôi lỗi đều là có được linh trí khôi lỗi, cái này hai cái khôi lỗi phụ trách thí luyện địa vận chuyển lên hải đều là chân thần cấp thực lực thọ nguyên càng dài dòng buồn chán gần như vô tận. đương nhiên, khôi lỗi thọ nguyên cùng nhân loại thọ nguyên tại tính chất bên trên đều không giống với nhân loại thọ nguyên không cần nhiều lời. Những khôi lỗi này thọ nguyên chủ yếu là do cấu thành thân hình chất liệu quyết định, tùy tiện một thanh hạ phẩm thần khí đều có thể tồn tại mấy vạn năm thời hạn mà bất hủ. Cái này hai cô khôi lỗi thân hình cấu thành chọn tài liệu so rất nhiều cực phẩm thần khí còn quý trọng, chỉ cần chất liệu không tồn hại, bọn hắn tiểu cơ hồ có thể một mực sống sót. Bất quá khôi lỗi tồn tại một cái nguồn năng lượng vấn đề, một khi phát sinh chiến đấu, trong cơ thể chèo chống vận chuyển nguồn năng lượng hao hết, sẽ như là lâm vào hôn mê nhân loại đồng dạng. Lúc này thời điểm nhất định phải thay thế mới nguồn năng lượng. Cái này hai cái khôi lỗi đều có linh trí, lại là thủ hộ thí luyện địa mà tồn tại, ngược lại không cần băn khoăn nguồn năng lượng vấn đề. Như vậy khôi lỗi trong cơ thể còn có thần tộc lưu lại các loại phong ấn, những phong ấn kia đều là khắc ở cấu thành bọn hắn thân hình từng cái bộ phận, hạn chế lấy cái này hai cái khôi lỗi chỉ có thể chấn thủ thí luyện địa gắn bó thí luyện vận chuyển, cả đời không cách nào ly khai nơi đây. Thủ hộ giả đại nhân, ta cùng muội muội lẫn nhau tâm linh tương thông, cũng bởi vì tu luyện đặc thù công pháp mà nhượng sinh cơ tương dùng nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, nếu để cho thí luyện địa cấm chế chân những lời khác, có lẽ có thể tính toán làm một cái sinh mạng thể. Khôi lỗi mắt lộ ra nghi hoặc thời gian. Một thân cao nhã quần trắng kiểu thái thần mới cười nhẹ đối với khôi lỗi thi lễ một cái. Lời này nhường cái kia khôi lỗi ánh mắt càng thêm lập lòe, Tả Hữu cũng có thêm nữa người phát ra thấp giọng hô. Song bảo thai xong sinh nhi, có cái gì tâm linh tương thông đặc dị năng lực cũng không xuất ra kỳ, nhưng nếu thật có thể dựa vào công pháp tu luyện lẫn nhau sinh cơ dung hợp, hoàn toàn thành làm một thể. Cái này là xuất thân chủ thần môn hạ lệ nút vân cùng túc Họa sách hai người đều mắt lộ ra kinh nghi. Cái kia kim loại khôi lỗi đang nhìn quang lập lòe mấy hơi về sau, mắt nhìn cái khắc còn đứng tại môn trụ hạ khối lỗi, mới quay đầu nói, vậy hay để cho cấm chế phần của ta. Đa tại đại nhân. Lúc này đây là tiểu thái vi tiểu thái thần hai tỷ mọi người đồng thời mở miệng. Bất kể là lời nói, làn điệu hay vẫn là tần suất âm thanh tuyến đều giống như lúc. Thậm chí tại thời khắc này, Dung Giang Thủ Tu Vi đều phân biệt không xuất ra đây là hai người đồng thời mở miệng đích thuận ngữ. Hắn rõ ràng nhìn xem hai tỷ muội cùng một chỗ mở miệng phát âm, nhưng ở cảm giác cùng thính giác trong đây chẳng qua là một đạo âm thanh tuyến. Cái dạng gì công pháp mới có thể để cho các nàng hai cái có lòng tin thông qua thần tộc kiến tạo vô số năm trong đại bản doanh cơ chế? Nhìn chăm chú lên Tiểu Thái Vi hai người, Giang Thủ cảm thấy cũng có chút kinh nghi bất định. Nguyên lai tưởng rằng là Tiểu Thái Vi một cái bảy chuyển tiến vào thí luyện thiên địa, bây giờ nhìn đến là tỷ muội hai người nếu như các nàng thật có thể thông qua cấm chế phân biệt cùng một chỗ đi vào cái này 2 tỷ nội thực đủ sức để nhường đại bộ phận cựu chuyển đều kiên kỵ rồi theo giang thủ cảm giác tiêu thái thần là ngưng kết sinh tử tuần hoàn ngoài ra còn có thời gian lĩnh vực viên mãn phong chi lĩnh vực viên mãn tiêu thái vi thì là ngưng kết lực nhanh chóng tuần hoàn ngoài ra còn có không gian lĩnh vực viên mãn thổ hệ lĩnh vực viên mãn dù là các nàng khí cơ cũng chỉ là bảy chuyển nhưng nếu quả thật có thể tâm linh tương thông khí cơ hoàn mỹ dung hợp vậy có phải hay không cái này hai tỷ nội tụ cùng một chỗ có thể kiến tạo ra ba đại tuần hoàn lĩnh vực cái kia hoàn toàn xếp cùng một chỗ các nàng có thể phát huy chiến lược chỉ sợ không chỉ không thể so với cựu truyền yếu, còn mạnh hơn qua không ít cựu truyền. Dưới tình huống bình thường tuần hoàn lĩnh vực có thể so sánh hai chủng đặc thù pháp tắc chi vi rồi. Ví dụ như phong thần bảy chuyển tiểu là chỉ 6 chuyển võ thánh ngưng tụ tuần hoàn lĩnh vực hoặc là nhường vài loại đặc thù lĩnh vực ngưng tụ pháp tắc. Từ nơi này xem, một loại tuần hoàn vi áp đủ để so sánh pháp tắc. Nếu như các nàng bị cho rằng một người, tương đương một người có được 3 đại tuần hoàn lĩnh vực, không chỉ có thể theo bảy chuyển tăng vọt đến cựu truyền, các nàng tại tu vi phương diện còn sẽ vượt qua cựu truyền tu vi kỳ thật cùng một chuyến hai truyền đều là không sai biệt lắm mà cái này 2 tỷ bội gia tăng càng là trường tám loại lĩnh vực y áp xếp, so về võ thành 4 năm loại, cường gia đâu chỉ một bậc. Giang thủ kinh nghi ở bên trong, Tả Hữu không ít thí luyện giả cùng phản ứng của hắn cũng không sai biệt lắm, không lâu còn mỉm cười nói như tại thí luyện địa nội gặp được tiểu thái vi hội hạ thủ Lưu Tình Thượng sách Lăng, giờ phút này biểu lộ càng là đặc sắc tới cực điểm. Lần này thí luyện vi đoạt huyết thí luyện, trong khi 3 năm, thủ hộ giả Khôi Lỗi cũng không thèm để ý đám người bạo động, tuyên bố do cấm chế tự động phân biệt tiểu thị tỷ bội sau tiểu mở miệng dạng ra lúc này, đây thần vương cấp thí luyện nội dung, đám người cũng theo biểu thị công khai mà hoành động. Đoạt huyết thí luyện có thể xưng là tàn khốc nhất thí luyện, cũng có thể xưng là tối ưu dày thí luyện, danh như ý nghĩa, đoạt huyết thí luyện tiểu là tiến vào thí luyện tiên địa, phân biệt cướp lấy thần mạch tinh huyết. Bất quá loại này cướp lấy cũng không phải khiến phần đông thần mạch tinh huyết phân tán trong tiến địa, nhường võ giả tự do tìm tòi tìm kiếm, mà là đoạt huyết thí luyện cũng sở hữu mười quan, mỗi quan 100 tích thần mạch tinh huyết, 10 quan gia tăng 1000 tích. Từng đi vào thí luyện giả đều là riêng phần mình xuống cửa, loại này song cửa cũng không có khả năng liên thủ, ví dụ như giang thủ bọn người trở ra, gặp được cửa thứ nhất lúc dù là cùng một chỗ tiến vào quân hại, cũng sẽ bị cấm chế phân tán thành 30 sóng phá quan. 30 người chia cắt một cái quan hải được 100 tích, nếu như toàn bộ đều có thể phá quan, cái kia chính là 100 trừ dùng 30, đạt được một cái lớn nhất số nguyên 3, cái này lớn nhất số nguyên là mỗi người phá quan đoạt được tinh huyết số. Về phần 100 trừ dùng 30 sau còn lại 10 tích, cái kia là người thứ nhất phá quan người thêm vào bát thượng. Loại tình huống này, mỗi lần cái thứ nhất phá quan người tiền lợi là tối đa, nhưng này cũng không phải nói ngươi chỉ cần nhiều lần bảo trì thứ nhất, liền phá 10 quan có thể trở thành cuối cùng sự thành công đấy. Đoạt huyết thí luyện ở bên trong, thí luyện thành công tiêu chuẩn là cái nào đó võ thánh mang theo 600 tích hoặc đã ngoài tinh huyết đi ra. Tổng cộng 1000 tích tinh huyết, một người được 600 nhiều tích, đã chú định giang thủ chờ người nhiều nhất có một người thí luyện thành công. Hơn nữa người muốn thắng được, chỉ dựa vào sông cửa đoạt được là rất khó tích lũy đầy đủ, cái kia 10 cái quan hải, người chưa hẳn có năng lực một mực đột phá, nói không chừng đám người phá đến thứ 8 quan sẽ thấy không người có thể tiếp tục đột phá thứ 9 quan đâu. Cho nên người muốn tích lũy đủ 600 tích tinh huyết, phải không ngừng đánh chết mặt khác thí luyện giả. Đoạt huyết thí luyện từng quan hải nội không cách nào lẫn nhau giết chóc, tại quan hải bên trong tất cả mọi người là phân tán, căn bản không cách nào gặp nhau, bất quá cái này thí luyện đặc thù nhất một điểm ngay tại ở Quan quan tầm đó cách xa nhau cực xa, coi như là cựu chuyện võ thánh theo cửa thứ nhất đến cửa thứ hai cũng muốn phi đột một hai trục tiên. Quan cùng quan ở giữa trống trải khu vực, tiểu là buộc phát các loại chém giết tranh đấu tốt nhất khu vực. Cũng có thể khẳng định, tiểu tính toán thí luyện giả ở bên trong mạnh nhất tốt hoài sách cùng lệ nguồn vân, bọn hắn dù là có ai cái thứ nhất thông qua được cửa thứ nhất, cũng sẽ không lập tức đuổi tới cửa thứ hai tiếp tục phá quan, chỉ biết tiềm phục tại cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai tầm đó săn giết đến tiếp sau đi ra thí luyện giả. Loại này săn giết càng đối với sở hữu thí luyện giả đều có chỗ tốt, bởi vì mỗi một cửa trăm tích tinh huyết, phân phối phương thức đều là trừ dùng phá quan nhân số, lấy được lớn nhất số nguyên là mọi người bình quân đo được, còn lại thì là đệ nhất nhân thêm vào ban thưởng. Ví dụ như cửa thứ hai chỉ có 24 người xuống cửa, 100 trừ dùng 24, lớn nhất số nguyên là 4, cái này 4 tựu là từng sông cửa người đo được, đệ nhất nhân tắc thì thêm vào đạt được còn lại 4 tích, tổng cộng 8 tích. Cửa thứ ba nếu chỉ có 21 người xuống cửa. 100 trừ dùng 21 lớn nhất số nguyên hay vẫn là 4, mỗi người phá quan được 4 tích, nhưng như vậy về sau còn có 16 tích còn thừa, cái này 16 tích tự là người thứ nhất phá quan người thêm vào ban thượng. Cái này càng liên hồi cạnh tranh kịch liệt tính, Túc thoại sách cùng lệ ngột vân nếu muốn liên thủ đánh chết mặt khác Sở hữu thí lệ giả, bọn hắn liên thủ một mình chống lại bất luận cái gì một người đều có thể vết thương nhẹ đánh chết, chỉ cần bọn hắn đem mặt khác tất cả mọi người chống, giống về sau hai người tiếp tục xuống cửa, mỗi lần phá quan đô là chiết đều 50 tích. Nhưng những người khác cũng không đốc, cũng nhất định sẽ lẫn nhau liên thủ, vị thí luyện tăng thêm vô cùng chuyện xấu. Hơn nữa Tiểu Tính Toán Túc Hoài Sách cùng Lệ Ngột Vân đem Mặt Khác thí luyện giả toàn bộ đánh chết, toàn bộ trong trời đất chỉ còn hai người bọn họ, hai cái này giàn cũng sẽ buộc phát một hồi cuộc chiến sinh tử, bởi vì vì bọn họ chỉ có một người có thể đạt được 600 tích đã ngoài tinh huyết. Đây tuyệt đối so huyết luyện thí luyện còn tăng tốc, huyết luyện thí luyện tiêu chuẩn là một người chỉ cần đánh chết Mặt Khác 15 cái tiểu có thể thắng được, loại tình huống đó hạ như Túc Hoài Sách cùng Lệ Ngột Vân gặp nhau, chỉ sợ thực sẽ không buộc phát sinh tử xung đột. Nhưng tại đây xung đột cơ hồ không cách nào tránh khỏi. Bất quá đoạn huyết thí luyện cũng là tối ưu dạy thí luyện, nó hậu đãi tiểu hậu đãi tại nếu là huyết luyện thí luyện, 30 cái thí luyện giả đi vào Dù là cuối cùng nhất chỉ có 3 người còn sống đi ra, nhưng chỉ cần 3 người này không có đánh chết đến 15 người số lượng, bọn hắn đoạt được tiểu là không, một giọt tinh huyết cũng sẽ không có. Mà đoạt huyết thí luyện, ngươi tại thí luyện trong trời đất đoạt được tinh huyết tại trong trời đất không cách nào sử dụng, bởi vì này chút ít còn cũng bị mọi người cướp đoạt, nhưng chỉ cần ngươi còn sống đi ra, mang theo tinh huyết đi ra, mặc kệ bị ngươi mang đi ra bao nhiêu cũng đã là của ngươi. Bởi vì thí luyện thiên địa một nghìn tích tinh huyết, chỉnh thể mà nói cũng là thêm vào bán th ví dụ như có người đạt được sáu trăm linh một tích tinh huyết đi ra, bởi vì đạt đến thành công tiêu chuẩn, tại hắn đi ra sau còn cũng tìm được 1.000 tích tinh huyết chính thức ban thưởng. Dĩ nhiên là đoạn huyết thí luyện, tàn khốc nhất thí luyện cũng là tối ưu giải thí luyện. Giang Lão đệ, chúng ta đều là một mình đi ra hoàng vũ tinh hệ cá nhân võ thánh, đi vào về sau liên thủ như thế nào? Nếu như không liên thủ, mặc kệ ta và ngươi tại quan quan ở giữa chống trả địa tao ngộ mặt khác bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều gặp nguy hiểm. Chỉ có chúng ta kết bạn mà đi, mới có thể lớn nhất có thể có thể, có thể bảo chứng an toàn của mình. Hơn nữa chỉ có chúng ta liên thủ như gặp được mặt khác 67 cựu chuyển võ thánh tập kết đồng dạng có đại nguy hiểm, xem ra chúng ta đều muốn lôi kéo thêm nữa võ giả kết minh rồi. Đám người văn động xôn xao ở bên trong, Tổ Thành Hòa mới rất nhanh hướng Giang Thủ truyền âm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 466, sợ là sợ hắn bất tranh khí. Giang Thủ không có cự tuyệt Tổ Thành Hòa lôi kéo, nhưng chờ thật sự bắt đầu thí luyện lúc, hai người có thể hay không cùng một chỗ kết bạn còn muốn xem tình huống cụ thể, cho nên giờ phút này nói nhỏ chỉ là đã định đại khái phương hướng, dựng nên một cái kết minh chủ cột. Mà tại thời khắc này, Thủ hộ giả Khôi Lỗi trước khi 31 tên thí luyện giả cơ hồ đều tại lẫn nhau truyền âm, trao đổi mười mấy cái hô hấp, tuyên bố thí luyện nội dung Khôi Lỗi mới ho nhẹ một tiếng, quy tắc đã tuyên bố, 3 năm trong khi, thí luyện giả có thể đi vào rồi. Những lời này rơi xuống đất đám người mới lại yên tĩnh, bất quá mọi người còn không có ai trực tiếp giẫm trận tại chỗ tiến lên, mà là đại bộ phận đều đang ngó trường tiểu thị tỉ muội, tiểu thị tỉ muội đến cùng có thể hay không cùng một chỗ đi vào, còn muốn xem thí luyện cấm chế phân biệt. Nếu như các nàng cùng một chỗ đi vào Hai cái sinh cơ giao hòa nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn bại truyện, còn có thể thành làm một cái khả năng siêu việt cựu truyện chiến lực, tăng thêm 2 tỷ mỗi bối cảnh, cái kia ngoại trừ túc hội sách cùng lệ ngột vân bên ngoài không ai dám kinh thị. Nếu như các nàng không cách nào cùng một chỗ đi vào, chỉ có thể vào nhập một cái cũng không sao uy hiếp. Ở đây cơ hội đều muốn nhìn một chút cái này 2 tỷ mỗi nếm thử kết quả. Đám người nhìn soi mói tiểu thái thần như cũng là một bộ lạnh nhạt, không là ngoại giới thế mà thay đổi yên lặng thần sắc. Tiểu thái vi tắc thì đặc ý nhìn tả hữu một phen, 2 tỷ mỗi mới cùng một chỗ giẫm chân tại chỗ hướng về thí luyện địa môn hộ mạn sáng tiến lên. Bất quá hai nữ đi ra về sau, Trong cơ thể đều dâng lên một mảnh huyền diệu sáng bóng, hai mảnh sáng bóng một đen kịt một trắng sữa, nhanh hơn nhanh chóng dung làm một thể, hình thành một cái không ngừng xoay tròn biến hóa viên cầu hình quan thuần. Tại thời khắc này, bất kể là Giang Thủ chờ thí lệ giả, hay vẫn là phía sau những đến từ kia tất cả tinh hệ thần cấp cường giả, cơ hồ đều nhẹ nhàng nhăn lại lông mày. Hai tỉ muội tắc thì không hề thế mà thay đổi, chỉ là giẫm trận tại chỗ đến hỗn độn ánh sáng ngổ màn trước, lại một lần lần ngay ngắn hướng giẫm trận tại chỗ tiểu ngay ngắn hướng biến mất tại màn sáng nội. Có thể, cấp nàng thật sự cùng một chỗ tiến nhập thí luyện địa điều này nói rõ cho dù là thượng cổ thần tộc trong đại bản doanh siêu cấp cấm chế, tại lúc này cũng cho rằng hai tỷ muội là cùng một cái thánh mạng, không ít người trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng lúc, từng đạo thân ảnh mới dẫm trận tại chỗ mà ra đi về hướng hôn đột ánh sáng ngọc môn, trong khoảng thời gian ngắn ngoài cửa chúng thí luyện giả tiểu toàn bộ biến mất tại ngoại giới. chúc mừng tiểu huynh, hai vị tiểu tiểu thư cùng một chỗ đi vào, lẫn nhau sinh cơ dung hội, ba đại tuần hoàn lĩnh vực liên hợp, chỉ sợ soi đại bộ phận cựu truyền đều cường, tại hạ muốn cầu chúc tiểu thị thắng ngay từ trận đầu rồi. tiểu thị, nếu như không có lệ ngột vân cùng túc hoài thị, vậy lần này tiểu thị thật đúng là hội có không nhỏ hy vọng nhưng có cái kia hai vị tại, lúc này đây mặc dù có người thí luyện thành công, cũng sẽ chỉ là túc hỏi sách cùng lệ ngột vân. Ha ha, ưu tính toán cuối cùng nhất kiểu thị tỷ muội không cách nào thành công mà phản, nhưng cũng sẽ không tay không mà về, ít nhất có thể được đến một bộ phận thần mạch tinh huyết đi ra. Chúng thí luyện giả sau khi biến mất, cùng đi thí luyện giả đến đây đám võ giả mới nhau nhau đánh vỡ yên lặng, một bộ phận đi về hướng Thiên cung tinh hệ tiểu thị mọi người, một bộ phận đi về hướng Lưu Hải tinh hệ lệ ngột vân sư môn võ giả căn cứ, đồng dạng có đi về hướng Thiện Vịnh tinh hệ tốc hoại thị, thí luyện giả đã tiến vào, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì ở bên trong là sinh tử là chết. Giữa lẫn nhau là cạnh tranh hay vẫn là liên hợp cái đó và ngoại giới đều không quan hệ ít nhất ngoại giới võ giả không có khả năng tả hữu thí luyện địa tình thế loại này thời khắc bọn hắn chỉ có thể chờ kết quả mà một đời ba năm người có ý chí đều muốn tận khả năng ở chỗ này lôi kéo minh hữu hoặc là giao hảo những quái vật khổng lồ kia hơn hai mươi sóng đến từ tất cả tinh hệ thế lực rất nhanh tiểu chia làm bốn năm sóng thân ảnh vây tụ cùng một chỗ túc hoài thị cùng lệ ngột vân chỗ tông môn chỗ mặt khác vây tụ người phần lớn đều là định nội phụng nên chi sắc những thứ khác bất đồng tinh hệ võ giả tụ tập cùng một chỗ tắc thì phần lớn là ngang hàng trao đổi rồi lệ nhuận vân chỗ tông môn căn cứ đối mặt mặt khác vây quanh định nọt võ giả trong đám người một gã áo đen trung niên chỉ là cười nhạt một tiếng tiểu dám trận tại chỗ đi hướng tiền phương đến môn hộ trước cái này trung niên mới cung kính thi lễ một cái lưu hải tinh hệ võ định tông trưởng già nua lạnh tùng bái kiến thủ hộ giả đại nhân ta đệ tử trong tông lúc này thí luyện không biết đại nhân phải chăng có thể khai ẩn để cho chúng ta quan sát một ít thô sơ giản lược tình thế võ định tông tiểu là lệ ngột vân chỗ tông môn danh tự thương lạnh tùng cái này chân thần cấp trưởng lão cũng chỉ là lệ nhụt vân sư mình. Hai người đều là một vị chủ thần thân truyền đệ tử, mà ở thần vương cấp thí luyện ở bên trong, có đôi khi ngoại giới chờ đám người là không thể nào quan sát bên trong tình thế, nhưng có đôi khi thật sự của bọn hắn có thể đứng ngoài quan sát. Người cuối cùng nhất có thể hay không đứng ngoài quan sát, muốn xem thủ hộ giả Khôi Lỗi có nguyện ý hay không cho người xem. Đừng nhìn thủ hộ giả cả đời đều khó có khả năng ly khai thần nguyên thành, nhưng bọn hắn cũng cũng không nguyện ý đắc tội một ít siêu cấp thế lực, thần nguyên thành tuy nhiên là thượng cổ thần tộc đại bản doanh, các nơi cấm chế cường đại đáng sợ, chính là một cái chủ thần ở chỗ này như tùy ý làm bậy, đều chưa hẳn sẽ không bị cấm chế 추 sát cho nên các nơi đến đây thí luyện giả hoặc thí luyện giả thân hữu sư trưởng đều sẽ không dễ dàng đắc tội thủ hộ giả cũng không dám đơn giản xúc phạm nơi đây các loại quy tắc nhưng nếu có hơn nhiều tên chủ thần xuất hiện ở chỗ này cũng sẽ cho thần nguyên thành tạo thành không nhỏ trọng thương tại đây cấm chế tuy nhiên cường đại có thể chủ thần ở chỗ này tùy ý ra tay tiêu tính toán thủ hộ giả dựa vào cấm chế đánh chết chủ thần nhưng cấm chế xuất hiện tổn hại tiêu không khả năng tại tu bổ hoàn thiện rồi ít nhất những thủ hộ giả này là không thể nào làm được cho nên khi thương lệnh tùng dẫm trận tại chỗ mà đến về sau hai cái thủ hộ giả khôi lối đối mắt nhìn nhao liếc trong mắt cũng hiện lên một tia suy tư. Thương lệnh tung một cái chân thần không coi vào đâu, nhưng sau lưng của hắn đại biểu cho một vị chủ thần. Một chút chuyện nhỏ, tiêu tính toán bọn hắn không nể tình, vị kia chủ thần cũng không có khả năng bởi vậy mạo phạm thần nguyên thành. Nhưng một chút chuyện nhỏ bọn hắn cũng không cần phải bác đối phương mặt mũi. Đây cũng là thần vương cấp thí luyện có chỉ có thể một người đi vào văn bản rõ ràng quy định, có thể đối mặt tất cả thế lực lớn phần đông thần cấp cường giả lừa gạt phân bộ cấm chế mà đến hành vi, khôi lỗi cũng sẽ không nhiều quản nguyên nhân. Chỉ cần những cùng đi kia đến đây an vận, bọn hắn thực không muốn để ý tới. Thiên vịnh tinh hệ túc hoài thị túc hoài thiếu mang bài kiến thủ hộ gia đại nhân, thỉnh đại nhân khai ân hai cái thủ hộ giả khôi lỗi trong suy tư, túc hoài thị một chuyến ở bên trong cũng đi ra một cái linh văn trong tổng năm, đồng dạng là chân thần cấp tu vi khí cơ, cũng là lần này túc hoài thị dẫn đội mà đến mạnh nhất tồn tại. hạt tia tu cùng túc hoài thiếu mang đích thoại ngựa rơi xuống đất, hai cái khôi lỗi mới rốt cục gật đầu. có thể, bất quá các ngươi chỉ có thể quan sát phá quan cảnh tượng, quan cùng quan ở giữa trống trải khu vực thì không quyền xem xét. phía bên phải khôi lỗi điểm quá mức sau vung tay lên, từng đợt lực chấn động nhảy lên, tại hai cái khổng lồ cột đá trung ương hố độn màn sáng bên trên, tự hiện lên một tầng tầng màn nước rung động bên trong cảnh tượng. Cái kia cảnh tượng mãnh liệt xem xét đi, tựa như hai tòa rộng lớn vách núi tầm đó liên tiếp lấy 30 tòa cầu đá, trên cầu đá thì là 31 đạo mông lung thân ảnh đều tại khởi điểm vị trí làm lấy các loại thăm dò. Đây nhất định là cửa thứ nhất cảnh tượng, mặc dù mọi người tại đây thông qua cái này rung động màn sáng cũng không pháp nhìn rõ ràng, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra những thí luyện giả kia đều là ai, nhưng là có thể làm cho mọi người phân biệt ra được thí luyện giả phá nhốt vào độ rồi. Về phân phá quan về sau người đi đường tình cảnh không có quyền quan sát. Cái kia ngược lại không trọng yếu, thậm chí không thích hợp nhìn cái tiêu đoạn khu vực tuyệt đối là chém giết thảm thiết nhất tàn khốc nhất khu vực. Nếu như ngươi xem rồi nhà mình thiên tài bị ai đánh chết, có thể hay không mang thủ, chờ đối phương đi ra sau có thể hay không trả thủ. Đây cơ hồ là khẳng định, mà thí luyện địa quy tắc thì là, đi vào người mặc kệ đã chết tại gì nhân thủ, các loại truy hung tập trung thủ đoạn đều bị thí luyện thiên địa đại trận cấm chế giải trừ, nhiều ngoại giới chi nhân không thể nào biết được. Dù sao cái này thí luyện, tại thần tộc tọa trấn thời kỳ mục tiêu là vì chọn lựa xuất chúng nhất thiên tài tài bồi, mà không phải cổ động dưới trướng các tộc tầm đó tranh nhau nội đấu. Nhà của ngươi thiên tài ở bên trong bị ai giết chết, hoặc là lại giết mặt khác nhà ai thiên tài. Những điều này đều là bí mật, ngoại giới không có người có năng lực biết được, đồng dạng không có quyền lợi biết rõ, còn không thích hợp biết rõ. Bọn hắn chỉ cần có thể quan sát trung thí luyện giả phá quan cảnh tượng đã rất tốt rồi, ít nhất điều này có thể nhường đám người biết rõ nhà mình thiên tài còn sống hay không. Đa tạ thủ hộ giả đại nhân. Chứng kiến cửa thứ nhất mông lung cảnh tượng về sau, hai cái địa vị lớn nhất đồng dạng là thực lực mạnh nhất chân thần mới nho nhao cười nói tạ, mặt khác tất cả tinh hệ tất cả thế lực bán thần cấp cường giả cùng với võ thánh cũng giống như thế. Tạ ơn thủ hộ giả khôi lỗi về sau, đám người mới lại tụ tập tại môn hội trước, vây quanh thương lệnh tùng cùng túc hải thiếu mang tạ âm thanh không ngừng. Không phải thương tiền bối cùng túc hoài tiền bối, chúng ta thật đúng là muốn nhìn đều không có cơ hội. Lần này thật đúng là chúng ta chuyện may mắn. Như thế, bất quá các ngươi cảm thấy cửa thứ nhất này ai có thể dẫn đầu phá quan? Cửa thứ nhất trước khi thí luyện giả không cách nào lẫn nhau tao ngộ, có thể lấy được tinh huyết chỉ có phá quan ban thường. Cái thứ nhất phá quan người thế nhưng mà có thể được đến mười ba tích. Cái này còn dùng hoài nghi sao? Cái thứ nhất phá quan người hoặc là túc hoài sách, hoặc là lệ ngột vân, những người khác cơ hồ không thể nào rồi, đều là ba tích. Người mới là nói nhảm. Lão phu có thể không biết đệ nhất nhân tại túc hoài sách cùng lệ ngột vân tầm đó. Ta hỏi chính là bọn họ hai cái cái nào mới là trước hết nhất thắng được. Còn có, ngươi nói còn lại đều là ba tích, cái kia cũng chưa chắc. Phải biết rằng bên trong còn có một tám chuyện, nói không chừng tám chuyện tiểu gia hỏa cửa thứ nhất sẽ chết tại quan hải ở bên trong đâu. Từng tiếng bắt chuyện tiếng nói chán lan, hoặc là trao đổi truyền âm, hoặc là trực tiếp từ miệng trong rằng ra. ở lại thí luyện điệu bên ngoài ba bốn trăm võ giả rất nhanh tụi mở ra kịch liệt thảo luận. Bất quá cái này thảo luận cái này chia làm hai phương diện, một cái là tranh luận lệ ngột vân cùng túc hoại sách ai có thể đoạt được thứ nhất, một cái khác để cho nhất người tranh luận chính là cái duy nhất tám chuyện tiểu gia hỏa là có năng lực phá quan hay vẫn là trực tiếp chết ở cửa thứ nhất quan ải ở bên trong rồi. Cái này cũng không kỳ quái, toàn bộ đoạn huyết thí luyện chỉ có 10 cái quan ải, nhưng những quan ải kia cũng thực không thể không nguy hiểm, thậm chí hậu kỳ quan ải liên tốc hoài sách cùng lệ ngột vân đều không thể phá giải cũng là bình thường. Dù sao 10 quan ải nội 1 nghìn tinh huyết chỉ là thêm vào ban thưởng cùng thí luyện tiêu chuẩn một trong. Cựu truyền thí luyện giả cũng có thể vô lực phá quan, cũng có khả năng chết ở quan ải ở bên trong, tám truyền giang thủ như vậy bắt mắt chói mắt, không bị người hoài nghi cũng khó khăn, khác nhau chỉ là cựu truyền thí luyện giả tất cả mọi người cảm thấy ít nhất có thể phá vỡ một cửa hải quan, nhưng duy nhất tám truyền Cửa thứ nhất phải chăng có thể phá đều là vấn đề lớn. Về cái kia tám chuyển tiểu tử, các ngươi cũng đừng tranh luận rồi, ta ngược lại là rất hy vọng hắn có thể phá quan, hắn nếu có thể phá quan đạt được ba tích tinh huyết, đi ra ngoài cũng là mắt khác thí luyện giả ăn sáng, mặc kệ ai đem hắn đánh chết đều có thể thêm vào đạt được ba tích, đây chính là chuyện tốt ta. Tranh chấp trong tiếng, Lệ Nột Vân cùng Túc Hoài Sách ai có thể cái thứ nhất phá quan căn bản không có kết quả, ngược lại là về giang thủ thảo luận, rất nhanh đã có người lớn tiếng mở miệng, một lời đè xuống mặt khác sợ hưu thanh âm. Vị sư huynh này nói không sai. Hắn nếu có thể phá quan thật đúng là chuyện tốt, ít nhất có thể tiện nghi một nhà nào đó thiên tài. Nhưng sợ là sợ hắn bất trân khí, nhường chúng ta mọi người thất vọng. Thanh âm khác tiêu tán một lát, mới có người cười nhẹ đáp lại. Lúc này ứng lập tức dứt lấy một mảnh cảng lớn nhoáng cười. Đúng vậy à, Giang thủ có thể phá quan, đặt được ba tích tinh huyết sau mặc kệ tại đường xá bên trên gặp được ai chịu định đô là bị đánh chết. Tiện nghi một nhà nào đó thiên tài, nói hắn như vậy có thể phá quan thực là chuyện tốt rồi, nhưng sợ là sợ hắn bất trân khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương bốn trăm trường hiện tại muốn khóc tâm đều đã có a. Cái này là cửa thứ nhất cửa thứ nhất đều như vậy biến thái, đằng sau quan hải độ khó quả thực không cảm tưởng giống như. bất quá cửa thứ nhất này bách thánh quan đối với ta mà nói cũng không tính rất khó khăn. nếu như cái gì đều không cần cố kỵ, ta muốn đột phá cửa ải này tuyệt đối sẽ không quá chậm. nói không chừng còn có thể cầm cái thứ nhất. mấu chốt chính là muốn không muốn bắt cái này đệ nhất. thí luyện tiên địa cửa thứ nhất bách thánh quan đứng tại một tòa xương mù cầu đá khởi điểm, giang thủ nhìn xem tà hữu trong mắt cũng hiện lên một kia suy tư. đến bây giờ hắn mới hiểu được vì cái gì cái này đoạt huyết thí luyện là trong khi ba năm rồi. bởi vì này thí luyện nhiệm vụ quá biến thái. Hàn tại vượt qua tiến vào thí luyện địa hỗn độn màn sáng về sau, trực tiếp cựu xuất hiện ở một tòa cầu đá khởi điểm, tả hưu thì là mặt khắc 29 tòa cầu đá, tổng cộng 30 tòa cầu đá lẫn nhau cách xa nhau đều không tính xa, tiểu cùng tiểu gian đại khái đều là hơn 10 dặm độ rộng, tiểu cùng tiểu gian tràn ngập mảng lớn sương mù, cho ngươi có thể mơ hồ chứng kiến mặt khác cầu đá nhưng không cách nào nhìn rõ ràng. Thậm chí còn có một việc, Dương Giang thủ tại lần thứ nhất phát hiện lúc cũng nhịn không được sợ hai than một tiếng, cái kia chính là như từ trái đến phải xếp đặt, giang thủ bên trái khởi đệ 11 tòa cầu đá chóp. Hắn khoảng cách trái khởi đệ 12 tiểu cách xa nhau hơn 10 dặm, nhìn về phía 12 tiểu lúc chỉ có thể nhìn đến sương mù gian một cái mông lung thân ảnh, hơn nữa chỉ có xem gương mặt lúc xem so sánh tinh tưởng, xem mặt khác bộ vị đều là mơ hồ mờ ảo, một đám mây trong sương mù mơ hồ hình dáng. chờ hắn nhìn về phía khoảng cách 6 7 mươi dặm ngoài trái khởi 16 tiểu, rõ ràng khoảng cách xa hơn, hơn rồi, nhưng hắn có thể chứng kiến tình huống lại cùng 12 tiểu giống như lúc, cũng là xem gương mặt so sánh rõ ràng, mặt khác bộ vị tất cả đều là trong mây mù mơ hồ hình dáng. Ráng, tính toán hắn nhìn về phía trái khởi đệ 30 tiểu thì ra là khoảng cách hắn xa nhất chừng hơn 200 dặm vị trí, chứng kiến vẫn là cùng 12 kiệu không sai biệt lắm cảnh tượng. Ngươi đứng tại một cái trên cầu đá, bất kể là nhìn về phía khoảng cách người gần đây hay vẫn là khoảng cách người xa nhất, chứng kiến tình huống đều đồng dạng. Như vậy cấm chế mê vân đủ để cho người sợ hai tháng phục, mà loại này loại tình huống, Giang Thủ suy tư sau cũng ước chừng đã minh bạch trong đó ẩn chứa ý nghĩa, cái kia đoán chừng tựu là có thể làm cho ngươi mơ hồ chứng kiến đối thủ. Thấy rõ sở hữu đối thủ tiến độ, trình độ lớn nhất kích thích người đi bộc phát, đi cạnh tranh. Đối với thần tộc chọn lựa xuất chúng nhất thiên tài thí luyện mà nói, dung điểm thủ đoạn kích thích ngươi hảo thắng tâm, không tiết hết thể đi cạnh tranh, đây là rất có lợi cho chỉnh thể thí luyện. Mà ngươi chỉ có thể nhìn rõ những người khác khuôn mặt, mặt khác toàn bộ mơ hồ, đoán chừng chính là muốn che giấu tất cả thí luyện giả át chủ bài. Dù sao xuất quan hải về sau, tại quan hải cùng quan hải tầm đó, mọi người còn đều có thể buộc phát sinh tử chém giết, như ngươi có thể thấy rõ tới gần người cạnh tranh hết thảy, liền đối phương đánh chết khôi lôi lúc các loại át chủ bài đều thấy nhất thanh nhị sở, rõ ràng bất lợi với võ giả lẫn nhau chém giết. Như vậy thí luyện cách cục có chút vượt quá giang thủ tưởng tượng, bất quá càng vượt quá giang thủ tưởng tượng hay vẫn là cửa thứ nhất này bách thánh quan nội dung. Bách Thái Quan, tiểu là thí luyện giả đạp vào cầu đá một khắc này lên, mỗi cách một dặm gặp được một cái thánh giai phong thần tám truyện hoặc cựu truyện đối thủ, tổng cộng 100 ở bên trong cầu đá 100 cái thánh giai khôi lỗi, ngươi chỉ cần đem khôi lỗi toàn bộ đánh chết tiểu là vượt qua kiểm tra. Cái này nếu như đều không tính biến thái. Cái kia biến thái định nghĩa muốn một lần nữa cân nhắc rồi. Trong tên thánh giai khối lõi, 50 cái tám truyện, 50 cái tự truyện, ở đây bất kỳ một cái nào võ thánh một mình đối với một cái đằng trước khôi lỗi, chỉ sợ đều không tính khó. Nhưng liên tiếp đánh chết 100 cái, thời gian sử dụng tiểu khó mà nói rồi bởi vì mặt khác cựu truyền võ thánh tùy tiện đánh chết một cái khôi lỗi chỉ sợ đều chịu lấy bị thương a cựu truyền cho dù là đối mặt không để ý sinh tử tám chuyện đánh chết sau thường thường cũng có vết thương nhẹ nếu như chống lại dốc sức liều mạng cựu truyền cái kia thương chỉ biết quá nặng một trăm cái khôi lỗi giết xuống người chữa thương lại cần bao nhiêu thời gian đây vẫn chỉ là cửa thứ nhất nếu như đằng sau quan hải một cửa so một cửa càng khó giang thủ cũng thật nghĩ không ra đằng sau quan hải đến cùng có hay thay đổi thái rồi đương nhiên đối với giang thủ mà nói bách thánh quan độ khó cũng không lớn mỗi lần chỉ đối mặt một cái thực lực của hắn chỉ kém một đường tiểu là cựu truyền Vậy cho dù mỗi lần đánh chết một cái cựu truyện khôi lỗi sẽ để cho hắn hấp hối, không được bao lâu sẽ triệt để phục hồi như cũ, hắn muốn đột phá quan hải cũng sẽ không quá dài lâu. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp bắt đầu chém giết, hắn còn ý định nhìn xem tốc Hoài Sách, Lệ Ngột Vân những siêu cấp thiên tài kia hiệu suất, nếu như những siêu cấp thiên tài kia đánh chết hiệu suất đều không khoái, hắn tựu cũng không thể biểu lộ quá khoa trương. Ví dụ như như Lệ Ngột Vân bọn người muốn chừng một tháng mới phá quan, Giang Thủ lại dựa vào bất tử chi thân một ngày tà hưu phá quan. Cái kia có thể hay không nhờ người sụp đổ. Giang Thủ cũng cũng không phải không nên chiếu cố đừng lòng người cảm thụ, mà là hắn một đường đột phá, giết được quá nhanh. Vạn nhất để cho người khác hoài nghi, sau đó mặc dù hắn đã đi ra thí luyện địa, đã có chân thần chủ thần cấp cường giả giết đến Linh Vũ Đại Lục đi trinh sát bí mật của hắn, vậy thì quá không xong rồi. Cho nên hắn vào lúc đó, vẫn là có ý định nhìn xem người khác phá quan hiệu suất nói sau. ha ha, tốt một cái bách thánh quan, từng thí luyện giả đều chặn đánh giết 50 tên tám chuyển khôi lỗi, đánh chết 50 tên cựu chuyển khôi lỗi, chúng ta những cựu chuyển này còn dễ nói, cái kia tám chuyển tiểu gia hỏa đừng trực tiếp chết ở cửa thứ nhất, đó mới là khôi hải. Giang Thủ vẫn còn xem xét lúc, một đạo đùa dỡn hành hạ tiếng cười mới đột nhiên bên trái khởi 18 tiểu khởi điểm vang lên, một tiếng này cười cũng đưa tới không ít phụ họa. Bên trên tắc huynh nói là, đoạn huyết thí luyện là tối ưu giải thí luyện, chỉ cần có thực lực có thể còn sống đi ra ngoài, cơ bản đều có thể mang theo một bộ phận thần mạch tinh huyết đi ra, cái này so về mặt khác lãng phí thời giờ thí luyện mà nói quá ưu việt rồi, bất quá 10 cái quan hải độ khó. Chúng ta bao nhiêu còn có hy vọng lấy được một ít tinh huyết, nhưng người nào đó tiểu khôi hài rồi, đoán chừng hiện tại muốn khóc tâm đều đã có a. Cái thứ nhất mở miệng nói đùa đúng là thượng sách lăng, sau đó tiếng phụ họa ngược lại là xo so sánh hỗn độn lộn xộn trong tiếng cười trái khởi 23 kiểu cũng vang lên một tiếng nức nở thượng sách lăng cùng hắn lo lắng giang sư mình hay vẫn là lo lắng ngươi một chút chính mình à nương theo lấy tiểu thái vi giòn âm thanh tiểu ngữ cái kia một đôi tiểu thị tỷ muội cũng ngay ngắn hướng dẫm trận tại chỗ hai nữ dẫm trận tại chỗ trong như cũng là bao khỏa tại một cái hắt quang màn sáng ở bên trong vừa vừa bước lên cầu đá hắn chỗ kiểu mặt xương ngủ tầng trong tiểu hiện hiện một trương ngông lung tràn ngập kim loại cảm nhận khuôn mặt kim loại khôi lỗi cùng tiểu thị tỷ muội một trước một sau giống như hai luồng lưu quang ầm ầm xông đụng vào nhau vốn lấy giang thủ thị lực cũng chỉ có thể chứng kiến đối phương ngông lung thân ảnh hình dáng Túc Hoài Minh, ngươi như tái không hành động sẽ bị vậy đối với Tiểu Nha Đầu xa xa bỏ rơi. Lệ Mộ đi trước một bước. Cùng một thời gian, trái khởi 26 trên cầu lệ ngột vân tiếng cười cũng vang lên. Vừa xài bước bên trên cầu đá, Tiểu đã tới một dãy cuối cùng. chỗ đó cũng hiện hiện một cái kim loại khôi lối thân ảnh, nhưng một cách không ngờ chính là cái kia khôi lối lại vừa mới xuất hiện liền trực tiếp băng diện. Lệ ngột vân tắc thì vừa xài bước ra đã tới thứ hai ở bên trong. Giang Thủ cũng không thấy kim loại khôi lối ra tay, toàn bộ quá trình hắn chỉ mơ hồ chứng kiến lệột vân trước người bạo khởi một tầng màu đen vầng sáng. Hạ một hơi, lệột vân phía trước lần nữa hiện hiện một cái khôi lối cái này khôi lỗi lại là mới vừa xuất hiện liền trực tiếp băng diệt giang thủ cả kinh quất thẳng tới hơi lạnh, cái này là lệ ngột vân thực lực cái này là phóng nhãn mấy ngàn khỏa sinh mệnh tinh cầu đều có thể tính toán mạnh nhất võ thánh một trong lệ ngột vân thực lực tam chuyển khôi lỗi vừa mới thò đầu ra đã bị chui sát liên tiếp hai cái biến thái sớm biết như vậy lệ ngột vân đại danh nhưng cái này các ngươi xem túc hoài sách cũng không sai biệt lắm kinh hai không chỉ giang thủ trên cầu đá rất nhanh vang lên từng tiếng kinh hô theo tiếng hô trở giang thủ nhìn về phía bên trái trái khởi thứ tư kiểu lúc phát hiện túc hoài sách cũng đứng ở thứ ba ở bên trong cho đến lúc này Tiêu thị tỉ muội trôi trên cầu đá kim loại khôi lỗi mới vang tung toé thành vô số thứ chi. Bay tán loạn bắt phương. Đã có lệ ngột vân bọn người dẫn đầu, mặt khác thí luyện giả mới cũng nhao nhao cất bước, đều nhanh nhanh chóng khóa nhập cầu đá, Giang thủ cũng không hề do dự, chờ hắn một bước đến cầu đá đệ nhất ở bên trong trung ương lúc, tại hắn trước người cũng xuất hiện một cái kim loại khôi lỗi, cảm thụ được khôi lỗi nước cuộn trào khí cơ, Giang thủ lần nữa kinh hãi chịu khẩu hơi lạnh. Cái này khôi lỗi là lực ngưng tụ nhanh chóng pháp tắc tồn tại, mặc dù chỉ là tám truyện, nhưng thực lực chỉ sợ không thể so với hắn tại linh vũ đại lục thí luyện địa gặp được ngưng tụ thời không pháp tắc chiến lực. Giang thủ tại đại lục thí luyện địa nội kích giết cái kia khôi lỗi cũng không biết dùng bao lâu thời gian, bởi vì hắn lần lượt bị đối phương chân áp cảm giác không thấy thời gian. Sở hữu cầu đá khôi lỗi thực lực đều là giống nhau, nói như vậy, lệ ngột vân cùng túc hoại sách gặp được khôi lỗi cũng đều là loại này cấp độ. Bọn hắn vậy mà có thể miêu sát. Giang thủ sợ hai thán phục một tiếng, sợ hai thán phục trong còn có chút im lặng, ngay từ đầu còn cảm giác mình có bất tử chi thân tại, gặp được như vậy thí luyện không thể toàn lực biểu hiện, nếu không như vượt qua túc hoại sách bọn người quá nhiều sẽ để cho người sụp đổ. Hiện tại hắn mới phát hiện là hắn quá coi thường những yêu nghiệt kia rồi không tá trợ bất tử chi thân, không cần nghịch thần quang bí võ, hắn đối với một cái đằng trước như vậy khôi lỗi muốn dùng bao lâu để chết. Dù sao cái kia chắc chắn sẽ không làm hiệu sát. Oen, giang thủ kinh hãi ở bên trong, phía trước khôi lỗi tắc thì cầm lấy một cây trường thương. Một thương khởi tiểu phảng phất xoáy lên một đầu thần long bay lên không mà đến, mũi thương tung bay trong phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị cái này thần thương thôn vệ. Giang thủ biến sắc, tuyệt thần kinh sáu lần bộ phát thuốc dục tinh la mặt bố, từng từng huyết quang trong chốc lát bạo khởi ngưng tụ, âm ầm cùng khôi lỗi trong tay thần thương động thẳng vào nhau. Thương cùng đọat giao tiếp, bạo lực cùng bạo lực hung hãn xung tới. Tại đại lượng xung tới khí lưu quét ngang tạt hữu lúc, cái kia khôi lỗi cũng thân thể nhoáng một cái lảo đảo lui về phía sau một bước, giang thủ chỉ là trên thân hơi lắc, tiểu lại vận chuyển thứ nhì là tinh la mật bồ ầm ầm trùng kích. Sắc sắc sắc, dậm dậm. Trong khoảng thời gian ngắn giang thủ lần lượt toàn lực bộc phát, lần lượt cùng khôi lỗi man lực quyết đấu, mỗi một lần khôi lỗi đều muốn tại cường thế công giết hạ lảo đảo lui về phía sau. Hơn 10 cái hô hấp về sau, cái kia khôi lỗi trong tay thần thương cùng giang thủ trong tay thần thương cơ hồ đồng thời vỡ vụn. Nhưng giang thủ lại cầm ra thanh thứ hai trường thương, lại nhất thức tinh la mật bồ ngang nhiên chủ rơi, một thương đâm vào khôi lỗi ngựa trái. Bành trướng thần lực mang tất cả xuống tới, đem khôi lỗi nửa người trên bên trái toàn bộ tạc nát ấy. Bất quá cái kia khôi lỗi tại thân hình vỡ vụn trong lại hào không thèm để ý, mà là vừa sải bước ra nắm tay phải giương lên, hàng trăm quyền ảnh tiểu giống như hải khiếu phiên cuộn đồng dạng đón đầu chủ xuống. Thinh La mặt bố, Giang thủ không có chút nào biến sắc, thân thể loé lên lui đạt cầu đá cuối cùng, đi theo lại tia chớp gai nhọn, lại một tường xuyên thấu tại mang tất cả tàn ảnh thiết quyền ở giữa, đem khôi lỗi cánh tay trái xé thành hư vô, sau đó trường tường càng vận thế đâm vào khôi lỗi đầu lâu, đương bánh trướng thần lực bạo liệt ra lúc, cái này khôi lỗi mới hóa thành tàn thi té xuống cầu đá. Trước sau gần 20 tức, đương giang thủ giải quyết cái này, lực nhanh trong pháp tắc tám truyện khôi lỗi, hắn mới lại hoảng sợ phát hiện, Lệ Ngột Vân Túc Hoại Sách đã đứng ở riêng phần mình, cầu đá thứ 10 ở bên trong, Tiêu thị tỷ bội tại thứ 7 ở bên trong. Mặt khác 26 tên thí luyện giả, cũng có 24 người cũng đã đang cùng thứ 3 hoặc thứ 4 ở bên trong khôi lỗi trăm giết, còn có 2 người đang cùng thứ 2 ở bên trong khôi lỗi trăm giết, hắn đã là cuối cùng một cái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 468, ít nhất đối với giang thủ phán đoán không có sai. Quả nhiên là đổi danh phía dưới vô hư sĩ, Lệ Ngột Vân Túc Hoại Sách cái này lưỡng cái đồ biến thái lúc này mới bao lâu, dĩ nhiên cũng làm một đường giết đã đến thứ 23 ở bên trong, đáng chết. cái này một tòa cầu đá bọn hắn đã đi rồi một phần tư rồi, ta mới chỉ là vừa vừa đánh chết 8 cái khối lỗi, chẳng lẽ trên lệch thật sự lớn như vậy? bất quá, bất quá lần này không chỉ phân biệt cách, mắt cũng ném đi được rồi. tiểu thị cái kia hai cái tiểu tiểu nha đầu cũng tại ngắn như vậy trong thời gian giết đã đến đệ 15 ở bên trong, thành tích cơ hồ là của ta gấp 2, đáng chết. lại là mười mấy cái hô hấp về sau, đương lần nữa đánh chết một cái kim loại khối lỗi đứng tại trên cầu đá về phía trước quan sát, xuất thân linh văn tộc đại tộc thượng sách lăn lại thiếu chút nữa sụp đổ. Bởi vì theo bắt đầu đến bây giờ chỉ là 50-60 cái hô hấp mà thôi, đối mặt như vậy cầu đá, đối mặt nguyên một đám tám chuyển khôi lỗi, lệ ngột vân hai cái vậy mà đi tới 23 ở bên trong, nhanh tiếp cận một phần tư lộ trình rồi. Mặc dù đây là bởi vì tất cả mọi người là phong thần cựu chuyển, giờ phút này đối mặt khôi lỗi nhưng chỉ là tám chuyển, tùy ý một cái cựu chuyển đều có thể vết thương nhẹ đánh chết bình thường tám chuyển, cho nên ngay từ đầu tốc độ mới lại nhanh như vậy. Bất quá cái kia hai cái yêu nghiệt cũng không tránh khỏi nhanh đến quá không hợp thói thường rồi nhanh đến quả thực không thể nói lý Thượng Sách Lăng không có một mực nhìn chăm chú đối phương, nhưng là có thể phán đoán ra tại đây mười mấy cái hô hấp ở bên trong, hiệu suất của bọn hắn ngay từ đầu nhất định là giết một cái đến hạ một nhịp giảm, lại giết lại đi, chính giữa không ngừng nghỉ chút nào, chờ bộ phát nhiều lần sau tu vi hao tổn trạng thái hao tổn, mới có thể giết một cái ngừng một hơi, giết một cái ngừng một hơi. Tiếp tục như vậy, Lệ Ngột Vân hai người hiệu suất chỉ biết càng ngày càng thấp, hơn nữa không được bao lâu bọn hắn khẳng định phải dừng lại an dưỡng, đây là không thể lịch chuyển định lý. Chờ bọn hắn giết đến đối mặt cựu chuyển khôi lỗi có tác dụng trong thời gian hạn định suất chỉ biết càng chậm nhiều lắm. Nhưng hữu tính toán phía trước hội dừng lại an dưỡng thì như thế nào? Hiệu suất hội giảm bất thì như thế nào? Thượng sách lăng giờ phút này đã làm mũi giết một cái đều muốn mấy hơi thở, đánh chết về sau còn cần nghỉ dưỡng mấy hơi thở. Chờ lệ ngột vân hai cái dừng lại an dưỡng lúc, hắn cần làm như vậy, chờ bọn hắn hiệu suất lúc, hắn hội hiệu suất đại ngã. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thượng sách lăng cùng túc hỏi sách hai người đánh chết hiệu suất đều siêu việt hắn gấp đôi tả hưu. Cái này đối với thượng sách lăng chính là một cái đả kích, một cái không cách nào hình dung đả kích mặc kệ tại lần đầu gặp lệ ngột vân bọn người lúc hắn là hay không đối với cái kia hai vị trong lòng còn có kính sợ bất kể là hay không hội cảm giác mình thực lực không bằng đối phương có thể trước khi song phương dù sao không có giao thủ qua lòng hắn hạ cũng tuồn đi một tí tâm tư muốn so thoáng một phát chính mình cùng cái kia hai vị trinh lệnh hiện tại rốt cục đã có cơ hội cái này kết quả là quá đả kích người càng đả kích người thiếu chút nữa nhường thượng sách lang khí thổ huyết chính là tiểu thị nội cái kia hai cái song bảo thai tỷ muội cũng như vậy biến thái tiêu tính toán tại hai nữ có thể cùng một chỗ tiến vào thí luyện địa một khát này là hắn biết dựa vào đối phương kỳ diệu công pháp, cái kia hai tỷ muội kết hợp cùng một chỗ có lẽ siêu việt cựu chuyện. Nhưng nhìn xem hai nữ đúng là sở hữu thí luyện giả ở bên trong vững vàng người thứ ba, hắn đều so ra kém đối phương, trên lệnh còn không nhỏ, thượng sách lang muốn chết. Dù sao tại thật sự bắt đầu thí luyện trước khi, hắn không chỉ một lần đã từng nói qua xem tại kiểu vị nhiên trên mặt muối, chờ tiến vào thí luyện địa sau như hắn gặp được tiểu thái vi sẽ thả đối phương một con ngựa, những lời kia hay vẫn là bị rất nhiều người cũng nghe được. Sắp mặt tối tâm phiền muộn lại gắt gao nhìn tiểu thị tỷ muội liếc. Thượng Sách Lăng không có tiếp tục giẫm trận tại chỗ tiến vào thứ 9 ở bên trong phabi, tại đây dạng trên cầu đá mỗi một rằm tao ngộ một cái khối lỗi, chỉ cần ngươi không bước vào hạ một rằm tiểu cũng không đụng phải kế tiếp khối lỗi, cái này là cho võ giả chữa thương tính dưỡng thời gian. Thượng Sách Lăng giờ phút này là quay người nhìn về phía phía sau. Liếc sau hắn mới mạnh mà vui vẻ, giờ phút này ngoại trừ Lệ Nguyệt Vân, Túc Hoài Sách, tiểu thị tỷ mỗi bên ngoài, Mặt các thí luyện giả cơ bản đều là tại 6 7 8 dạng vị trí, Thượng Sách Lăng vị trí đã là thứ tư. Bất quá là cùng mặt khác 8 gã thí luyện giả cùng một chỗ bảo trì thứ tư. Nhưng những người này càng phía sau, còn có duy nhất một đạo thân ảnh tại thứ 2 ở bên trong vị trí cùng thứ 2 khôi lối chém giết, không cần hoài nghi, đó chính là giang thủ. chứng kiến giang thủ biểu hiện thượng sách lăng triệt để dễ dàng. tiêu tính toán hắn tại tiểu thị tỷ muội châu đó tính sai một lần, bởi vì nghe được tiểu vị nhiên nói là muội muội của hắn tham gia thí luyện lúc thượng sách lăng bản năng cảm thấy là kiểu thái vi một cái bài chuyện, căn vốn không nghĩ tới này sẽ là 2 tỷ muội cùng một chỗ, hơn nữa liền thần tộc trong đại bản doanh siêu cấp cấm chế đều phán định 2 tỷ muội có thể cho rằng một người, bởi vì cái loại nảy thất sách, hắn có chút lời nói tại rơi vào rất nhiều người thay về sau, bây giờ đang ở cùng sự. Thật đối lập pháng một phát tự nhiên rất mất mặt, nhưng ít ra hắn đối với Giang thủ phán đoán không có sai. "Tám truyền tiểu tử, ngươi cần phải thêm chút sức, tuy nhiên ngươi bản chính là vì An uổi chúng ta mới tồn tại, bất quá cũng đừng rất lại phía sau quá nhiều." Cười lớn một tiếng, thượng sách lăng mới giẫm trận tại chỗ đi về hướng thứ 9 ở bên trong, đón nhận thứ 9 khôi lỗi. Một tiếng cười to, bộ phận cũng là vừa vặn đánh chết qua ứng đối khôi lỗi thí luyện giả cũng nhao nhao khế động, chờ quay người nhìn lại lúc, chứng kiến Giang thủ vẫn còn cùng thứ 2 khôi lỗi chém giết cũng ầm ầm cười ha ha. Bên trên tác huynh nói không sai, tiểu tử này tồn tại ý nghĩa chính là vì An uổi chúng ta Nếu không có cái này tiểu bắt chuyện, ta chỉ sợ đều bị Lệ Ngột Vân cùng Túc hoài Sách kích thích chết, bất quá nhìn xem tiểu tử này, ta cuối cùng tính toán vui vẻ rồi. Ha ha, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, vừa mới bắt đầu hắn cừu đi như vậy gian nan, đoán chừng chờ hắn đối mặt kiểu luật chuyện khơi lối lúc, trực tiếp sẽ chết tại trên cầu đá rồi. Ngàn vạn đừng chết, hắn cho dù chết, chúng ta mỗi người cũng hay vẫn là chỉ có ba tích tinh huyết nên, chống không đi ra máu huyết chỉ biết tiện nghi đệ nhất nhân, còn không bằng nhường tiểu tử này là được, chờ ở cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai tầm đó bị tại hạ gặp được, ta còn có thể rất hiếm có 3 tích đấy. Ngươi cũng quá đệ mắt hắn rồi. Từng tiếng cười to kinh động khắp nơi, tiểu là đi tuất ở đàng trước Túc Hoài Sách cùng Lệ Ngột Vân đã ở đánh chết một cái khối lỗi, điều dưỡng trong thời gian quay người hồi nhìn sang, bất quá hai vị này tại nhìn lại sau chứng kiến tiểu thị tỉ muội, trong mắt đều hiện lên một kia kinh ngạc, vừa ý tắc lăng bọn người vị trí, hai người này trong mắt hiện lên đều là tự ngạo cùng nhẹ nhõm, chứng kiến Giang Thủ Lục, hai người đều không tự chủ được nhân hạ lông mày, mới lại giở khóc giở cười xoay người. Quay người trong tích tắc, chờ Túc Hoài Sách cùng Lệ Ngột Vân đối mặt mà xuống, lẫn nhau trong đôi mắt lập lòe đều là cái tình Một đường đánh chết 23 cái khôi lỗi rồi, cho dù là bọn họ mỗi một lần cũng chỉ là đối mặt một cái tám truyện, có thể một hơi liên tiếp không ngừng giết xuống, hai người tu vi đều hao tổn không rồi. Dù sao tại đối mặt tám truyện khôi lỗi lúc, bọn hắn nếu muốn nhất hiệu suất đánh chết, bảo trì không chút nào bị hao tổn trạng thái đánh chết, nhất định phải thi triển cấp cao nhất vũ kỹ thần thông, cái loại nội công giết lực cùng sức bật tiểu tính toán bọn hắn có thể phát huy cực hạn, nhưng cũng là rất tiếp cận cấp độ. Ngươi trong lúc nhất thời buộc phát càng cường lực, đối với mình thân hao tổn lại càng lớn. Mà cho tới bây giờ hai người lại ai cũng không có bỏ qua ai, đều đứng tại tuyến đầu cái này cũng không phải do hai cái mạnh nhất thí luyện giả không kích tỉnh đệ nhất nhân chỉ có một người dù là rất lại phía sau đối phương một cái hô hấp sẽ theo đệ nhất biến thành thứ hai túc hoài huynh quả nhiên danh bất hư truyền cũng vậy rất nhỏ khách sáo về sau hai cái đứng tại trước nhất liệt võ thánh đều cầm ra đan dược bắt đầu bước không có lại tiếp tục tiến lên bảnh cũng là lúc này trái khởi mười một tiểu phía trên đối mặt thứ hai khôi lội giang thủ mới vừa vặn đem khôi lội đánh chết nhìn xem vỡ vụn bay tứ tung tứ chi giang thủ bất đắc dĩ thở ra một hơi cửa thứ nhất khôi lội hắn gặp được chính là lực nhanh trong pháp tắc tuần hoàn cùng hắn không sai biệt lắm loại hình Cái con kia muốn lực đối với lực nhanh chóng đối với nhanh chóng dã man xông tới là được. Bất quá cửa thứ hai khôi lỗi hắn gặp được nhưng lại sinh tử pháp tắc tuần hoàn khôi lỗi. Như vậy tuần hoàn lực nhanh chóng cùng hắn không tại một cấp bậc nhưng như vậy tuần hoàn nhưng lại có cực kỳ đặc biệt huyền diệu dị lực. Mỗi lần đều bị hắn thất thần bị chiếm đóng. Chờ cuối cùng nhất đánh chết sau hắn đã bị tất cả mọi người ngay ngắn hướng bỏ qua. Rất lại phía sau tiểu rất lại phía sau à?Ưu thế của ta vốn là không tại trước tiên hiệu suất bên trên. Lại nhẹ hít một hơi, cầm ra mấy ngụm đan dược khôi phục đỉnh phong. Giang thủ mới dẫm trận tại chỗ đã tới thứ ba ở bên trong vị trí hiện tại trong mọi người thực lực vốn là thấp nhất, hắn và cửu truyền tầm đó dù là chỉ kém một đường, đó cũng là phân biệt cách, những người khác cũng đều là chính nhi bát kinh cửu truyền, cũng không có thiếu siêu việt cửu truyền, cho nên ngay từ đầu rất lại phía sau rất bình thường, ưu thế của hắn là tác dụng chậm, hắn cũng không tin phía trước những người kia từng cái đều không tổn hại đánh chết, một lần thương đều không có, tan vỡ tuần hoàn, cái này hay đối phó, chờ cái thứ ba khôi lỗi xuất hiện, giang thủ mới lập tức vui vẻ. Trước mắt hắn đối mặt Khôi Lỗi là nắm giữ giết chóc cùng hủy diệt phát tắc, hình thành tan vỡ tuần hoàn, bất quá như vậy tuần hoàn tại dị lực biểu hiện bên trên lại không bằng sinh tử cùng thời không như vậy về huyền diệu, ít nhất dùng giang thủ thực lực, hoàn toàn có thể như đối đãi lực nhanh chóng tuần hoàn đồng dạng cứng đối cứng, bằng đại hiệu suất đánh chết. Đại Hỉ trong giang thủ trực tiếp thúc giục mạnh nhất thương quyết tửu nên đón tiếp lấy. Thời gian nhoáng một cái hơn 100 cái hô hấp sau, 30 tòa trên cầu đá, đi ở đằng trước liệt túc hỏi sách hai cái đã tới thứ 30 ở bên trong. Tiêu thị tỷ muội 22 ở bên trong. Thượng Sách Lăng, Tổ Thành Hòa chờ cựu truyện võ thánh tắc thì phân biệt tại 10 ở bên trong đến 15 ở bên trong, giang thủ thứ tư ở bên trong. Một nén nhang thời gian về sau, Túc Hoài Sách, Lệ Ngột Vân hai người đã tới thứ 52 ở bên trong, bất quá hai vị này tại đánh chết đệ 52 cái khôi lỗi sau tiểu ngồi xếp bằng trên đất bắt đầu an dưỡng, ít nhất 300 cái hô hấp lại không có đứng dậy. Tiêu thị tỷ muội lại được giết đến đệ 52 ở bên trong, đánh chết sau tiểu ngồi xếp bằng hạ bắt đầu an dưỡng. Nhưng Thượng Sách Lăng cùng Tổ Thành Hòa bọn người lại phân biệt tại hơn 30 dặm, hơn 40 ở bên trong vị trí ngồi sếp bằng an dưỡng. Đám người đã lại vô pháp bảo trì lúc ban đầu lúc hiệu suất, không thể không phân biệt ngồi xuống nghỉ ngơi lấy lại sức lúc, giang thủ vị trí cũng tại vững bước tăng lên, hắn đã tới thứ 30 ở bên trong, khoảng cách hắn trước một người, tiến lên tiến độ là đến ngược thứ hai cái kia mấy vị trí kém bà giảm xa. Cái này cũng hết cách rồi, giang thủ đánh chết lực nhanh chóng tuần hoàn rất nhanh, nhưng đánh chết sinh tử tuần hoàn cũng chậm rồi, đánh chết thời không tuần hoàn càng hội chậm nhiều, một ngàn cái hô hấp đánh chết 30 cái khối lỗi, đây đã là lớn nhất hiệu suất, bất quá giang thủ ưu thế cũng bắt đầu hiện ra, tại trên cầu đá sở hữu thí lệ giả, trừ hắn ra bên ngoài lại không, có một người vẫn còn tiếp tục chiến quyết nhanh, cựu chuyển đối mặt tám chuyển, giết khá, nhưng chờ những người này toàn bộ sát nhập cựu chuyển khôi lỗi chỗ trên mặt đất, chỉ biết càng ngày càng chậm, chữa thương thời gian càng ngày càng dài, cơ hội của ta cũng muốn đến, đến rồi. Vững bước bước vào thứ 31 ở bên trong, đối mặt đột nhiên xuất hiện khôi lỗi giang thủ khép cười một tiếng, vận chuyển tinh la mật bố tiểu nên đón tiếp lấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 469, huyết khí sông đỉnh tức sủi bọ mép. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cạnh tranh kịch liệt nhất đúng là Lệ Ngột Vân cùng Túc Hoài Sách, hai người bọn họ thật sự là khó hòa giải a tiểu tính toán cuối cùng có người bị so xuống dưới chỉ sợ cũng chỉ là chỉ trong ngắn thức. Cái này rất bình thường, ta chỉ là không nghĩ tới kiểu ra vậy đối với tiểu nha đầu cũng lợi hại như vậy, vẫn luôn là vị thứ ba thứ tự, hiện tại càng đuổi theo Lệ Nột Vân hai cái rồi. Ha ha, Tiêu huynh, không phải ta nói, tuy nhiên nhà của ngươi vậy đối với nha đầu rất không chịu thua kém, nhưng các nàng có chút quá tốt thắng, rõ ràng tại đánh chết thứ 51 cái khôi lỗi sau nên dừng lại nghỉ ngơi, lại không nên truy bình luận Lệ Tiểu Hữu hai cái. Theo ta thấy hai cái tiểu nha đầu tiểu tính toán giết tiến vào đệ nhất cấp bậc, nhưng các nàng lần này tính dưỡng thời gian tuyệt đối sẽ không đoản cửa thứ nhất bách thánh quan bắt đầu thí luyện một nén nhang thời gian quan hải nội chúng thí luyện giả đã triển khai kịch liệt cạnh tranh mà ở thí luyện địa bên ngoài xuyên thấu qua màn nước dung động quan sát bên trong tình thế phần đông võ giả giờ phút này nhìn thấy bên trong võ thanh cơ bản đều tại tinh dưỡng cũng triển khai nhiệt liệt thảo luận lệ nột vân hai cái tiến triển đủ để cho ngoại giới bất luận cái gì một người sợ hai thắng phục dù sao bọn hắn đã biểu lộ đủ để xa bỏ qua thượng sách lăng bọn người thực lực tiếp cận gấp đôi trên lệnh tự nhiên nhường phần đông xuất thân trong tiểu nhân thế lực võ giả kinh hải không thôi bất quá càng làm cho người sợ hai thắng phục hay vẫn là kiểu thị tỷ muội biểu hiện hai vị này quả thực kinh diễm Rõ ràng là hai cái bảy chuyển nhưng vẫn bảo trì tại vị thứ ba, hiện tại càng là truy bình đệ nhất. Được rồi, tuy nhiên mỗi người cũng biết đồng dạng đánh chết qua để 52 cái khôi lỗi sau lệ ngột vân hai cái đã tính dưỡng mấy trăm hô hấp, hai cái tiểu nha đầu lại vừa ngồi xuống, cái kia hay vẫn là kém lệ ngột vân hai cái không ít, bất quá hai cái bên ngoài là thiếu nữ bộ dáng nha đầu có thể đi đến một bước này, đủ để cho không ít bản thần đều rung động rồi. Không thể nghi ngờ chính là ngoại trừ Lưu Hải Tinh hệ võ định tông cùng Tiện Bỉnh Tinh hệ Túc hoài thị sau lưng đều có chủ thần toa chấn cho nên lần này đến đây là chân thần dẫn đội mà khác sở hưu thế lực nhiều nhất là chân thần độc tôn lúc này mang theo hậu bối đến thí luyện mạnh nhất cũng chỉ là bán thần dẫn đội bán thần bên trong cơ hồ từng cái thí luyện giả chỉ cần không chết tiêu đều có thể tấn chức bán thần tự nhiên sẽ không bị người khinh thị nhưng không coi nhẹ quy không coi nhẹ không coi nhẹ cùng rung động hay vẫn là hoàn toàn bất đồng khái niệm mà thí luyện địa nội ngoại trừ Lệ Ngộ Vận Túc Hải sách cùng với Kiều Thị tỷ muội bên ngoài còn lại chúng thí luyện giả biểu hiện cũng có chút làm cho không người nào đại đều là cũng không đột xuất cũng không. Đúng rồi, cái kia tam chuyển tiểu gia hỏa tên gọi là gì? Đến từ cái nào tinh hệ? Tiên tiểu tử kia mới là không thể nói lý, những võ giả khác đã toàn bộ ngồi xuống nghỉ ngơi, liền lệ ngọt vân bọn họ đều là như thế, hắn vẫn còn chém giết tiến lên. Ai biết hắn tên gọi là gì, cũng căn bản không cần phải biết rõ, ta xem hắn liền cửa thứ nhất đều gây khó dễ. Không được bao lâu sẽ chết ở cựu chuyển khôi lỗi hạ a, 50 cái cựu chuyển khôi lỗi. Không phải tám chuyển võ thánh có thể đột phá. Đoán chừng tiểu tử kia tựu là ngay từ đầu rất lại phía sau quá nhiều, chứng kiến mặt khác thí luyện giả bỏ qua hắn càng ngày càng xa, không có cam lòng mới không để ý tổn thương tiến lên nhưng đây chẳng qua là vùng vây dây chết, căn bản không có ý tứ. Ngoại trừ đứng hàng trước nhất mấy cái bên ngoài, còn lại 20 nhiều thí luyện giả đều là thực lực kém không nhiều lắm, cơ bản đều tại mấy quan ở trong ngồi hồi, Nhưng này thực không phải là không có đặc biệt rất lại phía sau. ít nhất Giang Thủ tiến lên hiệu suất rơi vào trong mắt mọi người về sau, tự đưa tới một mảnh nụ cười. cười vang ở bên trong chứng kiến mặt khác 30 người đều tại tĩnh dưỡng, Giang Thủ vẫn còn tiến lên chém giết, cái này lại để cho những ngựa kia mang đùa cận tiếng cười càng thêm tùy ý rồi. thấy không rõ lắm bên trong tình huống cụ thể, bọn hắn ở bên ngoài cũng chỉ có thể chứng kiến mông lung hình người hình dáng. Không có người biết rõ Giang thủ trạng thái như thế nào, nhưng nhìn không tới mọi người còn không thể tưởng được sao. Một cái tám bật liên kích giết 30 cái tám chuyển rồi, Giang thủ còn có thể đứng ổn thân thể cũng đã không tệ rồi. Thanh Tưng mảnh tiếng cười tại gần bó. Chờ chứng kiến rung động màn nước thượng du trường Giang thủ đánh chết đệ 31 cái khối lỗi, tiến vào đệ 32 khối lỗi chỗ địa lúc, màn nước trước đã có người đùa cợt nói. Tiểu gia hỏa mau đuổi theo lên, mau đuổi theo bên trên đếm ngược thứ 2 cái kia mấy vị rồi, thật sự là không dễ dàng à. Một tiếng không dễ dàng tràn đầy thật sâu càng khái, nửa điệu ngang trưởng Thâm Thúy, lần nữa dẫn tới đám người cười to. Cái kia không nhất định, Đoan Trừng hắn phía trước mấy cái nhanh tính dưỡng tốt rồi đâu rồi, ngay tại hắn muốn đuổi kịp lúc đột nhiên đứng dậy, hắn tiểu lại bị bỏ qua rồi. Còn có một khả năng, hắn tại lập tức nhanh muốn đuổi kịp lúc chết ở khôi lỗi trong tay. Tiểu chuyển không ngừng đánh chết 30 nhiều khôi lỗi đều tại Đức Quang nghỉ ngơi, hắn một cái tám chuyển cũng không dừng lại, khẳng định đã bị thương, Đoan Trừng cũng nhanh đã xong. Vậy các ngươi nói hắn có thể hay không đuổi theo? Dù là chỉ là tạm thời đuổi theo cũng coi như cái khẩu khí, tại tinh không trong phạm vi dương dành nữa nha. Tiếng cười càng ngày càng đậm hơn, tại không có một cái nào thiên tài tử vong vẫn lạc thời điểm bên ngoài trang ở ngoài đứng xem cũng đều thật là lạnh nhạt rất nhẹ nhàng dù là không có người biết rõ giang thủ danh tự giờ khắc này cũng không có thiếu người đều đem chú ý lực đặt ở giang thủ trên người bất quá vậy cũng là cười nhạo vài tiếng không có con người làm ra này lãng phí quá nhiều tinh lực thẳng đến một lát sau đương giang thủ thân ảnh thực đuổi theo đứng hàng đếm ngược thứ hai mấy vị tiểu truyền mà nước trước mới lại là một mảnh cười khẽ đuổi theo rồi trước khi chết có thể đuổi theo cuối cùng một lớp rất tốt hắn là đuổi theo rồi bất quá chỉ là tạm thời ngươi không gặp tại hắn đuổi theo thời điểm đứng hàng đếm ngược thứ hai mấy vị đều bị kinh động đều đứng lên tiến vào hạ một khâu tiết đến sao Tiểu tử kia lại thành đếm ngược đệ nhất, hết cách rồi, hắn là duy nhất tám truyền, lại có cái nào cựu truyền nguyện ý bị hắn truy bình. Lại một lần nữa tùy ý trong tiếng cười, đám người như trước đang ngó trừng màn sáng quan sát do xét, bất quá thời gian dần trôi qua vốn là tùy ý trương dương tiếng cười tiểu thay đổi hương vị. Giang thủ vừa bước vào đệ 33 cái khôi lỗi phạm bí lúc, mặt khắc vài tòa cầu đá cũng ở đây vị trí tĩnh dưỡng vò thánh hoàn toàn chính xác đều bị kinh động, đều vội vàng đứng dậy tiến nhập đệ ba cái khôi lỗi phạm vi. Giang thủ chỉ là bảo trì một hơi truy bình, nhưng sau đó cái kia mấy vị vừa đánh chết qua đệ ba cái khôi lỗi ngồi xuống tĩnh dưỡng, mấy hơi thở mà thôi. Giang Thủ Tụ cũng đánh chết đệ 33 khôi lỗi lần nữa truy bình, bờ mông đều không có ngồi ấm chỗ mấy vị lại đứng người lên tiến vào đệ 35 khôi lỗi phạm vi. Bất quá lúc này đây, một nhóm kia còn không có đem tao ngộ khôi lỗi đánh tan, Giang Thủ Tụ đánh chết đệ 34 khôi lỗi, cũng dâm trận tại chỗ tiến nhập 35 khôi lỗi phạm vi. Trước đây, đệ 35 khôi lỗi chỗ vốn là có người tại tinh dưỡng, chứng kiến Giang Thủ cùng phía sau đám người đi vào, đồng dạng nhau nhau bị cả kinh đứng dậy về phía trước, như thế tuần hoàn mấy lần. Thí luyện địa bên ngoài rung động màn nước trước, nguyên một đám đến từ tất cả tinh hệ võ thành bán thần tiểu nhau nhau trùng thẳng mắt. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia như thế nào vẫn còn tiếp tục? Hắn chưa từng có tính dưỡng quá a? Vẫn luôn là đánh chết tiến lên, ta sẽ không thấy hắn dừng lại được không? Hắn sao có thể một mực kiên trì đến bây giờ? Siêu rồi, hắn vậy mà siêu. Hắn vậy mà bỏ qua rồi đệ 37 cái khôi lỗi trô bốn cái thí luyện giả, sớm tiến vào đệ 38 cái khôi lỗi phạm vi. Vẫn còn đuổi kịp và vượt qua. Phốc có lầm hay không? Đằng sau hơn 10 cái thí luyện giả tiết tấu đều bị hắn bừa bãi rồi. Đáng chết, tiểu tử kia tự tính toán tại cường chống đỡ, chống đỡ thời gian cũng quá trường đi à nha. Nhanh lập tức có thể khôi phục đỉnh phong tu vi, chỉ cần khôi phục đỉnh phong ta tiểu tính toán so ra kém lệ nhuận vân mấy cái biến thái, nhưng còn có thể đi vào thứ ba thế đội, tuyệt sẽ không tại bị phía trước hai tên gia hỏa phản siêu. Bạch Thánh Quan nội mô cầu đá đệ 40 ở bên trong, cảm thụ được đã khôi phục tám thành tu vi, thượng sách lăng vốn là thở dài một hơi, mới hung dữ chầm chầm vào tại hắn bên trái phía trước hai đạo thân ảnh, hai đạo thân ảnh kia một cái là trường sinh tộc, một cái là cự nhân tộc, đều là tại đệ 41 ở bên trong tinh dưỡng, mà ở 40 ở bên trong trôi tinh dưỡng kể cả thượng sách lăng ở bên trong thì là sáu vị. Nguyên bản một mực đều chỉ lạc hậu hơn tiểu thị tỷ muội mấy cái, lệ ngột vân cùng túc hoài sách là đệ nhất thế đội, tiểu thị tỷ muội thứ hai thế đội, thượng sách lăng cũng vẫn là thứ ba thế đội, có thể tại tiếp tục chém giết ở bên trong, hắn lại bị cái kia cái kia trường sinh tộc cùng cự nhân tộc bỏ qua, dù là chỉ bỏ qua một giảm đối với hắn là kích thích. Thượng sách lăng cũng không cho rằng cái kia hai cái tiểu so với hắn mạnh bao nhiêu, cho nên tu vi hao tổn không ngồi xuống tĩnh dưỡng lúc, hắn một mực đều nghẹn lấy một hơi. Theo hắn đoán tr Hắn mới có thể so phía trước hai cái sớm khôi phục, chỉ cần sớm khôi phục mười mấy cái hô hấp, là hắn có thể rất nhanh đánh chết đệ 41 ở bên trong khối lỗi, sau đó cùng đối phương lần nữa chung đồng tiến. Long mang chờ mong lại qua 200, 300 cái hô hấp, chờ thượng sách lăng tu vi khôi phục đến chín thành còn nhiều, hắn mới mạnh mà một nhảy dựng lên, chẳng muốn lại tiếp tục chờ đợi. Bất quá khi hắn chuẩn bị cất bước lúc, ánh mắt ánh mắt xéo qua lại tựa hồ như lường đến cách đó không xa trên cầu đá có người vừa bước vào 40 ở bên trong phạm vi, vừa mới nên tiếp khối lỗi Phía sau cũng đuổi theo vô cùng kịch liệt a cảm thấy bay lên một cỗ cảm khái thượng sách lăng tùy ý thoáng nhìn nhưng cái này tùy ý thoáng nhìn lại làm cho hắn tại chỗ hóa đá tại đây bách thánh quan ngươi bất kể là đang trông xem thế nào cùng ngươi liền nhau cầu đá hay vẫn là đang trông xem thế nào cùng ngươi khoảng cách rất xa cầu đá thì giác hiệu quả đều là giống nhau thượng sách lăng cái kia tùy ý thoáng nhìn bắt đến người nào đó dĩ nhiên là giang thủ cái kia phong thần tám chuyển tiểu tử thượng sách lăng nộ giang thủ không phải tại người cuối cùng vị trí sao hắn không phải tại chém giết vừa mới bắt đầu đã bị vung vô cùng xa hơn nữa càng vung càng xa sao tiểu tử kiết thế nào nhanh như vậy tụi vọt tới đệ bốn ở bên trong Mộ mấy hơi thở, ngây ngốc nhìn cách đó không xa Giang thủ cùng Khôi Lỗi sinh tử chém giết, Thượng Sách Lăng mới một cái giật mình tỉnh táo lại xem hướng phía sau, kết quả chứng kiến một màn lại làm cho hắn có chút đau răng. Hắn sau khi thấy Phương Sở Hữu võ giả lại đều tại đệ 38, 39 ở bên trong hai cái giai đoạn. Rất nhiều người đều là phun huyết chầm chậm vào đang tại chém giết Giang thủ, đây là ý gì? Đây là cái gì tình huống? Theo thời gian trôi qua, vốn là Thượng Sách Lăng cùng Tổ Thành Hòa chờ 20 nhiều võ thánh ở giữa khoảng cách, cũng theo 2 3 dần dần dần kéo lớn đến 7 8 dặm, bất quá bất kể là hay không kéo đại, bởi vì chỉ là chống lại tám truyện khối lỗi không có người hội quá liều, bọn hắn cũng đều muốn giữ lại thực lực, cái này bách thánh quan còn dài mà, càng hướng về sau càng gian nan, cho nên coi như là bị kéo nhất mò đích cũng thường thường chỉ là quá lượng thi triển uy lực cường đại thần thông bí. võ tu vi hao tổn không sớm, không thể không sớm ngồi xuống khôi phục tu vi, bọn hắn cũng sẽ không khiến chính mình dễ dàng bị thương. nhưng hiện ở phía sau như thế nào một đám thổ huyết hay sao? lại mộng mười mấy hô hấp thượng sách lăng mới anh thoáng một phát đầu góc đều thiếu chút nữa nổ tung, tại hắn phát mộng lúc giang thủ đã đánh chết thứ bốn ở bên trong khôi lôi dấm trận tại chỗ đi về hướng bốn ở bên trong, đột nhiên thấy như vậy một màn. Thượng sách lăng lại không có thời gian phát động, chỉ là trong nháy mắt cảm thấy có một cỗ huyết khí bay thẳng cả nhà, giang thủ. Cái kia tám chuyển tiểu tử muốn siêu hắn. Đây là khai tinh tế vui đùa, Huyết khí sông đỉnh tức sủi bắp mép, thượng sách lăng mới nộ quát một tiếng bá thoáng một phát liền vọt vào 41 quan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 470, hắn như thế nào cũng biến thành như vậy. Thằng này làm sao có thể nhanh như vậy. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy. Bảnh. Trái khởi 18 tiểu Đương Thượng Sách Lăng bị thụ dạ đại kích thích, đột tiến nhập 41 ở bên trong cùng khôi lỗi chém giết, nhưng hắn đánh chết qua khôi lỗi mới vừa gia nhập 42 ở bên trong, Giang thủ tiểu cũng đuổi theo, cách xa nhau chỉ là mấy hơi thở mà thôi. 42 ở bên trong như thế, 43 ở bên trong như thế, 44 ở bên trong như thế, 45 ở bên trong. Thượng Sách Lăng chơ mắt nhìn xem Giang thủ ổn định truy gần, hắn lại bởi vì vô cùng khẩn trương, tại đánh chết lại một cái khôi lỗi sau không nghĩ qua là không có khống chế tốt, bị khôi lỗi sắp chết phản công ầm ầm đánh nát hộ giáp, tại hắn vai trái lưu lại một một chỉ sâu vết kiếm lục. Thượng Sách Lăng mới vừa vội vừa tức, khí từ miệng phun ra một đạo màu tươi. Lúc này đây hắn mặc dù lại phẫn nộ, cũng không dám xâm nhập 46 ở bên trong tiếp tục chém giết rồi, vai trái thương thế chỉ là vết thương nhẹ, nhưng phía trước còn có đại lượng khối lỗi tại, hơn nữa theo 51 ở bên trong bắt đầu tất cả đều là củ chuyển khối lỗi, nếu không dùng đỉnh phong trạng thái ứng đối, vết thương nhẹ chỉ sẽ không ngừng tích lũy biến thành trọng thương, đến lúc đó tùy tiện một lần tính dưỡng muốn 10 ngày nửa tháng, đó mới sẽ để cho người triệt để sụp đổ. Phun ra một đạo máu tươi về sau, Thượng Sách Lăng cũng mặc kệ hội khệ miệng tràn ra tươi máu. Chỉ là nội trứng mắt hai mắt chầm chầm vào 11 trên cầu giang thủ, nhìn xem giang thủ tại sau đó mười mấy cái hô hấp lần nữa đánh chết một cái khối lỗi, sau đó ổn định xâm nhập 46 ở bên trong. Hắn không có bị thương sao? Hắn chẳng lẽ không hội bị thương sao? Chứng kiến đối phương vẫn còn xâm nhập, hắn thật sự bị phản siêu rồi, thượng sách lăng chỉ cảm thấy đấy lòng lại có một cỗ huyết khí hướng lên cuộn cuộn kích thích hắn thân thể đều có chút giả thoáng, bất quá phẫn nộ lấy phẫn nộ lấy thượng sách lăng mới đột nhiên lại cả kinh, không đúng. Cái này con mẹ nó quá không được bình thường Không lâu hắn vừa phát hiện Giang Thủ lúc hướng về sau nhìn lại, chứng kiến chính là một cái cái thí luyện giả khoẹt miệng tràn lấy huyết gắt gao chầm chầm vào Giang Thủ phương hướng. Hắn còn hết sức kinh nghi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng này mới bao lâu, hắn như thế nào cũng biến thành như vậy. Hắn lại cùng vừa rồi những người kia đồng dạng, kinh hãi về sau triệt để đã minh bạch cái gì, thượng sách lăng lại hỏng mất, lý trí bên trên hắn biết rõ chính mình phải ngồi xuống chữa thương, đem đầu vai thương thế triệt để phục hồi như cũ, sở hữu trạng thái đều khôi phục đến đỉnh phong nhất mới thích hợp tiếp tục tiến lên, có thể trên mặt cảm tình, hắn thật muốn liều lĩnh xông về trước cả bị Giang Thủ một cái tám chuyển siêu việt, cái loại lợi kích thích đủ để muốn chết. Biểu lộ không ngừng biến ảo, từng đạo suy nghĩ không ngừng quấn, trọn vẹn gắt gao chầm chầm vào Giang Thủ nhìn mười mấy cái hô hấp, Thượng Sách Lăng mới chán nản thở dài, xếp bằng ở 45 ở bên trong phạm vi bắt đầu chữa thương tính dưỡng. Vi đại cục không thể xúc động, không thể xúc động. Lần lượt tự an ủi mình lúc Thượng Sách Lăng mới lại cầm ra mấy khỏa đan dược đã uống xuống dưới. Mà sự tình phát hiện đến bây giờ, có một điểm không thể không để đúng là, Thượng Sách Lăng bọn người ở tại vừa bước vào cầu đá lúc, liên tiếp đánh chết 2, 30 khôi lỗi đều lông tóc ít bị tổn thương. Chờ bọn hắn tu vi hao tổn không ngồi xuống rượi vào đan dược tĩnh dưỡng, tu vi lại khôi phục không sai biệt lắm về sau, vì cái gì vừa cất bước đánh chết 4-5 cái khôi lỗi tựu nhau nhau bị thương. Chẳng lẽ là đằng sau khôi lỗi càng ngày càng lớn mạnh? Đây cũng không phải, tốc 50 ở bên trong phạm vi, 50 cái tám chuyển khôi lỗi thực lực là không sai biệt lắm, bọn hắn tại đến tiếp sau chém giết mà biểu hiện xa không bằng lúc ban đầu. Đó là bởi vì bên bị chém giết giết chóc, tu vi hao tổn không sau ngươi có thể dựa vào đan dược chữa thương, nhưng tâm thần trạng thái lại thì không cách nào đền bù. Tương giống với bình thường thế tục bên trong chiến trận đánh nhau, song vương quân sĩ si đại chiến về sau, Không chỉ thể lực sẽ có trên phạm vi lớn hao tổn, tâm như thần hội cực độ mọi mệnh. Tám truyền võ thánh xa so với người bình thường trong binh lính cường đại hơn rất nhiều, đều là có hủy thiên diện địa chỉ có thể siêu cấp tồn tại. Nhưng bọn hắn đối mặt đối thủ cũng là nguyên một đám tám truyền. Ngươi muốn cam đoan đánh chết tám truyền khôi lỗi đồng thời còn muốn cho chính mình một điểm thương đều không bị. Cái kia tại hung hãn không sợ chết khôi lỗi phản công xuống, phải thời thời khắc khắc kéo căng chỗ có tâm thần. Miễn cho xuất hiện chỗ sơ suất. Một lần kéo căng tâm thần không sao cả, hai lần không sao cả, vài chục lần xuống tâm thần nhất định sẽ mọi mệnh. Mà tâm thần vương diện, cái kia nhưng lại không có đan dược có thể ăn dưỡng. Tại tâm thần mỏi mệt ở bên trong, mặc dù ngươi tu vi vẫn cùng trước khi không sai biệt lắm, cũng sẽ ảnh hưởng ngươi cùng khôi lỗi trăm giết, hơn nữa giang thủ cái này tám chuyện kích thích nhường bọn hắn càng thêm không cách nào yên tĩnh, hơi chút ra một điểm chỗ sơ suất, tại khôi lỗi điên cuồng phản công hạ tiểu dễ dàng bị thương. Đây cũng là lệ ngột vân cùng túc hỏi sách cái loại này mạnh nhất võ thánh, mặc dù tại đánh chết đệ 52 cái khôi lỗi sau đã ngồi xuống an dưỡng một nén nhang thời gian, còn không có đứng dậy nguyên nhân, tu vi của bọn hắn sớm đã khôi phục đỉnh phong rồi, thân thể trạng thái cũng dựng dưỡng không sai biệt lắm, nhưng trạng thái tinh thần vẫn có mỏi mệt, vẫn còn tính dưỡng trong Đối với mấy cái người mạnh nhất, đằng sau tao ngộ khôi lỗi tất cả đều là cựu truyện, bọn hắn so bình thường cựu truyện cường, cũng nhiều nhất là giang thủ đối mặt tám truyện như vậy có ưu thế, lại vô pháp như trước khi đối với tám truyện khôi lỗi nhẹ nhàng như vậy miểu sát, như vậy chém giết một hồi không sao cả, nhưng bọn hắn đối mặt còn có hơn 40 cái cựu truyện, phải đem trạng thái dựng rương đến đỉnh phong nhất. Tại thượng sách lăng cũng sụp đổ không thôi bàn ngồi xuống chữa thương lúc, cách đó không xa còn có mặt khác hai đạo thân ảnh tại riêng phần mình cầu đá 45 ở bên trong ra ngồi xuống, chính là trước kia siêu việt thượng sách lăng chủng tộc nữ tử cùng cự nhân tộc cái thứ hai vị cũng từ lúc thượng sách lăng đột nhập 41 ở bên trong lúc kinh đứng người lên, đồng dạng bị giang thủ cả kinh không nhẹ, một đường căng cứng lấy tâm thần nỗ lực chém giết. sau đó kết quả cùng thượng sách lăng không sai bị lắm, đều bởi vì quá mức khẩn trương cảm thấy kích thích quá lớn, không cẩn thận bị khôi lỗi không muốn sống thế công quấy dày đầu trận tuyến bị thương nhẹ, giờ phút này chỉ có thể ngồi xuống tĩnh dưỡng. cho nên giờ khắc này, toàn bộ bách thánh quan nội ngoại trừ lệ nội vân, túc hoài sách, tiểu thị tỉ mỗi bên ngoài, giang thủ đã là trước nhất liệt tồn tại, đã là chúng thí luyện giả bên trong thứ hai thế đội. đang ở thứ hai thế đội giang thủ không nóng không đội, chỉ là vững bước về phía trước chém giết. Đệ 40 sau ở bên trong, 47 ở bên trong, 48 ở bên trong, thẳng đến bị hắn giết nhập 50, đem cuối cùng một cái tám chuyển khôi lỗi cũng chạm tại thương xuống, Giang thủ mới trường thở phào nhẹ nhõm. Về phía trước liếc mắt nhìn lệ Ngột Vân mấy người vẫn còn 52 ở bên trong chỗ lặng lặng an dưỡng, hướng về sau liếc mắt nhìn, khoảng cách gần hắn nhất thượng sách lăng ba vị cũng vẫn còn 45 ở bên trong chỗ chưa thương. Sở Hưu tám chuyển toàn bộ làm, ta có hiệu suất như vậy không kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới phía trước mấy cái lại nhanh như vậy. Kế tiếp cựu là cựu chuyển khôi lỗi rồi, lần thứ nhất đối mặt cựu chuyển a. Mỗi đánh chết một cái khôi lỗi hoặc là thời gian sử dụng hai ba mươi cái hô hấp, hoặc là trên trăm cái hô hấp, năm mươi cái khôi lỗi xuống giang thủ đã dùng hết mấy nén hương thời gian, đây đã là hắn toàn lực làm kết quả. Hắn chỉ là không nghĩ tới tốc hỏi sách bọn người cũng sẽ khủng bố như vậy. Vừa bắt đầu vẫn chưa có người nào bước vào cầu đá chém giết lúc, giang thủ còn nghĩ qua xem trước một chút tốc hỏi sách bọn người hiệu suất lại quyết định muốn hay không toàn lực làm, nếu như tốc hỏi sách cái loại lợi yêu nghiệt một đường phá quan đô cần một tháng. Hắn lại chỉ dùng một ngày tà hữu, khó tránh khỏi thật là làm cho người ta kinh hãi. Nhưng bây giờ hiện ra tại Giang Thủ trước mặt tình thế đều bị hắn đều vi đã từng toát ra ý niệm trong đầu mà ngược ngủng. người ta hiệu suất như vậy, phá cái này Bách Thánh Quan làm sao có thể dùng một tháng? Hắn hiểu tính toán toàn lực làm cũng không dám cam đoan phải chăng có thể chính thức đuổi theo đấy? Lại hít sâu một hơi, Giang Thủ mới dám trận tại chỗ tiến nhập 51 ở bên trong. Nháy mắt về sau, tại Giang Thủ trước người Tiểu xuất hiện một cái mới khôi lỗi, cái kia khôi lỗi hay vẫn là kim loại chất liệu cấu tạo, nhưng tại khí cơ phán đoán bên trên, Giang Thủ lại phát hiện cái này khôi lỗi đúng là song trọng tuần hoàn. Thời không tuần hoàn ngưng tụ phát tắc, lực nhanh chóng tuần hoàn vẫn còn lĩnh vực giai đoạn. Chết không được, ta trước khi vẫn còn nghi hoặc, Khôi Lỗi nếu không có tại công pháp thần thông hoặc thân thể trở các phương diện có cực kỳ đột suất ưu thế, thế nào mới có thể trở thành Cửu chuyển chi thần, nguyên lai là song trọng tuần hoàn. Cảm thấy giật mình trong phía trước Khôi Lỗi tắc thì một thương quét ra, một cỗ kinh khủng cảm giác cấp bách tiểu giống như trời sập đất sụt đồng dạng đối với giang thủ nghiền áp mà xuống, giang thủ vừa phải phản kích, lại đột nhiên như quên lãng huyết thể tựa như đứng ở trên cầu đá, chờ hắn lần nữa thanh tỉnh lúc, Khôi Lỗi trong tay trường thương đã đâm vào giang thủ mi tâm, sẽ mở hắn da thịt bên ngoài thân mang theo vô cùng thần lực sông mạnh mà xuống. Nếu như không phải giang thủ thân thể yêu nghiệt, cường hoành làm cho người tức lộ ruột, chỉ sợ một phát này nội ẩn hàm trùng kích lực cũng đã sông nát đầu góc của hắn. Có thể coi là dùng khủng bố thân thể hài cốt tạm thời chặn cái kia thần thương tiếp tục gai nhọn, thương thân ẩn chứa thần lực đồng dạng chấn đắc hắn đại nào phát động, phản phất bị người dùng thiết truy lần lượt oanh nện lên đỉnh đầu, mãnh liệt chóng váng cảm giác cũng oanh đốt bộc phát. Ba một tiếng, giang thủ không kịp thi triển bất luận cái gì thần thông, chỉ là một thân thần lực bộc phát, mạnh mà rũi ra tay trái bắt được chính đang tiếp tục xâm nhập trường thương. Mi tâm nhiệt huyết bốn phía, nào bộ kịch liệt chấn động trong giang thủ vừa nhanh nhanh chóng cầm ra một thanh đan dược nuốt vào, chờ bất tử chi thân hiệu lực phát huy, đang tại phát động choáng váng đại náo mới mạnh mã nhất thanh. Thanh tỉnh một khắc này, giang thủ lại cổ họng cơn đau, là khôi lỗi buông tha cho thần dương, lấn thân mà đến một quyền nện ở hắn cổ họng bộ vị, hắn nơi cổ họng cũng kết ba nổi lên một hồi vỡ vụn nhẹ vang lên, cũng may bất tử chi thân đang tại điên cuồng hấp thu lấy đan dược chi lực, những vỡ vụn kia hải cốt huyết nục vừa mới có nghiền nát xu thế tiểu lại khép lại, sau đó tiếp tục nghiền nát, tiếp tục khép lại mỗi một lần đều là tập kích tại nơi cổ họng thần lực vừa mới Sông liệt huyết nục đã bị khôi phục, cũng may mắn như thế, nếu không một khi bị một quyền triệt để đánh nát huyết nục bất tử chi thân cũng muốn thời gian nhất định mới có thể triệt để chữa trị. Thanh Lam mật bố, đừng khôi lỗi lại đột nhiên biến mất. Xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại Giang Thủ sau lưng một quyền anh hướng hắn cái. Lúc, giang Thủ mới bước ra một bước, đơn chân sau khi hạ xuống vận chuyển thương thân huy sáng ra một mảnh bành trướng tinh vũ, điểm điểm tinh quang ở trên hư không rơi vãi ra một mảnh tản ảnh, rất nhanh kích hướng phía sau. Một phát này cũng tại nháy mắt sau vừa hụt, khôi lỗi chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại Giang Thủ trong ngực, nghiêng người khé dựa cùng bố thân lực tiểu nương theo lấy khôi lỗi đầu vai ẩm ẩm rơi đập tại giang thủ bên trái ngực, tại giang thủ bị anh giết lảo đảo lui về phía sau lúc, hắn cũng lại bất chấp phản công, lại vội vàng cầm ra thổi phồng đan dược nuốt vào, lợi dụng bất tử chi thân điên cuồng chữa trị trong cơ thể đang tại bộc phát bên trong thương thế. Thời gian dị lực chấn áp là nhường giang thủ nhức đầu nhất, cái này khôi lỗi không chỉ có thể chấn áp thời gian, không gian chi lực còn có thể làm cho hắn xuất quỷ nhập thần. Hai chủng kỳ diệu lực lượng phụ trợ xuống, đối phương còn có thể vận chuyển lực nhanh trong tuần hoàn, là một cái tràn ngập tính công kích siêu bạo lực giết chóc máy móc. Như tình huống như vậy nhường hắn tại vừa cùng đối phương tiếp xúc mấy hơi thở tiểu chịu nhiều đau khổ nhưng giang thủ bất tử chi thân cũng quá biến thái, chỉ cần có đầy đủ bảo vật, có thể lập tức khôi phục cũng không phải đặc biệt thương thế nghiêm trọng, cho nên dù là khôi lỗi thê công của mánh, nhưng này một cỗ thần lực trùng kích tại hắn thân thể lúc vừa buộc phát lây rất nhỏ xé mở huyết đục sẽ chữa trị, vỡ vụn chữa trị, vỡ vụn chữa trị, như thế tuần hoàn hạ giang thủ chịu khổ đầu tuy nhiều, nhưng khôi lỗi công giết một lần, lách mình sau khi biến mất không đợi tiếp theo công giết vật rơi, giang thủ cũng đã lại khôi phục gần đỉnh phong, lần thứ nhất đối mặt cựu truyền khôi lỗi. Hắn lại cùng khôi lỗi tầm đó tạo thành một hồi tiêu hao chiến, khôi lỗi tiêu hao chính là bản thân thần lực lĩnh vực, Giang thủ tiêu hao chỉ là đan dược bảo dưỡng mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 471, Giang thủ danh tiếng. Bị động cục diện trọn vẹn duy trì trên trăm cái hô hấp, Giang thủ một mực tại trên cầu đá qua lại chỗ tránh, dựa vào bất tử chi thân khôi phục năng lực chèo chống, chờ thêm trăm cái hô hấp đi qua, kỹ thuật khôi lỗi tiêu hao lớn lượng lĩnh vực chi lực cùng tu vi, công giết cũng không còn trước khi dũng mãnh, ít nhất thời gian này trấn áp dị lực đã vô pháp nhường Giang thủ thất thần lúc, hắn mới cảm giác cơ sẽ ra tay, trong tay trường thường xoáy lên đạo đạo thứ ảnh cùng phía trước đánh nút, lại thiết quyền xung đụng vào nhau. Bành! Thần lực mang tất cả thoải mái, hai người tả hữu mấy mét nội mê vân đều bị mang tất cả ẩm ẩm tán loạn lúc, Giang thủ cùng trước người Khôi Lỗi cũng riêng phần mình bạo lùi lại mấy bước, hơn nữa Khôi Lỗi lùi về phía sau bước sổ so Giang thủ còn thêm nữa một bước. Sau một khắc, một người một Khôi Lỗi tự lại ẩm ẩm đối với xông. Sắc sắc sắc. Liên tiếp kim thiết vang lên âm thanh không ngừng hiện dương. dù là mỗi một lần cùng Khôi Lỗi thần lực quyết đấu, Giang thủ đều bị kinh khủng kia trùng kích rung động huyết nhục rung động lạc lư, trong cơ thể cơ quan nội tạng đều tại rất nhanh chết lặng dần nước, có thể không ngừng cắn nuốt đan dược can dưỡng ở bên trong cái kia hay vẫn là mỗi vừa xuất hiện một chút vết thương cựu sẽ lập tức phục hồi như cũ, lại là mấy hơi đi qua, giang thủ lần nữa vận chuyển tinh la mật bố cùng phía trước quyền ảnh oanh kích cùng một chỗ, cả còn một tiếng, trong tay hắn trường thương liền biến thành vỡ vụn bay là tả, cái kia khôi lỗi thiết quyền đồng dạng lại vô pháp ủng hộ, đồng dạng vỡ vụn lấy hóa thành hư vô, giang thủ không có chút nào ngừng, cầm ra một thanh mới thần khí trường thương lại là mạnh nhất thần thông một phát, mười mấy cái hô hấp về sau, đương giang thủ một thương sọ xuyên qua khôi lỗi đầu lâu, càng có vô cùng thần lực trùng kích lấy cái kia tàn thân thể băng diện, hắn mới hít sâu một hơi, lại cầm ra mấy quả đan dược nuốt vào trong bụng, cựu truyền. Cái này là cựu truyền chiến lược sao? Thật là đáng sợ. Tuy nhiên ta mới đầu chỉ là bị áp chế một lượng chủ, nhưng này một lượng chủ đã đủ để cho ta ở vào tuyệt đối bị động. May mắn những khôi lỗi này không có trí tuệ, chỉ biết là man lực công giết. Cái kia mặc dù hung hãn không sợ chết công giết đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn. Rốt cục cảm nhận được cựu truyền võ thánh cường đại, thân thể các loại trạng thái lần nữa khôi phục đỉnh phong nhất. Giang thủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt cũng lóe ra không hiểu sáng bóng. Thực lực của hắn chỉ kém một đường tiệu là cựu truyền, nhưng này dù sao không phải cựu truyền. Nếu như hắn vừa rồi tao nộ khôi lỗi là có trí tuệ. Chỉ sợ chờ đợi hắn cũng chỉ có trốn chết một đường rồi. Bất quá cái kia khôi lỗi cũng là quá biến thái, không chỉ có được thời không pháp tắc, lực lượng cùng tốc độ bên trên cũng là cao cấp nhất, phải nói lực lượng của đối phương vừa vặn khắt chế Giang thủ, nếu không đổi một cái không có thời không pháp tắc kiểu chuyện, Giang thủ tuyển sẽ không chật vật như vậy. Trong mắt Quang Mang Kỳ lạ lập lòe, Giang thủ mới lại xem hướng tiền Vương. Phía trước 52 ở bên trong vị trí túc hỏi sách cùng với Lệ Ngột Vân vẫn còn án dưỡng, tiêu thị tỉ muội đồng dạng như thế. Lại suy tư mấy hơi thở, Giang thủ tuy nhiên còn là ở vào đỉnh phong trạng thái, nhưng hắn không có tiếp tục tiến lên, mà là đứng tại 51 ở bên trong sâu vị trí lặng lặng chờ một nén nhang thời gian, mới dông trận tại chỗ đi về hướng 52 ở bên trong. Mới vừa xuất hiện tại 52 ở bên trong, hắn trước người tiểu lại hiện lên một cái kiểu chuyển khối lỗi, bất quá cảm thụ qua cái này khôi lỗi tình húng sau giang thủ lại thật lớn thở dài một hơi, cái này khôi lỗi là nắm giữ tan vỡ pháp tắc tuần hoàn, cùng với sinh tử lĩnh vực tuần hoàn. Tuy nhiên tiểu khó đối phó, nhưng tuyệt đối sẽ so với trước khôi lỗi nhẹ nhõm. Thời không dị lực biểu hiện chủ yếu là thời gian chân áp ứng trệ, cùng không gian dị lực có thể làm cho ngươi xuất quỷ nhập thần. Sinh tử dị lực biểu hiện thì là sinh mệnh lĩnh vực có thể làm cho kẻ có được sinh mệnh lực cường đại hơn, đã bị thương thế khôi phục nhanh hơn. Mà tử vong lĩnh vực thì là nhường đối thủ trong cơ thể sinh cơ sói mòn, như đã bị thương thế, chỗ bị thương sẽ bị tử vong khí cơ quấn quanh, không chỉ hội cấp tốc chuyển biến xấu, dựa vào đan dược cũng rất khó khôi phục. Cho nên sinh tử lĩnh vực như chống lại võ thánh, đồng dạng cực kỳ khó chơi. Có thật lớn lực uy hiếp, nhưng này dạng sinh tử dị lực chống lại giang thủ cơ hồ tương đương bài trí, mà tan vỡ tuần hoàn, một cái hủy diệt một cái giết chóc. Giết chóc chủ yếu là ảnh hưởng đối thủ tâm thần, cho ngươi trên linh hồn cảm thấy sợ hãi không cách nào phát huy toàn bộ chiến lược. Hủy diệt thì là tại vật chất bên trên hủy diệt hết thảy, gặp người hủy người, gặp vật diệt vật, có thể làm cho mặt ngươi đúng là hết thảy vật dụng thực tế lại càng dễ bị phá hủy. Một linh hồn một vật chất, song chất chồng thêm sau lực phá hoại kinh người chi cực. Bất quá như vậy tan vỡ dị lực chống lại giang thủ càng thêm là bài trí, hắn bản thân lĩnh ngộ sát lục lĩnh vực, tâm đính đã trải qua vô số lần ma luyện, tương nghệ cứng cỏi vượt qua tưởng tượng, trên tinh thần muốn bị ảnh hưởng ít khả năng, về phần thân thể lại càng dễ bị phá hủy. Dựa vào bất tử chi thân cái kia căn vốn có thể bỏ qua phía trước tiểu chuyển một kiếm đánh nút lại sinh tử dị lực cùng tan vỡ dị lực đống nhiên lúc bộc phát giang thủ chỉ là nhẹ nhõm lóe lên tiểu vận chuyển vô định thân dùng so khôi lỗi càng tốc độ nhanh vọt đến đối phương sau lưng trong tay thần thương cũng ầm ầm bộc phát Tính dưỡng lâu như vậy các phương diện cũng đã tiếp cận đỉnh phong trạng thái cũng rốt cục lại có người xâm nhập vào năm mười ở bên trong là trường sinh tộc bước tiêm ảnh hay vẫn là cự nhân tộc câu thương bất quá bất kể là ai có thể nhanh như vậy đuổi theo vẫn còn có chút vượt quá đón trước ta còn tưởng rằng bọn hắn muốn hơn một canh giờ mới có thể đến nơi đây đấy. Giang Thủ vừa triển khai cùng thứ hai cựu chuyển khôi lỗi gian chém giết, tại hắn một trái một phải hai cái phương hướng, đã nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ lệ ngột vân cùng túc hoại sách cơ hồ là đồng thời mở mắt ra. Trước khi tu vi lần lượt tiêu hao, không nứt hơn 50 lần chém giết đồng dạng nhường bọn hắn tâm thần mọi mệnh, cho nên dù là không có bị thương, đối mặt đến tiếp sau khôi lỗi hai cái mạnh nhất võ thánh cũng không khỏi không tiến hành trường kỳ an dưỡng. An dưỡng trong quá trình đối với phía sau các loại tiếng hô tiếng chém giết, hai người cũng mặc kệ hội. Bất kể là túc hoại sách hay vẫn là lệ nhuận vân, trong mắt đối thủ chỉ có lẫn nhau. Đằng sau đám tia căn bản không có bị bọn hắn để vào mắt, những thứ không nói khác nhìn xem trước khi chém giết hiệu suất có thể minh bạch cái gì. Bất quá thật sự có người đuổi theo bọn hắn tiến triển lúc hai người lại sẽ không lại nghỉ ngơi, không nói bọn hắn đã khôi phục đỉnh phong, tiêu tính toán còn chưa tới đỉnh phong, dù bọn họ đều là một cái đại tinh hệ đi tới nhất nổi tiếng võ thánh thân phận cùng tự ngạo cũng không có khả năng nhường những xuất thân kia trong tiểu thế lực võ thánh truy bình. Dù là chỉ là biểu tượng bên trên ngang hàng đều không được. Ân, tiêu thị tỷ muội không ở trong đám này, cái kia một đôi hoàn toàn là ăn gian, hai người sinh cơ tương dung căn bản không công bình. Mở mắt ra lúc lệ nhuận vân cùng túc hỏi sách chỗ suy đoán vừa đuổi theo gia hỏa, hoặc là trường sinh tộc bước tiến ảnh hoặc là cự nhân tộc câu thương, hai vị này đúng là không lâu bỏ qua thượng sách lăng một giảm hai cái, xem như tại cái khác võ thánh trong suất chúng nhất tồn tại. trong đầu hiện lên gần như đồng dạng suy nghĩ, lệ ngột vân cùng túc hoại sách ngay ngắn hướng nhìn về phía chém giết địa, kết quả liếc về sau hai cái mạnh nhất võ thánh thiếu chút nữa đem trong mắt đều trừng đi ra. bọn hắn thấy không rõ lắm đang cùng cựu chuyển khôi lỗi chém giết thân ảnh kia tình huống cụ thể, chỉ có thể nhìn đến mông lung lập luet tàn ảnh, nhưng khuôn mặt phương diện cũng không có quá lớn trở ngại, dù là thân ảnh kia di động vô cùng nhanh, nhưng này một trường chỉ là hai suất đầu tuấn tú khuôn mặt hay vẫn là trước tiên bị lệ nhuận vân hai cái xem cái nhất thanh nhị sở tám chuyển tiểu tử là ngươi nhìn rõ ràng đuổi theo đúng là giang thủ hai cái mạnh nhất tồn tại đều kinh hãi ngẩng dựng lên thất thú không thôi phát ra hai tiếng kinh hô những tiếng hô này cũng kinh động đến đang tại tĩnh dưỡng tiểu thị thì muaội chờ cái kia một đôi song bảo thai cũng xoay người nhìn lại lúc đồng dạng tròn váng, hoàn toàn giống như lúc tinh xảo trên mặt đẹp vốn chỉ ngập nước đôi mắt dễ thương đều trừng rất tròn mà lồi ra ngây ngốc nhìn xem giang thủ đều không thể nhường lý trí đi suy tư bước thiên ảnh câu thương thượng sách lăng bọn hắn đâu thế nào lại là tiểu tử này một mảnh sự ngu dại trong lệ một vân vừa sợ hô một tiếng trong tiếng hô còn xoay người nhìn lại Phát hiện mấy cái bị hắn nhớ kỹ danh tự ra hỏa lại vẫn đều tại 45 ở bên trong vị trí ngồi xếp bằng tính dưỡng. Lệnh Ngột Vân không nói cái gì nữa rồi, chỉ là sững sờ xem vài lần phía sau. Lại nhìn xem bên cạnh Phương vẫn còn chém giết bên trong giang thủ, trên mặt đột nhiên tụ hiện lên một tia đỏ ửng, lách mình tiến nhập 53 ở bên trong sâu cầu đá. Túc Hoại Sách cũng lặng yên không lên tiếng tiến nhập 53 ở bên trong chi địa. Tiêu Thị tỷ muội tuy nhiên cũng muốn theo sau có thể các nàng nhưng có chút bất lực, cái này 1 2 tỷ bội tình huống ngược lại là cùng ngoại giới nhưng ở ngoài đứng xem kia suy đoán không sai bị lắm, lúc trước các nàng một đường đánh chết 50 cái tám chuyển khối lỗi, lại đánh chết cái thứ nhất cựu chuyển về sau, đã bị thụ bị thương, dù sao các nàng tiểu tính toán cộng lại, cũng thì không bằng lệ nột vân hai cái. Bất quá tiến vào thí luyện địa trước khi bị quá nhiều người xem nhẹ, 2 tỷ bội mới kiên trì lại tiến vào 52 ở bên trong sâu đánh chết một cái khối lỗi, cùng lệ ngột vân chờ đặt mình trong tại đồng nhất vị trí sau mới bắt đầu ăn dưỡng. Dù là các nàng cũng biết làm như vậy không thích hợp, có thể hai cái tiểu nha đầu hoàn toàn chính xác rất bé các nàng không chỉ bên ngoài bên trên chỉ là đi 17, 18 tuổi thiếu nữ, tự là chân thật niên kỷ cũng chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi, đúng là còn trẻ khí thịnh thời điểm, vì tranh khẩu khí dù là nhường thương thế tăng lên một ít cũng sẽ không tiếc. Cho nên tại Lệ Ngột Vân hai cái liền mỏi mệnh tâm thần đều dựng dưỡng tới. Hết thể trạng thái đều khôi phục đỉnh phong lúc, các nàng liền thương thế đều không có khỏi hạn. Vậy bây giờ tiểu Tính toán chứng kiến giang thủ truy bên trên bước tiến của các nàng, hai nữ khó được lý trí cũng làm cho các nàng không thể không tiếp tục ngồi xuống tĩnh dưỡng. Không cách nào như Lệ Ngột Vân tốc hỏi sách đồng dạng cấp tốc tiến vào hạ một giặm. Sau đó mười mấy cái hô hấp, hai nữ vẫn ngây ngốc nhìn xem giang thủ cùng khôi lỗi trăm giết, liền tiếp tục điều dưỡng đều đã quên, mười mấy cái hô hấp về sau, đương giang thủ đệm 52 ở bên trong sâu vị trí khôi lỗi đánh chết liền nát, tiểu thái vi mới nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, "Giang thủ, ngươi chỉ là tám chuyển, lại không giống ta cùng tỷ tỷ đồng dạng có loại này đặc biệt công pháp, ngươi như thế nào hội tiến triển nhanh như vậy?" Một tiếng thét kinh hãi ở bên trong, vừa mới đánh chết đệ 53 cái khôi lỗi lệ một vân, tóc hoại sắc đều mạnh mà vừa quay đầu, "Giang thủ, cái kia chính là cái kia tám truyện tiểu tử danh tự." Trước đây, bọn hắn thật không biết giang thủ danh tự trước đây, giang thủ căn bản không có tư cách bị bọn hắn nhớ ký danh tự, có thể giờ khắc này mặc kệ tiểu tử kia có phải hay không tại vùng vây dây chết, mặc kệ hắn có phải hay không đã trọng thương thở hơi cuối cùng, chỉ là miễn cưỡng mới đi đến một bước này, cái tên tuổi hồ cũng đáng được bọn hắn nhớ thoáng một phát tên của đối phương rồi. không chỉ lệ ngột vân cùng túc hoài sách, tiêu là càng phía sau chính an dưỡng thượng sách lăng, bước tiêm ảnh các loại, đồng dạng theo tiếng kinh hô mạnh mẽ ngẩng đầu, tất cả đều là gắt gao chầm chầm vào giang thủ chỗ vị trí, giang thủ, cái tên này bọn họ là triệt để nhớ kỹ, người này thế nhưng mà kích thích bọn hắn đều nhả qua huyết, nhất là thượng sách lăng. Cơ hồ nghiến răng nghiến lợi trong đầu mặc niệm hơn 10 lượt giang thủ danh tiếng. Mà mặc kệ trước sau như thế nào, giang thủ tại kiểu thái vi duyên dáng gọi to hạ chỉ là bình tĩnh cười cười, bởi vì đối phương trả lời quá. Cười lắc đầu giang thủ đều không có an dưỡng, trực tiếp liền vọt vào 53 ở bên trong sâu vị trí. Cùng một thời gian, lệ ngột vân cùng túc hoài sách lại lông mày cao chặt, thậm chí thiếu chút nữa chửi hầm lên, bọn hắn còn không có tu dưỡng tốt nì được không. Đối mặt cựu chuyện vôi lỗi, bọn hắn tức liền có thể không thương đánh chết, nhưng một lần chém giết xuống bởi vì muốn cẩn thận từng ly từng tí tránh cho khôi lỗi sắp chết phản công nhường bọn hắn bị thương, cho nên tu vi hao tổn tinh thần tâm lực hao tổn cũng rất lớn, bọn hắn hiện tại mỗi đánh chết một lần đều cần nghỉ dưỡng một hồi mới được. Nhưng này vừa mới tiêu diệt, đằng sau tám chuyển tiểu đội tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 472, lật tung trên đất. Cái kia, cái kia tám chuyển tiểu tử tên gọi là gì? Không rõ ràng lắm. Tiểu tử này làm sao làm được? Chẳng lẽ trên người hắn có hồn đốn linh bảo hay sao? một đường ổn định đánh chết 50 cái tám chuyển khôi lỗi, bây giờ còn đang tiếp tục, đã đánh chết 2 cái cựu chuyển khôi lỗi rồi, vẫn cùng lệ một vân, túc Hoài sách làm lên, thật bất khả tư nghị. lệ một vân cùng túc Hoài sách sẽ không trọng bước thượng sách lăng bọn hắn theo các ta. nếu là như vậy tiểu quá khôi hài rồi, một đám đến từ tất cả tinh hệ chói mắt thiên tài, chẳng lẽ lại cũng bị một cái không biết cái góc nào ở bên trong đông xuất hiện tôn cái nhai nhép lật tung trên đất. không giống huân độn linh bảo, huân độn linh bảo thế nhưng mà trong truyền thuyết thứ đồ vật, chủ thần đều chưa hẳn có, hắn dựa vào cái gì? hơn nữa cái kia cũng không giống. Hỗn độn linh bảo rơi vào bán thần trong tay đều dùng không được bao lâu sẽ tu vi khô kiệt, tiểu tử kia đã vững chắc đi về phía trước một canh giờ rồi. Nếu như là hỗn độn linh bảo cái loại này trong truyền thuyết thứ lộ vật, cái này là tại thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc, mấy hơi định thắng bại, sau đó hắn sẽ không tu vi trèo trống, rồi. Nghe người nói như vậy cũng đúng, nhưng hắn rốt cuộc là làm như thế nào hay sao? Không thể tưởng tượng nổi. Giang thủ tại bách thánh quan nội thẳng truy lệ ngột vân, túc hải sách, nhường hai vị mạnh nhất thiên tài sắc mặt đại biến lúc thí luyện địa bên ngoài, nhìn xem màn nước rung động bảy biển ra đến bên trong cảnh tượng, một đám ở ngoài đứng xem lại nhao nhao xôn xao. Lại nói tiếp trong những đứng ngoài quan sát này bộ thí luyện giả cạnh tranh võ giả bởi vì từ lúc giang thủ vừa đuổi theo đến ngược thứ hai cái kia mấy vị võ thánh lúc bọn hắn tiêu chú ý nổi lên giang thủ sau đó một đường nhìn xem giang thủ nguyên một đám hết bạo ven đường võ thánh liền thượng sách lăng bước tiêm ảnh trở đều bị hắn kích thích thổ huyết còn lần lượt bị càng xa càng xa lẽ ra mắt thấy nhiều như vậy những đứng ngoài quan sát này võ thánh bán thần chân thần mới có thể bình tĩnh xuống không nên lại vì giang thủ biểu hiện kinh hô rồi có thể đây chẳng qua là trên lý luận tình huống giang thủ trước khi chống lại cũng chỉ là tại trên dưới một trăm tinh cầu nội tương đối nổi tiếng thiên tài võ thánh Những võ thánh kia cùng Lệ Ngột Vân chờ một cái đại tinh hệ đều tính toán yêu nghiệt tồn tại mà nói, căn bản không phải một cái cấp bậc. Cho nên chứng kiến Giang thủ đuổi theo Lệ Ngột Vân hai cái, Lệ Ngột Vân túc hỏi sách thụ kích thích đi về phía trước, vừa giải quyết mới khôi lỗi, Giang thủ tiểu lại truy càng kịp đi, sau đó Lệ Ngột Vân hai cái tiếp tục thụ kích thích vọt tới trước. Quen như vậy tất từng màn thật làm cho người có chút chịu không được. Không lâu đối mặt Tổ Thành Hòa, Thượng Sách Lăng, Bước Thiên Ảnh, Câu Thương chờ Võ Thánh, Giang thủ không chính là như vậy lần lượt đuổi theo, lần lượt bỏ qua, thẳng đến những người kia sau khi bị thương không dám lại truy, mới bị càng vùng càng xa sao. Thấy như vậy một màn, liên lụy Ngột Vân sư huynh, Võ Định tông trưởng giảng mua lạnh tùng đều có chút chố mắt. Càng đừng đề cập người bình thường rồi. Giang thủ cái này tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghĩ xu thế, cũng làm cho quá nhiều người kinh nghi gánh không được. Tất cả mọi người tại Hoài Nghi tiểu tử kia rốt cuộc là làm như thế nào đến, bất kể thế nào muốn, tiên điệt đều không phải làm được những án này. Còn có người hoài nghi giang thủ trên người có phải hay không có hỗn độn linh bảo, tựa hồ cũng chỉ có những đối với kia chủ thần đều là trong truyền thuyết chí bảo, mới có thể để cho một cái tám chuyển võ thánh biểu hiện như thế yêu người ta, nếu như vậy thì thật là hỗn độn linh bảo chi công chỉ sợ ở đây tất cả mọi người hội nhịn không được sinh lòng tham niệm, muốn liều lĩnh cấp giết. Nhưng cùng loại hoài nghi cũng chỉ là tại chúng võ giả trong đầu dạo qua một vòng đã bị bài trừ rồi. Bọn hắn tuy nhiên chưa thấy qua Hỗn Độn Linh Bảo, nhưng cũng biết những cái kia đều là vũ trụ sơ khai lúc tựu hình thành tiên thiên kỳ bảo, tuy nhiên từng cái đều có không thể tưởng tượng thần hiệu, nhưng chính là bởi vì những chí bảo kia thần hiệu quá cường đại. Cho nên vận chuyển lại tiêu hao đồng dạng khủng bố, một cái bán thần trộm trong tay không dùng được mười mấy cái hô hấp sẽ hao tổn không hết thệ tu vi. Giang thủ yêu nghiệt biểu hiện cũng không phải hắn đánh chết Khôi Lỗi thật là nhanh, mà là ổn định Giang thủ đánh chết hiệu suất tuy nói là thấp hơn thí luyện địa nội bất kỳ một cái nào cửu truyện, hiệu suất của hắn rất thấp, nhưng thắng tại ổn định. Những người khác như là mạnh nhất lệ ngột vân hai cái, đối mặt tám chuyển khôi lỗi trực tiếp miêu sát, khôi lỗi vừa xuất hiện tiểu băng diện. Thượng sách lăng chợt thì là 10 cái hô hấp nội có thể không tổn hao gì giải quyết tám chuyển, giang thủ ít thì 2 30 cái hô hấp, nhiều thì trên trăm cái hô hấp mới có thể giải quyết. Đối mặt cửu truyện lúc hắn càng chậm nhiều lắm, thấp kém như vậy hiệu suất như vậy dài dòng buồn chán thời gian, cái kia tiểu không khả năng là hỗn độn linh bảo. Bài trừ hỗn độn linh bảo cái loại này có thể làm cho chân thần cũng có thể bay lên sát nhân đoạt bảo chi tâm cực phẩm trí bảo về sau đám người nhìn lẫn nhau bất kể thế nào suy tư bất kể thế nào phỏng đoán đều đoán không được giang thủ rốt cuộc là như thế nào làm được tiếp được đi cũng không có người lại nói thêm cái gì tất cả mọi người chỉ là cùng trước khi đồng dạng nhìn xem màn nước rung động nhìn chăm chú lên thí luyện trong trời đất các loại biến hóa mà loại biến hóa này cũng rất nhanh tiêu nhường đám người triệt để im lặng cũng không có thiếu tại chỗ kinh hãi què miệng quất thẳng tới nguyên nhân rất đơn giản tại sau đó một thời gian ngắn ước chừng tiêu là một hai canh giờ. Lệ Ngột Vân túc hoài sách một mực tiểu là giết một cái tiểu chuyến khôi lỗi. Tại Giang Thủ phía trước một dãm chi địa tạm thời tính dưỡng, những tính dưỡng này ít thì mười mấy cái hô hấp, nhiều thì hai trăm ba trăm cái hô hấp, Giang Thủ tiểu sẽ tiếp tục đuổi theo mau, Lệ Ngột Vân hai cái lần nữa hành động xâm nhập. Như thế tuần hoàn, chờ thí luyện địa nội một chuyến dần dần xâm nhập đến sáu mươi dãm vị trí, không ít người đều chứng kiến Lệ Ngột Vân hút máu, cùng túc hoài sách đồng dạng, hai cái mạnh nhất võ thánh mạnh nhất yêu nghiệt đều tại lại một lần đánh chết trong không, có có thể khống chế tốt thế cục, bị khôi lỗi sắp chết phản công đánh trúng, nhau nhau bị thương nhẹ. Giang Thủ nhưng như cũ vững bước tiến lên. Cục diện này kích thích lệ ngột vân hai người há miệng thiểu phun ra từng đạo máu tươi. Nhưng này hai vị mạnh nhất yêu nghiệt hay vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tính lên. Lần lượt khỏe miệng co giật, lần lượt chân mày trực ngại, ngạnh xanh xanh nhìn xem lệ ngột vân hai cái tại 60 dặm chi địa bàn ngồi xuống bắt đầu tính dưỡng, giang thủ lại sâu nhập 61 ở bên trong, 62 ở bên trong. Chờ giang thủ đã ở đánh chết thứ 62 cái khôi lỗi sau xếp bằng ở trên cầu đá bắt đầu tính dưỡng, mà nước rung động trước mới lại vang lên một hồi chửi nhỏ. Cái đó sợ sớm đã cố tình ở bên trong chuẩn bị, bởi vì lệ luật Vân hai cái trước khi có quá nhiều người đều cùng bọn họ đồng dạng, đã trải qua có chút sự tỉnh, bọn hắn mới sợ hai vị này bước tiền nhân theo gót, nhưng không lâu cái kia dù sao chỉ là suy đoán, bây giờ nhìn đến sự thật thật sự phát sinh, lại bình tĩnh người cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh rồi. Đây chính là tại Đại Tinh hệ Nội đều là nhất nổi tiếng võ thánh một trong a, tuy nhiên hai vị này xứng không một cái đằng trước Đại Tinh hệ Nội tuyệt đối mạnh nhất, nhưng đều là cao cấp nhất tiêu chuẩn, một cái tinh hệ 56000, 78000 sinh mệnh tinh, cộng lại, có thể so sánh vai bọn hắn võ thánh đều không có nhiều hiện tại bị một cái phong thần tám chuyển khi dễ thành như vậy, cái này đâu chỉ là phá vỡ, cái này tám chuyển tiểu tử, nếu như không chết, chờ hắn đi ra có thể muốn hảo hảo hỏi thoáng một phát hắn đến cùng là từ đâu đống xuất hiện yêu nghiệt, nên giết, tuy nhiên hắn cũng không phải chính diện cùng lệ ngột vân bọn người chém giết, nhưng có thể tại loại này chém giết trong đệ xuống nhiều người như vậy, cũng quá biến thái rồi, nếu như hắn không chết, nhìn xem bị giang thủ lật tung trên đất trung thí luyện giả thê lương bộ dáng, mặc dù có không ít bán thần tại chửi nhỏ, nhưng là thực sự quá nhiều người trong mắt đều loe ra kỳ dị sáng bóng. Dù sao tại đây xuất hiện bán thần chân thần, tuy nhiên cùng nhà mình vãn bối cùng lên thần nguyên thành mục đích có rất nhiều, nhưng phát hiện hơn nữa lôi kéo thiên tài cũng là mục đích của bọn hắn một trong. Trước mắt Giang thủ liền lện một vân cùng túc Hoại Sách đều có thể là tung, mặc kệ hắn là làm sao làm được, nếu như hắn không chết, tuyệt đối có đáng giá ở đây bất kỳ một cái nào thế lực lôi kéo vô liếng rồi. Dù sao Giang thủ đã là tám truyền võ thánh, còn không có ngưng tụ pháp tắc tám truyền, nói cách khác chỉ cần hắn ngưng tụ một ít pháp tắc tiểu là cửu truyền rồi, cửu truyền về sau còn muốn tấn chức bán thần tuyệt đối không khó, nhiều nhất là thời gian giải ngắn vấn đề. Ở đây phần đông thế lực đối với Võ Thánh có thể không thèm để ý, nhưng đối với bản thần, chính thành thế lực đều không thể bỏ qua. Ở đây chúng thế lực, ngoại trừ Lưu Hải Tinh hệ Võ Định Tông cùng Thiện vĩnh Tinh hệ Tốc Hoài Thị bên ngoài, mà khác mạnh nhất cựu là Chân Thần Toa chấn. hơn nữa cả cái thế lực nội chân thần đều chỉ có mấy vị hoặc là hơn 10 vị, đều là bản thế lực đỉnh phong nhất lực lượng, cũng là cho rằng một loại lực uy hiếp lượng tồn tại trong những thế lực kia chính thức trụ. Cột vững vàng hay vẫn là bản thần. Một cái tại Võ Thánh giai đoạn có thể lật tung chủ thần đệ tử tương lai bản thân, tuyệt đối không phải một nửa bản thân, có thể làm cho ở đây bất luận kẻ nào tâm động đỏ mắt đương nhiên, bây giờ nói những con này quá sớm, tiêu tính toán không ít thế lực đã dậy rồi lôi kéo giang thủ tâm tư, vậy cũng muốn giang thủ có thể còn sống đi tới mới tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ nhóm này võ thánh thật sự vượt qua bách thánh quan, tiến về trước cửa thứ hai quan ải trong quá trình, giang thủ tiểu tử này nhất định sẽ mặt khắc trung thánh mục tiêu. người đem ở đây cơ hồ tất cả mọi người kích thích thổ huyết, người ta không tìm làm phiền ngươi mới là lạ, lạ, mà theo giang thủ đánh chết khôi lỗi hiệu suất và những người khác đánh chết khôi lỗi hiệu suất đến xem, giang thủ ở tránh diện chém giết trong chưa hẳn mạnh bao nhiêu, còn có ba mươi cái. Chỉ cần lại đánh chết cuối cùng 38 cái khôi lỗi ta có thể đột phá cửa thứ nhất rồi, hiện tại xem ra lấy được đệ nhất vấn đề không lớn nữa rồi, bất quá tiếp được đi muốn dùng bao nhiêu thời gian cầm cái này đệ nhất đâu. Bách Thánh Quan Nội, xếp bằng ở trên cầu đá giang thủ làm bộ tĩnh dưỡng ở bên trong, hướng về sau nhìn thoáng qua, trong mắt cũng hiện lên một tia suy tư. Rốt cục liền Lệ Ngột Vân hai cái cũng bỏ qua rồi, giang thủ không biết ngoại giới phần đông bán thần đã đối với hắn nổi lên ý muốn lôi kéo, hắn chỉ là đang tự hỏi Liễn Lệ Ngột Vân hai người thương thế cần bao lâu mới có thể khôi phục. Đừng nhìn cái kia hai vị chỉ là vết thương nhẹ, vấn đề có lẽ không lớn. Nhưng coi như là vết thương nhẹ đoán chừng cũng muốn không ít thời gian ăn dưỡng, ví dụ như lúc ban đầu cùng Giang Thủ cạnh tranh thượng sách lăng, bước tiêm ảnh các loại, những người kia từ lúc hắn bước vào 50 quan trước khi an vị hạ chữa thương, nhưng đến bây giờ hắn đã cùng Lệ Ngột Vân chờ cạnh tranh một hai canh giờ, những người kia còn ngay tại chỗ ăn dưỡng. Tiểu La Kiều thị tỷ muội cũng vẫn còn 52 ở bên trong sâu vị trí chữa thương. Cho nên Lệ Ngột Vân hai cái đoán chừng cũng muốn mấy canh giờ a. Trong khoảng thời gian này đủ để cho Giang Thủ một đường đột phá xuất quan, nhưng càng nghĩ, hắn vẫn cảm thấy ngừng dừng một cái so sách tốt. Về phần Giang Thủ một đường đột tiến trong lật tung trên đất thiên tài, nhường chúng nhiều thiên tài bị hắn kích thích thổ huyết, từng cái đều cầm cựu thị ánh mắt của hắn xem ra. Giang Thủ đối với những ngược lại này không thèm để ý, bởi vì Tiệu tính toán không có những này. Nếu như hắn và mặt khác thiên tài tại quan cùng quan tầm đó gặp nhau, vì thần mạch tinh huyết, chẳng lẽ đối phương Tiệu sẽ bỏ qua hắn sao? Đoạt huyết thí luyện tất nhiên là một cái tranh nhau giết chóc thí luyện, nếu như không có Đoạt huyết sát lục ngươi Tiệu không khả năng hoàn thành thí luyện, đến rồi Tiệu là đến không, có đắc tội hay không những người khác không có khả năng tránh cho xung đột. Cho nên tại bàn ngồi xuống về sau, Giang Thủ ngược lại suy tư nổi lên. Hán Tại đi ra cửa thứ nhất về sau, có lẽ đi cái dạng gì lộ tuyến, là cũng gia nhập giết chóc, chủ động giết chóc mặt khác phá quan người cướp đoạt thần mạch tinh huyết, hay vẫn là suy tư những biện pháp khác? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 473, Đệ Nhất Nhân 98, 98 Đáng chết, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem một cái bát chuyện dẫn đầu phá quan?